t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi mốt thần thông thiên địa thần quốc đồ sơn thị lúc nào có thanh sơn đại hộ pháp rồi ta nhớ được lúc trước thanh sơn thần miếu cải chế thời điểm tựa hồ cũng không có thanh sơn đại hộ pháp dạng này một cái thần c h ứ c à. nơi xa nhìn xem tia tử thanh sơn trong thần miếu đi ra nam tử thần bí tần đạo phu đầy mang kinh nghĩ i hoặc trước đó thanh sơn thần miếu cải chế xác thực không có công bố thanh sơn đại hộ pháp cái này thần trước ta nghĩ chỉ sợ sẽ là đồ sơn thị cùng sơn lang giới người đều không rõ ràng có thanh sơn đại hộ pháp một người như vậy tồn tại tần đạo phu ngươi nhìn đại tế ti dáng vẻ tựa hầu ngay cả nàng đều không biết thanh sơn đại hộ pháp là ai ta đoán đây chỉ có hai loại khả năng hoặc là thanh sơn c h i thần cũng không có đem thanh sơn đại hộ pháp tồn tại cáo chi đại tế ti hoặc là thanh sơn đại hộ pháp chỉ là thanh sơn c h i thần lâm thời thiết chí một cái thần phong đạo nhân trầm n g â m phân tích nói nghe nói như thế tần đạo phu cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lao phong tử vậy ngươi cho rằng là loại kia ta làm sao biết ta cũng không phải thanh sơn tri thần phong đạo nhân miết miệng dứt lời hai người tiếp tục đem kinh nghi cùng tò mò ánh mắt nhìn phía nơi xa phía trên tòa thần miếu nam tử thần bí bọn hắn đều đang suy đoán lai lịch của người này đồng dạng không chỉ có là phong đạo nhân cùng tần đạo phu trực tiếp ở giữa vây xem ước vạn người xem cũng là đối vị này đột nhiên xuất hiện thanh sơn đại hộ pháp lộ ra hứng thú nâng hậu có vị kia quen thuộc thanh sơn thần quốc đại lao nói rằng thanh sơn đại hộ pháp là lai lịch gì thực lực như thế nào ta không biết nhưng dưới lầu khẳng định biết dưới lầu cũng không biết thanh sơn thần quốc người khẳng định biết phi thường thật có lỗi làm đồ sơn thị chính thống sơn lang giới con dân ta cũng không biết thanh sơn đại hộ pháp là ai cái này ngươi phải đi hỏi thanh sơn c h i thần ta cảm thấy đi thanh sơn c h i thần đã dám để cho vị này đại hộ pháp ra đối kháng thai âm c h i thần vậy khẳng định là có cường đại tự tin đây không phải nói nhảm sao đánh không lại đi chịu chết sao trực tiếp ở giữa ư ớ c vạ người n xem phát ra phô thiên cái địa nghị luận đối với cái này đột nhiên xuất hiện thanh sơn đại hộ pháp cho dù là đồ sơn thị con dân đều không rõ ràng k h ô n g chi là bọn hắn mà đối với ngoại giới ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc lâm vô đạo cũng không có giải thích cái gì bởi vì cái này cái gọi là thanh sơn đại hộ pháp trên thực tế chính là hắn người ở giữa bản tôn tiến hành nguy trang h thần thần ắ vẹn vẹn ngoài h i ệ t ra lâm vô đạo bản tôn còn có đại đạo trí tôn thể thi triển pháp môn tăng phúc gấp một vạn lần trọng yếu hơn là hắn hiện tại nằm trong tay chuẩn đế pháp khí nhân hoàng lớn có thể ra chỉ cường đại chúng sinh ý chí tại bản thân bởi vậy có nhân hoàng ấn nơi tay cho dù là hắn người ở giữa thể bản tôn cũng có diệt sắc thần c h i lực lượng một bên khác nhận thống ngự thần quyền chấn áp thái âm c h i thần thần giai bị đánh rơi đến tam giai đại thần hắn thực lực thương đương với nhân gian ngũ giai thánh nhân vương tại khởi nguyên c h i thạch đại đạo trí t ô n thể nhân hoàng ấn chờ lá bài tẩy ra chỉ dưới lâm vô đạo lực lượng là không kém gì thái âm c h i thần đúng là có cường đại như vậy lực lượng hắn nuôi dám trắng trận địa mở miệng khiêu khích bất quá vì để phóng vắn nhất lâm vô đạo còn phải cẩn thận cùng hệ thống xác nhận một chút hệ thống dù sao trên thân i đ i da chỉ thiên điệu ý chí hoặc là chúng sinh ý chí về sau cũng liền có thần chi một tia đặc tính khác nhau lớn nhất là nhân gian thể không có hương hỏa thần vị thần quyền những thứ này nếu như ta đem nhân hoàng ấn trung sinh ý chí ra trị trên người mình dạng này thi triển nhân gian pháp có thể hay không đối hương hỏa thần chi tạo thành tổn thương đ vô, vô luật là gia trí thiên điệu ý chí vẫn là chúng sinh ý chí đều chỉ có thể giao phó công kích phát ngôn cường đại tổn thương cùng loại với chư thiên tịnh thủ hỗn độn vô thượng pháp loại hình nhân g dân pháp là vô hiệu bởi vì chư thiên tịnh thủ loại này phát ngôn thuộc về mặt trái hiệu quả dạng này a ngoài h hệ thống e đáp ra muốn i g h ra chỉ ú n sinh g chí hoặc ý l thiên điệu ý chí hoặc là chúng sinh ý chí ở nhân gian thể trên thân còn phải cần thân thể mạnh mẽ làm trèo trống một khi nhục thân không cách nào gánh chịu cường đại ý chí liền sẽ bị tươi sống đẹp chết nếu là như vậy vậy ta nhân gian thể bản tôn đối mặt hương hỏa thần c h i lại có rất lớn thao tác không gian a lâm vô đạo tinh thần đại trấn hắn bản tôn thế nhưng là nắm giữ lấy rất nhiều cường đại pháp môn mặc dù cùng loại chư thiên tịnh thổ hỗn độn vô thượng pháp dạng này vô địch pháp không thể dùng nhưng hắn còn có thần võ t á m thức cùng càn khôn một kích những này đều là vô địch công kích pháp môn nghe thái âm tri thần truyền xuống thanh âm lại là nhìn xem không gian xung quanh bên trong diện hóa thần quốc lâm vô đạo không khỏi âm thầm gật đầu xác thực có hóa một phương thiên địa vì thần quốc sức mạnh cái thế chỉ bất quá muốn chân chính diện hóa xuất thần quốc đem mình thần quyền cùng thần tính tiến vào chiếm giữ trong đó căn bản không phải ngươi trước mắt có thể làm được mà lại một phương thần quốc cũng khôn không được ta bình thản thanh âm vang vọng thần quốc xôn xao đương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo tâm niệm vừa động chiến tranh chi kiếm trong nháy mắt bay trở về lơ lửng tại hắn phía sau thập đại thần quyền chiếu dọi này phương thần quốc cùng một thời gian tại phía trên đỉnh đầu hắn cũng có nhân hoàng ấn hùng vĩ ý chí mãnh liệt như hạo đ ặ n trường hà gia chỉ tại hắn c h i n thân một n h y mắt lâm vô đạo l ư n g t ự thần quyền đỉnh đầu chúng sinh ý chí thân phụ ngập trời chiến ý cùng khí thế tựa hồ chống lên cả phiến thiên địa thần võ tam thức đông đông đông đương thái âm c h i thần thiên địa thần quốc phủ xuống thời giờ hắn lúc này liên tục hướng về phía trước bước ra tám bước quanh thân khí thế cùng lực lượng tại đại đạo trí tôn thể ra chỉ dưới trực tiếp phá vỡ thánh nhân giới hạn thẳng đến thánh nhân vương c h i cảnh ầm ẩm đấm ra một q u y ề n xung quanh tia trắng trận m á n h liệt mà đến địa hỏa phong thủy trong nháy mắt phá diệt hư hảo thần quốc bị đánh xuyên kinh khủng tuyệt luân q u ỳ n cương làm cho thái âm tri thần đều rất là chấn động、diệt. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn đại thủ phất q u a hư không nguyên bản biến hóa ra thiên địa thần quốc trong nháy mắt sụp đổ phá diện ẩn chứa trong đó vĩ lực đem lâm vô đạo quyền thế chấn áp nhân cơ hội này thái âm chi thần lại là bỗng nhiên một chỉ đ i ể m ra trong chốc lát một ngụm cổ lao p h á p kiếm từ thiên cung rơi xuống lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng giết mặc vào phá diện thần quốc hung hăng rơi vào lâm vô đạo trên thân thấy tình cảnh này lâm vô đạo nghiêm nghị không sợ mặc cho trôi này thái âm phát kiếm đánh vào trên thân ngược lại một quyền trấn ra anh, vĩ lực sẽ rách thiết cung tại mọi người nhìn chăm chú trực tiếp đem thái âm c h i thần thần chi hóa thân n g ạ n h sinh sinh đánh nát mà bản thân hắn bởi vì thân thể mạnh mẽ thái âm pháp kiếm cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương hừ xem ra thật đúng là khinh thường ngươi thái âm thần vực ông thái âm c h i thần ngôn xuất p h á p thủy khi hắn thanh em rơi xuống trong nháy mắt một phương thần bí thần vực lập tức đem lâm vô đạo bạo phủ ngay sau đó tại thái âm c h i thần thần quyền phía dưới thần vực phạm vi bên trong đống nhiên dâng lên vô cùng vô tận thái âm chi khí cực độ băng hàn đông kết thiên địa chỉ là trong một chớp mắt thần vực phạm vi bên trong hết thảy tính cả chỗ hư không đều bị thái âm chi khí băng phong đống kết mà thân ở tại thần vực ở trong lâm vô đạo tự nhiên cũng nhận thái âm chi khí điên cuồng ăn mòn chỉ bất quá đại đạo của hắn chi tôn thể thể nội có đại đạo thần lực chảy xuôi miễn dịch hết thảy mặt trái hiệu quả thái âm chi thần thần lực mặc dù kinh khủng nhưng lại không cách nào đem hắn băng phong càn khôn một kích thân phụ thần võ tám thức nút g trời khí thế cùng lực lượng lâm vô đạo hung hăng đánh ra càn khôn một kích đông cương đại tuyệt luân vĩ lực trực tiếp đem thái âm thần vĩ lực cái kia vừa mới ngưng tụ ra thần chi hóa thân cũng bị n h ấ t cử đánh nát nhưng mà lần này hắn nhưng không có cho thái âm c h i thần bất kỳ cái gì cơ hội t h ở dốc tại đem hắn thần chi hóa thân đánh nát về sau đại thủ trực tiếp lấy ra đến thái âm c h i thần một sợi thần chi chân linh đồng thời thừa dịp hư không hỗn loạn thời khắc t h â n lực của hắn hóa thành một con tre trời cự thủ nơi lòng bàn tay có một ngụm đồng quan hư ảnh hiển hóa chỉ gặp quan tài có chút mở ra một cái khe thái âm c r i thần cái kia đạo thần chi chân linh trong nháy mắt được thu liễm đi vào giống thái âm tri thần loại này đẳng cấp cổ lão đại thần thế nhưng là rất khó gặp phải hắn rất chờ mong liệm hắn chân linh về sau có thể hay không mở ra một chút bảo vật tới đinh ngươi liệm thái âm chi thần một sợi chân linh thu được một khối đạo quả m ả n h vỡ trong đó ấn khắc một môn không trọn vẹn thần thông thiên địa thần quốc trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau ngươi thu được một khối đạo quả m ả n h vỡ trong đó bao hàm hoàn chỉnh thần thông đột nhiên Tất. hệ thống thanh â m nhắc nhở trong đầu vang lên thiên đ ị a thần quốc trùng hợp như vậy lâm vô đạo đáy mắt bắn ra sáng chói thần quang hoa tâm niệm vừa động một khối không trọn vẹn tinh thể màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn bên trong đan sen thần c h i đặc hữu thần văn cùng nồng đậm hương hỏa thần lực tên thái âm c h i thần đạo quả đẳng cấp ngũ giai chủ thần giới thiệu vắn tắt thần thoại kỷ nguyên thái âm chủ thần một khối đạo quả mãnh vỡ trong đó ấn khắp thái âm chủ thần thần thông thiên địa thần quốc ghi chú thiên địa có thiếu từ thần hóa thực thái âm chủ thần nhìn xem trước mặt kia bày biện ra tới tin tức lâm vô đạo rất là kinh ngạc hắn thực sự không nghĩ tới tên này vì thiên địa thần quốc cái thế thần thông vậy mà nguồn gốc từ tại thần thoại kỷ nguyên thái âm chủ thần mà lại còn là một vị ngũ giai chủ thần đây chính là đối ứng nhân gian đại đ ế tầng mười c vậy mà vẫn l à thần thoại kỷ nguyên không phải nhân hoàng thống trị thời đại a lúc kia cũng có hương hỏa thần chi chẳng lẽ nhân hoàng thống trị hạ nhân tộc còn thờ phụng thần chi sao lâm vô đạo trong lòng kinh nghi dựa theo hắn hiểu rõ đến tin tức thần thoại kỷ nguyên là nhân hoàng thống trị thời đại cũng không tồn tại hương hỏa thần chi mới đúng nhân hoàng cũng sẽ không cho phép bực này tồn tại nhưng mà khối này thái âm chủ thần đạo quả mạnh vỡ quả thật là chân thật tồn tại ở thần thoại kỷ nguyên ngũ giai chủ thần cho dù là tại thời đại kia cũng thuộc về cường già tối đỉnh có thể tới được nổi cũng chỉ có cầm trong tay đại đế pháp khí nhân gian đại đế mà lại cùng loại loại tầng thứ này hương hỏa chủ thần một tôn nhân gian đại đế khẳng định không cách nào ngăn cản muốn d i ệ t s á t hắn nhất định phải nỗ lực to lớn đại giới giờ phút này lâm vô đạo đáy lòng cũng phi thường tò mò vị này thần thoại kỷ nguyên thái âm chủ thần đến tột cùng là thế nào chết trừ cái đó ra thông qua khối này nho nhỏ đạo quả m ả n h vỡ hãn t ự i hồ cũng minh bạch thái âm c h i thần lai lịch xem ra vị này thái âm c h i thần cũng không thuần t bị a lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười nhàn nhạt thái âm chi thần, có lẽ cũng là kế thừa thái âm chủ thần một sợi thần tính sau đó mượn nhờ đạo quả mày vỡ đạn sinh ra hay là hắn cũng là giữa đường xuất r a tại nguyên chương sáu trăm sáu mươi ba vị thứ hai thổ thần đông mắt thấy lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía mình ma thiên c h i thần không có chút do dự nào trực tiếp ghé quỵ trên đất thần chủ ở trên ta nguyện trở thành ngài thổ thần thành kính thờ phụng vĩnh viễn không phản bội ma thiên c h i thần lấy vô cùng cung kính tư thái lớn bãi nói ngay cả hắn mong đợi nhất thái âm c h i thần đều bại lại như thế nào có thể phản kháng lâm vô đạo dưới mắt mình thần c h i đạo quả nắm giữ trong tay của đối phương sinh tử cùng vận mệnh có thể tùy ý nắm Ma thiên tri thần trải qua vài vạn năm tuyến nguyện thật vất vả mới tu thành tam giai đại thần hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy v ẫ n diệt bởi vậy ngoại trừ thần phục hắn đã không có lựa chọn khác mà nhìn thấy ma thiên tri thần thành kính quỷ lệ trên tòa thần miếu lâm vô đạo cũng lộ ra nụ cười hài lòng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thái âm tri thần đã làm ộ bên trong xương khô tiếp tục đi theo hắn chỉ có một con đường chết bản thần mới là ngươi vĩ đại tiền trình bắt đầu chỉ cần ngươi quyết trí thể không đổi đ i ệ thành kính thờ phụng bản thần đem đến từ có vận mệnh của ngươi hiu thoại âm rơi xuống lâm vô đạo con ngón đ ú n ra v dần dần cùng lúc đó lâm vô đạo tâm niệm vừa động một chương thần bí đại thần phổ hiện lên ở ma thiên c h i thần trước mặt thản gia thần bí lại hùng vĩ hương hỏa khí thức đây chính là duy trì thần hệ đại thần phổ sao ma thiên tri thần tâm thần đại trấn thứ này ngay cả thái âm tri thần đều không có đưa ngươi một sợi thần tri trần linh dung nhập vào thần phổ bên trong đi từ nay về sau chính là ta thanh sơn thần hệ thần tri ma thiên c h i thần cung kính xác nhận sau đó tại vô số người nhìn chăm chú hắn đem một sợi thần c h i chân linh dung nhập vào đại thần phổ trong chốc lát ma thiên c h i thần cảm giác được trên người mình trong cõi u minh tựa hồ bị t r ỏ n g lên một đầu công s i ề n g một cái độc thuộc về thanh sơn thần hệ thần sơn ân ký một mực lạc ấn tại hắn đạo quả phía trên trừ cái đó ra hắn ngồi xuống n g ma thiên thần tộc hư ơ n g hỏa cũng bị lâm vô đạo cưỡng ép hấp thu một nữa nhưng tương tự cũng có thuộc về thanh sơn thần quốc thanh long cổ quốc hư hỏa hướng hắn mánh liệt tới hư hỏa cùng hưởng đây chính là thần hệ huyền bí sao thật sự là quá thần kỳ m cùng, cùng, cùng, cùng lúc đó tại ma thiên t h i thần trở thành mình vị thứ hai thuộc thần chi về sau cũng có một cỗ bàng bạc hư ơ n g hỏa tràn vào thanh sơn đại ma thần thần vị ở trong Cuối cùng, lâm vô đạo phát hiện thanh sơn đại ma thần thần giai tăng lên một phần ba đạt đến nhất giai trung vị đại thần nếu như lại thu nạp hai vị tam giai đại thần thanh sơn đại ma thần liền có thể tấn thăng nhị giai đại thần lâm vô đạo âm thầm suy tư tại đạt tới đại thần cấp độ này về sau dựa vào một phương thần hệ thần giai tăng lên xác thực vô cùng cấp tốc dựa theo cái này tăng trưởng tốc độ chỉ cần hắn đem thai âm chín mạch hương hỏa đại thần toàn bộ thu nạp đến thanh sơn thần hệ đến lúc đó ít nhất cũng có thể đạt tới cấp năm đại thần nghĩ tới đây lâm vô đạo tại tinh tế cảm giác một phen tự thân biến hoa sau khi liền đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa đổ sơn t ư ơ n g nguyệt v anh và anh v n anh ma thiên c h i thần gia nhập vào thanh sơn thần hệ ma thiên thần tộc tự nhiên mà vậy cũng đặt vào đến lâm vô đạo thần vực thống trị phía dưới theo thần vực to lớn quyết trương đồ sơn thương nguyện tu vi nước chạy thành sông địa đạt đến tam giai thánh nhân đây chính là tu luyện thế giới c h i đạo mỹ lực chỉ cần trưởng khống địa vực đầy đủ rộng lớn như vậy tu vi liền có thể đạt được nhanh chóng tăng lên đồ sơn thương nguyện cùng thanh sơn thần vực hóa lại so với bất kỳ kẻ nào khác tu luyện đều là thoải mái nhất trên cơ bản thuộc năm tháng đối với cái này lâm vô đạo cũng hâm mộ không tới dù sao hắn nhưng không có đại thế giới c h i ấn càng thêm không có đồ sơn thương nguyện thế giới c h i chủ mệnh cách mà ngoại trừ đồ sơn thương nguyện bên ngoài tại đại lượng khí vận quán chú cùng lâm vô đạo thần vị phản hồi dưới ở xa sơn lăng giới con ông dân cùng thần miếu một đám nhân viên thần trước thu vi của bọn hắn cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên trong đó âm ti mệnh trực tiếp tu thành thánh nhân đồng thời nhất cổ tác khí đạt đến nhị giai cảnh giới cái khác người đồ sơn như nếu có lấy tự nhiên p h á p điện tiên thiên ưu thế tu vi tăng lên nhanh nhất hiện nay đã là bản thánh ngu linh nhi cùng tiêu tự y kỷ thì là cựu giai thần vương về phần lý hát thủy ngũ trấn thiên đồ sơn mang b ọ n người cũng đều nhao n h a u tu thành thần vương cũng không tệ lắm tại ta dẫn đầu dưới sơn lăng dưới là càng ngày càng cương đại nhìn xem thanh sơn thần quốc con dân biến hóa lâm vô đạo đáy lòng cũng dâng lên một cỗ to lớn vui mừng cùng cảm giác tự hào những này đều là hắn đánh xuống giang sơn thương n g u y ệ t bây giờ ma thiên thần tộc đã đặt vào đến bản thần thống trị phía dưới cũng là ta thanh sơn thần quốc con dân thần quốc hết thẻ sự vụ cùng sau này thanh sơn thần hệ hết thẻ t h u thần đều do ngươi toàn quyền quản lý bất tuân người đều lấy nghịch thần giả luận sử ngoài ra tại nền thanh long cổ quốc ma thiên thần tộc thần、miếu. nhất định phải một lần nữa tù kiến về sau nhưng phạm là trong thần vực thần miếu quy cách đều dựa theo thanh sơn thần hệ để xây dựng thần hệ quản lý thuộc thần cùng hưởng thụ hương hỏa nhân viên thần chức có thể nhập thần miếu lấy kim thân tượng thần cung phụng trầm mặc mấy phần lâm vô đạo uy nghiêm phân phó nói cần tuân thần dụ cần tuân thần dụ đồ sơn thương nguyện cùng ma thiên tri thần cung tính xác nhận và anh tại giao phó song chủ yếu nhất sự tình về sau lâm vô đạo đại thủ một quyển thanh sơn thần miếu lập tức hóa thành một vệ thần quang trốn vào hư không bãi kiến đại tế thi lâm vô đạo rời đi về sau Ma thiên chương i cuối thần t phần, cùng vẫn buông xuống do dự mấy phần, tư thái, hướng phía đồ s t h ư ơ n nguyệt không mình hành lễ. sáu trăm sáu mươi bốn khí vận trả lại thần thể ô nhiễm ngư m ộ i m ộ i trực tiếp là thông qua phương thức gì cùng con đường đến gia tăng tự thân tu vi khương mộ bạch đầy mang tò mò hỏi hắn cảm giác mình gợi hồ tìm được một đầu tu luyện đường tắt đã diệp hồng ngư đều có thể vậy hắn nếu là thông qua nhân gian thần giám trực tiếp có thể hay không cũng có thể lấy được đồng dạng hiệu quả đối với cái này hương mộ bạch tràn ngập tò mò hắn thực sự m u ố n biết trực tiếp tăng trưởng tu vi phương thức cùng phương pháp trên thực tế diệp hồng ngư cũng không phải rất rõ ràng nhân gian thần giám chính là nhân gian lâu làm ra vật phẩm kỳ lạ mặc dù cải biến tu luyện giới một chút tập tục nhưng cũng mang đến rất nhiều tiện lợi ý d ì theo suy đoán của ta nhân gian thần giám hẳn là thông qua khí vận con đường đến phản hồi tự thân có lẽ chỉ cần đi vào đến trực tiếp ở giữa người xem càng nhiều như vậy hấp thu đến khí vận cũng càng nhiều sau đó những n à y khí vận lại thông qua nhân gian thần giám phản hồi đến người sử dụng trên thân cứ như vậy tại khí vận g i a trì dưới tu vi tăng lên cũng liền thuận lý thành trương trong khoảng thời gian này ngươi cũng nhìn thấy ta vẫn luôn tại thần hoang thế giới khắp nơi đi dạo căn bản không có tu luyện không phải tại trực tiếp chính là tại trực tiếp trên đường bởi vậy ta tu vi sở d ĩ có thể đột phá bắt giai đại thánh hẳn là nhân gian thần giám mang tới với lúc lần này trực tiếp thanh long cổ quốc thần chiến nhân khí đạt đến từ trước tới nay đ ỉ n h phong như vậy hết thầy đều giải thích thông được diệm hồng ngưng ngưng lông mày phân tích nói mặc dù nàng không yêu tu luyện nhưng mạch suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng rất nhanh liền phân tích ra mấu chốt trong đó chỗ mà nghe nàng khương mộ bạch cũng lộ ra như có điều suy nghĩ t h ầ n sắc đồng thời đáy mắt bên trong cũng dâng lên hứng thú nồng hậu ngư muội muội nếu như hết thể thật sự là cùng ngươi nói như vậy vậy cái này trực tiếp chính là một đầu tu luyện đường ta ta ngươi nhìn ta có hay không trực tiếp thiên phú khương mộ bạch lòng tràn đầy mong đợi hỏi ngay vậy d i ệ p hồng ngư nghiêm trang xét lại hắn một phen lập tức lắc đầu ta cảm thấy ngươi không có ách ngươi có biết nói chuyện hay không dựa vào cái gì liền ngươi đi ta lại không được khương mộ bạch có chút k h ô n g phục liền ngươi kêu ngốc đầu ngốc não bộ dáng ai có hứng thú nhìn ngươi trực tiếp ngươi lại có cái gì có thể hấp dẫn mọi người quan sát cái này sao ta cũng có thể làm cái ngoài trời xem náo nhiệt hoặc là thám hiểm loại hình a nói như vậy ngươi là dự định muốn cùng ta phân do giới hạn mỗi người đi một ngả rồi diệp hồng ngư sắc mặt bất thiện vậy được rồi chúng ta hiện tại sẽ trở về đế tộc để tộc trưởng đi các ngươi khương ra, giải trừ chúng ta h ô n sự thứ nay về sau chúng ta ai đi đ ư ờ n ấ y nói diệp hồng n g kiều hư một tiếng lúc này liền muốn quay người rời đi thấy tình cảnh này k h ư ơ n g mộ bạch nhanh lên đem nàng giữ chặt ngư mộ i muội ta chỉ là thuận miệng nói thôi ngươi còn tưởng là thật ngươi nói đúng ta xác thực không có cái kia thiên phú trong lòng ta trời đất bao la ngươi lớn nhất hát hát h á n vội vàng tỏ thái độ nói lại nói chúng ta hôn sự thế nhưng là thái sơ đế tộc cùng hoang cổ đế tộc hai nhà lao tổ tông cộng đồng quyết định muốn giải trừ căn bản không có khả năng ngư mộ i muội ngươi đời này đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta nhất định là ta khương mẫu người n à n g dâu ha ha nói đến đây n g mộ bạch lại lộ ra đắc ý thân sắc trên h á i s thực tế hai người bọn họ từ nhỏ sống ở cùng một chỗ hai bên lại không ghét đối phương mặc dù chưa thành hôn nhưng đã tương tự vợ chồng mà đây cũng là thái sơ đế tộc cùng hoang cổ đế tộc vui thế kỷ thành sự tỉnh khương tiệ bạch nghiêm chỉnh mà nói chẳng lẽ ngươi chỉ có thấy được biến hóa của ta không có phát giác được chính ngươi sao lúc này diệp hồng ngư dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem khương mộ bạch ta ta có thể có cái gì biến đang nghe diệp hồng ngư về sau khương mộ bạch căn bản không có suy nghĩ nhiều coi như hắn chuẩn bị mở miệng phản bác thời khắc cả người lại là xứng sở ngay tại chỗ a thu vi của ta có phải hay không tăng lên một chút từ m â n s ắ c thực tăng lên nếu như không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện ra được ngư m u ộ i m u ộ i chẳng lẽ ta cũng có thể tại ngươi trực tiếp ở giữa chia sẻ đến khí vận sao k ư ơ n g mộ bạch lòng tràn đầy vui vẻ đối với cái này diệp hồng ngư lắc đầu ta cũng không biết liên quan tới trực tiếp ở giữa hấp thu khí v ậ n đây chỉ là ta một cái lớn gan suy đoán thôi về phần sự thật như thế nào chỉ sợ chỉ có nhân gian lâu chủ bản nhân mới biết bất quá thông qua trực tiếp phương thức có thể gia tăng tự thân tu vi cũng là sự thật này nhân gian thần giám thật sự là quá thần kỳ vị tiêu nhân gian lâu chủ quả nhiên là một cái yêu nghiệt hắn đến tột u cùng là như thế nào làm ra đến loại này nghịch thiên đồ vật diệp hồng ngư sợ hai thắn nói nàng thực sự không nghĩ ra được nhân gian lâu chủ quân bờ rộn dọc ngang là một tồn tại ra sao ngư muộn muộn quả n h i ề u như vậy làm cái gì l i ê n trước mắt mà nói này nhân gian thần giám là có thể mang đến chỗ tốt nếu như kia nhân gian lâu chủ thật sự có âm mưu gì từng cái đế tộc khẳng định cũng sớm đã đặc t h ủ mà lại này nhân gian thần giám vận hành phương thức cũng có chút đặc thù có người suy đoán hơn phân nửa cùng thần hoang thế giới thiên đạo quy tắc có quan hệ khương mộ bạch thấp giọng nói thiên địa quy tắc nghe nói như thế diệp hồng ngư chấn động trong lòng nàng nhẹ gật đầu không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp xuống chúng ta là đi thái nhất thần tộc sao ừng thất n ư c tổ ba người cũng là tu luyện giới gậy quậy phân heo đã bọn hắn muốn đi đào thái nhất thần tộc mộ tổ chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt chứ thuận tiện mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của bọn hắn thương ố t mộ bạch lên tiếng sau đó hai người chuẩn bị một phen liền khống chế lấy thần châu hướng phía thái nhất thần tộc mà đi thái âm thần miếu chương 665, đế thi a nhậm minh đệ ngươi trở về rồi phượng minh lâu mắt thấy lâm vô đạo đã trở về phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đi tới trước mặt hắn nhậm minh đệ thánh nhân vương thi thể mua đến tần đạo phu không kịp chờ đợi hỏi thần s á t chờ mong đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu ừng mua đến lần này ta thông qua kênh ngạc thủ dùng nhiều tiền lấy được ba trăm cỗ nhất giai thánh nhân vương thi thể đầy đủ chúng ta dùng tới một hồi vê anh thoại âm rơi xuống lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp đem ba trăm cỗ thánh nhân vương thi thể t r ố n g chất trên mặt đất trong chốc lát một cỗ khí thế cường đại như n hồng ư h thủy hạo đ ã mà ra thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu rất là phân c h ấ n còn phải là n g ư ơ i nhậm huynh đệ không thể không nói nhậm huynh đệ ngươi đầu này con đường thật sự là ghê gớm thậm chí ngay cả thánh nhân vương thi thể đều có thể làm đến nhìn những thi thể này khí tức hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu sẽ không phải là hiện g i ễ t ra phong đạo nhân một mặt sợ hai t h á n phục đang nói đến cuối cùng lúc hắn lại dẫn nghi hoặc nhìn phía lâm vô đạo những n à y thánh nhân vương xác thực vừa mới chết không bao lâu ta thông qua con đường từ trên chiến trường mua được thì ra là thế nghe được là từ trên chiến trường mua được phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức mừng tỉnh đại ngộ cụ thể là cái nào chiến trường bọn hắn cũng không có hỏi tới trên thực tế lâm vô đạo cũng không biết đúng rồi thanh long cộ quốc bên kia thế nào trâm mặc mấy phần hắn biết do còn cố hỏi mà hỏi thăm nói chuyện đến cái này phong đạo nhân bọn hắn thật hưng phấn hắc hắc nhậm h u n h đệ ngươi lần này thế nhưng là bỏ qua một trận đặc sắc trò hay ha nói thế nào là như vậy ngay tại ngươi đi mua thi thể thời điểm thanh long cổ quốc phát sinh một trận kinh thiên thần chiến đồ sơn thị thế mà lạng yên vô tức địa nắm trong tay thanh long cổ quốc đồng thời cùng thái âm chính mạch đại chiến một trận cuối cùng ly sơn thần tộc mười vạn thần tộc đại quân toàn bộ hủy diện ma thiên thần tộc lập tức phong đạo nhân đem thanh long cổ quốc phát sinh hết thảy kỹ càng giảng thuật một lần sau khi nghe xong lâm vô đạo làm bộ tiếp nối thở dài xem ra thật đúng là bỏ qua một trận đặc sắc trò hay a nô đã thanh long cổ quốc sự tình có một kết thúc vậy chúng ta tiếp xuống liền làm thái nhất thần tộc đi trước đó cũng đã có nói muốn trực tiếp đào thái nhất thần tộc mộ tổ đã ngoan thoại đều đã thả ra nếu như không hành động không khỏi có hại chúng ta thất đức tổ ba người uy danh bây giờ khoảng cách ước định đào mộ thời gian đại khái còn có năm sáu ngày r á m vẻ vì để tránh cho lật thuyền trong mương chúng ta nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút mới được chí tần đạo phu ngươi muốn đem tu vi tăng lên tới thánh nhân vương cảnh giới ta cảm giác thái nhất thần tộc không có khả năng ngồi chờ chết chờ lấy chúng ta đi đảo bọn hắn m ộ tổ lâm vô đạo trầm ngâm nói ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều tán đồng nhẹ gật đầu năm sáu ngày thời gian muốn để tu vi cùng thực lực đạt được rõ rệt tăng lên ở bên ngoài khẳng định là không còn kịp rồi chỉ có thể đi sơn lang giới nơi đó tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài gấp mười sáu ngày vừa lúc là hai tháng cứ như vậy đầy đủ ta đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới tần đạo phu phân tích nói đã như vậy vậy chúng ta hiện tại liền đi sơn lang giới đi bất quá trước đó chúng ta phải đi tìm đồ sân thị tìm người tìm kiếm đường dù sao đến lúc đó trước mặt mọi người lật thuyền vẫn là rất mất mặt tìm người dò đường lâm vô đạo cùng tần đạo phu không hẹn mà cùng nhìn phía phong đạo nhân thời thêm suy tư bọn hắn liền minh bạch phong đạo nhân ý tứ việc này không nên chậm trễ hiện tại liền đi đi hoành thoại âm rơi xuống lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp cuốn lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu biến mất tại phượng minh lâu khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới thanh sơn thần thành thiên nhất lâu lạc nhật thần tộc sản nghiệp thanh sơn bên trong tòa thần thành lớn nhất động tiêu tiền tiêu khiển lớn nhất tri địa Đại trưởng là trước kia lạc kia trưởng trước nhật cổ tộc tộc Lao, Ngu quỹ là Lao, cổ so ơ n Nhờ v à lạc lang tại tộc nhật thần Sơn bây giờ tại Sơn lang giới địa với ị Thiên nhất lâu sản nghiệp sản cũng là càng làm càng lâu là làm l n h ệ những tại, k ô n riêng gì Sơn lang giới, liền ngay hoang bọn hắn các loại sản nghiệp. n g gì giới, đại loại với So đều cả vực có các h quá. Bất này mọi người càng thêm xem trọng là thiên nhất lâu cường đại bối cảnh cùng quan hệ dù sao thiên nhất lâu là lạc nhật thần tộc sản nghiệp mà thần miếu thần nữ t h ậ n t h ế quân đoàn thống lĩnh thần miếu thị vệ trưởng đều xuất từ lạc nhật thần tộc bọn hắn quan hệ tuyệt đối là cứng rắn nhất bởi vì trước đó phong đạo nhân cùng tần đạo phu là thiên nhất lâu khách quen bởi vậy cũng cùng ngư sơn tương đối quen thuộc đại trưởng quỹ ta muốn hỏi một chút ra tiên tri có hay không tại thần miếu huynh đệ chúng ta mấy cái muốn tìm hắn hỏi ít chuyện tình còn xin đại trưởng quỹ hỗ trợ g ắ t cái tuyến phong đạo nhân đem một kiện thánh nhân chi bảo nhét vào ngư sơn trong tay cưới h í p mắt nói mà nhìn thấy thánh nhân chi bảo ngư sơn trên mặt cũng lộ ra tiểu dung theo ta được biết tiên tri những ngày này cũng không rời đi thần miếu ta có thể rút một tay hỏi một chút về phần tiên tri có gặp ngươi hay không nhóm ta cũng không dám bảo đảm hắn nghiêm trắng nói đây là đương nhiên hết thảy l i ê n phiền phước đại trưởng quỹ lần này huynh đệ chúng ta thế nhưng là mang theo cực lớn thành ý tới còn xin cần phải để chúng ta cùng tiên tri gặp được thấy một lần nói phong đạo nhân bất động thanh sắc đem một cái túi đựng đồ v ụ n trộm nhét vào ngu sơn trong tay á o nam kiện thánh nhân chi bảo thân nhiệm đảo qua trong túi chữ vật đồ vật ngu sơn trong lòng khẽ chấn động xem ra lần này thất đức tổ ba người sở cầu không nhỏ a bọn hắn sẽ không phải là phải hướng tiên tri hỏi thăm liên quan tới thái nhất thần tộc sự tỉnh a chật chật thật đúng là đủ gà tặc ngu sơn âm thầm cười nói lấy người tiền tài cùng người tiêu thai tại cầm phong đạo nhân bảo vật hắn đương nhiên cũng không thể không làm việc lập tức hắn hàn huyên vài câu liền quay người thối lui ra khỏi b i ệ t viện lao phong tử ngươi nói l y hát thủy có thể hay không tới hẳn là sẽ đi tốt như vậy kiếm tiền cơ hội chỉ cần không phải đồ đẩn liền sẽ không c ự tuyệt hắn chỉ cần hơi suy tính một chút cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào phong đạo nhân m i ế t miệng trên đời này dựa vào đầu góc kiếm tiền mới là thoải mái nhất vừa lúc bọn hắn thiếu chính là loại này đầu góc chỉ có thể khắp nơi đi đảo mộ đảo mộ làm chút việc khổ cực sự tình cũng không nằm ngoài dự đoán của phong đạo nhân rất nhanh tại ngư sơn dẫn đầu dưới lý h á c thủy liền tới đến thiên nhất lâu bây giờ trải qua đồ sơn thương n g u y ệ t thần c h i tây lễ cùng lâm vô đạo thần vị phản hồi thanh long cổ quốc ma thiên thần tộc khí vận gia trì lý h á c thủy tu vi cũng đã đạt đến b á t d à i thần vương các ngươi làm muốn hỏi ta thái nhất thần tộc chương 666, t h ầ n châu tiên sư phủ thảo lại là một bộ đề thi đang lúc lâm vô đạo ngưng thần quan sát thời khắc bên cạnh lập tức chuyển đến phong đạo nhân kia khiếp sợ mắng to thanh â m giờ phút này nhìn qua giữa không trung bên trên ngọc giản kia bảy biện ra tới hình tượng trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ thông qua chân thực chi nhãn phong đạo nhân cũng nhìn ra cánh tay kiêng á n h khỏe cùng lai lịch là một bộ đ ế thi mà nghe được hắn một bên tần đạo phu đang khiếp sợ đồng thời đáy mắt cũng lướt qua một vòng ánh sáng nóng b ỏ n g mang đế thi đại đế thi thể nếu như đem siêu độ tu vi của hắn sẽ tăng lên đến cảnh giới gì thánh nhân vương cổ thánh tần đạo phu âm thầm siết chặt n ắ m đấm thật đúng là đại thủ bậc ta cái này thái nhất thần tộc đến tột cùng tìm thần bí gì người thế mà lấy được một bộ đề thi cô này đề thi rõ ràng bị người từng tế luyện tựa hồ đã luyện thành một bộ khối lỗi y nguyên có đại đế khi còn sống đế uy cùng bộ phận chiến lực nếu là như vậy chúng ta muốn đào thái nhất thần tộc bộ tổ chỉ sợ rất không có khả năng a trừ phi có thể bãi bình c ô này để thi hắn hữu chặt lông mày nói nghe nói như thế lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều không hẹn mà cùng gật gật đầu cỗ này để thi khi còn sống cũng không yếu tại đại đế ngũ trọng tiên mặc dù đã chết thật lâu nhưng vẫn như cũ có đại đế bộ phận chiến lược đủ để treo lên đánh hết thệ chuẩn đế muốn tới đối kháng chúng ta nhất định phải tìm một vị đại đế mới được tìm một vị đại đế phong đạo nhân tờ giải thần hoang thế giới đại đế đều là có ít trước mắt còn sống đại đế hết thẻ cứ như vậy mới đừng nói đi tìm một vị đại đế chúng ta ngay cả đế thi đều không lấy được nhóm huynh đệ có thể hay không tiên hạ thủ v ị cường nghĩ biện pháp đem cố kia đế thi lập tới đi nơi nào đoạt thông qua hình tượng này chúng ta chỉ thấy một ngụm đồng quan liền đối phương là ai đều không rõ ràng mà lại giống đế thi loại này trọng yếu đòn sát thủ khẳng định là sẽ không đặt tại trong mộ tổ ta đoán hẳn là bức tranh này mặt hẳn là chúng ta đảo mộ sau khi đi ra có thần bí cường giả xuất thủ thời cơ này cũng không tốt năm chắc lâm vô đạo lắc đầu hình tượng này bên trong tin tức có ít căn bản là không có cách nhìn ra càng có nhiều dùng đồ vật nếu không chúng ta đi trước thái nhất thần tộc đi một chuyến hiện tại bọn hắn khẳng định đã làm tốt chuẩn bị đi xem một chút lời nói có lẽ liền có thể biết rõ ràng đến t ộ n cùng là ai ở sau l ư n g trợ giúp thái nhất thần tộc mà có mục tiêu chúng ta cũng mới tiện hạ thủ lúc này tần đạo phu đưa ra đề nghị của mình nghe nói như thế lâm vô đạo cùng phong đạo nhân liếc nhau một cái đều biểu thị đồng ý đã như vậy vậy liền đi xem một phen về sau lâm vô đạo chính là mang theo bọn hắn đi tới thái nhất thần tộc thái nhất thần sơn thái nhất thần tộc thế hệ sinh tồn chi đ i ể mộ tổ vị trí tại thái nhất thần sơn chính đông nơi này được mở mang ra một mảnh mộ địa nghĩa trang bên trong đứng sừng sững lấy từng tòa cổ lão rộng rãi t h ầ n mộ chỉ bất quá những n à y t h ầ n mộ trong mai táng đều là một vài thiên thần hoặc là thần vương đối với bây giờ lâm vô đạo bọn hắn căn bản không có lực hấp dẫn một phen tìm kiếm về sau một nhóm ba người dựa vào ẩn thân ngọc phủ l ạ g yên vô tức địa đi tới nghĩa trang vị trí trung ương nơi này đứng sừng sững lấy một tòa tối cao lớn nhất cổ sứa nhất thần mộ chính là thái nhất thần tộc đời thứ nhất tiên tổ thần châu thái nhất t ị thần tộc vân tắc tri mộ một khối to lớn mộ địa ánh vào lâm vô đạo ba người tầm mắt vân tắc thái nhất thần tộc đời thứ nhất tiên tổ khi còn sống là một vị thập giai thánh nhân vương cái này lớn như vậy thái nhất thần sơn cũng liền cái này t h ầ n mộ hơi có chút hy vọng bất quá hiện tại bên trong chỉ sợ cũng không dư thừa thứ tốt gì a phía trên này lại còn bị hạ nguyền r ù a khăng khít nguyền r ù a chỉ cần chạm đến phần mộ liền sẽ bị nguyền r ù a ăn mòn chết không có chỗ trôn thậm chí sau khi chết còn muốn bị đánh nhập vô gian địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh thảo cái này mẹ nó là tên cháu trai nào làm ra phong đạo nhân hùng hùng hồ hồ đã bị người thì ự c hiện m theo thái nhất thần tộc nội tình cùng thực lực vô luận như thế nào đều là mời không nổi loại tồn tại này chẳng lẽ lại thái nhất thần tộc người sau lưng là hướng về phía chúng ta tới đột nhiên phong đạo nhân nghĩ đến một loại khả năng chúng ta địch nhân nói nhiều cũng nhiều nói ít cũng ít ngoại trừ sơn lăng giới chính là đại hoang mười hai vực tại chúng ta địch nhân bên trong có thể có được loại thực lực này cùng thủ đoạn chỉ sợ cũng chỉ có chính nghĩa người liên minh ngoại trừ bọn hắn ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể có b ự c này cường đại nội t ì n h tần đạo phu mở miệng nói chính nghĩa người liên minh nghe được cái tên này lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều là n h ữ mày tựa hồ cũng chỉ có bọn hắn những này đập nát ở đâu đều không vung được thật sự là âm hồn bất tán phong đạo nhân hùng hùng h ổ h ổ x u ý t đừng nói chuyện có người đến đang lúc hắn cùng tần đạo phu chửi mắng thời khắc lâm vô đạo đột nhiên là một m cái im lặng thủ thế ngay sau đó ba người liền ẩn nấp thân hình giấu đến cách đó không xa bụi cỏ ở trong mật thiết địa chú ý hiu mấy phần qua đi một chiếc cổ phát thần châu phá toái hư không đáp xuống thái nhất thần sơn trên đó đứng chương sáu trăm sáu mươi bảy thất đức tổ ba người đến rồi ai lần này thật là mình đem mình hố sớm biết chính nghĩa người liên minh những tạp c h ủ n à y sẽ dính vào lao đạo ta liền không phát vòng bằng hữu hiện tại tốt đào mộ tổ sự t ì n h làm cho mọi người đều biết nếu là lần này chúng ta lật thuyền trong mương vậy coi như mất mặt quá mức rồi toàn bộ thần hoang thế giới đều muốn chế dây ước phong đạo nhân thang thở hiện tại trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút hối hận quả nhiên làm người q u á t i ê u căng không phải chuyện tốt tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo lao phong tử bây giờ nói những này đã vô dụng dù sao chúng ta sớm muộn đều là muốn cùng chính nghĩa người liên minh đối đầu cùng lén lút chẳng bằng vung tay làm một vô lớn nếu như chúng ta thắng uy danh nhất định chuyển khắp thần hoang thế giới đến lúc đó còn có ai dám coi thường chúng ta thất đức tổ ba người cho nên nói chuyện lần này là một thanh kiếm hai lưỡi có chỗ xấu nhưng cũng có chỗ tốt hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào ngược gió lập bản tân đạo phu ngưng giọng nói nghe nói như thế phong đạo nhân nhẹ gật đầu sau đó liền trầm tư nguyên rủa cùng cái kia chân ra t h ầ n tử cùng thập giai cổ thánh diêm đông cực thậm chí thiên sư vạn tượng sinh bản nhân những này đều có thể đối phó mấu chốt là trong tay bọn họ còn nắm giữ lấy một bộ đề thi cái này phi thường muốn mạng trừ phi chúng ta cũng có thể tìm tới đại đế cấp bậc chiến lực bằng không mà nói liền không cách nào lập bản hắn chỉ ra hiện tại gặp phải vấn đề mấu chốt đối với cái này lâm vô đạo không chút nào hoảng liên quan tới cố kia đ ế thi ta đến nghĩ biện pháp đối phó ta quan hệ cùng con đường thần hoang thế giới không ai bằng sau đó ta nghĩ biện pháp đi làm một thành cực đạo đế binh hay là chúng ta cũng là một m bộ đại đế thi thể vấn đề liền giải quyết dễ dàng hả n g h e xong lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức tinh thần đại c h ấ n nhậm minh đệ ngươi có thể làm đến đ ế thi nô、no, đ ế thi cần nỗ lực vô cùng giá cả to lớn ta tài lực có hạn khả năng không lấy được nhưng là đế binh cũng không thành vấn đề tóm lại cô kia đề thi ta đến nghĩ biện pháp giải quyết lâm vô đạo một mặt bình tĩnh nói nếu như liều quan hệ vậy hắn coi như không sợ chỉ cần có đầy đủ c ự c phẩm thần tinh hắn ngay cả sống đại đế đều có thể mời hạ giới tới nhậm v i n h đệ lần này lại muốn để ngươi pha phí đúng vậy a lúc trước ba trăm cỗ thánh nhân vương thi thể chúng ta đã n h ặ t được đại tiện nghi đây chính là chín trăm vạn đức c ự c phẩm thần tinh a nếu như phóng tới thần hoang thế giới hẳn là có thể mua rất nhiều cực đạo đế binh đi hai người không hẹn mà cùng căng tới ánh mắt cảm kích nhìn xem bộ dáng của bọn hắn lâm vô đạo không để ý chút nào cười, cười. Chỉ là ba người một bên âm thầm thăm dò một bên không ngừng tán gấu giải quyết đế thi uy hiếp ba người nói chuyện phiếm cũng bắt đầu trở nên sung sướng thời gian dần trôi qua hoa phong bị mang sai lệch Mà so với lần này chân thiên tiêu chính là thân phụ chân gia tộc người kỳ vọng đến đây tìm thất đức tổ ba người báo thù rửa hận mặc dù vạn tượng sinh đã làm rất nhiều an bài cùng chuẩn bị ở sau nhưng là chân thiên tiêu vẫn như cũ có chút không yên lòng dù sao theo hắn biết thất đức tổ ba người cũng không tốt đối phó không chỉ có thủ đoạn thông tin h ê át chủ bài cảng là t ầ n g tầng lớp lớp m ộ t không chú ý liền có khả năng để bọn hắn chạy đi đến lúc đó muốn lại bắt lấy liền càng thêm khó khăn bởi vậy đối với lần này cơ hội chân thiên tiêu vô cùng chân quý yên tâm đi bản tọa đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị chỉ cần thất đức tổ ba người giảm đến nhất định để bọn hắn chết không có chỗ trôn vạn tượng sinh thản như nói đối với mình chuẩn bị hắn hay là vô cùng tự tin thế nhưng là ta nghe nói thất đức tổ ba người thủ đoạn thông tin nếu để cho bọn hắn chạy ha <cười> ha chạy nếu như lần này bọn hắn có thể đào thoát lòng bàn tay của ta vậy cũng coi như bọn họ b ả n sự thiên sư ngài đến cùng làm nào chuẩn bị có thể hơi tiết lộ một chút sao cũng cho ta có chuẩn bị tâm lý thiên cơ bất khả lộ đến lúc đó ngươi sẽ biết đối với mình chuẩn bị vạn tượng sinh cũng không có lộ ra dứt lời hắn đi tới vân tắc thần mộ trước mặt bắt đầu bố trí trận đồ tựa hồ là dùng để đối phó thất đức tổ ba người nhìn xem vạn tượng sinh cử động lâm vô đạo ba người khẽ nhũ mày lao tiểu t ử này giấu cũng rất sâu thế mà ngay cả người mình đều không lộ ra lúc đầu còn muốn lấy thám tính một chút tin tức hữu dụng hiện tại xem ra là không có trông cậy vào phong đạo nhân mặt mũi tràn đầy khó chịu đồng dạng tại chăm chú quan sát sau một hồi lâm vô đạo cũng không có t ử vạn tượng sinh trên thân nhìn ra nhiều ít có trợ giúp tin tức đi thôi tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không nhiều làm ý tứ phong đạo nhân ngươi cùng tần đạo phu trở về sơn l a n giới g đem những cái kia thánh nhân vương thi thể xử lý chương sáu trăm sáu mươi tám vũ trụ đấu tranh thần vương chiến t r ư ờ n g i ể u thiên lâu làm chư thiên tri thành tầng thứ nhất trung tâm giao dịch nơi này hoàn toàn như trước đây phồn hoa cùng náo nhiệt mỗi ngày đều có hàng vạn đại đế thiên đế ra vào bây giờ lâm vô đạo đã là khách q u a n của nơi này khi hắn đi vào cựu thiên lâu lúc chỉ gặp tại trong hành lang tiêu thanh lan cơ vô nhai mộ cựu thiên b ọ n người đang uống rượu nói chuyện phiếm thấy thế hắn lúc này cũng đi tới công tử tới nhìn thấy lâm vô đạo ba người lúc này đứng lên trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười sán lạn tất cả ngồi xuống nói chuyện đi cơ t r ư ở n g quỹ lần này ta lại gặp một cái địch nhân cường đại người giúp ta đi chọn lựa một ngụm tốt một chút cực đạo đế binh ngồi xuống về sau hắn lúc này đối ở một bên hầu hạ cơ nguyên vừa cười vừa nói vâng công tử cơ nguyên không người xác nhận cực đạo đế binh tại chư thiên tri thành là không đáng giá tiền nhất đồ vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ta nghe nói cấp cao nhất cực đạo đế binh giá trị có thể đạt tới trăm vạn ước cực phẩm thần t i n h phải bất quá kia là đấu giá hội bên trên giá cả so với bình thường thời điểm giá cả lưu động khá lớn tại chư thiên tri thành bên trong một kiện cấp cao nhất cực đạo đế binh là khả năng vượt qua trăm vạn ước cực phẩm thần t i n h dù sao cực đạo đế binh cũng là có đẳng cấp c ù n g phẩm chất khác biệt uy năng tự nhiên cũng liền không giống đoạn thời gian trước phản sệ cựu thiên lâu lấy năm trăm vạn ước cực phẩm thần tính giá cả bán ra một kiện cấp cao nhất cực đạo đế binh người mua là một vị bắt trọng tiên đại đế hắn tại trở lại thế giới của mình về sau nương tựa theo trong tay cực đạo đế binh trực tiếp quét ngang tất cả đại đế chân chính đương thời vô địch cơ nguyên cười giới thiệu nói năm trăm văn ước lâm vô đạo âm thầm l i ễ u lưỡi dưới mắt hắn còn lại cực phẩm thần t i n h vừa v ẫ n có thể mua một kiện cấp cao nhất cực đạo đế binh b ấ t quá dưới mắt hắn thiếu tiền tự nhiên không có khả năng đem toàn bộ cực phẩm thần t i n h xuất ra đi mua sắm cực đạo đế binh cơ trưởng quỹ làm phiền ngươi trước giút ta đi tìm kiếm một kiện đi qua mấy ngày ta muốn dẫn đi được rồi đúng rồi ta nhất tiêu xài tương đối lớn Có mấy phần, lâm vô đạo đột nhiên đối mọi người ở đây do hỏi kiếm thần thạch nghe nói như thế tiêu thanh lan cơ vô nhai mộ cựu tiên bắt đầu âm thầm tìm kiếm thích hợp lâm vô đạo địa phương công tử ngài tu vi hiện tại còn tại thần cảnh sao mộ cựu thiên trước tiên mở miệng、ừ. hiện tại ta là thần vương cảnh giới nếu như luận đến thực lực cũng không yếu tại tiêu lá nguyệt lâm vô đạo cười hít mắt đáp không kém gì tiêu lãng nguyệt n g h e xong lời này mộ c ử u tiên lập tức tinh thần đại trấn công tử nếu như ngài hiện tại là thần vương cảnh giới vậy ta ngược lại là biết một chỗ có lẽ tương đối thích hợp ngài chỗ nào lâm vô đạo mắt lộ hiếu kỳ trước đó mộ c ử u tiên hướng hắn để cử táng thần t r i địa để hắn kiếm b ụ n rồi một bút lần này nói không chừng cũng có thể kiếm ước điểm công tử ta nói địa phương chính là vượt ngoại hư không thần vương chiến trường thần vương chiến trường cái tên này để lâm vô đạo cảm thấy hứng thú ngay xong liền biết vô cùng không tầm thường công tử ngài biết b ả n dáng vẽ trụ nhưng thật ra là có bên trong vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ phân chia à? ừ m trước đó nghe đệ tứ trọng thiên tiên đế nhóm nói qua cái này cùng thần vương chiến trường có quan hệ gì sao có b ả n dáng vẽ trụ không giống cái khác vũ trụ chúng ta cái vũ trụ này có trong ngoài phân chia nghe nói tại cực kỳ lâu trước đó bên trong vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ chính là một cái trình thể chỉ bất quá về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì b ả n dáng vẽ trụ bị chia cắt biến thành bây giờ bên trong vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ vô số kỷ nguyên đến nay bên trong vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ vẫn luôn đang tiến hành vô cùng kịch liệt đấu tranh bên ngoài vũ trụ tiên tộc cho rằng bọn họ mới là bàn dáng vẻ trụ chính thống muốn một lần nữa trở về đoạt lại quyền khống chế mà bên trong vũ trụ tiên tộc cũng cho là mình mới là bàn dáng vẻ trụ chính thống không cho phép bất kỳ một cái nào bên ngoài vũ trụ sinh linh đặt chân bởi vậy song phương liền triển khai điên cuồng đấu tranh tại dạng này trong hoàn cảnh toàn bộ bàn dáng vẻ trụ từ tiên đế cho tới chân thần cơ hồ đều tham dự vào đấu tranh bên trong các loại cấp độ chiến trường cũng liền theo thời thế mà sinh tại vũ trụ v ư ợ ngoại hư không mở ra từng tòa chiến trường chuyên môn dùng cho bên trong vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ sinh linh chép giết như là thần vương chiến trường sau đó thông qua chiến công hối đoái các loại công pháp bí thuật bảo vệ mộ cựu thiên thao thao bất tuyệt giới thiệu nghe hắn tự thuật lâm vô đạo đối với bản giáng vẽ trụ lại có càng nhiều hiểu rõ cái này không phải liền là nội đấu a đáy lòng của hắn ngầm thở dài khó trách bản d á n g vẽ trụ thực lực sẽ như thế yếu đuối nguyên lai bọn hắn đem tuyệt đại bộ phận t i n h lực đều tiêu hao tại nội đấu phía trên thậm chí vô số năm qua phần này đấu tranh đã khắc vào đến thực chất bên trong không đem đối phương hủy diệt thế không bỏ qua một cái điên cuồng địa muốn xâm lấn tiến đến một cái lại điên cuồng địa chống lại thế là lâu dài đánh rằng co liền bắt đầu công tử dưới mắt trong vũ trụ ngay tại tổ chức đại quân chuẩn bị mở ra một vòng mới đại chiến vô số thiên tiêu cùng cường giả đều đem tham dự vào liền ngay cả thanh lang tiên quân đều nhận được chiêu mộ mệnh lệnh lập tức liền muốn lao tới chuẩn tiên đế chiến trường mà ta cũng muốn tiến về chân tiên chiến trường cơ tiên vương thì là đi hướng tiên vương chiến trường công tử nếu như ngài muốn kiếm lấy thần thạch không ngại đi thần vương chiến trường nhìn xem lấy công tử thực lực của ngài nhất định có thể quét ngang hết thầy thần vương mộ cửu thiên đề nghị nói nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chiến công có thể hối đoái thần thạch sao đương nhiên tại thần vương trên chiến trường một điểm chiến công có thể hối đoái một trăm triệu c ự c phẩm thần tinh mới một trăm triệu lâm vô đạo có chút thất vọng dựa theo cái tỷ lệ này Hắn thu hoạch muốn đương ợ c v điểm chiến c n ô có thể chút một kiện ơ i tốt một c h xem về sau vô luận là mộ cựu thiên vẫn là cơ vô nhai hay là tiêu thanh lan đều lộ ra kinh sợ lấy tầm mắt của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được môn này đại sát sinh thuật kinh khủng đây là trí tôn ban cho ta đại sát sinh thuật nó là một môn vô địch pháp thi triển phương pháp này về sau có thể không xem hết thể phong ngự đồng thời đối với địch nhân tư chất căn cốt huyết mạch các loại tạo thành vạn lần tổn thương tiên quân các ngươi trước đó trợ giúp ta rất nhiều đạo pháp môn này không có cảnh giới hạn chế có lẽ thời khắc mấu chốt có thể b ả o g bệnh chỉ bất quá môn này đại sát sinh thuật mặc dù cường đại tuyệt luân nhưng lúc thi triển lại là cần hao tổn tự thân tuổi thọ bởi vậy còn phải thận trọng sử dụng lâm vô đạo ngưng âm thanh giản g i tiêu thanh lan cơ v ô nhai mộ cựu thiên bọn hắn đều theo hắn một thời gian trong thời gian này lần h này rất nhiều. ta định phải cầu chúc tiên quân cùng tiên vương còn có cựu tiên chân tiên các ngươi ba vị thắng ngay từ trận đầu chấn áp hết thể địch sau này ta thế nhưng là còn có rất nhiều nơi cần trợ giúp của các ngươi đâu lâm vô đạo cười lớn nói nghe nói như thế tiêu thanh lan ba người cũng không chối từ nữa lúc này cực kỳ trân trọng đem ngọc giản thu vào công tử đại ân tiêu thanh lan vinh thế đi khắc công tử đại ân cơ vô nhai vinh thế đi khắc công tử đại ân mộ cựu thiên vinh thế đi khắc ba người không hẹn mà cùng đứng dậy cảm kích nói đối với cái này lâm vô đạo gật đầu cười vũ trụ chiến trường đã mở ra việc này không nên chậm trễ thiên quân các ngươi chuẩn bị đi thôi chờ chiến sự kết thúc về sau chúng ta lại tụ họp ba người trùng điệp gật đầu dứt lời bọn hắn không có quá nhiều trần trở đang đi ra cựu thiên lâu về sau lúc này khống chế lấy tiên quang rời đi trừ thiên tri thành tại bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo cũng tới đến cựu thiên lâu đ ể bắt trọng lầu các hệ thống ta có thể tiến về thần vương chiến trường sao có thể y theo túc chủ trước mắt tu vi tiến về thần vương chiến trường mỗi ngày cần thanh toán mười vạn ước cực phẩm thần tinh lại lên giá nghe hệ thống trả lời lâm vô đạo ngầm thở dài hệ thống giá cả là trong lòng của hắn vĩnh viên đau nhức lần này thần vương chiến trường quy tắc cùng trước đó táng thần tri địa quy tắc giống nhau sao đều là chỉ có thể ở chỉ định địa phương giao dịch phải vậy ta tại thần vương trong chiến trường đạt được hết t h ể đồ vật cũng tất cả đều thuộc về ta đúng không là nếu như ta muốn dẫn về thi thể giá tiền là như thế nào một bộ thần vương thi thể một ngàn tỷ cực phẩm thần tinh cùng trước đó đồng dạng a lâm vô đạo nhẹ gật đầu cái giá tiền này c ò n tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi ở trong đúng nghe nói thần vương chiến trường mỗi người chỉ có thể mang theo ba loại vật phẩm tiến vào bên trong vậy ta trên người những vật này toàn bộ có thể mang vào trên thực tế túc chủ trên người ngưng ngoại trừ táng thiên đồng quan bên ngoài cũng không có cái gì cái khác không đáng tiện.、Ách. Nghe nói như gì Ách! thế, lập â m Vô Đạo l tức lòng tại r à n hiểu rõ liên quan tới thần vương chiến trường các loại quy tắc cùng rất nhiều chú ý hạng mục về sau hắn liền chìm vào đến tu luyện ở trong huyền hoàng đại thế giới hưu một đạo tiên quang xé rách hư không hóa thành một chiếc cổ lão tiên thuyền giáng lâm đến mộ thị tiên tộc trên đó đứng đ ấ y hai thân ảnh các ngươi nhìn hoàng cực tiên tông giang công tử lại tới chật chật hắn thật đúng là kiên cường a gặp qua cố chấp chưa thấy qua cố chấp như thế giang thiên giận cái thằng này đến tột cùng muốn làm gì trong khoảng thời gian này cơ hổ mỗi ngày đều muốn tới ta mộ ra một chuyến còn có thể vì cái gì bây giờ tại huyền hoàng đại thế giới bên trong có ai không biết hắn đang theo đuổi chúng ta mộ ra t i ê n nữ ai đây là muốn quấn quýt chặt lấy tiết tấu a nhìn xem tia giáng lâm tiên thuyền mộ thị tiên tộc bên trong lập tức chuyển ra phô thiên cái địa tiếng nghị luận người đến rõ ràng là giang thiên giận cùng mang nhiễm từ khi táng thần chi địa kết thúc về sau hắn mỗi ngày đều sẽ đến đây mộ ra một lần tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc thậm chí l i ế n ngay cả tộc trưởng mộ thiên quyết cũng là đối với hắn mười phần nổi nóng cùng đau đầu tiểu từ này làm sao lại âm hồn bất tán đâu chỉ lên trời đại điện mộ thiên quyết đấy lòng thở dài trong lòng trong khoảng thời gian này hắn cũng là bị giang thiên giận khiến cho tâm phiền ý loạn bá phụ ta lại tới nương theo lấy thanh em du dương giang thiên giận như là người trong nhà nên ngang đi tiến vào chỉ lên trời đại điện đối với cái này mộ tiên h khuyết trong lòng mặc dù có chút khó chịu nhưng trên mặt vẫn như cũ treo bình hòa tiêu dung giang công tử áo xanh nàng chính mấy quan ít thì mấy năm vài chục năm nhiều thì mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm ngươi không cần như thế mỗi ngày đều tới mộ tiên h khuyết nhắc nhở lấy nói bá phụ hiểu lầm ta không phải vì áo xanh mà đến đó là vì cái gì nô ta muốn hỏi một chút bá phụ c ử u thiên lão tổ có hay không tại mộ cựu tiên nghe nói như thế mộ tiên khuyết không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên giang công tử nghe n ó n g lao tổ tông nhà ta làm cái gì chương sáu trăm bảy mươi trời nguyên tiên thành chiến tranh vũ trụ đã mở ra huyền hoàng đại thế giới ngay tại c h i ê u mộ thần vương lao tới chiến trường không biết giang công tử có hứng thú hay không đi thần vương trên chiến trường tăng một chút kiến thức thuận tiện vì vũ trụ xuất lực hớp miếng t r à mộ cửu thiên mang theo một tia thần bí tiêu d u n g nhẹ nhàng nói n g h e xong lời này giang thiên g i ậ n lập tức tinh thần đại c h ấ n hắn lập tức thu hồi trên mặt v u i cười cả người trở nên nghiêm túc lên vì vũ trụ xuất lực là chúng ta nghĩa bất dùng từ trách nhiệm không dối gạt cựu t i ê n lão tổ ta xác thực có lao tới thần vương chiến trường dự định lần này đến đây vốn nghĩ gặp áo xanh một mặt sau đó liền đi thần vương chiến trường tận một phần lực nào biết được áo xanh đang lúc bế quan giang thiên g i ậ n một mặt thở dài nói đối với hắn lần giải thích này mộ cựu thiên cũng không hoàn toàn tin tưởng gặp mộ áo xanh chỉ là hắn trong đó một cái tâm tư tôi h chủ yếu nhất cũng không có nói ra tới bất quá mộ cựu thiên cũng có thể đoán được giang công tử đối với trước đó tại táng thần c h i địa thu hoạch cảm giác thế nào đương nhiên là trước nay chưa từng có vô thượng tạo hóa vừa nhắc tới táng thần c h i địa giang thiên g i ậ n lập tức ánh mắt đại thịnh cả người đều thay đổi thần thái sang láng cựu thiên lao tổ ta mạ hội hỏi thăm một chút vì tiêm ặ t trò công tử hắn khả năng đi thần vương chiến trường a hắn xoa xoa đôi bàn tay thấp thỏm hỏi nội tâm đã là khẩn trương lại là tràn đầy chờ mong trên thực tế hắn chính là vì cái này mà đến trước đó gặp nhau để hắn thấy được lâm vô đạo kinh khủng thân phận cùng bối cảnh nếu như có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ vậy đối với mình cùng toàn bộ hoàng cực tiên tông đều là vô lượng tạo hóa bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày hướng m ộ ra chạy vì chính là nghe ngóng quan lâm vô đạo tin tức hắn đang đánh cực cực lâm vô đạo có khả năng tham gia thần vương chiến trường nếu quả như thật như thế vậy hắn liền có rất nhiều thao tác không gian làm quan hệ đương nhiên phải thừa dịp sớm mà lại đến chờ đúng thời cơ bắt lấy kỳ ngộ càng phải có đầu náo cùng ánh mắt may mắn tại những phương diện này giang thiên giận đều không kém lâm vô đạo không đi thần vương chiến trường đối với hắn không có bất luận cái gì tổn thất cùng lắm thì chính là lãng phí một chút thời gian cùng tinh được thôi nhưng là nếu như lâm vô đạo thật sự có ý nghĩ hoặc là nhất định phải tham gia thần vương chiến trường như vậy hắn cơ hội liền đến mà muốn làm đến lâm vô đạo trực tiếp tin tức tự nhiên muốn thông qua mộ cửu thiên dù sao hắn mới là lâm vô đạo người bên cạnh nếu như lâm vô đạo muốn tới huyền hoàng đại thế giới mộ cửu thiên khẳng định sẽ biết cho nên trong khoảng thời gian này hắn lui tới mộ gia so với mình nhà đều chịu khó mặc cho công tử ngày mai lúc này sẽ đến đến huyền hoàng đại thế giới tiến về thần vương chiến trường dựa theo công tử nói hắn dự định đi thần vương chiến trường mở mang kiến thức một chút b ả n dáng vẻ trụ chiến tranh thuận tiện kiếm chút thần thạch tiêu xài một chút mộ cửu thiên không nhanh không chầm nói t thật muốn tới đ ô n g nhiên nghe nói như thế giang thiên giận đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ không cách nào ức chế kinh hỷ cùng kích động hắn cảm giác lần này lại muốn đụng đại vận đa tạ cựu thiên lão tổ chỉ điểm lập tức hắn lấy vô cùng cung kính tư thái hướng phía mộ cửu thiên lớn bài nói vẹn vẹn một câu nói kia trong đó giá trị liền không thể đánh giá đối với hắn mà nói càng là thiên đại tạo hóa sau đó giang thiên giận đem sớm đã chuẩn bị xong một cái hộp ngọc đưa tới mộ cửu thiên trước mặt lao tổ chỉ điểm tiểu tử vô cùng cảm kích đây là tiểu tử một điểm tâm ý còn xin c ử u thiên lão tổ cần phải nhận lấy thời không nguyên tinh nhìn xem trong hộp ngọc đồ vật mộ cửu thiên cũng là khẽ giật mình giang thiên giận lấy ra rõ ràng là một viên phẩm chất cao thời không nguyên tinh bên trong phong tồn một tỏa cổ xưa đạo trường không kém gì trước đó ngoài ra thần vương chiến trường bên trong hung hiểm dị thường ta đề nghị ngươi tìm một cái đáng tin cậy người bảo hộ ngươi như vậy ngươi mới có thể toàn thân trở ra mộ cựu thiên cười nhặt nói nghe nói như thế giang thiên giận lại là cung kinh lượt bái đa tạ lao tổ chỉ điểm giờ phút này Hắn đã hiểu mộ thiên thời không nhiều không chuyện khác, mắt lắm, nói bên trong gian nếu Giang công đã đã lời Dưới cựu mộ có tứ. tử ý vâng tiểu tử cáo lui lần này giang thiên giận không do dự đang đi ra chỉ lên trời đại điện về sau hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía hoàng cực tiên tông tiến đến tiểu tử này ngược lại là thật thông minh biết nắm chắc cơ hội có đôi khi đơn giản một câu liền có thể cải biến một người thậm chí một cái thế lực vận mệnh a giang thiên giận cùng hoàng cực tiên tông là may mắn chỉ lên trời đại điện mộ cựu thiên nhìn qua giang thiên g i ậ n bóng lưng rời đi nhẹ nhàng cảm thái dứt lời hắn đem viên kia thời không nguyên tinh giữ tại ở trong tay một phen xem kỹ về sau mộ cựu thiên mang theo nó đi tới mộ gia tổ địa bắt đầu lấy bí pháp tế luyện một ngày thời gian thoáng qua liền mất huyền hoàng đại thế giới lần này chiêu mộ thần vương địa điểm ở vào thế giới đông phương trời nguyên t i ê n thành hiu trải qua một ngày thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức thông qua trí tôn đạo phủ lâm vô đạo đi tới huyền hoàng đại thế giới ngay sau đó hắn lại tại mộ cựu thiên dẫn đầu dưới đã tới trời nguyên tiến thành g ư ơ n g mắt nhìn lên cả tòa trời nguyên tiên thành nằm sấp tại m ê n h mông tiên k h u n g phía dưới có vô lượng tiên quan g ủ a rửa tiên khí ngốc trời vãng lai tiên thuyền không biết p h à m chương 671, t h á i thương tiên phủ thập đại thần tộc giang thiên d i ậ n nhìn xem tia đột nhiên xuất hiện tại sau lưng c ẩ m y nam tử lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt kinh ngạc hắn không nghĩ tới thế mà tại cái này thiên nguyên tiên thành bên trong lại một lần nữa gặp giang thiên d ậ n đây chính là đưa tại đồng tử a giang công tử thật là đúng gì a người lê là cũng chuẩn bị tiến về thần vương chiến trường lâm vô đạo mang theo tò mò hỏi phải dị tộc xâm lấn làm bàn dáng vẻ trụ một phần tử ta ha có thể không đếm x ỉ a đến mặc dù tại hạ tu vi không cao thực lực cũng không mạnh nhưng cũng muốn đi đến trên chiến trường giết địch tiến công dùng cái này để tế điện những cái kia chiến tử anh linh trên trời có linh thiêng giang thiên d ậ n một mặt nghiêm túc nói nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi coi trọng hắn một chút hắn không nghĩ tới giang thiên d ậ n lại còn có bực này khí phách cùng giác ngộ đúng rồi mặc cho công tử ngươi cũng là dự định đi thần vương chiến trường giết địch tiến công、ừ. nghe nói thần vương trên chiến trường hội tụ toàn bộ vũ trụ vô địch thần vương ta dự định tới kiến thức một chút thuận tiện cũng ra thêm chút sức lâm vô đạo cười đáp hh ắ c ắ c đúng dịp ta cũng thế mặc cho công tử chúng ta đây là lần thứ hai gặp nhau đi thật đúng là có duyên a lần trước tại táng thần c h i địa mặc cho công tử vô địch anh tư làm ta rất là rung động lần này đi đến trên chiến trường còn xin mặc cho công tử chiếu cố nhiều hơn không dám hai người có một câu không có một câu điệu tán câu đông cũng không biết đi qua bao lâu đột nhiên ở giữa đang lúc lâm vô đạo cùng giang thiên giận nói chuyện khởi kình thời điểm một đạo uy nghiêm hùng vĩ tiếng trung đông nhiên chuyển khắp toàn bộ thiên nguyên tiên thành ngay sau đó tại vô số người nhìn chăm chú một chiếc cổ lão khí quyển thiên thuyền sẽ rách hư không mà tới trên đó đứng đây rất nhiều cường đại thân ảnh người cầm đầu chính là một cái uy nghiêm bá đạo áo xanh nam t ử trung niên mặc dù chỉ có thập giai thần vương tu vi nhưng trên giới quanh người lại lộ ra một cố định thiên lập địa minh mông minh nghi công tử đây là thái thương tiên p h ụ c h ấ p sự thiên quân lục bình thiên trước mắt chỉ là hắn ngưng tụ một đạo thần vương hóa thân thôi hắn tu vi chân chính chính là chuẩn tiên đế lúc này mộ cựu tiên thanh âm trong đầu vang lên thái thương tiên phủ nghe được cái tên này lâm vô đạo như có điều suy nghĩ thái thương tiên phủ cùng bàn dáng vẻ trụ thái thương tiên đế có quan hệ sao phải thái thương tiên đế là bản dáng vẻ trụ cái này một thời đại thiên mệnh tiên đế hắn xây dựng tiên phủ xưng là thái thương tiên phủ thái thương tiên phủ phụ trách thống ngự cùng quản lý bản dáng vẻ trụ các hạng sự vụ đồng thời tại mỗi cái cao đẳng đại thế giới cùng bản nguyên đại thế giới đều có thái thương tiên phủ tiến vào chiếm giữ thái thương tiên phủ ngày bình thường không nhúng tay vào thế lực khắp nơi đấu tranh chỉ phụ trách duy trì bản dáng vẻ trụ trật tự ngoài ra cùng loại chiến tranh vụ trú loại đại sự này cũng đều từ bọn hắn phụ trách chủ tính chung quản lý. Một nghe vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu một vòng mới chiêu mộ lập tức liền muốn bắt đầu a hẳn là bọn hắn trong bóng tối nói chuyện phiếm xa xa lục bình tiên thâm trầm lăng lệ con người cũng là quét qua toàn trường tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới hôm nay bắt đầu thần vương chiến trường vòng thứ hai chiêu mộ quy tắc vẫn là giống như trước đây thứ nhất thần vương chiến trường không thể nửa đường rời khỏi hoặc l à chiến tử hoặc là đem địch nhân toàn bộ giết chết thứ hai mỗi cái tiến vào thần vương chiến trường người đều chỉ có thể mang theo ba loại thần cấp vật phẩm thứ ba nhưng phạm là đi đến thần vương chiến trường sinh tử nghe theo mệnh trời lại theo lục bình thiên t ra ư ờ n lệnh một tiếng thiên nguyên tiên thành bên trong tụ tập rất nhiều thần vương lúc này xếp hàng liệt cùng lúc đó một đạo tiên quang từ thiên không hiển hóa hóa thành một chiếc gương đồng cổ lão nhưng phàm là đứng tại trước mặt nó trên người hết thẻ vật phẩm đều thấy rất rõ ràng cái này thái thương chi kính cũng là một kiện bảo bối tốt đa lâm vô đạo đánh giá xa xa thái thương chi kính ánh mắt bên trong tràn ngập một vòng khát vọng thái thương chi kính gia trị bàn dáng vẻ trụ vũ trụ ý chí cùng bản nguyên có được phi p h à m vĩ lực nhưng phàm là bàn dáng vẻ trụ sinh linh đều không có cách nào tránh né nó quan c h ắ c cùng thẩm tra thái thương chi kính thẩm tra tốc độ thật nhanh chỉ cần là thông qua thẩm tra đều sẽ bị thái thương tiên phủ nhân viên ghi lại trong danh sách sau đó phân phối chức trách nhìn xem một màn này lâm vô đạo cũng không nóng、nảy. một bên tò mò đánh giá m ộ n phía một bên kiên nhận chờ đ ợ i hiu hiu hiu cũng l i ề n tại hắn chờ thẩm tra thời khắc đột nhiên xa xa thiên khung lướt qua từng đạo sáng trói thần quang ngay sau đó chỉ gặp từng chiếc từng chiếc thần châu thần cung thần điện các loại lôi cuốn lấy thật lớn uy thế d á n g lâm đến thiên nguyên t i ê n thành công tử huyền hoàng đại thế giới thập đại thần tộc đến mộ cửu thiên thấp giọng mang nói thập đại thần tộc lâm vô đạo theo tiếng nghi qua thông qua đại đạo chi nhãn hắn biết cái gọi là thập đại thần tộc hôn đôn thần tộc khởi nguyên thần tộc thái tiêu thần tộc cổ hương thần tộc đoa thiên thần tộc từng cái cổ lao thần tộc lần lượt ánh vào tầm mắt huyền hoàng đại thế giới thập đại thần tộc chính là trước thiên thần tộc nghe nói thủy tổ l á trước thiên thần thánh mặc dù lấy thần tộc tương xứng nhưng trong tộc lại là có tiên đế thậm chí cái này chương sáu trăm bảy mươi hai một cái đòi tiền một cái muốn mạng cùng cái khác tiến vào thần vương chiến trường người khác biệt người khác đều là mang theo có thể tăng cường thực lực bản thân thần binh bảo vật nhưng là giang thiên dẫn lại phương pháp trái ngược hắn mang ba món đồ vô cùng kỳ hoa đầu tiên là một tòa hoàn toàn do cực phẩm thần thạch tạo thành cái thế thần sơn trọn vẹn cao tới mười vạn nhưng nó xuất hiện về sau lập tức che khuất bầu trời chỗ tỏa ra thần quang chiếu dọi phương viên vạn giảm hư không ách người này sợ không phải cái kẻ ngu a nhìn xem tỏa kia tử cực phẩm thần thạch tạo thành thần sơn xung quanh người vây xem nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc đây là đi thần vương chiến trường c h é m g i ế t không phải thực đi tiêu khiển mang nhiều như vậy thần thạch có ích lợi gì người khác đều là hướng bên trong mang thần binh bảo vật cái thằng này vậy mà hướng bên trong mang tiền đại thiên thế giới không thiếu cái lạ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt đây là phương nào tiên tục g i n g dõi đầu ó c bị cửa kẻ a ngu xuẩn đơn giản thật quá ngu xuẩn thập phương bên trong phô thiên cái địa cười nhạo cùng c h à o phúng thanh â m phô thiên cái địa vang lên giờ phút này theo bọn hắn nghĩ giang thiên d ậ n hoàn toàn chính là một cái kẻ ngu bởi vì ngoại trừ tòa kiếm mười vạn trượng cao thần sơn bên ngoài hắn còn mang theo mặt khác hai dạng đồ vật đồng dạng vô cùng kỳ hoa một loại t r o n g đó là một gốc ước chừng cao mười t r ư ợ n g cây giống toàn thân tản ra rộng rãi thế giới khí tức cuối cùng thì là một cỗ thi thể thế giới thụ như thế một kiện vật hy hạn à được sưng t ụ cấp cao nhất trước thiên thần bảo nghe nói lớn lên về sau có thể chống lên một phương đại thế giới bất quá thứ này mặc dù vạn cổ hiếm thấy nhưng đối với tự thân chiến l ự c cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp à. càng kỳ hoa chính là cái thằng này thế mà còn mang theo một cỗ thi thể hắn đến tột u cùng muốn làm gì trang bị những vật này đi v à o thật là đi cùng dị tộc chém giết sao ừ ta nhìn hắn càng giống là đi hưởng thụ nghị luận thanh â m càng lúc càng lớn không nói người khác liền ngay cả lục bình thiên đều có chút nhìn không được giang thiên giận đúng không các ngươi hoàng cực tiên tông dù sao cũng là cái này huyền hoàng đại thế giới đỉnh cấp thế lực chẳng lẽ tìm không ra một kiện da dáng bảo vật ngươi mang những vật này ở trên người có làm được cái gì thân thạch thế giới thụ thi thể đây đối với người đi chiến trường c h ầ m giết có tí xíu trợ giúp sao lục bình thiên trầm mặt nói giờ phút này liền ngay cả hắn cũng cho rằng giang thiên giận là đến khôi hài mà đối mặt đám người chế dễ ớ c cùng lục bình thiên chất vấn giang thiên giận chỉ là cười cười cũng không để ý lục chất sự những này chính là ta muốn dẫn đi vào đồ vật ta có thể phi thường xác định cùng khẳng định cái này ba món đồ đối ta mà nói là có tác dụng lớn bọn chúng có thể giúp ta giết địch giang thiên giận vô cùng nghiêm túc đáp a lấy tiền cùng thi thể đi giết địch nghe nói như thế Đám người k h ị t m ũ i coi t h ư ờ n giang n g ư xác đ h n thiên đ n h giận t khác, h đem n h h p thần thạch thế giới thụ thi thể thu sạch tốt về sau lục bình thiên ánh mắt lại rơi vào lâm vô đạo chiến thân theo một đạo tiên quang đánh xuống một ngụm màu hỗn độn cổ lao đại đình bay ra khởi nguyên t h i đình hạ phẩm trước thiên thần bảo nhìn xem thái thương chi kính d ọ i sáng ra tới đồ vật lục bình t i ê n nhữ mày đây chính là ngươi muốn dẫn tiến chiến trường đồ vật phải chỉ có một ngụm khởi nguyên chi đỉnh sao không có khác không có lâm vô đạo khẽ lắc đầu câu trả lời của hắn lại là làm cho xung quanh mọi người vây xem một trận kinh ngạc đây cũng là một cái kỳ hoa đám người âm thầm suy nghĩ vậy ngươi bây giờ là tu vi gì đột nhiên lục bình t i ê n quỷ thần s u y khiến hỏi một câu hiện tại a ta là thất dài thần vương vê anh thoại âm rơi xuống lâm vô đạo đưa tay một q u y ề n đánh vào thái thương c h i kính phía trên thất giai thần vương sánh vai thánh nhân một nhóm văn tự hiển hóa ra ngoài hả nhìn xem thái thương c h i kính tin tức biểu hiện người chung quanh cùng lục bình thiên đều căng tới cực kỳ ánh mắt kinh ngạc thất giai thần vương có thể có được sánh vai thánh nhân lực lượng tư chất của ngươi cùng thực lực rất không tệ tương h lai tiền đồ bất khả hà lượng nếu là đạt tới thập giai thần vương có lẽ có xung kích kỷ nguyên thần vương tiềm lực lục bình thiên tán tưởng nói người tên là gì nhầm ngã hành ừng cái tên này cũng không tệ bất quá ngươi bây giờ tu vi vẫn là hơi thấp một chút đi đến thần vương chiến trường chỉ sợ khó mà bảo toàn không bằng trở về lại tu luyện mấy năm chờ đợi lần tiếp theo thần vương chiến trường mở ra hắn trầm ngâm mấy phần đề nghị lâm vô đạo t r i ể n hiện ra tư chất cùng tiềm lực để lục bình thiên cảm thấy hắn là một cái khả tạo chi tài tương lai nếu là có thể tu tới thập giai thần vương xung kích kỷ nguyên thần vương thành công đi đến thần vương chiến trường nhất định là đình phong chiến lực hiện tại một khi v ỡ lạc thì thật là đáng tiếc chỉ bất quá lâm vô đạo cũng không có tiếp nhận hào ý của hắn không đối kháng dị tộc thất phu hữu trách ta mặc dù thực lực yếu ớt nhưng cũng nghĩ tận chính mình một phần lực mà lại ta có tự tin sẽ không chết á c h nghe được lâm vô đạo cái này tự tin quá mức lục bình thiên lông mày lập tức gấp một phần tự tin là công việc tốt nhưng nếu là tự tin quá mức đó chính là thai họa ngập đầu t ố t ta đã ngơi kiên trì vậy liền đi trên chiến trường được thêm kiến thức đi người tới đem nhậm ngã hành cùng giang thiên giận hai người đều sắp xếp đến thần thành vệ đội ở trong lục bình thiên cũng không quay đầu lại phân phó nói thần thành vệ đội lâm vô đạo mắt lộ ngạc nhiên căn cứ quan sát của hắn cái này thần thành vệ đội tự a hồ không phải chiến trường tiên phong cùng chiến sĩ mà là dùng để thủ thành đây là để cho ta lưu tại hậu phương sao trong lòng của hắn âm thầm chầm tư cũng l i ề n tại lúc này một bên giang thiên giận quỷ quỷ túy túy ních lại gần mặc cho công tử thần vương chiến trường hung hiểm dị thường những dị tộc kia càng là vô cùng kinh khủng ta lo lắng chờ sau đó đi đến chiến trường có lẽ có nguy hiểm tính mạng bởi vậy ta muốn theo ngươi làm cái giao dịch giao dịch nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng hơi đậu tự hồ minh bạch giang thiên giận ý nghĩ đồng thời hắn cũng xem thấu cái này phía sau chuyện ẩn ở bên trong khẳng định là mộ cựu tiên đem hắn muốn tới tin tức tiết lộ cho giang thiên d ậ n sau đó giang thiên d ậ n sớm làm chuẩn bị điểm này từ hắn mang theo chương sáu trăm bảy mươi ba khởi nguyên thần tộc công phu sư tử ngoạn hà khởi nguyên thần tộc ngọc nông sơn nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hùng tráng nam tử lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tiêu nhàn nhạt kinh ngạc đối phương xuất từ thập đại thần tộc một trong khởi nguyên thần tộc thập giai thần vương tu vi nhưng lại có thế giới thần vương cái thế tư chất cùng cường đại chiến lược giờ phút này hắn một đôi mắt đang gắt gao địa nhìn chăm chú lên giang thiên g ậ n hướng hắn đòi hỏi cỗ kia thần vương thi thể cho đến lúc này lâm vô đạo mười nhờ tới giang thiên dẫn cho cỗ thi thể kia vô cùng không tầm thường kia là một bộ vũ trụ thần vương thi thể danh tự giống như gọi là ngọc lang thiên cùng loại dạng này vũ trụ thần vương lúc trước táng thần c h i địa bên trong có thể xếp tới vị trí thứ mười dù sao muốn trở thành vũ trụ thần vương kia nhất định phải là đồng thời thu hoạch được thời đại thần vương cùng kỷ nguyên thần vương song trọng phong h ả o loại tồn tại này cho dù là tại táng thần c h i địa cũng chỉ có mười vị đáng tiếc tu vi của ta bây giờ đã lên cao đến thất giai thần vương chỉ có thất giai thánh nhân trở lên thi thể mới có thể thông qua táng thiên đồng quan mở ra vật phẩm tới Cô ngoài à ra ụ lâm vô đạo cũng rõ ràng giang thiên giận làm đến cỗ này vũ trụ thần vương thi thể khẳng định là bỏ ra cái giá không nhỏ ngươi là từ đâu làm đến cỗ thi thể này hắn bí mật truyền ấm hỏi ách ta thông qua một cái bí mật con đường từ một cái vũ trụ cường đạo đội trong tay mua được giang tiên h dẫn đáp từ vũ trụ trong tay của cường đạo mua nghe nói như thế lâm vô đạo rất là kinh ngạc bất quá nghĩ lại tự a hồ cũng hợp tình hợp lý nếu như nói trên đời này còn có người nào có thể làm đến vũ trụ thần vương thi thể vậy nhất định không phải vũ trụ cường đạo không ai có thể hơn thủ đoạn của bọn hắn cùng năng lực lâm vô đạo cũng là được chứng kiến cho dù là hắn cũng không thể không đeo nghĩ tới đây lâm vô đạo tại trầm ngâm mấy phần đem cỗ kia vũ trụ thần vương thi thể lấy ra ngoài、Soạn. vừa thấy được ngọc lăng thiên thi thể ngọc nông sơn đáy mắt lập tức bắn ra sáng trói tinh quang thần sắc cũng bắt đầu trở nên phân chấn đây là bọn h ắ n khởi nguyên thần tộc tại t á n g đế thời đại mạnh nhất thần vương cũng là mạnh nhất thiên tiêu chỉ bất quá không may cuối cùng chết oan chết u ổ n g cho tới nay khởi nguyên thần tộc đều không hề từ bỏ tìm kiếm ngọc lăng thiên thi thể không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp cái này khiến ngọc nông sơn rất là hưng phấn nếu như có thể đem ngọc lăng thiên thi thể mang về tuyệt đối là một cái công lớn nghĩ tới đây ánh mắt của hắn không khỏi nóng bỏng một phần mà nhìn hắn thần sắc biến hóa lâm vô đạo khỏe miệng cũng lộ ra tiếu dung đạo hữu không có ý tứ dưới mắt bằng hữu của ta đã đem cỗ thi thể này đưa tặng cho ta mặc dù cỗ thi thể này chủ nhân khi còn sống là các ngươi trong tộc thiên tiêu nhưng hắn hiện tại đã chết mà lại hiện tại là thuộc về ta vật phẩm tư nhân nếu như ngươi muốn lấy về liền phải xuất ra một chút thành ý tới dù sao lúc trước tìm tới cỗ thi thể này bằng hữu của ta cũng bỏ ra cực lớn đại giới lâm vô đạo một mặt bình tĩnh nói nói xong hắn lại hướng giang thiên giận truyền âm đúng rồi cỗ thi thể này ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua ba kiện chuẩn tiên đế chi bảo đắt như vậy nghe được cái giá tiền này lâm vô đạo thở dài không thôi hắn cho rằng hệ thống giá cả đã đủ hắc nào biết được vũ trụ cường đạo so hệ thống còn đen hơn một bộ vũ trụ thần vương thi thể vậy mà ra giá ba kiện chuẩn tiên đế chi bảo căn bản không có một chút xíu lương tâm khởi nguyên thần tộc làm bàn dáng v ẻ trụ bên trong đỉnh cấp tiên tộc nội tình hùng hậu vô cùng thừa cơ hội này phải hảo hào dọa dẫm một bút mới được lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ cũng hiện tại hắn đang suy nghĩ nên ra một cái gì giá cả thời điểm đối diện ngọc mông sơn cũng nhớ mày ta khởi nguyên thần tộc nguyện lấy một kiện thiên đế chi bảo thu hồi l ă n g thiên thần vương thi thể không biết đạo hưu ý như thế nào t r ầ m mặc mấy phần ngọc m ô n g sơn ngẩng đầu lên nói một kiện thiên đế chi bảo n g h e xong lời này vô luận là giang thiên d ậ n vẫn là lâm vô đạo đều trong nháy mắt cười ra tiếng đạo hưu không khỏi cũng quá xem thường vũ trụ thần vương đi mặc dù hắn đã chết nhưng dầu gì cũng là có được song trọng phong hào thiên tiêu thân phụ vũ trụ đại khí vận chỉ là một kiện thiên đế chi bảo đổi ăn mày đều không cần giang thiên g ậ n cười nhạo nói hắn lúc trước thế nhưng là lấy ra ba kiện chuẩn tiên đế chi bảo mới miễn cưỡng cầm xuống cô thi thể này ngọc nông g sơn một kiện thiên đế chi bảo liền muốn lấy về đơn giản mơ n g ọ c háo huyền cái tiêu đạo bạn nói giá cả ba mươi kiện chuẩn tiên đế chi bảo nếu như các ngươi khởi nguyên thần tộc có thể lấy ra ta liền đem cỗ này vũ trụ thần vương thi thể trả lại cho các ngươi lâm vô đạo mở miệng nói cái gì ba mươi kiện chuẩn tiên đế chi bảo đột nhiên nghe nói như thế vô luận là ngọc nông g sơn vẫn là giang thiên l i n giận hay là xung quanh mọi người vây xem đều lộ ra vẻ khiếp sợ ba mươi kiện chuẩn tiên đế chi bảo thuộc về công phu sư tử n g ạ o ba kiện đều không đáng nơi xa lục bình thiên trong lòng cười t h ầ m vũ trụ thần vương thi thể mặc dù quý giá nhưng tuyệt đối không đáng cái giá này bất quá cái này cũng muốn nhìn là ai dưới mắt khởi nguyên thần tộc đã đem vấn đề này làm lớn chuyện tất cả mọi người tại đây xem nếu như ngay cả tộc nhân mình thi thể đều không gánh nổi khởi nguyên thần tộc mặt mũi chỉ sợ cũng liền mất hết trên thực tế lâm vô đạo chính là như vậy nghĩ đối với thế lực khác tới nói có lẽ không có khả năng nhưng đối với khởi nguyên thần tộc bực này trong vũ trụ định cấp thế lực bọn hắn là mười phần để ý mặt mũi có đôi khi mặt mũi so mệnh đều trọng yếu mà lâm vô đạo muốn chính là cái này hiệu quả ngọc nông sơn đem sự tình h u y ê n n á o càng lớn như vậy việc này liền không cách nào đơn giản kết thúc đồng dạng nếu như không thừa cơ nghiền ép một đợt lâm vô đạo đều cảm thấy có lỗi với dạng này một cái và năm khó gặp cơ hội tốt vị đạo hữu này khẩu vị của ngươi cũng quá lớn ngươi biết chuẩn tiên đế chi bảo là cái gì cấp độ bảo vật sao còn mới mở miệng chính là ba mươi kiện ngươi làm chuẩn tiên đế chi bảo là rau cải trắng sao ngọc nông sơn tức giận hết lớn nhưng mà nghe được hắn lâm vô đạo lại là nghiêm túc nhẹ gật đầu ta đương nhiên biết chuẩn tiên đế chi bảo là cái gì đồng thời ta cũng biết Đối với chương á c n i khởi u y ê n thần nói, kiện tộc mà sáu trăm bảy mươi bốn thần vương chiến trường bắt hoang thần thành đế tử chúng ta thật muốn bắt ba mươi kiện chuẩn tiên đế chi bảo đi cùng những người kia đổi lấy lăng thiên thần vương thi thể sao trở lại khởi nguyên thần tộc chỗ thiên thuyền ngọc nông sơn kèm nén không được nữa tức giận trong lòng trầm giọng dò hỏi nghe nói như thế ngọc trường khanh có chút hít mắt lại trên mặt thần sắc có chút nghiêm túc việc này cần bàn bạc kỹ hơn ba mươi kiện chuẩn tiên đế chi bảo đối với ta khởi nguyên thần tộc mà nói cũng không tính cái gì chúng ta mặc dù có nhưng chưa hẳn thật muốn cho hắn vừa rồi người kia ta cảm giác thân phận cùng lai lịch tựa hồ có chút không giống bình thường trước đó táng thần chi địa mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra dẫn đến bị nạn g tiên tộc bị chấn áp lưu vong nhưng là nghe nói bọn hắn đắc tội cái nào đó bối cảnh cường đại người lúc kia mộ gia mộ cựu tiên hoàng cực tiên tông giang tiên dận thậm chí bàn dáng vẻ trụ thứ nhất chuẩn tiên đế tiêu thanh lan đều tới hôm nay mộ cựu thiên cùng giang thiên giận đều tại mà lại đều vây quanh ở cùng là một người bên người ta lo lắng người kia chính là trước đó tại táng thần t r i địa để bị nạn tiên tộc lưu vong kẻ cầm đầu bị nạn tiên tộc dù sao cũng là trong vũ trụ một phương tiên tộc mặc dù cũng không phải là quá mạnh nhưng cũng không là bình thường thế lực có thể n ắ m nếu như người kia thật cùng bị nạn tiên tộc sự t ì n h có quan hệ vậy thì phải thận trọng hành sự có thể đem một phương tiên tộc lưu vong cái này thế lực sau lưng tất nhiên không phải bình thường chúng ta phải hành sự cẩn thận bằng không mà nói tùy tiện hành động có thể sẽ cho khởi nguyên thần tộc đưa tới mầm thai vạn n g đế tử r nếu như bị ngạn tiên tộc lưu vong thật cùng người kia có liên quan lời nói chúng ta chẳng phải là thật lớn xuất ra ba mươi kiện chuẩn tiên đế chi bảo xem trước một chút lại nói lập tức liền muốn đi đến thần vương chiến trường có rất nhiều cơ hội thăm dò người kia nội tình chờ biết rõ mới quyết định không m u ộ n hắn thản nhiên nói ngay vậy ngọc nông sơn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn cũng không tiếp tục tiếp tục nói chuyện mà là lẳng lặng địa chờ đợi tại tiên ngoài thuyền mặt chờ đợi lấy thần vương chiến trường mở ra rất nhanh lại là một ngày trôi qua đông đông nhiên một đạo cổ lão hùng vĩ tiếng chuông quét sạch thiên nguyên tiên h à n h đem ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn lần này thần vương chiêu mộ kết thúc tất cả mọi người chuẩn bị một chút lập tức tiến vào thần vương chiến trường lục bình tiên thanh âm chuyến khắp thập phương tiên đ i ệ xôn xao theo thanh âm hắn rơi xuống ở đây một đám thần vương thần sắc đều trở nên vô cùng nghiêm túc đ á y mắt lộ ra chiến ý cùng quyết tuyệt lần này tiến về hoặc là đại thắng mà về hoặc trong là khỏa thi mà về không có khác kết cục rốt cục muốn đi vào thần vương chiến trường sao cũng không biết bên trong là bộ g á n gì g lâm vô đạo mắt lộ hiếu kỳ mặc cho công tử ta nghe nói thần vương chiến trường vô cùng đơn giản thô bạo đi vào chính là c h é m giết trong chiến trường mở ra hai tòa thần thành phân biệt đại biểu cho chúng ta cùng dị tộc trận danh chúng ta một phương này gọi là bắt hoang thần thành dị tộc sở tại địa gọi là tận thế thần thành căn cứ vũ trụ quy tắc chiến bại một phương cần cắt đất bồi thường chỉ cần đem đối phương toàn bộ giết chết hoặc là chiếm lĩnh đối phương thần thành đều coi như là thắng lên tới chiến trường về sau sẽ căn cứ chém giết dị tộc thi thể tính toán chiến công giang thiên giận thao thao bất tuyệt giới thiệu thần vương chiến trường các loại quy tắc hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe chăm chú không bao lâu tất cả mọi người chuẩn bị tập kết sẵn sàng lần này chiêu mộ thần vương nhân số tổng cộng tám sáu ba bốn vị cầu chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu đại thắng trở về xuất phát、vâng. nương theo lấy lục bình tiên thanh em vang lên chỉ gặp thái thương c h i kính đánh ra một đạo tiên quang rơi vào hư không bên trên sau đó một đầu không gian thông đạo được mở mang ra thấy tình cảnh này sớm đã chuẩn bị đã lâu một đám thần vương lúc này tại thái thương tiên phủ nhân viên dẫn đầu dưới nao nhau và vào hưu hưu hưu cũng l i ề n tại lúc này lại là rất nhiều tiên quang d á n g lâm thiên nguyên tiên thành hóa thành tiên thuyền cùng tiên cung đồng thời từ bên trong đi ra từng đạo cường đại thân ảnh thập đại thần t ổ n t ổ n trưởng đều tới nhìn xem đến cường đại tồn tại mộ cựu tiên mắt lộ kinh ngạc hắn không nghĩ tới lần này thần vương chi chiến thế mà đem thập đại thần tộc đại nhân vật tất cả đều hấp dẫn tới ông cùng lúc đó tại mộ c ử u tiên ngạc nhiên dò xét thời khắc xa xa lục bình thiên tay háo huy động một bộ rõ ràng màn sáng trong nháy mắt hiện lên ở hư không bên trên rõ ràng là thần vương trong chiến trường cảnh tượng thấy tình cảnh này thiên nguyên tiên thành bên trong tụ tập tu sĩ tất cả đều tụ tinh hội thần chú ý mộ c ử u tiên tự nhiên chú ý đối tượng tự nhiên là lâm vô đạo thần vương chiến trường cũng k ô n g lớn đương vượt qua không gian chi môn tiến vào cái gọi là thần vương chiến trường về sau hắn phát hiện nơi này là một cái thần cấp tiểu thế giới căn cứ cảm giác của hắn muốn so hoàn chỉnh thời kỳ sơn lan giới lớn gấp ba tà h ư u ngoài ra tại bên mông thiên khung phía dưới đứng sừng sững lấy hai tòa cổ xưa thần thành phân biệt ở vào đại địa hai đầu lớn như vậy bắt hoang thần thành bên ngoài chính là kinh khủng chiến trường d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy chung quanh sơn phong bị vĩ lực đánh nát cùng cắt đức đại địa bị xé đứt máu đỏ tươi đem mặt đất nhuộn đỏ giữa thiên địa tràn ngập kinh khủng sắc khí thậm chí cảm giác nhạy cảm lâm vô đạo còn có thể nghe được tại xa xôi địa giới tựa hồ có kinh thiên động địa tiếng la z nơi đó đang tiến hành đại chiến hữu Đang lúc này lâm vô đạo ngay tại h n phù đảo một tòa cung điện bên trong tĩnh tâm tu luyện đương cảm giác được ngoại giới kia chuyển đến khí thế khủng bố lúc lông mày lập tức nhũ chặt tâm niệm vừa động thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ầm ầm cũng liền phía trước chân vừa mới rời đi thời khắc một đầu cường đại tuyệt luôn lớn lớn đ ố n g nhiên hoành ép mà xuống trực tiếp đem lâm vô đạo chỗ phù đạo một quyền đánh xuyên qua phù đạo bên trên hết thảy đều bị vô tình bằng d i ệ t chuyện gì xảy ra đáng chết chẳng lẽ là tận thế thần thành dị tộc đánh tới khí thế kia cùng lực lượng đủ để sánh vai thập giai thánh nhân đến tột cùng là ai tại độc thủ ngọc trường khanh khí thế kia rào rạt một q u y ề n trong nháy mắt phá vỡ bắt hoang thần thành bình tĩnh trong á t hoang thần thành bình tĩnh trong chốc lát đầy trời thần quang ngút trời mà lên từng cái dương mắt nhìn hướng về phía lâm vô đạo vị trí cuối cùng trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm về sau bọn hắn đem ánh mắt khóa chặt tại một cái thần bí nam tử trên thân nay nam tử thân cao qua trượng thể trạng hùng tráng đến cực điểm quanh thân có hoàng kim thần quang hạo đ n g không thôi khí thế ngút trời dị vũ trụ hoàng kim thần tộc nhìn thấy nam tử kia thân hình cùng bày ra kinh thế dị tượng mọi người vây xem sắc mặt đột biến xôn xao một n g y mắt bọn hắn n h a o n h a o lấy ra thần binh cùng thần bảo đáy mắt có sát cơ ngập trời phun trào giờ phút này ngọc trường khanh bộ này tạo hình hoàn toàn là dựa theo bên ngoài vũ trụ chủng tộc trang phục mã thành dù sao thân phận chân thật của hắn không thể bị người phát hiện v ề phần mọi người chung quanh kia ngút trời sắc khí hắn cũng không có để ở trong mắt đối với mình thực lực hắn có tuyệt đối tự tin nếu như hắn muốn đi ai cũng ngăn không được dưới mắt trọng yếu nhất chính là t h a m dò lâm vô đạo nội tình b ạ n h cũng liền tại hắn con ngươi bốn phía tìm kiếm lâm vô đạo tung tích lúc một đạo lãnh khóc thân ảnh đột nhiên từ hư không xuất hiện a rốt cục bỏ được hiện thân a hôm nay liền để ta đi thử một chút ngươi cân lượng nếu như ngươi chỉ là hồ giấy vậy liền trực tiếp viết nếu như ngươi còn có điều ẩn tảng vậy liền thử một chút ngươi sâu cạn dứt lời ngọc trường khanh bước ra một bước lôi cuốn lấy khí thế cực kỳ mạnh trực tiếp hướng phía lâm vô đạo giết tới đây cùng một thời gian tại nhìn thấy ngọc trường khanh kia ngụy trang tạo hình lúc lâm vô đạo đáy mắt cũng lướt qua một sợi hùng quang khởi nguyên thần tộc ngọc trường khanh ừ ngươi cho rằng biến đổi thân hình khí tức dung mạo ngụy trang thành vì bên ngoài vũ trụ hoàng kim thần tộc ta liền nhìn không thấu lai lịch của ngươi rồi sao ngươi làm ta đại đạo chi nhắn là bài trí lâm vô đạo âm thầm cười lạnh a lại là một đạo phân thân mà lại thập giai thần vương tu vi vậy mà có thể, thể hiện ra sánh vai thập giai thánh nhân lực lượng cái này tựa hồ cùng ta khởi nguyên tri thạch có chút cùng loại a hắn nhũ mày vâng cũng liền tại lâm vô đạo kinh nghi thời khắc ngọc trường khanh đã lôi cuốn lấy ngập trời khí thế đi tới trước mặt căn bản không có bất kỳ nói nhảm đưa tay chính là hung hăng oanh kích đi qua đồng thời vừa ra tay chính là toàn lực thập giai thánh nhân khí thế cường đại quét sạch thập phương không, không gian ép tới xung quanh rất nhiều thần vương kinh hại không thôi thập giai thần vương tu vi có thể thể hiện ra thập giai thánh nhân chiến lực chỉ có thời đại thần vương mới có thể so sánh người này lại là dị tộc thời đại thần vương ừ thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới hôm nay đã tới vậy cũng chớ đi đợi chút nữa toàn lực vây giết đang khi nói chuyện mọi người đã tạo thành một vòng vây chuẩn bị đem ngọc trường khanh vị này bên ngoài vũ trụ thời đại thần vương vĩnh viễn lưu tại nơi này đồng thời bắt hoang thần thành thành chủ thạch t i n h sơn đã chạy tới hiện trường đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm thân hình lại là đột nhiên đỉnh trệ ngay tại chỗ uy nghiêm trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nội thần bởi vì lâm vô đạo xuất thủ mặc dù hắn tạm thời còn không cách nào xác định ngọc trường khanh trên người bí mật tựa hồ cùng khởi nguyên chi thạch có quan hệ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đem hắn chấn áp và anh coi như ngọc trường khanh khí thế hung hăng trùng sắt đến trước mắt lúc lâm vô đạo cũng thông qua khởi nguyên tri thạch bạo phát ra thất giai thánh nhân khí thế ngay sau đó hắn đưa tay một cái c à n khôn một k í c h đánh tới và anh c à n khôn một k í c h gia chỉ một phương thiên địa lực lượng tại bản thân nhục thân càng mạnh chiến l ự c càng mạnh một k í c h phía dưới ngọc trường khanh công kích không chỉ có bị ma d i ệ t liền ngay cả bản thân hắn cũng bị một quyền đánh bay thân thể như rượu bị đứt dây hung hăng nhập vào xa xa phủ đạo ẩm ẩm cường đại tuyệt luân lực trúng kích cơ hồ đem toàn bộ phủ đạo đều đục nát nhưng mà làm cho người sợ hãi than là tại đụng phải công kích kinh khủng như thế lúc ngọc trường khanh cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương hưu cơ hồ tại trong nháy mắt hắn liền từ phế tích ở trong sông ra lại một lần nữa g i ế t tới đây thấy tình cảnh này không chỉ có xung quanh vây xem một đám thần vương mắt lộ chấn kinh c h i sắc liền ngay cả lâm vô đạo cũng h í p mắt lại vừa lúc lúc này trong cơ thể hắn khởi nguyên c h i thạch tựa hồ cảm ứng được cái gì vậy mà bắt đầu có chút rung động ngọc trường khanh trên thân cũng có khởi nguyên tri thạch khởi nguyên thần tộc khởi nguyên tri thạch giữa hai cái này có tồn tại hay không lấy cái gì liên quan chẳng lẽ nói khởi nguyên chi thạch cũng không chỉ một khối vẫn là nói trong tay của ta cũng là mảnh vỡ lâm vô đạo h í p mắt lại giờ k h ắ c này hắn nhìn về phía ngọc trường khanh ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn nếu như là trước đó hắn khả năng chỉ là đơn thuần địa muốn đem ngọc trường khanh chấn áp nhưng là hiện tại liền không khả năng tùy tiện bung tha đông nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này cũng kéo dài khoảng cách cùng ngọc trường khanh kịch liệt bắt đầu đại chiến dầm dầm dầm bởi vì ngọc trường khanh có được khởi nguyên chi thạch hắn ngưng tụ phân thân đồng dạng mười phần cường đại tại cái này thần vương chiến trường lâm vô đạo cũng không tốt hiện lộ cái khác thủ đoạn chỉ có thể cùng hắn kịch liệt dây dưa bất quá nương tựa theo tự thân cường đại thể chất cùng rất nhiều vô l ị c h pháp ngọc trường khanh căn bản không phải đối thủ mặc dù không cách nào đánh nát ngọc trường khanh thân thể nhưng lâm vô đạo lại có thể đem hắn đệ lên đánh nhìn xem một màn này ngọc trường khanh đáy lòng cũng là trấn kinh phi t h ư ờ n g lâm vô đạo t r i ể n hiện ra lực lượng viễn siêu hắn mong muốn ẩn tàng thật s â u a hôm nay nếu không phải ta xuất thủ thăm dò chỉ sợ ai cũng không biết ngươi lại còn có bực này chiến lược mạnh mẽ a thất giai thần vương liền phần này thực lực đều đủ để sánh vai thời đại thần vương đi ngọc trường khanh tâm thần đại trấn Giờ khắp này. chương sáu trăm bảy mươi sáu khởi nguyên tri bí đế tử hạ giới mặc cho công tử ngươi không sao chứ thạch t i n h núi sau khi đi giang thiên dẫn trước tiên đi tới lâm vô đạo trước mặt khẩn trương dò hỏi hắn thật sợ hãi nếu là lâm vô đạo ở chỗ này xảy ra chuyện gì thế lực sau lưng đem hắn tiêu diệt không có việc gì đi thôi chúng ta đi trước u ố n g rượu ngày mai còn muốn trên chiến trường đâu nguyên bản lục chấp sự đem ta an bài vào thần thành vệ đội bây giờ trải qua dạng này nói trò chỉ sợ là không ở lại được nữa không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai ta tất nhiên sẽ là chiến trường tiên phong đến lúc đó ngươi hoặc là liền ở tại thần thành nếu như đi đến chiến trường liền cùng sau l ư n g ta chỉ cần có ta ở đây nhất định ngươi vô sự lâm vô đạo một mặt bình tĩnh nói rõ ta mặc cho công tử giang thiên giận ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết đi theo lâm vô đạo bên người mới là an toàn nhất mặc cho công tử vừa rồi người kia sẽ không phải là cựu nhân của ngươi a có lẽ vậy ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ còn xuất hiện lần nữa chờ sau đó một lần gặp phải liền làm thiệt hắn thoại âm rơi xuống lâm vô đạo bước ra một bước khống chế lấy thần quang rời đi phủ đạo thấy thế, thế giang thiên giận cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi theo sau lưng thiên nguyên tiên thành thần vương chiến trường phát sinh hết thảy thông qua thái thương chi kính chiếu rọi rõ ràng mà hiện lên tại thiên không phía trên khi nhìn thấy lâm vô đạo kia hiện lộ ra kinh thế chiến l ự c lúc tất cả mọi người giật nảy cả mình l i ê n ngay cả lục bình thiên đáy mắt bên trong cũng là lướt qua một vòng nồng đậm dị sắc hào tiểu tử vậy mà tại giả heo ăn thì thổ thất giai thần vương tu vi lại có thể n ị c h chiến thập giai thánh nhân mà không bại thậm chí chiếm thượng phong kẻ này có vũ trụ thần vương chi tư a đợi cho tu vi của hắn đạt tới thập giai thần vương nói không chừng liền có thể xung kích vũ trụ thần vương. lần này là thật nhặt được bảo có nhậm ngã hành bên ta hy vọng thắng lợi lại lớn một phần lục bình thiên khỏe miệng nở rộ lên tiếu dung nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt tràn đầy tăng thưởng bất quá đương nghĩ đến cái kia đóng vai bên ngoài vũ trụ hoàng kim thần tộc ngọc trường khách lúc đáy mắt của hắn lại lướt qua một tia âm chầm những này dị tộc nhân tay rồi chính là càng ngày càng dài dám ám hại ta bàn dáng vẻ trụ thiên tiêu quả nhiên là không đem ta thái thương tiên phủ để ở trong mắt xem ra bản tọa có cần phải báo cáo phủ chủ tại bàn dáng vẻ trụ bên trong tới một lần thanh tra bằng không mà nói ta bản dáng vẻ trụ sớm muộn muốn bị những cái kia ẩn tàng ú át tính hài họa v a n g lên thanh â m từ lục bình thiên trong miệng chuyển ra vang vọng thập phương không gian nghe xong lời này mọi người ở đây đều như có điều suy nghĩ nhất là thập đại thần tộc một số người ánh mắt không khỏi hướng phía khởi nguyên thần tộc phương hướng nhìn qua thần vương trên chiến trường cái kia hoàng kim thần tộc thiên tiêu thân phận bọn hắn đều lòng dạ biết rõ người kia là khởi nguyên thần tộc ngọc trường k h a n h a hỗn độn thần tộc cổ lao thần cung bên trong một cái khí tức hùng vĩ vô biên huyền y nam tử cười nhạt nói hẳn là bên cạnh có người nhẹ gật đầu từ i lại ế p phân là một đạo phân thân, đạo tộc tộc c xưa tới nay một mực có người suy đoán khởi nguyên c h i thạch cũng không phải là bản giáng vẽ trụ đồ vật nghe nói lúc trước khởi nguyên thần tộc thủy tổ cũng chỉ là đạt được một dọn tinh huyết cùng không trọn vẹn khởi nguyên tri thạch mới khai sáng khởi nguyên thần tộc về sau tại vũ trụ đại chiến bên trong khởi nguyên chi thạch lại một lần nữa bị đánh nát tản mát tại thời không khẽ hở vô tận t u ế nguyệt đến nay bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm chỉ bất quá đến nay đều không có gì tin tức một cái thanh ý gì à nam tử cười n h ẹ đáp lời tuy như thế nhưng có khối kia khởi nguyên chi thạch m n h vỡ ngọc trường khanh cũng có sung kích vũ trụ thần vương tiềm lực một khi thành công cũng đem nhất phi trùng thiên đường đường khởi nguyên đế tử tự chém tu vi trùng tu t o a n tính chỉ là vũ trụ thần vương sao không rõ ràng có lẽ vị kêu bầu trời đề quân còn có cái khác dự định đi đúng rồi tộc trường Ta n g h khởi nguyên thần tộc bầu trời đế quân, hồi chuẩn bị xung kích e nói nguyên quân, xung tiên trời bầu tộc tựa cổ bị rồi. đế đế Ừm, là có tin tức này chuyển ra chẳng qua trước mắt còn không có khả năng hiện nay khởi nguyên thần tộc bầu trời đế quân ngay tại trấn thủ vũ trụ biên quan phải chờ tới tiên đế chi chiến kết thúc về sau mới có thể toàn lực xung kích cổ tiên đế Tộc trưởng, ta độn thần tộc thanh tiên bất độn chúng cũng có ra, hôn quân, hẳn là cũng nhanh không có gì bất ngờ gì h đế là à. Ừm, xảy hai người một bên thưởng thức trà đánh cờ một bên đem ánh mắt nhìn qua xa x a khởi nguyên thần tộc khoe miệng có từng tia từng tia xem trò vui tiểu dung lần này khởi nguyên thần tộc là gặp được đối thủ trên thực tế tại nhìn thấy thần vương chiến trường kia hình chiếu ra cảnh tượng về sau khởi nguyên thần tộc chỗ một tòa trong thần cung tộc trưởng ngọc huyền trân hơi n h í u lên lông mày người kia là ai vậy mà có thể cùng trường khanh đế tử đại chiến tương xứng thậm chí ẩn ẩn còn chiếm theo thượng phong ngọc huyền trân kinh n g h i n ó i nghe nói như thế bên cạnh hắn một cái áo bảo đỏ láo giả nhìn chằm chằm lâm vô đạo nhìn hồi lâu lắc đầu tộc trưởng, ta cũng nhìn không thấu kẻ này lai lịch cùng nội tình trường khanh đế tử có được khởi nguyên chi thạch mạnh vỡ người này có thể cùng hắn đại chiến lại hơi có vẻ thượng phong h i ệ n nhiên không đơn giản chẳng lẽ cũng là một vị nào đó đế tử hạ giới y theo tình huống hiện tại đến xem trường khanh đế tử muốn xung kích vũ trụ thần vương kẻ này nhất định là trở ngại lớn nhất hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói đối với cái này ngọc huyền chân nhẹ chương sáu trăm bảy mươi bảy thần thành tiên phong bao ứ n g đến rồi mặc cho thần vương thiên kêu cái thế rõ như ban ngày nhìn chung vũ trụ bên trong hiếm người có thể cùng sánh vai ta cho rằng hắn nhất định có thể gánh vác tiên phong chức trách lớn thanh chủ ta đề nghị nhậm ngã hành thần vương làm trận chiến này tiên phong lấy tráng ta bắt hoang thần thành sĩ khí hắn như làm tiên phong nhất định đánh đầu thằng đó đang lúc đám người ngưng thần nhìn chăm chú thời khắc đột nhiên một đạo âm vang hữu lực thanh âm vang lên tập trung nhìn vào chỉ gặp kẻ nói chuyện chính là ngọc trường khanh xôn xao hắn lời này vừa ra mọi người ở đây ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ rơi vào lầm vô đạo t r ê thân đồng thời có phô thiên cái địa tiếng nghị luận liên tiếp vang lên lời ấy có lý mặc cho thần vương lấy thất giai thần vương c h i thân lực chiến thập giai thánh nhân mà không bại sức chiến đấu cỡ này chúng ta không bằng mặc cho thần vương mặc dù không có thời đại thần vương c h i danh lại có thời đại thần vương c h i thực hắn đảm nhiệm tiên phong ta thấy được mời thần vương tráng ta bắt hoang thần thành mời thần vương tráng ta bắt hoang thần thành đám người cùng kêu lên giống to từng cái đều dùng vô cùng sùng k í n h vô cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên lâm vô đạo một máy mắt hắn trở thành toàn trường nhất chú mục tiêu điểm nhìn xem một màn này lâm vô đạo đấy lòng sát cơ tràn lan ngọc trường khanh lần này cử động hoàn toàn là tại nâng i ế t h ắ n nó mục đích không cần nói cũng biết chính là muốn để hắn đi cùng dị tộc đối kháng sau đó hắn ở phía sau kiếm tiền nghi a b ả n tính đánh rất tốt chỉ s u ấ t bất quá ta sẽ để cho ngươi như ý sao trước tạm thời ứng phó một chút chờ sau đó đi đến trên chiến trường ta tìm cơ hội r ế t chết ngươi lâm vô đạo sát cơ cuồn cuộn đối lại đ ị c h nhân hắn xưa nay sẽ không mảy may nương tay hoặc là không đậu thủ một khi đậu thủ nhất định phải chém tận giết tuyệt chấm dứt hậu hoạn nghĩ tới đây lâm vô đạo mặc dù nội tâm sát cơ nghiêm nghị nhưng là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài ngược lại trịnh trọng nhẹ gật đầu lúc này h ắ n không đáp ứng cũng không được làm bàn dáng vẻ trụ một phân tử đối kháng dị tộc ta không thể đổ cho người khác đã tất cả mọi người để mắt ta vậy ta nhậm chức một lần tiên phong lấy tráng ta thần thành chi vi hắn lớn tiếng đáp lại nói theo lời này rơi xuống không khí hiện trường lập tức bị đẩy lên một cái đ ỉ n h phong thần vương v ị vũ thần vương v ị vũ đám người phát ra chấn thiên giống to từng cái đáy mắt bắn ra ngập trời chiến ý đúng rồi thanh chủ ngọc thần vương chính là ta bàn dáng vẻ trụ mọi người đều biết thứ nhất thần vương chiến lược của hắn chắc hẳn còn muốn tại trên ta ta đều thành tiên phong ngọc thần vương tự nhiên cũng nên trở thành tiên phong dẫn mọi người cùng một chỗ sông pha chiến đấu bởi vậy ta đề nghị từ ta cùng ngọc thần vương hai người cộng đồng đảm nhiệm thần thành tiên phong nên chiến dị tộc hai đại thời đại thần vương dắt tay mà chiến đến lúc đó nhất định có thể trở thành trong vũ trụ ca tụng đột nhiên lâm vô đạo quay người hướng về thạch tinh núi đề nghị nghe nói như thế ngọc trường khanh đầu tiên là khe giật mình nhưng ngay sau đó đáy mắt liền lướt qua một vòng ngâm trầm ngọc trường khanh n g ư ơ i n g u y ệ n v ì tiên phong sao ta nguyện ý nói đều đã nói đến đây cái phần bên trên hắn không đồng ý đều không được、Tốt. đã như vậy, vậy liền dạng n à y định trận chiến này từ nhậm ngã hành cùng ngọc trường khanh hai người cộng đồng đảm nhiệm tiên phong diễn phần mình xuất lĩnh ba n g h n thần vương nên chiến dị tộc bản t ọ a chỉ huy còn lại hai n g h n thần vương từ bên cạnh phụ trợ thạch t ĩ n h núi thanh em minh nghiêm chuyến khắp thập phương tuân lệnh đám người cùng k e o lên giống to xuất phát đợi cho tất cả mọi người khí thế cùng chiến ý đều đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất về sau thạch t ĩ n h núi lớn vung tay lên dẫn đầu khống chế lấy thần châu phá không mà đi thấy tình cảnh này lâm vô đạo cùng ngọc trường k h a h a i mắt nhìn nhau một cái cũng thôi động thần châu theo sát phía sau tại bát hoang thần thành cùng tận thế thần thành ở giữa có một đầu rộng trường vạn dặm thông tiên sông lớn t ê ngoài là i i Giới ớ Hà. Giới Hà phía h là Đông bát a n thần g t h n h địa g ớ giới i Hà h p ra tại â thì là tận thế thần thành địa trong xưa đến nay, song phương thần vương chi chiến, vương ngay đại quân, quân g、so、lâm vô đạo còn gặp được một chút cổ lao bát h ủ n g tộc mạnh mẽ như là toàn thân thần quang hạo đáng hoàng kim thần tộc thân cao mười trượng có thừa đ ỉ n h thiên lập địa cự linh thần tộc khống chế kinh khủng hung thú thần linh tộc hạo đáng thần uy dẫn tới giới hà nhấc lên vạn trượng vận sóng thanh thế cực kỳ do a người không chỉ có như thế thông qua đại đạo chi nhãn l ư ớ t nhìn lâm vô đạo còn đã nhận ra tại tận thế thần thành trong đại quân còn ẩn giấu đi c h í ít hai đạo trở lên khí tức cường đại tận thế thần thành cũng có hai vị thời đại thần vương thậm chí không chỉ lâm vô đạo âm thầm kinh ngạc ẩm ẩm cũng liền tại hắn dò xét thời khắc xa xa tận thế đại quân bỗng nhiên một trận sao động ngay sau đó tại mọi người nhìn chăm chú một đạo cao tới mười trượng có thửa cường đại thân ảnh cưới một đầu hồng hoang cự thú tự đại trong quân đi ra h ắ n người khoác màu đen c h i ế n giáp tay cầm cổ l á o lại to lớn chiến kích tựa như man hoang chiến thần cự linh thần tộc ma siết nhìn xem kia đi ra cự nhân nam tử lâm vô đạo h í p mắt lại người này xuất thân từ cự linh thần tộc chính là một vị hàng thật giá thật thời đại thần vương đồng thời đạt được dơ cao thiên thần vương phong hảo ai là khởi nguyên thần tộc ngọc t r ư n g khanh nghe nói chính là người vũ trụ thứ nhất thần vương hôm nay dám ra đây đánh với ta một trận sao đột nhiên một đạo trấn thiên động địa giống to chương à ngoài. sáu trăm h này vừa bảy mươi đây không tám cự n g linh tri thần vê anh cự linh thần tộc thiên tiên có được vô lượng thần lực đương ma siết đại kích đại xuống to lớn vô song thần uy trực tiếp đánh nổ giới hà toàn bộ mặt sông bị nạnh sinh sinh cắt đứt tại bực này c u ầ n bạo thần lực xung kích phía dưới ngọc trường khanh thân hình lào đảo có chút lui về sau một bước nhưng bằng lực lượng của thân thể hắn khẳng định so ra kém ma siết bất quá bởi vì khởi nguyên chi thạch tồn tại ma siết kia thế đại lực c h ầ m công kích cũng chưa đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì đỉnh thiên lập địa mắt thấy tự thân cùng ma siết ở giữa tồn tại to lớn chủng tộc khác biệt ngọc trường khanh cũng không dám lại khinh thường ẩm ẩm nương theo lấy hắn giống to một tiếng chỉ tạ thế sau thần quang hạo đ a n tám vài d m khí sâu thương k h n g sau đó tại mọi người nhìn chăm chú một đạo to lớn phát thân tại kia thần quang ở trong hiển hóa ra ngoài thân phụ cái thế chi lực pháp tướng a nhìn xem ngọc trường khanh phía sau to lớn hư ảnh lâm vô đạo đáy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc làm bàn dáng v ẻ trụ thời đại thần vương ngọc trường khanh trừ ra khởi nguyên c h i thạch phụ trợ cùng gia trì tự thân tư chất cùng chiến l ự c cũng vô cùng cường đại đương đỉnh tiên lập địa pháp tướng hiển hóa về sau hắn lôi cuốn lấy ngập trời chiến ý trực tiếp thẳng hướng ma siết một bên khác tại nhìn thấy ngọc trường khanh phía sau kia hiển hóa ra ngoài to lớn pháp tướng lúc ma siết cũng không cam chịu yếu thế theo hắn trận trận gấm thét thân thể bỗng nhiên tăng vọn chỉ là sắt na liền giết hắn cơ đại kích cùng ngọc trường khanh điên cùng chém giết ở cùng nhau vâng vâng vâng, vâng. vâng. giới h ạ phía trên hai người tuy là dị vũ trụ sinh linh nhưng đều là thời đại thần vương chiến l ự c n g ư ơ i tới ta đi đánh cho dị thường kịch liệt t ừ n g đạo kinh khủng thần quan g quét sạch mà ra đánh xuyên qua giới h ạ chấn động một phương hư không nhìn xem một màn này xa xa lâm vô đạo không khỏi âm thầm gật đầu làm lấy được phong hào thời đại thần vương ngọc trường khanh cùng ma siết cường đại là không thể nghi ngờ bây giờ bọn hắn đối mặt chỉ sợ có trò hay để nhìn quả nhiên coi như song phương đều thăm dò rõ ràng đối phương đại khái thực lực về sau bọn hắn quanh thân khí thế cùng lực lượng liền nhảy lên tới cực hạn khởi nguyên thần vực ông ngọc trường khanh suy nghĩ khẽ động một cố vô hình vĩ lực đ ỗ n g nhiên quét sạch thập phương diễn hóa ra một phương thần bí thần vực đương kia khởi nguyên thần vực triển khai một nháy mắt ma siết lập tức cảm giác mình ngã vào vô tận vực sâu lục thức bị che đậy trên người lực lượng tại tiêu tán hành động cũng biến thành vô cùng c h ậ m c h ạ c cự linh chi thần tại ta chi thân ầm ầm mắt thấy mình muốn bị khởi nguyên thần vực ma diện ma siết trong miệm đột nhiên chuyển ra giống to một tiếng ngay sau đó tại lâm vô đạo kia ánh mắt kinh ngạt bên trong một tôn vĩ đại đến cực điểm h ư ảnh đống nhiên xuất hiện ở ma siết trên thân đồng thời thản ra cực đoan cường đại hương hỏa khí tức hương hỏa thần chi cự linh thần tộc thế mà còn thờ phụng có thần chi lâm vô đạo rất là kinh ngạc thông qua đại đạo chi nhãn rõ xét ma siết phía sau cái bóng mờ kia chính là cự linh chi ý chí của thần biến thành vĩ lực đã siêu việt phổ thông tiên đế sánh vai cổ tiên đế a lâm vô đạo chăm chú địa nhìn chăm chú lên xa xa cự linh chi thần đ á n mắt nhóc nô trầm tĩnh tần quang hương hỏa thần chi so với nhân loại tu sĩ muốn càng thêm cường đại bởi vì, Trên ra người bọn họ cho chúng sinh nguyện lực cùng sinh nguyện tín ngưỡng, cho dù là đ ồ nên g d nói h giới, cũng c t ê n thiên như thế. b、so、vô luận là hương hỏa thần c h i vẫn là nhân loại tu sĩ đến cuối cùng đều là chăm s thân c đổ về một biển cuối cùng đều là đem vĩ lực quy về tự thân sao đến cự linh chi thần cấp độ này thần chi chú trọng chính là tự thân thần quốc cấu tạo cùng thăng cấp sau đó thần quốc diễn sinh thế giới thế giới diễn sinh con dân nhìn c h ẳ m g chắn nơi xa kia cự linh chi thần h ư ảnh thông qua đại đạo chi nhãn phản hồi lâm vô đạo thu được rất nhiều tin tức hữu dụng đồng thời cũng mở rộng tầm mắt chân chính thấy cổ tiên đế cấp độ này hương hỏa thần chi một kia huyền bí nếu như vậy đi xuống hương hỏa thần chi chẳng phải là sẽ đi đến tạo vật chủ con đường tại thần quốc bên trong sáng tạo chúng sinh như vậy thời gian dần trôi qua thoát khỏi nhân gian tín đ ổ cùng con dân trói buộc đột nhiên một cái to gan suy đoán từ lâm vô đạo đ á y lòng nhẹ lên mặc dù có cái này xu thế nhưng y theo cự linh chi thần mục trước cấp độ tựa hồ còn xa xa không cách nào đã tới t sáng tạo sinh linh cấp độ thần quốc mới là thần chi căn cơ sao lâm vô đạo như có điều suy nghĩ giờ phút này hãng tử cự linh chi thần trên thân nhìn thấy cùng mình trước kia hiểu biết đến hoàn toàn là hai thái cực hay là bọn chúng lại là cùng một cái khái niệm thần chi trưởng thành cùng phát triển đầu tiên là do từ dân đặt nền móng sau đó mở thần quốc một bước cuối cùng bước kiến thiết thần quốc đương thần quốc trưởng thành đến nhất định cấp độ về sau lại bắt đầu hướng tạo vật chủ phát triển sao t nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo cảm giác đầu óc của mình trong lúc nhất thời có chút không đủ dùng cổ tiên đế cùng tạo vật chủ đối với hắn mà nói còn có vô cùng xa xôi khoảng cách không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới cấp bậc kia ầm ẩ m cũng l i ề n tại lâm vô đạo nhìn trộm cự linh chi thần huyền mỹ lúc nơi xa giới hà phía trên mượn nhờ thần chi ý chí g i a trì ma xiết một kích cưỡng ép đánh xuyên qua khởi nguyên thần vực cự linh chi quang xôn sao bạn chương sáu trăm bảy mươi chín giết vũ trụ thần vương là ai đang xuất thủ hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem bất thình lình kinh thiên biên cố vô luận là thần vương trên chiến trường đông đảo thần vương vẫn là thiên nguyên tiên thành bên trong cường giả nhao nhao hít mắt lại ngọc t r ư ơ n g khanh bại mà lại tại người kia lực lượng kinh khủng phía dưới chỉ là nhẹ nhàng một kích liền bị vô tình trấn áp sức chiến đấu cỡ này làm cho người giận x ô i t r ư ơ n g khanh đế t ử vậy mà bại thận thế thần thành ngay trong đại quân vậy mà lại còn có như thế thiên tiêu chẳng lẽ là một vị vũ trụ thần vương khởi nguyên thần tộc ngọc huyền chân nhũ mày sắc mặt tâm trầm ngọc trương khanh thực lực tại thời đại thần vương ở trong tuyệt đối là ở vào đ ỉ n h tiêm có sung kích vũ trụ thần vương tiềm lực có thể một kích đem hắn chấn áp lại tại thần cảnh cấp độ này cũng chỉ có vũ trụ thần vương nghĩ tới đây ngọc huyền chân đáy mắt bắn ra lăng lệ sắc cơ đồng thời đáy mắt bên trong cũng có được một vòng sầu lo cùng thở dài tộc trưởng trương khanh đế từ bại xuất thủ nhất định là một vị vũ trụ thần vương cái này hắn sung kích vũ trụ thần vương chỉ sợ càng ngày càng khó a ngoài ra bầu trời đế quân bên kia nương theo lấy thở dài thanh â m trước đó rời đi áo đỏ láo giả lại một lần nữa đi tới thần cung ngay vậy ngọc huyền trân cũng nhẹ nhàng lắc đầu thần vương chiến trường ngoại giới căn bản là không có cách đ ú n g tay ngọc trường khanh gặp được một vị vũ trụ thần vương đây là cái bất hạnh của hắn đồng thời cũng là bắt hoang thần thành bất hạnh về phần bầu trời đế quân bên kia hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy đã bẩm bào đế quân rồi sao phải dưới mắt đế quân hẳn là cũng đang chăm chú thần vương trên chiến trường sự t ì n h phát triển áo đỏ lão giả đáp việc này không phải ngoại giới có thể nhúng tay cho dù là đế quân cũng không thể chơi liên quan thần vương chiến trường sự tỉnh tiếp xuống hết thẻ liền nhìn đế từ tạo hóa ngọc huyền trân trầm giọng thở dài nói dứt lời hắn một đôi mắt chăm chú địa rơi vào tiên h k h u n g phía trên muốn nhìn một chút kia xuất thủ vũ trụ thần vương đến tột cùng là ai trên thực tế không chỉ có ngọc h u y ề n chân cái khác thần tộc cùng cơn giả cũng đều không hẹn mà cùng nhìn phía thái thương c h i kính xôn xao chỉ gặp nương theo lấy một cố hạo đáng t h ầ n quang một cái thể trạng hùng tráng mặt mũi lanh k h ố c thanh y nam tử từ tận thế thần thành trong đại quân đi ra trên dưới quanh người lộ ra một cố cùng thế vô địch khí thế cùng b ì n g h i vũ trụ thần vương ân phá diện đại đạo chi nhãn đảo qua lâm vô đạo thấy rõ thân phận của người kia cùng thực、lực. ân phá d i ệ t xuất thân từ bên ngoài vũ trụ la thiên thần tộc trời sinh liền thu được tiên tiên h phá d i ệ t thần quang nay thần quang có được phá d i ệ t thế gian vạn vật vĩ lực trước đó ngọc trường khanh mặc dù tại khởi nguyên chi thạch ra chỉ dưới lục thân vô cùng cường đại nhưng là đối mặt ân phá d i ệ t công kích y địa nguyên n bị thương tổn cực lớn bởi vì ân phá d i ệ t một cách kia còn mang theo linh hồn tổn thương thời khắc này ngọc trường khanh chỉ sợ thần hồn đều bị đánh tan hơn phân nửa cho dù bất tử cũng là nọ mạnh hết đà như thế một cái cơ hội tốt lâm vô đạo âm thầm hít mắt lại cùng lúc đó ngay tại hắn suy tư thời khắc giới hà phía trên ân phá di cũng là đem con ngươi băng lãnh rơi vào hắn chiến thân b á t hoang thần thành thần vương đều là một đám rắt r ư ỡ i cái gọi là vũ trụ thứ nhất thần vương ở trước mặt ta chỉ là một chuyện cười thôi tiểu tử ngọc trường khanh đã không chết cũng tàn phế tiếp xuống giờ đến p h ế ngươi ngươi muốn chết như thế nào băng lanh thanh â m vang vọng giới hả hai bên m ở nghe nói như thế b á t hoang thần thành một đám thần vương n h a u n h a u đổi sắc mặt từng cái thần sắc vô cùng ngưng trọng lúc này bọn hắn cũng nhìn ra được ân phá diệt là một tôn vũ trụ thần vương vực này lực lượng đủ để quét ngang bọn hắn mà so với đám người kiên kỵ cùng khủng hoảng lâm vô đạo thần sắc lại là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt và bình tĩnh ta cảm thấy ngươi nói ngược lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng ngươi muốn chết như thế nào bình thản thanh âm chầm chậm chuyển ra ngay vậy ân phá diệt lạnh lùng cười n ạ o hắn khinh miệt nhìn lâm vô đạo một chút không có bất kỳ cái gì trả lời đưa tay chính là hung hăng một quyền chấn áp tới ẩm âm, âm cha đấm ra một quyền ân phá diệt phía sau có ba ngàn thần ma thân ảnh h i ể n hóa chống lên một phương, phương đại thế giới khí thế vô pháp vô thiên kinh khủng đến cực điểm ngoài ra Quyền đô thiên thần ma đại pháp lâm vô đạo mắt lộ kinh dị thông qua đại đạo tri nhãn hắn thấy do ấn phá diệt tu luyện phát ngôn cái tên gọi là đô thiên thần ma đại pháp đây là một môn vô địch pháp mỗi một vị thần ma hư ảnh đều có được có thể so với thời đại thần vương cường đại chiến lược ba ngàn thần ma hợp lại là một đem so với vai vũ trụ thần vương phương pháp này cần đại nghị lực đại cơ duyên đại tạo hóa cùng vô số tinh lực cùng tài nguyên mới có thể tu thành cho dù là nhìn chung toàn bộ vũ trụ đô thiên thần ma đại pháp đều có thể đứng hàng đầu bất quá từ xưa đến nay tu thành phương pháp này lại là ít càng thêm í t cho dù ân phá diện đang tiêu hao vô số tài nguyên cùng tinh lực về sau cũng mới khó khăn lắm tu thành thần v ư ơ n g pháp nhưng liền xem như d ạ n g này chiến l ự c của hắn cũng có thể chấn áp hết t h ể thời đại thần vương sánh vai vũ trụ thần vương đô thiên thần ma đại pháp đúng là khó gặp vô địch phát n ô n nếu là những người khác gặp được chỉ sợ thật muốn bị ngươi chấn áp bất quá đáng tiếc ngươi gặp ta đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay một cái càn khôn một kích đánh tới cương đại đến cực điểm lực lượng trực tiếp đem ân phá diệt công kích nhẹ nhõm chấn diện a thực lực của ngươi nhìn xem một màn này ân phá diệt con ngươi hơi co lại một đôi mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc ngươi cũng là một chương 680, t bốn bảng thứ nhất phong hảo đạo cổ tĩnh như chết t ĩ n h nhìn trước mắt phát sinh một màn giờ này khắc này vô luận là thần vương chiến trường vẫn là thiên nguyên tiên thành đều là hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người đều mở to hai mắt không dám tin nhìn qua giới hà phía trên lâm vô đạo thân ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cái này hắn giết vũ trụ thần vương có người nghẹn ngào nỉ non dạng như vậy tựa h ồ nhận biết bị trước nay chưa từng có to lớn phá vỡ vũ trụ thần vương không phải đã vũ trụ cường giả thần vương sao lại bị g i ế t lúc này mới ra sân bao lâu vũ trụ thần vương liền chết người kia đến tột cùng là ai ngắn m g i ba hơi không đến thế mà liền đem một vị vũ trụ thần vương cường thế chân sát ta đã tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung người này yêu nghiệt giờ khác này thiên đ i ệ n h ẹ n n o tất cả mọi người đều dùng cực độ rung động cực độ bất khả tư nghị ánh mắt nhìn qua lâm vô đạo liền ngay cả thiên nguyên tiên thành bên trong thập đại thần tộc cũng là như thế vốn cho là ngọc trường khanh đã là trong vũ trụ mạnh nhất nào biết được còn có như thế yêu nghiệt đưa tay ở giữa chấn sát vũ trụ thần vương tư chất cùng thực lực đến tột cùng đến cường đại đến mức nào a hôn đ ộ n thần tộc tộc trưởng sợ hãi t h a n nói kẻ này quá vô địch thế gian này bên trên hết t h ạ thần vương ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai m ở có lẽ bực này cái thế hào kiệt cũng chỉ có thần thoại thời đại côn luân thần vương có thể so sánh cùng nhau đi một cái huyền y nam tử cảm khái nói nghe nói như thế hôn đột thần tộc tộc trưởng cũng nhẹ gật đầu cái này khởi nguyên thần tộc ngọc trường khanh là triệt để không đùa chỉ cần người này tồn tại một ngày hắn liền bị ép tới không ngẩng đầu được lên a bầu trời đế quân dòng dõi lại như thế nào cho dù là tự chém tu vi danh đ ạ i cơ duyên cùng đại tạo hóa kết quả là còn không phải thất bại trong căn tốc đúng rồi kẻ này tên gọi là gì nô giống như gọi nhậm ngã hành nhậm ngã hành sao ân vô luận là danh tự vẫn là thực lực bản thân đều vô cùng tương đại kẻ này về sau nhất định phải giao hảo không thể tới là địch nên như thế cùng loại hai người nói chuyện cũng tại cái khác thần tộc cùng thế lực ở trong vang lên giờ phút này lâm vô đạo triển hiện ra cái thế chi tư để bọn hắn thấy được một vị tương lai vô thượng tồn tại nhìn chung bàn dáng vẻ trụ lịch sử có thể cùng lâm vô đạo sánh vai người chỉ sợ cũng chỉ có thần thoại thời đại tiêu l ã n g n g u y ệ t công tử quả nhiên cái thế vô song sức chiến đấu cỡ này nhìn chung chư thiên h o à n vũ tại thần vương cấp độ này chỉ sợ cũng không có người có thể đề ị ra thiên nguyên tiên thành mộ cựu thiên âm thầm sợ hai thần nói hắn cũng là bị lâm vô đạo kêu bày ra lực lượng thật sâu khiếp sợ đến bất quá vừa nghĩ tới nhậm ngã hành là trí tôn hậu bối hắn cũng liền không cảm thấy kỳ quái ngược lại là bình thường nếu như nhậm ngã hành không có bực này cái thế vô địch chiến l ự c đó mới là lớn nhất không bình thường dù sao sau lưng của hắn đứng đấy thế nhưng là trí tôn nghĩ tới đây mộ cựu thiên khỏe miệng toát ra từng tia từng tia tiểu dung trong đáy lòng càng là vô cùng phần chấn hắn là trí tôn khâm điểm tùy tùng đồng thời cùng nhậm ngã hành quan hệ cũng không tệ chỉ cần quyết trí thể không đổi địa đi theo tương lai nhất định có hắn rộng lớn tiền đồ cái gì là đại tạo hóa cái gì là đại cơ duyên đây chính là chỉ cần nghĩ đến những thứ này mộ cựu thiên liền nhịn không được kích động cùng phần chấn phần này kỳ ngộ tuyệt đối là vô số cờ giả n a m mơ đều cầu không đến nhẫm ngã hành a đưa tay ở giữa nghiền sát la thiên thần tộc gân phá d i ệ n phần này tư chất cùng lực lượng sắp thực t u y ê n cổ hiếm thấy trường khanh không bằng hắn vũ trụ biên quan một tòa cổ xưa tiên cung bên trong một kẻ thân thể cao mặt như quan ngọc cáo xanh nam tử trung niên đang thấp giọng n h ỉ non trước mặt hắn hư không h i ể n hóa lấy một bức rõ ràng hình tượng rõ ràng là thần vương chiến trường cảnh tượng đồng thời bầu trời đế quân con ngươi cũng nhìn chăm chú vào hình tượng bên trong lâm vô đạo hai đầu lông mày có một t i ê n n h ĩ hoặc đây là nhà ai tiên tộc g i n g dõi vì sao chưa từng có tại trong vũ trụ nghe nói qua đang khi nói chuyện hắn âm thầm bấm đốt ngón tay nhưng lại không thu hoạch được gì có thể che đậy thiên cơ xem ra kẻ này phía sau nhất định cũng đứng đấy một vị cổ tiên đ ế a chẳng lẽ lại là khởi nguyên tri địa cổ lao t r ù n g tộc bầu trời đế quân âm thầm suy tư mặc dù không có bấm đốt ngón tay gia lâm vô đạo thân phận cùng lai lịch nhưng hắn lại tại tiếp tục chú ý kia ân phá diệt chính là bên ngoài vũ trụ la thiên thần tộc thứ nhất thiên tiêu đã thu hoạch được thời đại thần vương cùng kỷ nguyên thần vương phong hào bây giờ hắn bị nhậm ngã hành chân sát như vậy những này thuộc về hắn vinh quang cũng nên r thực lực của hắn đã siêu việt thế gian tuyệt đại đa số vũ trụ thần vương có lẽ chỉ có thần thoại thời đại vị kia có thể cùng so sánh đi không biết hắn có thể thu được dạng gì phong hào tại vũ trụ thần vương trên bảng xếp hàng thứ mấy Bạch! Đang khi nói chuyện, bầu bí, chuyện, cao Cuối cùng, cùng cổ cùng cùng khi ánh mắt xuyên thủng vô tận hư không, nhìn phía nhất. ánh khối thần hồ Đang đế địa đá.、Tấm、địa đá lao, tựa nói quân xuyên tận lớn trên này, xuyên trời rơi mắt trụ trô mắt một to tấm Tấm vô vũ vào vô vô vô vũ trụ phong i hào chính l đạo cổ ông một đạo vũ trụ ý chí trong nháy mắt chuyển khắp b à n d á n g vẽ trụ từng cái bản nguyên đại thế giới cao đẳng đại thế giới trung đẳng đại thế giới đạo cổ thần vương nhậm ngã hành Cảm tụ được cái này, vũ ý trước ụ đó xếp hạng thứ nhất vẫn luôn là thần thoại tri chủ quân luân thần vương tiêu lãng nguyệt chương sáu trăm tám mươi mốt khởi nguyên thần phủ tiến ngươi lên đường khởi nguyên thần phủ o ạ i chi h cùng loại vật như vậy lâm vô đạo trước đó hát thủy cổ thành thông tiên tri lộ cũng được chứng kiến chủ yếu của nó công năng là cường hóa chỉ bất quá khởi nguyên thần phù cùng thiên đạo thần phù lại có chút khác biệt tên khởi nguyên thần phù đẳng cấp thần vũ trụ vật giới thiệu vắn tắt sử dụng về sau có thể đem bàn dáng v ẽ trụ bên trong đạn sinh bất luận cái gì vật phẩm tăng lên một cái cấp bậc ghi chú một đ ố i bàn dáng v ẽ trụ bên ngoài vật phẩm vô hiệu hai con nếu là bàn dáng v ẽ trụ bên trong đạn sinh vật phẩm vô luận là đẳng cấp gì đều có thể tăng lên rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo không khỏi âm thầm gật đầu cái này khởi nguyên thần phù đúng là một kiện hiếm có độ tốt mấu chốt là nó thích hợp với bản d á n g vẽ trụ bên trong bất luận cái gì vật phẩm lại không có đẳng cấp hạn chế khởi nguyên thần phụ mặc dù cùng khởi nguyên thần tộc danh tự đều có khởi nguyên hai chữ nhưng chúng nó ở giữa nhưng lại có bản chất khác nhau cái này khởi nguyên thần phụ nguồn gốc từ tại bản d á n g vẽ trụ khởi nguyên t r i địa là vũ trụ hết t h ể đầu g u ồ n mà khởi nguyên thần tộc thì là trước thiên thần tộc mà thôi không biết thứ này có thể hay không đem khởi nguyên chi thạch đẳng cấp tăng lên một cái cấp độ lâm vô đạo đấy lòng âm thầm hiếu kỳ nguyên bản hắn cho là mình trong tay khởi nguyên chi thạch là hoàng t r n h nhưng là tại nhìn thấy ngọc trường k h a n về sau hắn mới hiểu được k、so、bởi vậy lâm vô đạo một mực đang nghĩ biện hình pháp tăng lên khởi nguyên chi thạch đẳng cấp bây giờ khởi nguyên thần phụ xuất hiện để hắn thấy được một tia hy vọng nhưng là cũng không dám cam đoan khởi nguyên chi thạch tự hồ có không giống bình thường lai lịch ngay cả đại đạo của hắn chi nhãn đều không thể nhìn tấu h hắn trong khói u minh có một loại cảm giác đó cũng không phải bản dáng vẻ trụ đồ vật nếu là như vậy muốn tăng lên khởi nguyên chi thạch còn phải rơi trên người ngọc trường khanh a chỉ cần đem hắn trong tay khởi nguyên chi thạch đạt được sau đó cùng ta trong tay dung hợp có phải hay không có thể tăng lên đẳng cấp lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía phía dưới giới hà dưới mắt ngọc trường khanh bị ân phá diệt trọng thương đồng thời ở vào giới hà c h ỗ sâu chính là tốt nhất cơ hội đặc t h ủ bất quá trước đó hắn nhất định phải giải quyết tận thế thần thành thần vương đại quân nghĩ tới đây lâm vô đạo dối bàn tay đem ân phá diệt thi thể thu nhập đến hệ thống không gian sau đó ánh mắt bé nhọn nhìn phía d ư ớ i hà bị ngạn tận thế đ ạ i quân trận chiến này một mình ta là đủ dứt lời hắn ánh mắt đảo qua ma siết cái sau lập tức dọa đến hồn phi p h á c h tán lúc này khống chế lấy thần quang đột hướng vương xa không gian chỉ b ấ t quá lúc này đảo tẩu đã chậm vây anh lạnh lùng nhìn lướt qua lâm vô đạo bước ra một bước trong nháy mắt đi tới ma siết sau lưng ngay sau đó một quyền đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên tại vô số người nhìn chăm chú ma siết phía sau cự linh chi thần hư ảnh bị đánh nát thân thể bị vô tình đánh xuôi qua thân hồn tuổi thọ căn cốt tư chất các loại hết thể bị ma diệt trong c h ư ớ c mắt l i ề n biến thành một cỗ thi thể đón lấy bị lâm vô đạo thu vào hệ thống không gian làm xong đây hết thảy hắn lại đem ánh mắt nhìn phía d ư ớ i hà bị ngạn tận thế đại quân trực tiếp đơn thương độc mã địa giết tới y dì theo lâm vô đạo bây giờ chiến l ự c những thế giới kia thần vương ở trước mặt hắn chính là sâu kiến đưa tay có thể diệt ầm ầm một quyền đánh ra kinh khủng t u y ệ t luân đại thủ ngang qua hư không lôi cuốn lấy thật lớn thần uy trực tiếp đem tận thế đại quân đánh xuyên qua hơn ngàn thần vương bị tại chỗ o a n sát t quá mạnh thật là đáng sợ đ、like, lúc này tại kiến thức đến lâm vô đạo kia từ xưa đến nay chưa hề có cái thế chiến lược về sau bọn hắn mới là minh bạch lẫn nhau ở giữa tranh lệch thật lớn liền ngay cả thành chủ thạch tinh núi cũng là trợn tròn trong mắt đạo cổ thần vương có siêu thoát c h i tư a có lẽ tại một thời đại này kết thúc trước đó ta bàn dáng vẽ trụ lại đem sinh ra một vị vô thượng đế tôn sinh thời có thể nhìn thấy như thế thịnh sự nhân sinh không t i ế vậy thạch tính núi lòng tràn đầy phấn chấn cùng chờ m o n g hắn tự hồ đã đ o á n được lâm vô đạo quét ngang vào cổ đánh vỡ vũ trụ giới hạn siêu thoát tiên đế cảnh tượng giang công tử ngươi thế nhưng là đi đại vận a hắn đầy mang hâm mộ nói nghe vậy giang thiên giận siết chặt nằm đấm đáy mắt nhộn ngạo vô hạn kinh hỷ cùng kích động lần này đầu tư quả đúng tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong cực kỳ anh danh một lần quyết định y theo nhậm công tử triển hiện ra tài năng cái thế không có gì bất ngờ xảy ra tương lai nhất định có thể siêu thoát vũ trụ nếu như ta có thể duy trì quan hệ với hắn tương lai cũng nhất định có không gì sánh nổi rộng lớn tiền đồ cùng tạo hóa hắn mỹ t ừ t ừ thầm nghĩ giang thiên giận cũng liền tại hắn phán đoán cùng ước mơ thời khắc đột nhiên nơi xa chuyển đến lầm vô đạo thanh âm tập trung nhìn vào chỉ gặp hắn đã đem giới hà bị ngạn tận thế đại quân toàn bộ đánh cho tàn p h ế hơn p â n nửa thần vương đều bị hắn một người chấn sát công tử vi vũ chúc mừng công tử vinh lấy được vũ trụ thứ nhất thần vương phong hảo giang thiên đối với cái này lâm vô đạo bình thản nhẹ gật đầu sau đó hắn chỉ hướng trên chiến trường rất nhiều thần vương thi thể người giúp ta đem những n à y dị tộc thần vương thi thể đều thu thập lại ta giữ lại hữu dụng được rồi nghe được phân phó giang thiên giận không có chút gì do dự lúc này bằng nhanh nhất tốc độ xông vào chiến trường đem từng c ố dị tộc thần vương thi thể thu sạch đây chính là cơ hội biểu hiện cùng lúc đó tại giang thiên giận thu thập dị tộc thi thể thời điểm thạch tính sơn giã xuất lĩnh lấy bắt hoang thần thành đại quân bắt đầu rào sắt còn lại thần vương dương nhiệt về phần lâm vô đạo thì là xông vào giới hà giới hà băng lánh lại h tám bên trong tràn ngập vô biên t à ác cùng tội nghiệt có thể ăn mòn ô nhiễm thần thể cùng thần hồn dựa vào khởi nguyên chi thạch trong cõi u minh cảm ứng cùng đại đạo chi nhãn lâm vô đạo rất nhanh liền tìm được ngọc trường khanh tung tích giờ phút này chương sáu trăm tám mươi hai u linh ma trộm đoàn vây giết nhậm nã hành h ứ ta nhục thân sánh vai trần tiên chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta đơn giản si tâm vọng a mắt thấy lâm vô đạo lại đối với mình hung ác hạ sát thủ ngọc trường khanh lúc này khinh thường cười não đối với khởi nguyên chi thạch hắn hay là vô cùng tự tin nhục thể của hắn không phải chân tiên không thể gây thương tại cái này thần vương chiến trường bên trong không ai có thể phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự bởi vậy đối mặt lâm vô đạo sát cơ ngọc trường khanh cũng không có tránh né mà là tùy ý đối phương đánh vào người trên thực tế hắn hiện tại cũng không có thực lực kia cùng lâm vô đạo đối kháng chỉ bất quá ngọc trường khanh căn bản không rõ hắn cùng lâm vô đạo ở giữa t r ê n l ệ n h càng không rõ ràng lâm vô đạo đáng sợ a đang lúc hắn coi là lâm vô đạo không làm gì được mình thời điểm đột nhiên một c ô kinh khủng tử vong nguy cơ đột nhiên xông lên đầu theo lâm vô đạo lăng không một trường đánh xuống ngọc trường khanh kinh hại phát hiện huyết mạch của hắn thần hồn căn cốt các tại loại, vậy mà đối i diệt. Cái ngươi khởi dõi. tiên chi ngươi giết. Giờ ề n cuồng này, làm sao có thể? Nhâm ngã hành dám. Ta là khởi nguyên thần tộc đế tử, không thương đế quân dòng Phụ thân ta sắp tấn thăng cổ tiên đế chi cảnh, dám giết. Giờ này, có tộc cổ địa đế đế đế đ bị ma sao Ta ta làm dám. dám thể? tử, là sắp Phụ khắp mặt đại s á t sinh thuật ma d i ệ t ngọc trường khanh cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa và bình tĩnh điên c u ồ n g mã d ồ n g lớn lạnh lùng khuôn mặt bên trên hiện đầy kinh hoàng cùng sợ hãi chỉ là hắn vẫn là khinh thường đại sắt sinh thuật kinh khủng còn chưa có nói xong thần hồn cùng huyết mạch các loại liền bị vô tình ma diện cũng liền tại ngọc trường khanh vẫn diệt một nháy mắt không thương đế quân con người bỗng nhiên thích chặt một đôi mắt nhìn chằm chặp trước mặt hình tượng hắn cảm giác cùng ngọc trường khanh ở giữa liên hệ triệt để đoán mất trường khanh hắn chết rồi không thương đế quân a lẩm bẩm nói nhỏ trong n g á y mắt này hắn tuyên cổ bất biến trên mặt cũng h i ể n lộ ra vẻ bí thống nhưng ngay sau đó thâm trầm đáy mắt liền bắn ra lang lệ sắc cơ ngọc trường khanh là hắn nghề trọng nhất dòng dõi cho tới nay đều ký thác kỳ vọng bây giờ lại bị chết mặc dù đến k u n g thương đế quân cấp độ này tâm tính đã trở nên vô cùng đạo m ạ n cảm xúc cũng không dễ hiện lộ nhưng ngọc trường khanh chết đi vẫn là để hắn cảm thấy bi thương và phẫn nộ g i ế t ta dòng dõi thật to gan hắn ấy mắt hung quan g bắn ra bất quá không thương đế quân mặc dù phẫn nộ nhưng là hắn cũng không có lập tức độc thủ ngược lại tinh tế trầm tư nhẫm ngã hành kẻ này tuyệt không phải phạm nhân ở sau lưng của hắn nhất định có lai lịch lớn cùng đại bối cảnh có lẽ thật sự là khởi nguyên tri địa cổ lao t r ù n g tộc tại không có thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn nội t ì n h trước đó ta không thể ra tay bất quá mỗi thù dết con cũng không thể ngồi nhìn càng không thể cứ như vậy bỏ mặc hắn bình yên rời đi không thương đế quân hít mắt lại đối với khởi nguyên tri địa cổ lão trùng tộc hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn ở thời điểm này bước lên hai tộc chiến sự bởi vậy chỉ có thể mời người đọc thủ để u linh ma trùng đoàn đi thử xem nhậm ngã hành nội tỉnh cùng phía sau nội tỉnh dứt lời hắn lật tay lấy ra một chương cổ lão màu đen lá bùa n h ó m lửa t r ậ n trận quỷ dị h ắ c quang nở rộ mà lên ông đợi cho lá bùa thiêu đốt hầu như không còn về sau tại kia h ắ c quang bên trong một đạo quỷ dị lại mơ hồ hư ảnh hiển hóa ra ngoài không thương đã lâu không gặp lần này tìm ta u linh ma trùng đoàn là có cái gì làm ăn lớn tới cửa sao băng lanh thanh âm thẳng hẳn c h ậ m chậm chuyển ra đối với cái này không thương đế quân hở hứng nhẹ gật đầu đúng là có một món làm ăn lớn muốn giao cho các ngươi u linh ma trộm đoàn chỉ là không biết các ngươi có dám hay không tiếp ồ nói n g h e một chút tại vũ trụ này trong liên minh không có cái gì là ta u linh ma trộm đoàn không dám nhận chỉ cần giá tiền đúng chỗ cho dù là cổ tiên đế chúng ta cũng có thể cho ngươi g i ế t dù sao thực lực của chúng ta là có bảo hộ người thần bí thản nhiên nói minh la ta liền thích cùng ngươi dạng này người thống khoái nói chuyện trước đó thần vương trên chiến trường ra trụ một thứ cái vũ người h thần ấ t nói người này chúng c hành Nghe nói như ta l rơi vào tạm r thời này, cha ú không ra lai lịch của hắn cùng lai lịch bất quá hắn là huyền hoàng đại thế giới mộ cựu thiên từ ngoại giới mang tới mà lại bàn dáng vẻ trụ ý chí đối với hắn tiến hành tán thành điều này nói rõ nhậm ngã hành nhất định là bàn dáng vẻ trụ sinh linh tại bàn dáng vẻ trụ bên trong có thể tránh đi ta hữu linh ma trộm đoàn rõ xét cũng liền mấy cái như vậy hết thảy đều còn tại có thể trường khống phạm vi bên trong cuộc làm ăn này ta hữu linh ma trộm đoàn tiếp n g ư ơ i muốn để nhậm ngã hành chết như thế nào có chút trầm mặc sau sâu trong hư không c h u y ê n gia minh la thanh âm t r ầ m thấp kết quả này chính là không thương đế quân huấn đương nhiên là trực tiếp viết được bất quá huyền hoàng đại thế giới chỉ có thể dung nạm chuẩn tiên đế cấp độ sinh linh tiên đế không cách nào tiến về ngoài ra căn cứ chúng ta dò xét nhậm ngã hành cùng đồng lai tiên tộc tiêu thanh lan quan hệ mật thiết tiêu thanh lan vẫn luôn ở bên cạnh hắn thủ hộ mặc dù tiêu thanh lan bây giờ tại chuẩn tiên đế chiến trường không thể đi đến huyền hoàng đại thế giới nhưng là lấy nhậm ngã hành thân phận bên người khẳng định có dấu cường già thủ hộ bởi vậy muốn động thủ với hắn liền phải điều động chuẩn tiên đế tiến về mà lại số lượng còn nhiều hơn thiếu đi có thể sẽ thất thủ dù sao mấy cái tia cổ lao chủng tộc nội tình đều là phi thường cương đại mỗi cái tộc đàn đều có thể tùy tiện lôi ra hơn ngàn vị chuẩn tiên đế tới cho nên vì để p h ò n g vắn nhất chúng ta cho rằng ít nhất phải điều động hai vị chuẩn tiên đế tiến về huyền hoàng đại thế giới lần này liều chính là nhiều người một khi muốn giết nhất định buộc phát chuẩn tiên đế lại chiến cho nên minh la ý nghiêm trang nói nghe nói như thế k h u n g thương đế quân âm thầm hừ lạnh một tiếng h ã n biết minh la đây là tại thừa dịp chương sáu trăm tám mươi ba khởi nguyên chi thạch thăng cấp chuẩn bị giao người thần vương chiến trường đối với ngoại giới k h u n g thương đế quân vây giết lâm vô đạo cũng không rõ ràng lúc này hán trinh tại giới hà chỗ sâu từ ngọc trường khanh trong thân thể móc ra một khối cổ lão thần bí tinh thạch vô luận là lớn nhỏ đại đạo chi nhãn đỏ qua có quan hệ với khởi nguyên chi thạch bộ phận tin tức lập tức hiện ra ra tên khởi nguyên chi thạch đẳng cấp thiên đế giới thiệu vắn tắc vĩnh hằng đạo giới trí bảo công năng một diện hóa suất một đạo cùng thực lực bản thân giống nhau phân thân hai chân tiên phía dưới chiến lược tăng lên một cái đại cảnh giới ba chân tiên phía dưới nhục thân không thể phá ngọc trường khanh trong tay khối này khởi nguyên chi thạch đồng dạng cũng là một mảnh vụn mà lại đều là thiên đế cấp bậc vĩnh hằng đạo giới lâm vô đạo bắt được cái tên này đáy mắt như có điều suy nghĩ căn cứ chư thiên c h i thành hiệu rõ trí tôn là chứng đạo vĩnh hằng vô thượng tồn tại vĩnh hằng đạo giới chẳng lẽ là trí tôn chỗ thế giới a kia rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào đâu trong lòng của hắn dâng lên một vòng ước mơ bất quá hiện tại cũng chỉ là n g ấ m lại thôi hắn ngay cả thần hoang thế giới cái này bàn dáng v ẻ trụ bên trong cấp thấp nhất đại thế giới đều không có đi ra khỏi đi về phần vĩnh hằng đạo giới loại kia trí cao cấp độ hoàn toàn không phải hắn hiện tại đủ khả năng chạm đến xem ra Đồ c thờ、so、đồng thời n giữa h t h hai bên còn sinh ra cường đại lực hấp dẫn ông đang lúc lâm vô đạo lòng tràn đầy tò mò dò xét thời khắc trong tay hai khối khởi nguyên chi thạch trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau đẳng cấp c h â n tiên công năng một diện hóa suốt một đạo cùng thực lực bản thân giống nhau phân thân hai cổ tiên phía dưới chiến lược tăng lên một cái đại cảnh giới ba cổ tiên phía dưới nhục thân không thể phá tin tức mới ánh vào tầm mắt quả là thế nhìn xem phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng phân chấn khởi nguyên tri thạch rốt c ụ c thăng cấp mặc dù chỉ là dùng đến chân tiên cảnh giới nhưng đối với hắn mà nói cũng coi là một cái cự đại thu hoạch xem ra sau này phải nghĩ biện pháp đem cái khác mảnh vỡ tìm tới mới được đáy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói hắn lại là xét lại một lát mới là đem khởi nguyên tri thạch một lần nữa thu nhập đến thần thể ở trong ông long cũng liền tại lúc này trí tôn đạo phủ truyền đến một trận rất nhỏ rung động ngay sau đó một đạo tin tức truyền vào thần hồn của hắn ừ n thiên nguyên tiên thành tới hai ngàn vị c h u ẩ n tiên đế hư hư thực thực hướng ta mà đến nhìn xem mộ cựu thiên gửi tới tin tức lâm vô đạo h í p mắt lại động tác ngược lại là thật mau mà lại trong thời gian ngắn ngủi như thế lập tức đưa tới hai ngàn vị trần tiên đế khởi nguyên thần tộc nội tỉnh cùng thực lực thật đúng là kinh khủng a chỉ bất quá ngươi muốn liều nhiều người vậy ta cũng liền chơi đùa với ngươi ta ngược lại muốn xem xem đến tột u cùng là các nơi g ư khởi nguyên thần tộc nhiều người vẫn là ta chư thiên c h i thành nhiều người dứt lời lâm vô đạo tay h á o huy động đem ngọc trường khanh thi thể thu vào hệ thống không gian sau đó xông ra giới hà giới hà bị ngã lúc này thần vương ở giữa chiến tranh đã tiến hành không sai bị lắm nguyên bản tận thế thần thành một đám thần vương liền đã bị lâm vô đạo chấn sát hơn phân nửa bây giờ tại bắt hoang thần thành cường thế trùng kích vào không cần tốn nhiều sức liền công phá thần thành dưới mắt đã tiến vào kết thúc công việc giai đoạn rất nhiều người đều tại bắt đầu quét dọn chiến trường công tử đương lâm vô đạo xông ra giới hà thời khắc giang thiên d ậ n trước tiên đi tới trước mặt ở trong tay của hắn còn mang theo một cái túi đựng đồ bên trong chứa đại lượng dị tộc thần vương thi thể thu thập bao nhiêu không sai biệt lắm có ba ngàn có được ừm tiếp tục thu thập đúng rồi nếu như chiến tranh kết thúc thần vương chiến trường sẽ còn tiếp tục tồn tại a cái này giống như sẽ tiến hành phong tỏa chờ đợi lần tiếp theo thần vương c h i chiến một lần nữa mở ra giang thiên d ậ n gãi đầu một cái đắp như vậy sao lâm vô đạo nhẹ gật đầu hiu Cũng liền tại hắn xuất tư thời khắc, thành chủ thạch tĩnh khắc, chủ chế núi khống l vẹn thân quang, xuống từ r ư c m ặ hoàng cực h u n đến tiên đế là một cái gì khái niệm kia là đủ để quét ngang bất kỳ cái gì một phương cao đẳng đại thế giới lực lượng kinh khủng công tử ngọc trường khanh chết ta không biết vừa rồi ta xuống dưới giới hà bên trong dự định tìm kiếm ngọc trường khanh nhưng mà cũng không có tìm được tung tích của hắn mặt khác thành chủ ngươi vì sao lại cho rằng ngọc trường khanh chết cùng ta có liên quan lâm vô đạo cũng không có thừa nhận nhưng mà cả tại hắn sau khi nói xong thạch tính núi lại là bất đắc dĩ thở dài mặc cho thần vương kỳ thật phía ngoài thái thương tri kính là có thể nhìn thấy thần vương chiến trường hết thệ cảnh tượng bao quát giới hà ích lời này vừa ra lâm vô đạo lông mày cao chặt nếu là như vậy nhất cử nhất động của hắn chẳng phải là đều tại người khác nhìn chăm chú phía dưới nghĩ tới đây sắc mặt hắn dần dần âm châm xuống mặc cho thần vương ngọc trường khanh là khởi nguyên thần tộc đế tử không thương đế quân dòng dõi không thương đế quân tại ba cái kỷ nguyên trước đó liền đã đạt tới tiên đế tầng mười không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất cái này kỷ nguyên bên trong liền có thể xung kích cổ tiên đế ngọc trường khanh là hắn ký thác kỳ vọng dòng dõi bây giờ chết thảm hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ phía ngoài hai ngàn vị chuẩn tiên đế chính là chứng minh tốt nhất dựa theo lục chấp sự dự định hắn đã đem việc này bẩm rõ phụ chủ cùng tiên tôn chỉ cần ta thái thương tiên p h ụ ra mặt cho dù là khởi nguyên thần tộc cũng không dám làm loạn nếu không mặc cho thần vương đi ta thái thương tiên p h ụ tránh đầu gió thạch tính núi trầm ngâm nói ngay vậy lâm vô đạo nhìn hắn một cái lập tức lắc đầu lục chấp sự hảo ý ta xin tâm lĩnh ngọc trường khanh là ta giết lại như thế nào đã giết thì đã giết hắn không thương đế quân có thể làm gì được ta hai ngàn vị chuẩn tiên đế xác thực vô cùng kinh khủng bất quá nếu như là liệu nhiều người vậy ta chưa hề liền không có sợ có ai hắn hử lạnh nói chương sáu trăm tám mươi bốn huyền hoang vũ trụ thái hạo tiên tộc chư thiên c h i thành tầng thứ ba cùng tầng thứ nhất bố trí cùng cách cục không kém nhiều hiu đ ư ờ n g đi vào cửa thành s á t na chỉ gặp một đạo tản r a hùng vĩ khí tức tiên quang đ ỗ n g nhiên g á n g lâm sau đó hóa thành một chiếc cổ lão tiên t h u y ề n đứng tại lâm vô đạo trước mặt đồng thời từ bên trong đi ra một cái tay nâng màu đen bảo đỉnh nam tử khôi nô hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa vô thượng ba khí phảng phất có thể chống lên cả phiến thiên đ i ệ bất quá khi nhìn thấy lâm vô đạo thời điểm nam tử uy nghiêm bá đạo trên mặt trong nháy mắt lộ ra phân chấn cùng vẻ kính cẩn hùng bá thiên ra mắt công tử hắn không người bài kiến nói hùng bá thiên nhìn xem cái kia khôi ngô tới cực điểm thân thể cùng trong tay nâng màu đen bảo đ ỉ n h lâm vô đạo không khỏi âm thầm lắc đầu hùng bá thiên ngươi một mực dạng này nâng đỉnh không người ta ta cảm thấy ngươi cứ gọi nắm đỉnh tiên quân được nắm đỉnh tiên quân nghe nói như thế hùng bá thiên như có điều suy nghĩ một mặt trịnh trọng thì thầm vài câu công tử cái tên này em hay a ngươi cảm thấy thế nào cái này chỉ cần công tử cho rằng tốt vậy ta sau này liền gọi nắm đỉnh tiên quân hắm vẻ mặt thành thật nói lâm vô đạo một mặt im lặng hắn chỉ là t r e o chọc một câu mà thôi hết lần này tới lần khác hùng bá thiên cái thằng này còn tưởng là thật tùy ngươi đi đúng rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này là thanh lan tiên quân thông chi ngươi phải minh chủ đã đem công tử ngươi muốn tới tin tức sớm đao chi ta cho nên ta cố ý ở cửa thành nơi này chờ lấy công tử nghe vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu nghe nói các ngươi tại cái này tầng thứ ba gây dựng một cái thần thoại minh tùm ân vì cái gì lấy danh tự như vậy đâu có ý tứ gì sao cái này theo minh chủ nói tại chư thiên chi thành đệ tứ trọng tiên c thậm chí về sau đem thần thoại liên minh sắp nhập thôn tính hùng bá thiên trung thực đáp các ngươi dự định tại tầng thứ ba là một cái thập đại thần thoại chuẩn tiên đế sao thế mà còn muốn sắp nhập thôn tính thần thoại liên minh gia tâm của các ngươi thật là đủ lớn chờ các ngươi đi đến đệ tứ trọng tiên chỉ sợ bị sắp nhập thôn tính đối tượng chính là các ngươi lâm vô đạo cười trêu chọc nói hắn không nghĩ tới Tiêu t h a người h Lan n c ù Hùng h Tiên, lớn n Bá tâm lại có giá tâm lớn như vậy, nhập, như toàn xác nhập, thôn tính thần h t o xác nha h o b sống trên đời dù sao cũng phải, phải có lý tưởng bằng không cùng cá rồi. ước mới có gì khác nhau vạn nhất ngày nào nếu là thành công đâu lâm vô đạo trêu ghẹo nói hắn thấy tiêu thanh lan bọn hắn thần thoại minh còn có vô cùng xa xôi đường muốn đi bất quá hắn cũng không có đả kích bọn hắn dù sao chờ bọn hắn chân chính gặp được thần thoại người trong liên minh tự nhiên là rõ ràng lẫn nhau trên lệnh đối với lâm vô đạo ý nghĩ hùng bá thiên cũng không rõ ràng thậm chí hắn còn đang v ì lâm vô đạo cổ vũ cảm thấy phấn chấn cùng cao hơn đâu công tử chúng ta trực tiếp đi thần thoại minh sao lần này nghe nói bàn dáng vẻ trụ khởi nguyên tần tộc muốn vây giết công tử đối phương có hai ngàn vị chuẩn tiền đế ừng không bọn hắn muốn liều nhiều người vậy ta tự nhiên cũng không thể để bọn hắn thất vọng cho nên ta dự định kêu lên một nhóm chuẩn tiên đế đi đến huyền hoàng đại thế giới cho khởi nguyên thần tộc một điểm nhan sắc nhìn xem lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu nghe nói như thế hùng bá thiên đáy mắt cũng bắn ra lăng lệ h u ơ n g quang kia khởi nguyên thần tộc đã có đường đến chỗ chết công tử ngươi cần triệu tập nhiều ít chuẩn tiên đế ta cái này đi tuyên bố thông cáo không cần như thế phiền phức tầng thứ ba la thiên phủ nơi đó liền có cường đại chuẩn tiên đế vệ đội mỗi người đều là chuẩn tiên đế t ầ n m ư ơ i trực tiếp đến đó chiêu mộ ba ngàn chuẩn tiên đế hạ giới là đủ. lâm vô đạo từ t ổ n ó i tầng thứ ba cơ quan tên là la thiên phủ căn cứ h ắ n giải chư thiên c h i thành mỗi một trọng thiên bên trong đều có một c h i cường đại vệ đội dùng cho giữ gìn trật tự quy mô đại khái tại khoảng một vạn người la thiên phủ vệ đội t u vi cũng không thấp hơn chuẩn tiên đế tầng một mươi và không cũng vô pháp duy trì cái này tầng thứ ba trật tự bá thiên tiên quân trí tôn đã trao tặng ta một đạo pháp chỉ ngươi trực tiếp tiến về la thiên phủ chi ê u mộ là đủ ngoài ra ta nghe thanh lan tiên quân nói ngươi chỗ tiên tộc trước mắt chính chấp trưởng vũ trụ thiên mệnh phải đã như vậy ta còn cần một vị cường đại cổ tiên đế trấn trang tự người giúp ta đi các ngươi vũ trụ tìm một cái đi a cổ tiên đế n g h e xong lời này hùng bá thiên ở sâu trong nội tâm lập tức hiện lên lên trước nay chưa từng có p h â n chấn cùng kích động đây chính là biểu hiện cơ hội tôi ta công tử yên tâm ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ Ừm. ngươi đi mau đi ta tại cái này tầng thứ ba dạo chơi dứt lời lâm vô đạo liền chắp hai tay sau lưng rời đi h i u tại hắn sau khi đi hùng bá thiên hung hăng hít sâu vài khẩu khí hắn đầu tiên là đi một chuyến la thiên phủ tuyên đọc trí tôn phát chỉ sau đó chính là ngựa không dừng vó địa về tới chính mình sở tại vũ trụ tiên tộc huyền hoang vũ trụ cùng ban dáng vẻ trụ cùng thuộc tại một cái vũ trụ liên minh cấp thấp vũ trụ hiện nay chấp trưởng vũ trụ thiên mệnh chính là thái hạo tiên tộc nguyên thần tiên tôn tu vi đã đạt đến cổ tiên đế cực hạ n thái hạo tiên tộc tộc đàn cổ lao đến cực điểm chính là tiên thiên tiên tộc có được nhiều cái tiên tộc chi nhánh hồng bá thiên chỗ chi nhánh tại thái hạo tiên tộc ở trong xếp hạng thứ mười tám vị đây là bởi vì tại bọn hắn tộc đàn bên trong ra đời một vị thiên đạo cực cảnh cổ tiên đế bởi vậy tăng lên tại tiên tộc ở trong địa vị xưng là thập bắc tổ h u tại h mộ o bên trong bên trong một góc cổ lao thế giới thủ dưới có một cái huyền y nam tử cùng một cái thanh y nam tử ngay tại đánh cờ hai người bên cạnh có nhân đạo cực cảnh cổ tiên đế cung kính hầu hạ tả hữu không dám phát ra cái gì tiếng vang lao tổ tông ván này chúng ta hạ ba nghìn ba trăm năm rốt cục ta thắng con đơn rể ha ha ha đột nhiên một trận cởi mở tiếng c ư ờ i to vang vọng toàn bộ vân đỉnh tiên cung nói chuyện là cái kia thân phụ cái thế khí khái huyền y nam tử trên mặt của hắn hiện đầy tươi cười đặc ý một đ ộ người thắng tư thái mà đối diện thanh y nam tử đang nghe hắn về sau lập tức nhũ mày trên mặt tựa hồ có chút âm trầm ván này không tính bản tôn mới vừa rồi là bị hùng b á thiên tiểu tử kia thanh âm quay dậy mạnh suy nghĩ lúc này mới phân tâm để ngươi chui chỗ trống nếu là bản tôn không phân tâm ngươi ha có thể thắng ta thanh y nam tử hứ nói dứt lời hắn đem trong tay quân cờ ném một cái ngược lại đem khó chịu ánh mắt nhìn phía nơi xa lo lắng bất an hùng bá thiên tiểu tử ngươi vừa rồi tại bên ngoài ồn ào nói là có quan hệ có ta thái hạo tiên tộc vận mệnh khẩn cấp đại sự là đúng thế vậy thì tốt ngươi liền nói tới nghe một chút đi nếu như đáp án của ngươi để bản tôn không k hài ô n g h lòng ngươi cũng đừng nghĩ lấy rời đi thanh y nam tử cười uy hiếm nói đông nghe nói như thế hùng bá thiên lúc này té quỵ trên đất đáy mắt bên chồng có vô hạn kính sợ người trước mắt này chính là bọn hắn hùng thị một vị duy nhất tu tới thiên đạo cực cảnh cổ tiên đế tên là hùng đạo nhất đồng thời hắn cũng là toàn bộ thái hạo tiên tộc thập bát tổ mà cùng hắn đánh cờ người thì là thái hạo hùng thị tộc trưởng đương nhiệm hùng nguyên một tôn hoàng đạo cực cảnh cổ tiên đế giờ phút này hắn cũng là có chút hăng hái địa đem ánh mắt rơi vào hùng bá thiên trên thân thập bát tổ cùng bản tọa đều ở nơi này có chuyện gì cứ nói đi hùng nguyên thản nhiên nói n g h e vậy hùng bá thiên âm thầm hít một hơi thật sâu cưỡng ép đem nội tâm kính sợ cùng sợ hai ép xuống khởi bầm thập bát tổ khởi bầm tộc trưởng tiểu tử vừa mới từ chư tiên tri thành trở về có một vị công tử muốn tìm kiếm một vị thực lực cường đại cổ thiên đế tiến về bàn d á n g v ẻ trụ trợ giúp hắn chấn áp một cái trước thiên thần tộc vị công tử kia chính là trí chí tôn hậu bối bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài công tử đem việc này giao cho ta cho nên hùng bá thiên đem sự tình đại khái trải qua tự thuật một lần chí tôn hậu bối nghe nói như thế vô luận là tộc trưởng hùng nguyên vẫn là lao tổ tông hùng đạo nhất đều tâm thần đại trấn chư thiên c h i thành trí tôn là bậc nào tồn tại hùng đạo nhất hỏi ánh mắt của hắn chăm chú địa nhìn chăm chú lên hùng bá thiên đối với cái này Biết. Biết h t ngắn bá t h ngủi chát đ mấy câu làm cho hùng đạo nhất con người hơi co lại mặc dù hắn bây giờ đã là đi đến thiên đạo cực cảnh cổ tiên đế nhưng cũng không siêu thoát này phương vũ trụ đừng nói là hắn liền xem như gánh chịu thiên mệnh nguyên thần tiên tôn cũng không có siêu thoát tư cách dựa theo chư thiên c h i thành phân chia trí tôn là không thể tưởng tượng vĩ đại tồn tại kia đã lật đổ hắn nhận biết nghĩ đến đây cho dù là lấy hùng đạo nhất chấn định cùng trầm ồn đáy lòng cũng nhấc lên trận trận g ậ n sóng h ù n g ba thiên ngươi nói đều là thật phải việc quan hệ trí tôn cùng công tử tiểu tử sao dám có nửa câu nói ngoa nếu là nói sai nửa chữ chỉ sợ đều muốn lập tức gặp đại khủng bố toàn bộ thái hạo tiên tộc lập tức hôi phi yên d i ệ t lao tổ tông dưới mắt công tử chính cần nhân thủ đây là ta thái hạo tiên tộc vô thượng vinh quang a nếu là làm xong việc này cũng liền cùng công tử kéo gần lại quan hệ có công tử đường dây này sau này vô luận là đối t a hùng thị vẫn là đối toàn bộ thái hạo tiên tộc đều là thiên đại chuyện may mắn thậm chí lao tổ tông ngươi tiến thêm một bước cũng chưa biết chứng a hùng bá thiên lấy dũng khí nói tiến thêm một bước a nghe nói như thế hùng đạo nhất đấy lòng gợn sóng hạo đảng hắn hiện tại đã đạt đến cổ tiên đế thiên đạo cực cảnh cấp độ nếu là tiến thêm một bước đó chính là siêu thoát con đường nghĩ tới đây cho dù lấy tâm tính của hắn cùng ý chí ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng lên cái này có lẽ là hắn hy vọng cũng là toàn bộ thái hạo tiên tộc hy vọng hùng bá thiên theo ý ngươi Cần một vị bởi dạng gì t vậy lấy hùng đạo nhất tu vi cùng thực lực nếu như đi đến bản giáng vệ trụ tất nhiên có thể hoành ép một đám cổ tiên đế bàn dáng vẻ trụ ngày xưa đây chính là cấp thấp trong vũ trụ cổ xưa nhất cường đại nhất vũ trụ a mặc dù bởi vì biến cố phân làm bên trong vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ nhưng nội tình vẫn như c ũ không thể khinh thường vị công tử kia nhưng từng cân nhắc qua bàn dáng vẻ trụ thái thương tiên tôn hắn dù sao còn chấp trưởng lấy vũ trụ thiên mệnh nếu là hắn xuất thủ can thiệp hùng đạo nhất ngưng giọng nói chương sáu trăm tám mươi sáu nhân quả tri tuyến ma diệt ngươi hết thảy t i ê n đế nhìn xem tia tử phù đảo bên trong đi ra tuyệt mỹ hồng y nữ tử hùng đạo nhất đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc lấy hắn tiên đạo cổ tiên đế thực lực cường、đại. tự nhiên là một chút liền thấy rõ hoa bái n g u y ệ t tu vi chỉ bất quá để hắn cảm thấy mê hoặc là hoa bái n g u y ệ t mặc dù chỉ là tiên đế tầng một i tu vi nhưng lại nhìn không thấu thậm chí hắn còn tại hoa bái n g u y ệ t trên không thân trong cõi u minh cảm nhận được một t i a không h i ể u uy hiếp phải biết hắn nhưng là đã đạt đến cổ tiên đế thiên đạo c ự cảnh c có thể nói là cấp thấp vũ trụ đ ỉ n h phong nhưng mà lại tại một cái tiên đế trên thân cảm nhận được uy hiếp cái này khiến hùng đạo nhất cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là nghĩ lại hắn lại cảm thấy phi thường bình thường dù sao nơi này là chư thiên tri thành mọi thứ cũng không thể theo lẽ thường mà nói đạo h ư u h ư u lễ đối với hùng đạo nhất kinh ngạc cùng nghi hoặc hoa bái nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng lên tiếng chào huyền hoa n g vũ trụ thái hạo tiên tộc hùng đạo nhất gặp qua đạo h ư u hùng đạo nhất lập tức hoàn lễ hắn nhìn ra được nữ tử trước mắt tựa hồ quan hệ không đơn giản không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trí tôn hoặc là vị k i a n h ậ m công tử tùy tùng mặc dù hắn là thiên đạo cổ tiên đế trí tôn nhưng đi tới cái này chư thiên tri thành cũng không dám làm cản cho dù là cùng là thiên đạo cổ tiên đế hắn cũng không phải vô địch tại chư thiên tri thành mạnh mẽ hơn hắn đến không hết bởi vậy căn cứ không phạm sai lầm nguyên tắc đối với không biết sự vật hùng đạo nhất vô cùng cẩn thận đạo hữu trí tôn vừa mới hạ đạt pháp chỉ để cho ta mang ngươi tiến về bản d á n g vẽ trụ đúng rồi ta gọi hoa bái nguyệt đã như vậy kia hết thể làm phiền đạo hữu hùng đạo nhất vừa cười vừa nói ngay vậy hoa bái nguyệt nhẹ gật đầu đạo hữu k h á c h khí có thể vì trí tôn làm việc là chúng ta vô thượng vinh hạnh nếu là làm tốt việc này đạo hữu thu hoạch được tiến vào chư thiên tri thành tư cách cũng chưa biết chừng cái gì có thể thu được tiến vào chư thiên tri thành tư cách hùng đạo nhất đấy mắt ánh mắt đại thịnh tia tâm bình tính tự lại một lần nữa nhắc lên từng tia từng tia gọn sóng tiến vào chư thiên chi thành thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ sự tình chỉ tiếc vẫn luôn không có tư cách bây giờ hoa bái n g u y ệ t để hắn thấy được một tia hy vọng đạo hữu chúng ta lúc nào lên đường đương nhiên là hiện tại dứt lời hoa bái n g u y ệ t đưa tay đánh ra một đạo tiên quang mấy phần ba đi thần thoại liên minh còn lại chín đại thần thoại t i ê n đế tất cả đều đều chạy đến dựa vào lâm vô đạo trước đó ra chỉ trí tôn ý chí trong khoảng thời gian này bọn hắn xâm nhập đến huyền thiên cổ điệu từng cái thời không bên trong phế tích thu được đại lượng cơ duyên và tạo hóa cuối cùng hoa bái n g u y ệ t mười người tu vi đều tiến thêm một bước toàn bộ đạt đến tiên đế tầng mười chân chính cổ tiên đế phía dưới vô địch mà hết thẻ này tất cả đều nguồn gốc từ tại lâm vô đạo ban ân nếu là dựa vào chính bọn hắn chẳng biết lúc nào mới có thể tu thành tiên đế tầng mười đi thôi mắt thấy tất cả mọi người đã đến đủ hoa bái n g u y ệ t tay háo huy động lúc này dẫn theo đám người ra vạn giới lâu một bên khác tại bọn hắn tiến về bàn g á n g v ẻ trụ biên quan thời khắc hùng bá thiên cũng mang theo la thiên phủ ba ngàn chuẩn tiên đế vệ đội khi thế hung hăng chạy tới huyền hoàng đại thế giới huyền hoàng đại thế giới lúc này lâm vô đạo xếp bằng ở b á t hoang thần thành trong phủ thành chủ khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp xuống trò hay liền chính thức mở màn s o nhiều người ta chưa hề đều chưa từng bại ông thoại âm rơi xuống tâm hắn miệng kẽ động thông qua khởi nguyên tri thạch diễn hóa ra một đạo phân thân đi thẳng ra khỏi phủ thành chủ、Soạn. hiện nay tại bàn dáng vẽ trụ bên trong có rất nhiều tiên t ộ c cùng thế lực lớn đều chú ý tới động tĩnh của nơi này đương lâm vô đạo hiện thân thời điểm ngoại giới bên trong có vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân từng cái chăm chú địa nhìn chăm chú lên trên bầu trời thái thương chi kính không ít người thần t ì n h kích động lâm vô đạo trở thành vũ trụ t u y ê n cổ thứ nhất thần vương bản thân liền sáng lập một cái thần thoại đối với hắn thân phận cùng lai lịch đám người tự nhiên đặc biệt hiếu kỳ dưới mắt có người đến s o xét bọn hắn cầu còn không được vội v ạ n mượn cơ hội này có thể nhìn trộm một hai nhấm ngã hành ra vì đối phó hắn vậy mà vận dụng hai ngàn c h u ẩ n tiên đế lớn như thế chiến trận thật đúng là lần thứ nhất gặp cũng không biết nhấm ngã hành sau lưng bối cảnh là cái gì có thể hay không cùng cái này hai ngàn trần tiên đế đối kháng đánh nhau đánh nhau đạo cổ thần vương xin cho chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi Các loại tại h h phô thiên khắp a địa vang n lên. Giờ khắc này, âm, lâm vô cái Giờ đ o toàn trở thành toàn bộ vũ trụ, nhất t chú là bộ vũ mục ê u điểm. Mà đối Mà vô ớ giới i ngoại chú ý, lâm v đạo cũng không có bất kỳ để ý tới. 333. Tại cũng có không kỳ vô bất tới. ý số người nhìn chăm chú hắn chắp hai tay sau lưng nghẹn bước khoan thai bộ pháp từng bước một đi ra thần vương chiến trường cuối cùng tại đi vào thần vương chiến trường cửa ra vào chỗ lúc hắn bỗng nhiên ngừng lại bình tĩnh ánh mắt đạo qua thập phương không gian hai ngàn vị chuẩn tiên đế không thương đề quân ngươi thật đúng là để mắt ta ạ n ư ờ i khẽ ở giữa lâm vô đạo bước ra một bước giới môn chết、vâng. coi như hắn bước ra giới môn một nháy mắt một đạo băng lệnh thanh â m bỗng nhiên ở trong đám người v ă n g lên ngay sau đó lâm vô đạo chính là cảm giác được mình phảng phất lâm vào một cái đáng sợ lĩnh vực cấm kỵ t r u n g quanh thiên địa đều đang điên cuồng sụp đổ cùng chốt v u i cùng lúc đó một con kinh khủng đại thủ lôi cuốn lấy hủy thiên diện địa vĩ lực hung hăng chấn áp xuống tới và ảnh xuất thủ chính là một vị tầng mười chuẩn tiên đế tại kêu minh mông vô song cái thế tiên uy phía dưới lâm vô đạo kiêng ngưng tụ ra phân thân bỗng nhiên băng diện vất quá tại ma diệt về sau lại tại trong n h y mắt một lần nữa ngưng tụ ra u linh ma trộm đoàn sao. c u n g thương đế quân cuộc làm ăn này chính là các ngươi tử vong thư mời ta cam đoan các ngươi tất cả đều không sống tới ngày mai bình thản tri cực thanh âm c h ậ m chậm chuyển ra nghe nói như thế một mực tại âm thầm thăm dò mila lông mày lập tức n h u c h ặ t một cố dự cảm không tốt dây lát nổi lên trong lòng b ấ t quá trong trước mắt liền bị hắn c ư ỡ n g ép chân áp xuống ta u linh ma trộm đoàn tồn tại vô tận tuyến nguyệt ngay cả cổ tiên đế đều có thể g i ế t nội tình cùng thực lực há lại ngươi có thể tưởng tượng chương sáu t ngàn chuẩn tiên đế hạ giới ếch làm sao đột nhiên liền chết đâu hết thầy đều phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem bất thình lình to lớn biến cố lâm vô đạo trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc nguyên bản hắn đều đã làm tốt mất diệt ngoại giới phân thân tránh lui thần vương chiến trường dự định nào biết được vậy đối với hắn ngang nhiên xuất thủ hình cương vậy mà quỷ dị tử vong nhất là để lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc chính là hình cương không chỉ có chết rồi liền ngay cả thi thể cũng đều biến mất không thấy gì nữa cho dù là hắn lấy đại đạo chi nhãn liếc nhìn thập phương không gian đều không thể phát giác được liên quan tới hình cương bất cứ dấu vết gì giảm như vậy phảng phát xưa nay chưa từng tới bao giờ thế gian này hình cương vừa rồi thi triển t ự a n h ư là một loại nào đó nhân quả bí thuật hắn kích thích chuỗi nhân quả muốn thuận nhân quả đến diệt s á t ta bây giờ hẳn là bị phản vệ hoàn toàn hôi phi yên diệt nhìn t r u n g bàn dáng vẻ trụ thậm chí toàn bộ chư thiên tri thành chỉ sợ không còn có so hệ thống càng thêm lớn nhân quả muốn thuận chuỗi nhân quả tới giết ta đơn giản người si nói ngộng lâm vô đạo âm thầm cười lạnh nhân quả vô hình vô tích hình cương thủ đoạn s á t thực vô cùng quỷ dị cùng cường đại khiến người ta khó mà phong bị nếu như đổi lại là những người khác đối mặt nhân quả tập sát khẳng định thai kiếp khó thoát bất quá lâm vô đạo không giống hắn có hệ thống bản thân chính là cái này trên đời lớn nhất nhân quả cho dù là hình cương tu thành chuẩn tiên đế tầng m ộ ư ơ i đồng thời nắm giữ nhân quả bí thuật cũng không chịu nổi cho nên hắn bị phản xác đối với kết quả này lâm vô đạo mặc dù cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc nhưng cũng thản nhiên tiếp nhận hình cương chết có chút toan gặp được ai không tốt hết lần này tới lần khác gặp hắn cùng một thời gian tại nhìn thấy hình cương vô cớ tử vong thời điểm thiên nguyên tiên thành bên trong vây xem đông đạo cường giả cùng tu sĩ từng cái cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ c h ẩ n tiên đế tầng m ư ơ i cái thế cường giả vậy mà không giải thích được chết rồi hắn đến tột cùng gặp cái gì cái này nhậm ngã hành thật là đáng sợ đến cùng là dạng gì lực lượng phản s á t một vị tầng mười chuẩn tiên đế trên người người này có đại khủng bố đám người nao h nhao hít vào lấy hơi lạnh giờ k h ắ c này bọn hắn nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt đã là có vô tận hiếu kỳ cũng có được mãnh liệt kiên kỵ không biết thường thường mới là đáng sợ nhất không chỉ đám bọn hắn liền ngay cả ở xa huyền hoàng đại thế giới bên ngoài ông thầm thăm dò minh la tại nhìn thấy một màn này về sau cũng là con ngươi t h í c chặt nhân quả phản vệ cái này nhậm ngã hành đến tột cùng là lai、like、l i ệ gì trên người hắn làm sao có thể tồn tại lớn như thế nhân quả nho nhỏ một cái t h ầ n vương thế mà dựa vào nhân quả phạt vệ cưỡng ép diệt sạch một cái tầng m ộ ư ơ i chuẩn tiên đế chẳng lẽ hắn là một vị nào đó c ổ tiên đế truyền thế minh la hung hăng hít một hơi thật sâu ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc lên rút lui tất cả mọi người nghe lệnh lập tức rút khỏi huyền hoàng đại thế giới cuộc mua bán này không thể tiếp tục nữa không thương n g ư ờ i dám hại ta một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau minh la quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh rút lui thông qua hình cương phen này thăm dò để hắn rõ ràng địa nhận thức được lâm vô đạo đáng sợ trực giác nói cho hắn biết tiếp tục ở tại huyền hoàng đại thế giới chỉ sợ xảy ra đại sự bởi vậy hắn trước tiên thông chi tại huyền hoàng đại thế giới tất cả chuẩn tiên đế để bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui nhưng mà trời không toại lòng người ẩm ẩm đang lúc tất cả chuẩn tiên đế chuẩn bị rút khỏi huyền hoàng đại thế giới thời điểm trong lúc đó từng đạo thật lớn tiên quang đ ô n g nhiên giáng lâm giới này và ảnh chỉ gặp một đầu thông tiên đại thủ sẽ rách thương hùng lôi cuốn lấy hùng vĩ vô biên khí thế cùng vĩ lực nhất cử đánh xuyên qua thế giới chi môn đem nơi đó ngăn cửa chuẩn tiên đế toàn bộ một quyền trấn sát chuyện gì xảy、ra? nhìn xem bất t ì n h lình kinh thiên b i ế n cố vô luận là thiên nguyên tiên thành tu sĩ hay là chuẩn bị rút lui một đám chuẩn tiên đế nhao nhao quá sợ hãi thậm chí liền ngay cả minh la cũng triệt để đổi sắc mặt bởi vì tại bàn tay lớn kia đánh xuyên qua giới môn về sau từng đạo cường đại tuyệt luân t h â n ảnh như như hồng thủy sông vào đến huyền hoàng đại thế giới nhân số nhiều đến ba n g h n người đồng thời mỗi một cái đều có chuẩn tiên đế tầng mười thực lực cương đại ta che trời ba n g h n chuẩn tiên đế nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp quấn tới tiên quang nhưng phạm là người vây xem đều là lộ ra vẻ khiếp sợ cho dù là những cái kêu cao cao tại thượng tiên đế thậm chí là cổ tiên đế đều không ngoại lệ dù sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế triệu tập đến ba nghìn trần tiên đế thế nhưng là phi thường khó khăn sự tỉnh húng chi những người trước mắt này mỗi một cái đều vẫn là c h u ẩ n tiên đế tầng m ớ i tu vi nhìn chung toàn bộ bản d á n g vẽ trụ đều tìm không ra dạng này thế lực thật là đáng sợ cái này nhậm ngã hành đến tột cùng là lai l ự c gì người khác dùng hai nghìn trần tiên đế đến vây giết hắn hắn lại trực tiếp đưa tới ba nghìn trần tiên đế lại quân những người này đều nhịp kỷ luật nghiêm minh lại trên thân đều mang mãnh liệt sát phạt chi khí tựa hộ không phải bản g á n g vẽ trụ khởi nguyên thần tộc cái này chỉ sợ muốn đá t r u n g thiết bản A. tiếng nghị luận phô thiên cái địa vang lên giờ phút này mọi người vây xem đều là bị cái này to lớn chiến trận hù dọa l i ê n ngay cả xa vũ trụ biên quan mật thiết chú ý đây hết thạy khung thương đế quân cũng đều h í p mắt lại ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng lên ba ngàn c h u ẩ n tiên h đế hơn nữa còn đều là t ầ n mười tu vi nhầm ngã hành đến tột cùng là từ đâu tìm đến giúp đỡ những người này rõ ràng không phải ta bàn dáng vẽ trụ khung thương đế quân lông mày cao chặt hắn cảm giác lần này sự tỉnh tựa hồ có chút vượt qua hắn mong muốn đồng thời Bắt đ ầ chương phía không b sáu trăm tám mươi tám dễ k h ô n g thương đế quân huyền hoàng đại thế giới tranh đấu cơ hồ khiên động toàn bộ bản giáng vẻ trụ tiên tộc thần kinh làm thập đại trước thiên thần tộc một trong khởi nguyên tiên h h ầ n n tộc tự cung ũ n tính triển. n g g tại thời phát Khởi khắc chú ý sự y ê tiên n c u một tòa hùng vĩ đến cực điểm đại thế giới bên trong thứ nhất tổ tô thái ất tay nắm lấy một con chén t r à nhiều hứng thú nhìn qua giữa không trung bên trên màn sáng màn sáng bên trong hiện ra chính là huyền hoàng đại thế giới cảnh tượng một bên còn đứng lấy khởi nguyên thần tộc tộc trưởng đương nhiệm mạc khánh tiên làm trong vũ trụ chức nghiệp cường đạo ưu linh ma trộm đoàn nội tỉnh cùng thực lực đều là cực kỳ cường đại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lập tức triệu tập hai ngàn vị chuẩn tiên đế chính là chứng minh tốt nhất cái này nhậm ngã hành có thể vượt trên côn luân thần vương trở thành bàn dáng vẻ trụ từ xưa tới nay thứ nhất thần vương đúng là yêu người ta không có gì bất ngờ xảy ra tương lai có cực lớn tỷ lệ siêu thoát bàn dáng vẻ trụ tô thái ớt hấp một miệng trà từ tốn nói nghe nói như thế tứ đứng ở một bên mạc khánh thiên trong cõi u minh cảm giác được một tia không h i ể u bật a n lao tổ tông cái này nhậm nã g hành t i ề m lực phi phạm lai lịch của hắn cùng bối cảnh tuyệt đối không thể coi thường ta cảm giác không thương lần này là đang chơi lửa một khi đem k ố n g không ở tất nhiên sẽ dẫn lửa thiêu thân thậm chí gây họa tới ta khởi nguyên thần việc này chúng ta vẫn là có chuẩn bị tâm lý mới được hắn trầm ngâm nói ngay vậy thiên cung đám mây phía trên tô thái ất nhẹ nhàng gật đầu không đ ổ i trước hết để cho bọn hắn đi náo đi vừa vặn dùng ngũ linh ma trộm đoàn đi thử xem nước nhìn xem kia nhậm ngã hành nội t ì n h vây phấn dẫn lửa thiêu thân ta khởi nguyên thần tộc sừng sững bàn dáng vẻ trụ vô số năm gió to sóng lớn gì chưa thấy qua há lại sẽ bị hủ dọa đã nhậm ngã hành là bàn dáng vẻ trụ sinh linh vậy hắn bối cảnh so với ta khởi nguyên thần tộc cũng cao thâm không đến đi đâu không có gì đáng lo lắng tô thái ất thản nhiên nói hắn vừa dứt lời trong miệng lập tức chuyển ra một đạo rất nhỏ kinh dị lúc này hắn vừa vặn nhìn thấy, Hình cương bởi vì kích thích nhân quả chi tuyến bị phản phệ, chứ không có chỗ trôn cảnh vì cương tuyến trôn có ư bởi bị vệ, t quả ẩm ẩm theo gái n hùng bá thiên xuất lĩnh ba ngàn chuẩn tiên đế đại quân phủ xuống thời giờ tô thái ớt thần sắc rốt cuộc thay đổi nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt cũng bắt đầu nghiêm túc lên những này tựa hồ không phải bản dáng vẻ trụ người ba ngàn vị tầng mười chuẩn tiên đế nhầm ngã hành đến tột cùng là từ đâu tìm đến ưu linh ma trùng đoàn lần này tổn thất lớn rồi hả đang lúc hắn cảm khai ưu linh ma trùng đoàn sắp toàn quân bị diệt thời khắc một đôi mắt trong nháy mắt nhìn phía tiên cung bên ngoài vũ trụ hư không thân xác trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên khác thường vũ trụ cổ tiên đế g á n g lâm hơn nữa còn là một vị t i ê n đạo cổ tiên đế đây là tới làm cái gì bọn hắn đi phương hướng t h ư như là vũ trụ biên quan không được những người này là hướng về phía không thương đi tô thái ất thần sắp đại biến xôn xao chỉ gặp hắn vung tay lên ở xa vũ trụ biên quan k h ô n g thương lập tức hiện ra ở giữa không trung bên trên lao tổ tông khẳng định là nhậm ngã hành thế lực sau lưng động thủ trả t h ủ chật chật thế mà xuất động một vị thiên đạo cổ tiên đế thật đúng là đại thủ bố ta cái này không thương chỉ sợ nguy hiểm mà khánh tiên con người thích chặt làm khởi nguyên thần tộc t ộ c trưởng tu vi của hắn cũng đạt tới cổ tiên đế hoàng đạo cử cảnh về phần tô thái ất tại một cái kỷ nguyên trước đó vừa mới đột phá tới thiên đạo cổ tiên đế thông qua cường đại tiên linh mà khánh tiên trên người hùng đạo nhất cảm nhận được ngập trời đại khủng bố đối phương tuyệt đối là một vị đỉnh tiêm thiên đạo cổ tiên đế so với tô thái ất còn muốn càng thêm cường đại lao tổ tông n h â m ngã hành không phải bản dáng vẽ trụ sao tại sao có thể có gì vũ trụ thiên đạo cổ tiên đế d á n g lâm tới hẳn là mời tới hiện tại đã không quản được nhiều như vậy mạc khánh thiên ngươi lập tức tiến về vũ trụ biên quan cần phải đuổi tại những người kia trước đó đem khung thương giết quyết không thể bởi vì một cái khung thương liên lụy đến ta khởi nguyên thần tộc hiện tại xem ra nhấm ngã hành suốt bối cảnh so với chúng ta trong dự đoán còn muốn càng thêm cường đại việc này Một k cùng lúc đó vũ trụ biên quan một tòa cổ xưa tiên cung bên trong không thương cũng nhìn được huyền hoàng đại thế giới phát sinh kinh tiên biên cố khi thấy kêu ba chuẩn tiên đế đại quân phụ xuống thời giờ hắn con ngươi bỗng nhiên co giục lại đáng chết n h â m ngã hành thế lực sau lưng vậy mà tìm tới ba ngàn vị tầng m ộ ư ơ i chuẩn tiên đế cục diện tựa hồ đã thoát ly ta mong muốn cùng khống chế a đã có người đi đến huyền hoàng đại thế giới vậy kế tiếp nói không chừng sẽ có tồn tại cường đại đi vào vũ trụ biên quan xem ra nơi này không thể đợi tiếp nữa không thương đế quân trong lòng nghiêm nghị giờ phút này nương tựa theo trực giác bén nhạy hắn cảm nhận được một cấu nguy cơ to lớn không có chút gì do dự hắn lúc này đấm ra một quyển sau đó chuẩn bị thôi động tiền cung trốn vào đến vũ trụ giữa hư không, không thương người muốn đi đâu đây nương theo lấy một đạo huy nghiêm hạo lớn thanh em rơi xuống một con kinh khủng đại thủ đ ố n g nhiên từ vũ trụ hư không chỗ sâu nhất ló ra sau đó căn bản không có cùng khung thương đế quân bất kỳ cái gì cơ hội giải thích một tay lấy tiên cùng giảm cầm ngay tại chỗ thậm chí k i a kinh khủng đại thủ còn đem khung thương đế quân cả người chương 689, lâm vô đạo ban thưởng dị vũ trụ tiên tôn một vị thiên đạo cổ tiên đế thập đại thần thoại tiên đế nhìn xem kia mười một đạo d á n g lâm thân ảnh nhóm nó trong bóng tối cùng vây xem một đám tiên đế cổ tiên đế nhao nhao hít mắt lại giờ phút này Bọn hắn đều rõ ràng địa nhận đều địa rõ t h ứ c đ ế những n người ở trước mắt c ũ này g k h ô n lại lại bàn dáng trụ ê tiên n cùng đế đế, cổ một dị lần nữa xuất hiện khởi nguyên thần tộc xong không cứu nổi nhìn xem hoa bái nguyệt bọn người bàn dáng vẻ trụ bên trong rất nhiều cường đại tồn tại đều là tâm thần đại trấn trước đó bị ngạn tiên tộc sự tình, thế nhưng là chấn tộc thế sự là đồng ộ bộ một tộc n toàn bàn dáng này phương lớn tiên tộc muốn bị chấn áp sao? Nghĩ tới đây, đám người đã là chấn kinh, g trụ. tới bao sao? là bị áp đám vẻ Lúc lâu, lại lại là có đây, mới phải hãi. qua sợ đã đ thời đối với n h ầ m ngã hành thân phận cùng lai lịch cũng là tràn ngập tò mò có thể đưa tới ba ngàn chuẩn tiên đế lại quân thậm chí thiên đạo cổ tiên đế phần này năng lượng mạnh đáng sợ trên thực tế không chỉ có vây xem tiên đế cùng cổ tiên đế nhóm cảm thấy chân kinh mà khánh i ê n càng là quá sợ hãi nhìn về phía hùng đạo nhất ánh mắt tràn đầy kiên kỵ vị này đạo hữu lần này sự tỉnh là ta khởi nguyên thần tộc đã làm sai trước không thương cái thằng này cố tình làm bậy đ ắ c tội nhậm công tử cũng không phải là ta khởi nguyên thần tộc bản ý bây giờ ta đã đem kẻ cầm đầu không thương chấn áp truy nã mặc cho các hạ xử trí chúng ta tuyệt không bất kỳ gì nghị gì trừ cái đó ra ta khởi nguyên thần tộc cũng nguyện ý hướng tới nhậm công tử chịu nhận lỗi đạo hữu kỳ thật đây đều là h i ể u lầm a mặc khánh tiên hít một hơi thật sâu nói đang khi nói chuyện hắn tay h á o huy động đem k h n g thương tiên linh đưa tới hùng đạo nhất cùng hoa bái nguyện trước mặt uy nghiêm trên mặt càng là lộ ra vẻ kính cẩn người ở dưới mái hiên không không thể không túi đầu đối ầ u A. đ p h ư ơ mặt hắn lần này tư thái hùng đạo nhất thần sắc bình thản mà hoa bái nguyện bọn người cũng là trong mắt chứa cười lạnh khánh tiên tiên tôn ngươi nhẹ nhàng mấy câu chẳng lẽ liền muốn đem các ngươi khởi nguyên thần tộc chịu tội thoát khỏi đến không còn một m g n h sao đừng nói cho ta huyền hoàng đại thế giới bên trong phát sinh sự t ì n h các ngươi khởi nguyên thần tộc không biết ngươi thế nhưng là đường đường hoàng đạo cổ tiên đế toàn bộ bàn dáng vẻ trụ gió thổi cỏ l â y đều không thể gạt được con mắt của ngươi huyền hoàng đại thế giới hết thảy chỉ sợ sớm đã tại các ngươi khởi nguyên thần tộc chú ý ở trong a nhưng mà đối mặt khung thương vây giết công tử nhà ta các ngươi lại là mặc kệ không hỏi mặc kệ bây giờ thấy chúng ta đến lại muốn đem khung thương đầy ra đương hình nhân thế mạng mặc dù đây hết thảy sự tỉnh đúng là khung thương cố tình làm bậy một tay bậy kế nhưng là Các ngươi khởi nguyên thần tộc cũng đừng hòng thoát khỏi liên quan hoa bái nguyệt l ệ n h l ù một tiếng liên quan tới việc này chúng ta tự nhiên là không có tư cách làm chủ hết thể còn phải từ công tử đến quyết định chờ lấy đi chắc hẳn rất nhanh công tử sẽ tới bình thản thanh âm chầm chầm vang lên dứt lời hoa bái nguyệt ngọc thủ vừa nhấc trực tiếp đem khung thương tiên linh bắt được trong tay đ á y mắt nhóc nhô trận trận h u n g quang đã như vậy vậy liền chờ người già công tử đến rồi nói sau ta khởi nguyên thần tộc nguyện tận lớn nhất thành ý đối với chuyện này tiến hành đền bù mạc khánh tiên thở dài từ khi xuất đạo đến nay hắn còn là lần đầu tiên như thế bị khuất đồng thời trong đáy lòng có mánh liệt hối hận trước đó không nên ngồi nhìn đứng ngoài quan sát nếu không sự tình cũng sẽ không lấy tới hiện tại tình trạng này nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận đã chú định sự tình muốn vãn hồi cũng không kịp vũ trụ biên quan rằng co lâm vô đạo cũng không rõ ràng lúc này hắn chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên nguyên tiên thành bên trong chuẩn tiên đế chi chiến vê a n g vê a n g vê a n g tại ba thiên la thiên vệ đội lực lượng cường đại phía dưới ưu linh ma trộm đoàn hai ngàn chuẩn tiên đế kết cục đã được quyết định từ lâu rất nhanh liền bị vô tình trấn áp hai người toàn bộ thân tử đạo tiêu đối với kết cục này lâm vô đạo cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết nếu không phải hắn có chư thiên chi thành cường đại bối cảnh có thể đưa tới ba trần tiên đế đại quân đổi lại những người khác đã s ớ m chết đã làm sai chuyện vậy thì phải gánh chịu hậu quả thử vong chính là bọn hắn kết cục công tử hai trần tiên đế đã toàn bộ trấn áp hùng bá thiên đi vào trước mặt cung kính báo cáo Ừm. Lâm đem mang trăm, thân, vô đạo nhẹ gật đầu. Đợi đế đó, đó đó theo Trong cho Trong nhẹ nữa ngươi này chuẩn tiên đế trên thân, mang theo nguyên thu sách tập. Sau đó, chia 5 phần. phần Giang thiên dận. chút thu sách chia gật tập. tài Sau cái còn lại một nửa cho la thiên p h ụ sau cùng một nửa cho thần t h o ạ i minh trừ cái đó ra đem cái này hai ngàn chuẩn tiên đế thi thể cũng đều cho ta thu thập lại tạm thời phóng tới ngươi nơi đó bản công tử về sau còn có đại dụng hắn trầm ngâm mấy phần nói rõ nghe nói như thế hùng bá thiên lúc này dẫn người đi thu thập những cái tia chuẩn tiên đế lưu lại các loại tài nguyên chốc lát sau ba trăm kiện chuẩn tiên đế chi bảo cùng cái khác các loại bảo vật bị đưa tới giang tiên dẫn trước mặt công tử cái này quá quý giá ta nhìn xem hùng bá thiên đưa tới bảo vật Giang chương i giận ê n hung hăng nuốt n sáu trăm chín mươi hoa bái nguyệt đồ chơi chú thần m ụ c ngẫu huyền hoàng đại thế giới khoảng cách vũ trụ biên quan vô cùng xa xôi cơ hồ muốn vượt ngang toàn bộ bản d á n g vẽ trụ y theo lâm vô đạo bây giờ tu v i cùng thực lực cho dù là cho hắn một vạn năm thời gian cũng đừng hỏng chống đỡ đ ạ t vũ trụ biên quan cho dù là dựa vào hùng bá thiên cũng cần thời gian không ngắn bởi vậy hắn lựa chọn trở lại chư thiên tri thành sau đó thông qua đại thế giới truyền thống trận trực tiếp g á n g lâm đến vũ trụ biên quan ông theo vũ trụ hư không nhắc lên một kia nhỏ xíu gọn sóng lâm vô đạo kia cao thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người gặp qua nhậm công tử đương lâm vô đạo xuất hiện lúc hoa bái n g u y ệ t cùng một đám thần thoại tiên đế lúc này cùng tính hành lễ trước đó tại hùng bá thiên trở lại thái hạo tiên tộc thời điểm dừng không lại đi một chuyến đệ tứ trọng tiên thần thoại liên minh ở nơi đó cáo chi hoa bái n g u y ệ t bọn người liên quan tới nhậm ngã hành một ít chuyện đồng thời phô bày nhậm ngã hành chân dung bởi vậy mặc dù bọn hắn là lần đầu tiên gặp nhưng hoa bái nguyện bọn người một chút liền nhận ra được trí tôn hậu g ố nhậm ngã hành cùng một thời gian hùng đạo nhất cùng mạc khánh thiên cũng là đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân bọn hắn ngạc nhiên phát hiện lấy bọn hắn cổ tiên đế cường đại tu vi vậy mà không cách nào từ trên thân lâm vô đạo nhìn ra bất luận cái gì tin tức liếc nhìn lại lâm vô đạo trên người hết thảy đều bao phủ tại mê vụ bên trong không cách nào nhìn trộm đây chính là trí tôn hậu bối a quả nhiên bất phàm thái hạo tiên tộc hùng đạo nhất gặp qua nhậm công tử hùng đạo nhất cùng kính hô ngay vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu thái hạo tiên tộc huyền hoang vũ trụ lúc thiên mệnh tiên tộc nguyên thần tiên tôn hay là vô cùng tận tụy hùng thị một mạ Cũng lúc này đứng tại lâm vô đạo trước mặt hãng tựa như là một cái bị thẩm phán phạm nhân đồng dạng chân tay luôn cuống công tử người này chính là ý đồ mưu hại ngài không thương đế quân ngài thấy thế nào xử trí hắn đột nhiên hoa bái nguyễn thanh nhâm vang lên chỉ gặp nàng bàn tay xuề ra không thương đế quân tiên linh lập tức tại trên lòng bàn tay hiện ra không thương đế quân làm khởi nguyên thần tộc cao cao tại thượng đế quân tại mưu hại ta trước đó ngươi nhưng từng nghĩ tới sẽ có như thế kết cục lâm vô đạo nhàn n h ạ t hỏi ngay vậy không thương đế quân khẽ lắc đầu bản đế nghĩ tới ngươi không giống bình thường lại lai lịch phi phạm nhưng không có ngờ tới ngươi sẽ có cường đại như thế bối cảnh việc này là bản đế suy nghĩ không c h u toàn đủ thành đại h o ạ hết thể chịu tội cùng nhân quả bản đế nguyện một mình gánh chịu nhìn xin tha thứ khởi nguyên thần tộc bọn hắn cũng không t h biết cũng chưa từng tham dự vào trong đó không thương đế quân bình tĩnh nói là một vị sắp đột phá cổ tiên đế cường đại tồn tại hắn tự nhiên cũng có tôn nghiêm của mình đồng thời hắn cũng biết rõ mình tiếp xuống gặp phải cái gì kết cục bởi vậy hắn biểu hiện được mười phần thản nhiên đã làm tốt bị ma diệt chuẩn bị tâm lý vậy ngươi hối hận không lâm vô đạo tiếp tục hỏi nghe nói như thế không thương đế quân nhìn hắn một cái vật cười lắc đầu bản đế không hối hận vì con báo thủ thiên kinh địa i nghĩa đây là làm một phụ thân trách nhiệm vì sao muốn hối hận nếu như lần nữa tới qua bản đế vẫn là sẽ làm như vậy hắn một mặt bình tĩnh đáp thế nhưng là vì cho ngọc trường khanh báo thủ trôn vùi ngươi vô số năm khổ tu đang ra không người sống tại thế dù sao cũng phải có một ít truy cầu cũng cần bảo vệ đồ vật tiên đế cũng là người hôm nay ta thua rồi chỉ có thể chứng minh thực lực không bằng nếu là ta có đầy đủ thực lực cường đại ta cũng sẽ như ngươi như vậy bại chính là bại không có gì có thể nói từ đầu đến cuối không thương đế quân đều biểu hiện được vô cùng l ạ n h nhạt gặp hắn bộ này tư thái lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái không thương đế quân có thể tu tới nửa bức cổ tiên đế xác thực không có yếu đi tự thân tiên đế tên tuổi dám làm dám chịu điểm này lâm vô đạo là bội phục hắn trước đó kia hai ngàn vị chuẩn tiên đế là u linh ma trộm đoàn khai ra rõ phía sau người tổ chức là ai minh la thường xuyên du t ẩ u cùng bàn dáng vẻ trụ xung quanh liên minh vũ trụ cường đạo nửa bước cổ tiên đế tu vi hiện nay hắn chỉ sợ đã sớm nghe hơi mà chạy trốn xa bàn dáng vẻ trụ ở ngoài cho dù là thiên đạo cổ tiên đế cũng tìm không thấy tung tích của hắn không thương đế quân thản như nói chạy sao lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên vẻ tươi cười công tử cần đem cái kia gọi là minh la vũ trụ cường đạo giết sao đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc một bên hoa bái nguyện đột nhiên mở miệng hỏi tham ngươi có thể tìm tới hắn không thể bất quá ta mặc dù không cách nào tìm tới tung tích của hắn nhưng có thể thông qua nhân quả chi tuyến trực tiếp đem hắn rủa chết đang khi nói chuyện tại lâm vô đạo kia ánh mắt kinh ngạc bên trong hoa bái nguyệt trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu đen con dối chú thần một ngấu hắn mắt lộ kinh dị thứ này thế nhưng là vô cùng không tầm thường tên chú thần một ngấu đẳng cấp tiên đế cổ tiên đế phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu vắn tắc một chú thần hoa bái nguyệt đồ chơi hai nàng lấy một đoạn cổ tiên đế xương cốt phối hợp chú sách bên trong bí pháp cùng người rủa chế tắc mã thành thần kỳ vật phẩm công năng một trên đó ra chỉ nhân quả chi chú chương ó t ể t sáu trăm chín mươi một rượu chết minh la a đương hoa bái n g u y ệ n một châm đâm xuống trong nháy mắt chú thần mục ngâu phía trên trong nháy mắt chuyển ra tiếng một kêu thảm thiết thê lương chỉ gặp mặt ngoài bên trên kia phát họa ra tới minh la khuôn mặt bắt đầu trở nên bóp méo dạng như vậy tựa hầu ngay tại thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn sự thật s ắ c thực như thế ừm hử bàn dáng vẻ trụ bên ngoài hư không kẽ hở ngay tại điên quần g đảo vong minh la tiên thân đột nhiên run r à y kịch liệt trên mặt của hắn hiện đầy manh liệt kinh hãi cùng thống khổ lúc này hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có đại khủng bố giáng lâm đến trên người mình đồng thời tại kia cố đại khủng bố phía dưới trong cơ thể hắn tin mạch tại trong nháy mắt hết t h ể vỡ nát sau đó ma diện cho dù là hắn đã tu thành tiên đế tri thân thậm chí lập tức liền muốn tấn thăng cổ tiên đế nhưng là đối mặt kia đột nhiên xuất hiện đại khủng bố hắn vẫn là không cách nào ngăn cản ầm ầm chỉ là trong một chớp mắt liền băng d i ệ t hắn tất cả tin ê mạch đây là nguyền d ủ a làm sao có thể đến tột cùng là ai ở sau lưng nguyền d ủ a ta lại có ai biết tin tức của ta minh la đấy lòng hiện lên lên mãnh liệt kinh hoàng có thể nguyền d ủ a hắn đối phương trí ít cũng là một vị tiên đế cấp bậc tồn tại nhưng mà căn cứ hắn giải tại bàn dáng vẽ trụ bên trong tựa hồ cũng không có như thế cảnh giới nguyền d ủ a sư chẳng lẽ là cái kia nhậm ngã hành thế lực sau lưng một n g y mắt hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng tạch tạch tạch cũng liền tại hắn kinh hãi cùng kinh nghi thời khắc trong lúc đó l hưu nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh đương quanh thân tiên cốt bị nguyền rủa ma diệt sát na minh la không có chút do dự nào trực tiếp bỏ mình tiên thân tiên linh trốn vào vũ trụ hư không hắn biết kế tiên mạch cùng tiên cốt về sau tiên thân khẳng định còn muốn đứng trước càng khủng bố hơn nguyền rủa ăn mòn trên thực tế hắn đoán đúng ba c h ă m bại máu bốn c h ă m chạm thu vi năm c h ă m chết đột nhiên ở giữa liên tiếp hư vô mở mịn thanh âm từ trong cõi u minh chuyển vào minh la lốt hai ẩm ẩm nương theo lấy một cỗ thật lớn thanh âm minh la rõ ràng địa nhìn thấy mình tiên thân ở trong tiên huyết bắt đầu đ i ê n cuồng suy tàn thu vi cùng bờ thọ trực tiếp bị chém rụng mấy phần về sau tại cái k i a ánh mắt hoảng sợ bên trong toàn bộ tiên thân bỗng nhiên sụp đổ hóa thành bột mịn cùng bụi bặm tiêu tán tại vũ trụ hư không t nhìn xem một màn này minh la không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đáy mắt lưu động lên mánh liệt sợ hãi cái này n g u y ê n h rủa để hắn không rét mà run cái kia ở sau lưng n g u y ê n r ù a hắn n g u y ê n r ù a sư hắn thực lực đơn giản kinh khủng tới cực điểm đáng sợ như vậy n g u y ê n h rủa sợ là ngay cả cổ tiên đế đều muốn bị rủa chết ta may mắn ta có dự kiến trước trực tiếp bỏ tiên thân bằng không mà nói a minh la vừa mới vì mình anh minh quyết đoán cảm thấy may mắn nhưng mà ngay lúc này cái kia thần bí khó dò n g u y ê n r ù a vậy mà lạng yên vô tức địa xâm nhập hắn tiên linh thấy tình cảnh này minh la dọa đến hồn phi phách tán giờ phút này hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa và bình tĩnh tiên linh lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có không đừng đừng giết vâng anh hắn vừa phát ra hoảng sợ gào thét kia c ỗ xâm nhập tiên linh nguyền r i a chi lực ẩm vang buộc phát ra dù là hắn sắp tu thành cổ tiên đế cũng vô pháp ngăn cản cuối cùng tại kia kinh khủng nguyền r i a phía dưới minh la trơ mắt nhìn mình tiên linh bị từng chút từng chút nuốt ma diện giờ k h ắ c này ở xa vũ trụ biên quan hoa bái n g u y ệ t thình l i n h đâm xuống thứ sáu trăm diện hồn không chỉ có như thế vì phòng n ừ a minh la còn có cái khác chuẩn bị ở sau hoa bái nguyện còn tiếp tục đâm xuống thứ bảy trăm ông trong chốc lát minh la thể nội tiên đế kim đan cùng cùng tự thân sở hữu ân ký hết thẻ tại nhân quả nguyền rủa lực lượng dưới bị vô tình ma diện trên đời này cũng tìm không được nữa hắn người này thậm chí minh la lưu lại hết thẻ vết tích cũng đều bị xóa đi giang d á c theo minh la bị nhân quả nguyền rủa ngạnh xinh xinh rủa chết hoa bái n g u y ệ t trong tay chú thần một gẫu cũng trong nháy mắt vỡ vụn ra cuối cùng hóa thành một trận màu đen khói xanh biến mất không thấy gì nữa đến tận đây vây giết lâm vô đạo hai cái kẻ cầm đầu không thương đế quân cùng minh la tất cả đều chết không có chỗ trôn thiên thân cùng tiên linh tất cả đều bị triệt để ma d i ệ t nhìn xem một màn này một bên lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng chấn động nguyên r ù a khó lòng phòng bị ngày xưa hắn gặp vị hôn t h ê giang khinh tuyết nguyên r ù a mỗi ngày giảm bớt một năm tuổi thọ kém chút liền chết nguyên bản loại kia nguyên r ù a đã phi thường đáng sợ nhưng là cùng hoa bãi n g u y ệ t chú thần m ộ t n g â u so sánh vẫn là tiểu vư gặp đại vu căn bản không có khả năng so sánh mà lại không chỉ là hắn cảm thấy kinh ngạc liền ngay cả hùng đạo nhất cùng mạc k h á n thiên thần sắc cũng đều có chút n g h i ê trọng nhìn về phía hoa bãi nguyện ánh mắt có một vòng không hiệu kiên k � n g u y lai、like, nàng là một cái nguyên hiện tại chỉ là tiên đế tu vi liền có thể chú sát nửa bức cổ tiên đế nếu là đến cổ tiên đế đây chẳng phải là hùng đạo nhất tâm thần hơi dung hiện tại hắn xem như minh m ạ c h trước đó trên người hoa bái nguyệt cảm nhận được uy hiếp là thế nào một chuyện công tử minh la đã bị chú sát không để ý đến người khác kiên kỵ ánh mắt hoa bái nguyệt xoay đầu lại đối lâm vô đạo vừa cười vừa nói ngươi chú thần một ngẫu làm rất không tệ lực sát thương cũng phi thường c ư ờ n g đại lâm vô đạo gật đầu tán thường nói ngay vậy hoa bái nguyệt nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc một phần những này đều là ta trong lúc rảnh rỗi chế ra nhỏ đồ chơi nếu như công tử thích ta chỗ này còn có m ấ y cái bá bàn tay nàng lật một cái lập tức có ba cái đồng dạng chú thần m ũ ngẫu xuất hiện ở trên tay chương 692, t r ờ i xanh chi bảo khởi nguyên đạo trùng lão tổ nhìn thấy người tới mạc khánh tiên lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng lúc này đem ánh mắt cầu cứu chăm chú rơi vào hắn trên thân cùng lúc đó lâm vô đạo cũng chú ý tới bất thình lình nam tử khởi nguyên thần tộc tô thái ất khoe miệng của hắn có chút nhắc lên một vòng tiêu dung nhậm công tử việc này là ta khởi nguyên thần tộc sai lầm còn xin ngải dơ cao đ á n khẽ tha thứ chúng ta ta khởi nguyên thần tộc nguyện ý đem hết toàn lực đền bù công tử hết thể tổn thất tô thái ớt đem tư thái thả rất thấp đền bù ta nghe nói như thế lâm vô đạo hứng thú không thương đế quân vây giết ta thời điểm các ngươi khởi nguyên thần tộc lại tại phía sau vây xem hiện tại biết sợ ta nếu là không cách nào đưa tới những n à y cường đại giúp đỡ ngươi nói sẽ là dạng gì kết cục chỉ sợ cũng sớm đã bị không thương cùng u linh ma trộm đoàn hai ngàn chuẩn tiên đế chấn sát đi các ngươi khởi nguyên thần tộc từ đâu tới ra mặt g à y muốn để cho ta vương thá các ngươi văng lanh thanh âm chầm chầm văng lên nghe vậy tô thái ớt nắm chặt nằm đấm không dám có bất kỳ phản bác ẩm sai sai tộc. Tộc ẩm đương tô n g thái ớt đem hộp ngọc bên trên phong ấn cùng cấm chế toàn bộ sau khi giải trừ một cô cực đoan cổ lão cực đoan hùng vị khí tức lập tức manh luyện ra tập trung nhìn vào chỉ gặp đại c đạo, đạo, đạo chi nhãn đỏ qua có quan hệ với kim sắc tinh thạch tin tức hiện ra ra chỉ bất quá để lâm vô đạo cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc là đại đạo của hán chi nhãn vậy mà không cách nào nhìn thấu viên tinh thạch này tin tức chỉ có một cái tên khởi nguyên đạo t r ù n g ngay cả đại đạo chi nhãn đều không thể nhìn rõ viên này khởi nguyên đạo t r ù n g đến tột cùng là cái gì lâm vô đạo đ ấ y lòng rất là chấn động hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này đã đại đạo chi nhãn đều nhìn không thấu vậy liền chứng minh trước mắt viên này khởi nguyên đạo t r ù n g vượt qua đại đạo chi nhãn nó tuyệt đối không phải cái vũ trụ này đồ vật nghĩ tới đây lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía tô thái ất thứ này có làm được cái gì cái này chúng ta cũng không do lắm bản thân khởi nguyên thần tộc sinh ra đến nay chưa hề có người có thể nhìn trộm g a huyền bí của nó cùng n u y cơ vậy ngươi dựa vào cái gì nói nó là các ngươi khởi nguyên thần tộc chấn tộc chi bảo bởi vì ta khởi nguyên thần tộc chính là bởi vì nó mà sinh tô thái ớt ngưng âm thanh đáp cái gì khởi nguyên thần tộc bởi vì khởi nguyên đạo chủng mà sinh lời này vừa ra không chỉ lâm vô đạo kinh ngạc liền liền tại âm thầm thăm dò cái khác tiên đế cùng cổ tiên đế cũng đều là rất là trấn kinh bậc này bí mật bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được nhậm công tử lần này là ta khởi nguyên thần tộc, tộc nhân một ý nghị sai lầm đúc thành sai lầm lớn mong rằng công tử hải lượm vượng hàm tha thứ ta khởi nguyên thần tộc tộc ta nguyện dùng cái này v đang khi nói chuyện tô thái ớt cầm trong tay chứa khởi nguyên đạo trùng hồng ngọc cung kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt nhìn xem thứ này lâm vô đạo cũng không có đưa tay đón mà là nhữ mày trầm tư ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào khởi nguyên đạo trùng gặp hắn không mở miệng tô thái ớt mấy người cũng không dám lên tiếng q u á y dày cứ như vậy trang diện một lần trở nên trầm tĩnh xuống tới tất cả mọi người đều đang đợi lấy lâm vô đạo quyết định t ố t cũng không biết đi qua bao lâu một đạo bình thản thanh âm chậm rãi vang lên hô ngay xong lời này vô luận là tô thái ớt vẫn là mạc khánh thiên đều lớn nhẹ nh bản công tử có thể không truy cứu nữa khởi nguyên thần tộc bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha các ngươi tự chém tu vi trở thành phạm nhân đi đột nhiên thanh âm đạm mạc tiếp tục vang lên a tự chém tu vi trở thành phạm nhân n g h e xong lời này vừa mới thở pháo tô thái ớ t cùng mạc khánh thiên lại rơi vào vô tận trong vực sâu n h â m công tử cái này thế nào muốn ta động thủ giúp các ngươi sao lâm vô đạo ánh mắt lạnh leo xuống dưới không không, không không cần đa tạ nhậm công tử ngoài vòng pháp luật khai ân tha thứ ta khởi nguyên thần tộc chúng ta nguyện ý tự chém tu vi tạ tạ tội tô thái ớt run dậy nói hơi anh đương thoại âm rơi xuống hắn lúc này thôi động b í pháp m a diệt thể nội tiên đế kim đan tiên đế kim đan chính là vũ trụ pháp tắc ngưng tụ m à thành đại biểu cho tiên đế căn cơ theo tô thái ớt đem tiên đế kim đan vẫn diệt tu vi của hắn cũng là kịch liệt hạ xuống hoàng đạo cổ tiên đế người đạo cổ tiên đế cổ tiên đế tiên đế không bao lâu tại mọi người nhìn chăm chú tô thái ớt liền từ cao cao tại thượng thiên đạo cổ tiên đế biến thành một cái tay trói gà không chặt phạm nhân đồng dạng đang trần t r ợ chỉ chốc lát về sau mà khánh thiên thở dài một tiếng cũng vẫn d i ệ t tự thân tiên đế Kim Đan. T. Đan. Kim đế quá độc ác cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn đi đây chính là thiên đạo cổ tiên đế cùng hoàng đạo cổ tiên đế a cứ như vậy biến thành phàm không có tô thái ớt cùng mạc khánh thiên khởi nguyên thần tộc cũng phế đi kỳ thật so với bị ngạn tiên tộc khởi nguyên thần tộc là may mắn vũ trộm có rất nhiều cường đại tồn tại nghị luận ở mỹ hao tổn tô thái ớt cùng mạc khánh thiên hai vị này kình thiên trụ thạch khởi nguyên thần tộc chắc chắn thương cân độc ố t nguyên bản bọn hắn tại thập đại thần tộc thậm chí toàn bộ bàn dáng vệ trụ bên trong đều ở vào đỉnh thế lực nhưng là sau này địa vị chỉ sợ phải thật lớn thắt xuống thậm chí còn muốn đối mặt cái khác thần tộc cùng tiên tộc công phạt nghĩ tới đây trong vũ trụ không ít thế lực lớn cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động giờ phút này trong mắt bọn hắn khởi nguyên thần tộc tựa hồ đã trở thành một tảng mỡ dày ai cũng muốn gặp một cái chúng ta đi thôi nhìn xem tô thái ớt cùng mạc khánh thiên vì mình hành vi bỏ ra đại giới lâm vô đạo lúc này chuẩn bị rời đi v nhưng mà ngay lúc này xa xôi vũ trụ hư không đột nhiên hạ xuống một đạo thật lớn tiên quang ngay sau đó tại lâm vô đạo kia ánh mắt kinh ngạc bên trong một tòa thần bí tiên cùng từ hư không chỗ sâu nhất h i ể n hóa trên đó có cổ lao tiết lộ từ chương 693, lê cựu tiêu tính toán cái gì khởi nguyên thần tộc thế mà muốn gia nhập đồng lai tiên tộc trở thành bọn h ắ n phụ thuộc đ ô n g nhiên nghe được lê cựu tiêu lời này bàn dáng v ẻ trụ bên trong rất nhiều cổ lao tồn tại cùng thế lực lớn n h a u n h a u đổi sát mặt hừ ngược lại là thật biết liếm lê cựu tiêu đúng là cái nhân vật à, mạnh hơn tô thái ất nhiều lại để các ngươi khởi nguyên thần tộc tránh thoát một tiếp hiện nay trong vũ trụ người nào không biết đồng lai tiên tộc phía sau là nhậm ngã hành trực thuộc đến trên người bọn họ Cái này cũng này trong ư đương với biến tướng ơ n biến nguyên thần tộc. Ai cũng không dám đối bọn hắn con đun g đối đậu đã với vệ vịt khởi ai bảo tộc, thủ. Chợ chợ, mắt thấy Chập chập, sôi, dám lại bay, thực sự đáng tiếc. Trong bóng tối rất nhiều cổ lão lại tồn tại c ư ờ n g đại n h a u n h a u thở dài tại kiến thức nhậm ngã hành cường đại bối cảnh cùng thực lực về sau không người nào dám lại đi khiêu khích hắn khởi nguyên thần tộc phụ thuộc vào đồng lai tiên tộc một cử động kia cũng làm cho bọn hắn khởi tử hồi sinh ngạnh sinh sinh địa kéo dài tính mạng một đợt đối với lê cựu tiêu quả quyết cùng khí phách âm thầm vây xem cổ tiên đề nhóm đều là sinh lòng tính n ệ vất quá đây cũng là khởi nguyên thần tộc duy nhất sinh lộ đối với ngoại giới chấn động đàm phán hòa bình luận lê cựu tiêu cũng không để ý tới tại tuyên bố xong gia nhập đồng lai tiên tộc về sau hắn liền đem ánh mắt rơi vào tô thái ất cùng mạc khánh thiên trên thân hai người ai nhìn xem bọn hắn bị đánh rơi thần đàn biến thành tay trói gà không chặt p h à m nhân lê cựu tiêu cũng là thở dài không thôi nhất thất túc thành t i ê n cổ hận a mặc dù bị chém d ụ n g toàn bộ tu vi nhưng cũng may nhậm công tử cũng không hạ tử thủ cảnh giới của các ngươi cùng càng n ộ đều còn tại đợi một thời gian còn có thể một lần nữa đem lực lượng tu luyện trở về lê cựu tiêu lòng tràn đầy bất đắc dĩ hắn thấy hôm nay rơi vào kết cục như vậy hoàn toàn là tô thái ất cùng mạc khánh thiên tự tìm đường chết nếu như không phải dân g ra chấn tộc chi bảo vừa v ặ n khởi nguyên đạo t r ù n g lại lấy được lầm vô đạo ưu hái bằng không mà nói bọn hắn hôm nay tuyệt đối phải chết không có c h ỗ t r ô n thậm chí toàn bộ khởi nguyên thần tộc đều muốn bởi vì bọn hắn mà đi hướng bại vòng kết cục dù sao bị ngạn tiên tộc chính là vết xe đổ ta là khởi nguyên thần tộc tội nhân a cũng may mắn lúc trước thủy tổ đem viên t i ê đạo chủng lưu lại bằng không mà nói hôm nay thật đúng là ta khởi nguyên thần tộc t ậ t thế cựu tiêu sau này khởi nguyên thần tộc coi như dựa vào người chống đỡ chúng ta mặc dù cảnh giới cùng cảm lộ đều còn tại nhưng muốn một lần nữa tu thành cổ tiên đế không biết muốn năm nào tháng nào không có cái k ỳ nguyên sợ là không có khả năng tô thái ớt khổ sở nói ngay vậy lê cửu tiêu lắc đầu người nói sai sau này khởi nguyên thần tộc không phải dựa vào ta mà là dựa vào đồng lai tiên tộc hoặc là dựa vào nhậm công tử bởi vì cái gọi là đại họa cũng lớn phúc mặc dù hao tồn không thương cùng hai vị cổ tiên đế nhưng là có thể cùng vị tia mặc cho công kéo lên một tia quan hệ đối t á khởi nguyên thần tộc mà nói cũng là lớn lao tạo hóa đ ồ có có có nói g l t đến tộc c n đây lê cựu tiêu đáy mắt dâng lên từng sợi tiên quang lấy hai cái cổ tiên đế cùng chấn tộc chi bảo đổi lấy một cái khả năng đi về phía huy hoàng cơ hội hắn cảm thấy phi thường đằng giá lê cựu tiêu cái này sẽ không phải là người một tay thúc đẩy a trên thực tế ngươi đã sớm biết huyền hoàng đại thế giới phát sinh hết thảy thậm chí ngay cả chúng ta đ ộ u thủ ngươi cũng chưa từng xuất hiện nếu ta đoán không lầm ngươi hẳn là đi bồng lai tiên tộc đúng không ngươi đã sớm dự liệu được sẽ có kết quả này đột nhiên tô thái ớt giống như là nghĩ tới điều gì có chút âm trầm hỏi bây giờ suy nghĩ một chút hắn cảm giác mình mặc khánh thiên không thương hết thảy đều tại lê cửu tiêu tính toán ở trong mà đối mặt tô thái ớt chất vấn lê cửu tiêu nhẹ nhàng cười cười bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì tất cả mọi người biết là ta cứu được khởi nguyên thần tộc mà lại đây cũng là chức trách của ta cùng nghĩa vụ tô thái ớt làm khởi nguyên thần tộc thứ nhất tổ n g ư ơ i là không phụ trách n g ư ơ i cũng là thời điểm đem vị trí nhường lại ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh ta nhất định so người làm tốt bình thản thanh âm trầm trầm vang lên nghe nói như thế tô thái ớt mặt mũi dàn mua bên trên tràn đầy chấn kinh cùng đắng c h á t n g ư ơ i lai、like, n g ư ơ i vẫn luôn tại ngấp nghẽ thứ nhất tổ vị trí bây giờ cuối cùng là đạt được ước muốn bất quá ngươi liền không sợ chơi thoát sao nếu là không có khởi nguyên đạo trùng kia nhân sinh chính là một trận đánh bạc gan lớn chết no gan nhỏ chết đói dù sao đều là chết vì sao không bông tay đánh c ử c một lần sự thật chứng minh ta cực thắng lê cửu tiêu thản nhiên nói đúng vậy à ngươi thắng khởi nguyên thần tộc cũng thắng duy chỉ có chúng ta thua thua thất bại thẳng hại tô thái ớt s i ế t chặt nằm đấm giờ khắc này biết được hết t hệ tiền căn hậu quả hạn tựa hồ càng thêm dàn mua nguyên bản hùng tâm trang trí bị trước nay chưa từng có đà kích liền ngay cả mạc khánh thiên cũng là thất thần nhìn xem lê cửu tiêu không biết nên nói cái gì trở về đi khởi nguyên thần tộc cần ánh sáng mà các ngươi chỉ làm cho nó mang đến hắc á m cùng vẻ lo lắng thứa l ạ n g yên là một cái bình thường tộc nhân đi v o i anh thoại âm rơi xuống lê cựu tiêu đại thủ quấn lên hai người trong n g á y mắt biến mất ngay tại chỗ Tất! đế quân chúng ta tự mình tiếp thu khởi nguyên thần tộc công tử có thể hay không trách tội xuống đồng lai tiên tộc tại cổ lão đồng lai tiên cung chỗ sâu một cái áo xanh nam tử trung n i ê n đối tiêu thu trời ngưng âm thanh d ò hỏi hắn là một vị tiên đế ngày xưa tiêu thanh lan mang về tiêu la nguyệt một giọt bản nguyên chi huyết từ đó khiến cho huyết mạch của bọn hắn chi lực đạt được to lớn tăng lên Tại đương đại lâm vô đạo bước vào trong đó lúc cảm giác đi tới một tòa cổ xưa đại thế giới ở trước mặt của hắn nổi lơ lửng vô số bệ đá phù đạo thần sơn phía trên cất đặt lấy đủ loại bảo vật không thể nhìn thấy phân khối kia tỏa ra thần quang chiếu rọi toàn bộ thế giới cho dù là lâm vô đạo thường thấy bảo vật lúc này cũng bị thái thương trong bảo khố đồ vật làm cho hoa mắt nhưng phạm ô n g là cùng tu luyện có liên quan đồ vật ở chỗ này trên cơ bản đều có thể tìm tới căn cứ thần vương chiến trường quy tắc ngươi có thể tại thái thương bảo khố tầng thứ nhất tùy ý chọn tuyển đồng dạng mang đi sau lưng chuyển đến bắc huyện tiên tôn thanh nhâm bình tĩnh thần cấp bảo vật sao lâm vô đạo nhẹ gật đầu tại hiểu rõ một chút liên quan tới thái thương bảo khố tin tức về sau hắn chính là khống chế lấy một chiếc thần trâu bắt đầu du đãng vô số thần vật trí bảo liên tiếp không ngừng mà ánh vào hắn tầm mắt thấy lâm vô đạo cực kỳ nóng mắt tùy tiện quét qua đều có thật nhiều kiện cực phẩm trước thiên thần bảo giá trị không thể đo lường thậm chí lâm vô đạo còn tại bảo khố bên trong phát hiện ngày xưa kỳ thanh tư khai sáng không c h ọ n vẹn bản hỗn độn vô thờ pháp ngay cả vô địch pháp đều có sao nơi này không hổ là bàn dáng vẻ trụ trung cực bảo khố a trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng trong lúc đó lâm vô đạo lại phát hiện mấy môn vô địch pháp đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên quan sát lúc đột nhiên ở giữa một cỗ không hiểu rung động từ đ ấ y lòng nhẹ lên a kinh nghi phía dưới hắn đem ánh mắt nhìn phía bảo khố chỗ sâu nhất giờ phút này hắn trong cõi u minh tựa hồ cảm ứng được một cỗ thần bí kêu gọi tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn làm sao đột nhiên có loại cảm giác này chân m ặ t mấy phần lâm vô đạo thôi động dưới chân thần châu lần theo kia tia như có như không cảm ứng hướng phía bảo khố chỗ sâu nhất bay đi sau một hồi hắn đi tới bảo khố tầng thứ nhất cuối cùng chỉ gặp tại trước mặt là một tòa kinh khủng t h ờ không đứt gãy thông qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ, hắn rõ ràng nhìn thấy trong này đều là một chút bên ngoài vũ trụ đồ vật cùng không cách nào phân biệt vật phẩm bọn chúng giống như là rác rưởi nhưng trong đó rất nhiều lại không rõ ràng lai lịch cụ thể cho dù là ta chủ thái thương tiên tôn lấy thiên mệnh quan sát đều không thể thấy rõ bọn chúng đầu mượn cùng loại vật như vậy khẳng định là nguồn gốc từ tại vũ trụ bên ngoài thậm chí là siêu thoát người thế giới bởi vì bọn chúng không cách nào phân rõ cũng vô pháp sử dụng bởi vậy liền bị thống nhất quy nạp tất đặt đến tòa này thời không đứt gây bên trong bác huyền tiên tôn giải thích nói nguồn gốc từ tại vũ trụ bên ngoài đồ vật nghe nói như thế lâm vô đạo đ ấ y mắt lập tức dâng lên hưng thú nồng hậu có thể vào xem sao đương nhiên và anh, thoại rơi xuống, chỉ gặp bác huyền tiên thoại chỉ t rơi âm gặp bác thời không đứt gãy băng lãnh c ố q u ạ n g một cỗ kinh khủng phong bạo không ngừng ở chung quanh t ứ n g ư ợ c càng có lúc hơn không đổ sụp cùng chốt v ù i vô cùng dọn người chỉ dựa vào chính lâm vô đạo tuyệt đối không thể thừa nhận nơi này khí tức những thứ kia cơ hồ cũng không thể dùng hắn hơi n h í u lên lông mày hiu cũng l i ề n tại hắn đánh giá những cái kia không biết tên đồ vật lúc trong lúc đó một đạo bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên có tới ầm ầm theo âm thanh kia văng lên trước mặt thần bí vật phẩm n h o nhao tránh lui ra dạng như vậy tựa hồ gặp phải cái gì đáng sợ sự vật chuyện gì xảy ra lúc này lâm vô đạo cũng bị giật này mình đang lúc hắn không rõ ràng cho lắm thời điểm chỉ gặp một sợi hát quang đ ỗ n g nhiên từ cách xa thời không ở trong sông ra đi tới trước mặt hắn t i a là một quyển sách trước mắt quyển sách này toàn thân đen nhánh tản ra tuyên cổ mênh mông khí tức chỉ là nhìn thoáng qua lâm vô đạo liền cảm giác được tựa hồ có vô biên tử vong cùng đại khủng bố cuốn tới nhất là c ố khí tức này hắn còn vô cùng quen thuộc đây là đương đại đạo chi nhãn đ ả o qua hát sách thời điểm lâm vô đạo trong nháy mắt lộ ra cực kỳ ngoại ý thân sắc hoàng tuyên phát điện hắn biết được bản này hát sách danh tự lại là một bản chí cao phát điện tên hoàng tuyên phát điện Giới, giới t hoàng i ệ u vấn vĩnh tắc hàng tuyên chi tri h hoặc phụ ầ n chi là âm chủ, thần nhìn xem trước mặt bản này hoàng tuyến p h á p điện giới thiệu lâm vô đạo trước tiên nghĩ tới chính là tần đạo phu chẳng lẽ hắn vẫn là vĩnh h à n g đạo giới hoàng tuyến c h i thần chuyển thế hay sao lâm vô đạo có chút chân kinh trong tay hắn khởi nguyên c h i thạch nguồn gốc từ tại vĩnh h à n g đạo giới trí bảo bây giờ lại gặp được đồng dạng cùng vĩnh hằng đạo giới có liên quan đồ vật âm phủ tam đại trí cao p h á p đ i ệ n ngoại trừ hoàng t u y ể n p h á p đ i ệ n còn lại hai loại p h á p đ i ệ n lại là cái gì vĩnh h à n g đạo giới tất nhiên là cùng trí tôn có liên quan ta nhớ được tần đạo phu mệnh cách chính là hoàng t u y ể n tri thần hắn sẽ không phải thật sự là vĩnh h à n g đạo giới hoàng t u y ể n tri thần chuyển thế a nếu là như vậy kia không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi lâm vô đạo chấn động trong lòng mặc dù hắn đã sớm rõ ràng tần đạo phu lai lịch không hề tầm thường nhưng không có nghĩ đến lại có thể cùng vĩnh hằng đạo giới dinh lưỡi quan hệ hệ thống tần đạo phu là vĩnh hằng đạo giới hoàng tuyến tri thần chuyển thế sao đáy lòng của hắn yên lặng dò hỏi khi vận giá trị không đủ không cách nào trả lời ách lâm vô đạo s ắ p mặt không khỏi chương sáu trăm chín mươi lăm mộ cựu thiên ngươi đi làm cường đạo đi cái này hoàng tuyển p h á p điện vì sao lại chủ động tìm tới ta chẳng lẽ lại ta cùng nó còn có cái gì liên lụy hay là là bởi vì tần đạo phu quan hệ lâm vô đạo trong lòng kinh nghi tại ngưng thần đánh giá một phen về sau hắn đem trước mặt hoàng tuyển p h á p điện giữ tại ở trong tay tiếp lấy hắn muốn đem mở ra chỉ bất quá để lâm vô đạo thất vọng là vô luận hắn như thế nào dùng sức hoàng tuyển phát điện đều không nhúc nhích tí nào một mặt này để hắn nhớ tới trước đó tự nhiên phát điện đồng dạng không cách nào mở ra ta liền biết sẽ là dạng này hắn ngầm thở dài thiên tôn ta liền lựa chọn quyển sách này đi nó chủ động tới đến bên cạnh ta nghĩ đến là cùng ta có duyên trâm mặc mấy phần lâm vô đạo nhẹ nói nghe vậy bác huyền tiên tôn nhẹ gật đầu có thể quyển sách này đã đặt ở tòa này thời không đức g â y bên trong có tương đương một khoảng thời gian nghe nói trải qua rất nhiều thời đại trong thời gian này lịch đại chấp trưởng thiên mệnh tiên tôn đều nghiên cứu qua một phen nhưng cũng không cái gì đổi mới nhậm công tử người mới là nó chân chính người hữu duyên có lẽ đây cũng là thiên ý đi bác huyền tiên tôn cười nói lúc này hắn nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt cũng phát sinh biến hóa rất lớn đáy mắt bên trong có nồng đậm ngạc nhiên cùng kinh ngạc mà đối với bác huyền tiên tôn phản ứng lâm vô đạo cũng không có quá mức chú ý tại hơi lưu lại về sau hắn liền đem hoàng tuyển pháp điện thu nhập hệ thống không gian tiếp lấy rời đi thái thương bảo khố ông theo lâm vô đạo rời đi thái thương bảo k ố tựa hồ cũng hoàn thành trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh tại bác huyền tiên tôn dẫn đạo dưới trốn vào vô tận vũ trụ hư không công tử thiên nguyên tiên thành trong lúc đó còn bao gồm bộ phận chúng ta vũ trụ thần vương đại khái bảy ngàn cỗ tả hữu đang khi nói chuyện giang thiên giận đem một cái túi ư ự n g đồ cung kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt bảy ngàn thần vương lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra tiếu dung lần này thần vương chiến trường bên trong thấp nhất đều là thế giới thần vương trên người bọn họ có đại khí vận cùng đại cơ duyên cho dù là thi thể cũng không thể lãng phí nhất là còn thu được hai cố vũ trụ thần vương thi thể đây càng là niềm vui ngoài ý mớn nếu như đem những n à y thần vương thi thể liệm khẳng định rất có làm đầu bất quá ta trước mắt đã tu tới thất giai thần vương muốn liệm những n à y thần vương thi thể liền phải chém dụng một bộ phận tu vi mới được lâm vô đạo âm thầm suy tư những thế giới này thần vương thi thể mỗi một cái khi còn sống đều thân phụ đại khí vận cùng đại cơ duyên liệm về sau khẳng định là có thể mở ra đồ tốt bởi vậy lâm vô đạo cân nhắc tự chém tu vi lấy tập h giai thiên thần đến liệm những n à y thần vương thi thể đến lúc đó hẳn là sẽ không thua thiệt dù sao bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này tu vi chém còn có thể một lần nữa tu trở về những thi thể này lãng phí chỉ sợ rốt cuộc không có chuyện tốt như vậy chờ đem đầu tay bên trên sự tình sau khi hết bận liền cùng phong đạo nhân tần h đạo phu bọn hắn cùng một chỗ đem những n à y thần vương thi thể xử lý đi dứt lời lâm vô đạo cùng mộ cựu thiên cùng giang thiên giận lên tiếng trào sau đó liền thông qua trí tôn đạo phủ rời đi huyền hoàng đại thế giới cựu tiên lao tổ kế tiếp còn hy vọng nhiều hơn chiếu cố ta cùng toàn bộ hoàng cự c tiên tông đều nguyện tận tụy vì công tử phục vụ cho dù là đi theo làm tùy tùng đều không chối tử còn xin lão cựu thiên lão tổ sau này có thể cấp cho một chút thuận tiện lâm vô đạo sau khi đi giang thiên dẫn lúc này đem trước lâm vô đạo cho những cái kia chuẩn tiên đế chi bảo toàn bộ đem ra lấy vô cùng cung kính tư thái thỉnh cầu nói a tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ đến sự t ì n h a nhìn xem giang thiên dẫn cử động mộ cựu thiên không khỏi nhịn không được cười lên giờ phút này hắn chỗ nào vẫn không rõ giang thiên d ậ n tâm tư đơn giản chính là muốn mình đem lâm vô đạo đi hướng tiết lộ cho hắn sau đó hắn xong đi đ ị n h bỡ lâm vô đạo giang thiên d ậ n công tử đối ngươi ấn tượng cũng không t ệ lắm thông qua táng thần chi địa cùng lần này thần vương chiến trường ngươi cũng hẳn là minh bạch công tử hắn cần chính là cái gì nếu như công tử lại đến huyền hoàng đại thế giới ta sẽ thông báo cho ngươi đa tạ cựu thiên lão tổ giang thiên d ậ n vui mừng quá đỗi bất quá ngươi chớ cao hưng chức quá sớm công tử trước mắt đã là thất giai thần vương lần sau gặp mặt tuyệt đối là thánh cảnh cấp độ vũ trụ như thế lớn công tử cũng không nhất định sẽ đến huyền hoàng đại thế giới mộ cửu thiên dội nước lạnh nói a nghe xong lời này giang tiên g i ậ n lập tức trận tròn mắt c ử u thiên lao tổ kia、yeah. vậy ta m ờ i lao tổ chỉ điểm sai lầm hắn con người lớn bài nói ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi cùng khao khát thấy thế mộ cửu thiên c h ầ m n g â m mấy phần mới làm mở miệng lần nữa bản tọa nghe nói đồng lai tiên tộc thanh lan tiên quân thành lập một cái thần thoại minh chuyên môn vì công tử phục vụ thần thoại minh bên trong toàn bộ đều là chuẩn tiên đế mà chuẩn tiên đế phía dưới lại là một cái đều không có công tử phạm vi hoạt động không có khả năng chỉ giới hạn ở một cái đại thế giới hoặc là một cái vũ trụ nghe nói U linh ma trộm đoàn dạng này vũ trụ cường đạo đội thường xuyên qua lại từng cái đại thế giới cùng từng cái vũ trụ cũng không biết là thật là giả mộ cựu thiên tao mày nói nói xong không đợi giang thiên giận lấy lại tinh thần hắn k h ô n g chế lấy tiên quang trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nhìn xem bóng lưng rời đi giang thiên giận như có điều suy nghĩ thần thoại minh vũ trụ cường đạo hắn ngưng lông mày rơi vào trầm tư ở trong sau một hồi giang thiên giận tựa hồ minh bạch cái gì đáy mắt ở trong lập tức có sáng trói thần quang nợ rộ Đa tạ lao tổ chỉ điểm. đi lao phía nữa tạ tổ tiên lần chỉ cựu Hắn hướng phía mộ thiên rời đi phương hướng, rời mộ không người lớn bao ã i hại. mà xuống. Làm xuống. xong g đây hết n tiên g ngọc khối lâu mang nhiễm chuẩn tiên đế thân ảnh chính là xuất hiện ở trước mặt công tử gấp gọi ta chuyện gì mang h i ê m túc h ngươi lập tức đi cho ta làm hai chuyện phải thì ra là thế nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo hiện nhìn về phía trong tay khởi nguyên đạo chủng ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn chứng đạo vĩnh hằng đó chính là trí tôn nói như vậy viên này khởi nguyên đạo chủng là dùng đến đúc thành trí tôn căn cơ nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng suốt ruột chỉ cần là đúc thành vĩnh hằng đạo cơ liền có thể chứng đạo vĩnh hằng trở thành trí tôn sao cũng không phải là vĩnh hằng đạo cơ chỉ là trở thành trí tôn một cái điều kiện tiên quyết thậm chí là một khối nền tảng mà thôi muốn chứng đạo vĩnh hằng tu thành trí tôn không có dễ dàng như vậy trên thế gian cường giả vô số nhưng là trí tôn lại là có ít m ờ i túc chủ không muốn mơ tưởng xa vời tức đạp thực địa mới là chính đạo trong đầu c h u y ê n g i a hệ thống băng lãnh thanh â m đối với cái này lâm vô đạo từ chối cho ý kiến gật gật đầu trí tôn loại kia tồn tại cùng hắn mà nói đúng là có vô cùng xa xôi khoảng cách hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút thôi đối hệ thống vậy ta muốn tới cái gì cấp độ mới có thể sử dụng viên này khởi nguyên đạo trùng quá xa chờ túc chủ ngươi đánh vỡ cổ tiên đế gông c ù n x i ề xích siêu thoát vũ trụ rồi nói sau ếch cổ tiên đế trở lên lâm vô đạo hít một hơi thật sâu xem ra cái này khởi nguyên đạo chủng s á t thực không phải ta trước mắt có thể chạm đến đồ vật nói xong hắn trầm ngâm mấy phần sau đó thay đổi trí tôn trang phục đi đến đệ tứ trọng tiên vạn giới lâu thần thoại liên minh tại t ứ vũ trụ biên quan rời đi về sau hùng đạo nhất liền mượn nhờ trí tôn pháp trị tạm thời đến nơi này lúc này hắn đi cũng không được không đi cũng không phải thấp thỏm bất an trong lòng đạo một tiên tôn ngươi không cần sầu lo đ ạ i trí tôn không để cho ngài lập tức trở về đến huyền hoang vũ trụ vậy khẳng định là có phân p h ố hoặc là an bài chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là đủ một tòa cổ xưa tiên cung bên trong nhìn xem hùng đạo nhất kia gấp rút bất an bộ dáng hoa bái nguyệt mở miệng cười nói nghe vậy hùng đạo nhất mừng rỡ ha ha không dối gạt đạo hữu ta mặc dù tu thành cổ tiên đế nhưng là lần đầu tiên tới chư thiên c h i thành chư vị có thể đi theo trí tôn tả hữu quả thực để cho ta hâm mộ a thiên tôn không cần như thế kỳ thật chúng ta cũng chỉ là vì trí tôn làm việc tôi h về phần cái khác không dám suy nghĩ nhiều cũng không dám hy vọng xa cời hoa bái nguyệt hớp miếng trà đắp cứ việc nàng nói bình thản lại một mặt bình tĩnh nhưng trong ngôn ngữ lại là lộ ra một cỗ phân chấn cùng tiêu n g o cũng không phải là người nào đều có thể cho trí tôn làm việc cái này cần cơ duyên với lúc bọn hắn thần thoại liên minh liền vừa vặn đạt được phần này kỳ ngộ đối với cái này vô luận là hoa bái n g u y ệ t vẫn là cái khác c h í n vị thần thoại tiên đế đều cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng may mắn đây chính là vô số người c ầ u đều cầu không đến chuyện tốt bái nguyện đạo hữu ố n miệng nhiên, thân ảnh, xuất hiện ở tiên tới, cung. mở thăm điểm, một ở hỏi cái thời Bái ki gì đột xuất cao đạo ké quỷ trên đất. t r ê n đ ấ trí T. tôn hùng đạo nhất quá sợ hãi đông hắn không có chút do dự nào cũng bằng nhanh nhất tốc độ q u ỷ trên mặt đất thiên thân cùng tiên linh đều tại kịch liệt run rẩy một cỗ trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên quét sạch toàn thân hùng đạo nhất bài kiến bài kiến trí tôn hắn run run rẩy rẩy nói dù sao cũng là lần thứ nhất gặp cho dù là tu thành thiên đạo cổ t i ê n đế vẫn như cũ cảm thấy vô biên kính sợ cùng sợ hãi đây là có thể quyết định hắn cùng toàn bộ thái hạo tiên tộc vận mệnh trí cao tồn tại đứng lên đi bình thản thanh âm trầm trầm vang lên thanh âm kia tựa hồ có một c ỗ thần kỳ lực lượng làm cho hùng đạo nhất nội tâm sợ hãi lập tức tiêu tán rất nhiều sau đó sau một lúc lâu hắn mới là lo lắng bất an đứng lên chờ đợi lấy lâm vô đạo phân phó khởi nguyên thần tộc chuyện bên kia bản tọa đã biết được làm không tệ thái hạo tiên tộc bây giờ chính vào thiên mệnh tương lai vẫn là rất có tiền đồ nói lâm vô đạo tâm niệm vừa động một khối bạch ngọc đạo phù xuất hiện ở hùng đạo nhất trước mặt bản tọa chưa từng bạc đái làm về người khối này bạch ngọc đạo phù coi như làm là phần thưởng của ngươi đi sau này ngươi có thể bằng nó ra vào chư thiên tri thành đệ tứ trọng tiên đa tạ trí tôn ban ân đông đông đông nghe lâm vô đạo lại là nhìn thấy mặt t r ư ớ c bạch ngọc đạo phủ hùng đạo nhất nội tâm dâng lên vô hạn kinh hỷ cùng kích động cái này với hắn mà nói có thể nói là trước nay chưa từng có đại tạo hóa nhất là đặt được trí tôn sơ bộ tán thành chư thiên tri thành đệ tứ trọng tiên hung hiểm khó lường nguy cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại lấy ngươi thiên đạo cổ tiên đế thực lực cũng miễn cưỡng được cho một phương cường giả bất quá mạnh hơn ngươi người cũng là đến không hết sau này đi vào cái này chư thiên tri thành sinh tử hóa phúc toàn bằng vận mệnh của ngươi vâng đương thoại âm rơi xuống lâm vô đạo phất phất tay hùng đạo nhất lập tức biến mất tại trước mặt khối kêu bạch ngọc đạo p h ụ hay là hắn trước đó từ đại la tiên tộc di la chuẩn tiên đế nơi đó đoạt lại tới dưới mắt vừa vặn dùng cho ban thưởng hùng đạo nhất tại hắn rời đi về sau lâm vô đạo lại đem ánh mắt nhìn phía hoa bái n g u y ệ t b ọ n người không tệ một đoạn thời gian không thấy tu vi của các ngươi cùng thực lực lại tăng tăng rất nhiều khoảng cách c ổ tiên đế cũng chỉ có cách xa một bước trí tôn quá khen rồi chúng ta có hôm nay tất cả đều là trí tôn tạo hóa hoa bái nguyệt kinh sợ đáp mấy người các ngươi tư chất cùng tiềm lực cũng còn không tệ sau này liền đi theo bản tọa bên người đi a kinh hỷ tới quá đột ngột đông nhiên nghe nói như thế vô luận là hoa bái nguyện vẫn là ở đây còn lại chín đại thần thoại tiên đế đều lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ đa tạ trí tôn đám người trùng điệp lễ bái mặc dù chỉ là đơn giản một câu nhưng lại để bọn hắn có không giống thân phận trước đó bọn hắn chỉ là chư thiên c h i thành đệ tứ trọng tiên thần thoại liên minh tiên đế nhưng là hiện tại lại là trí tôn tùy tùng giữa hai bên tranh lệch không thể tưởng tượng đúng rồi nhấm ngã hành trước mắt tu vì còn yếu sau này có việc các ngươi nhưng hơi giúp đỡ một chút rõ đám người không người xác nhận cho dù lâm vô đạo không nói bọn hắn cũng sẽ làm như vậy ừng các ngươi đi làm về ca tại giải quyết mọi chuyện cần thiết về sau lâm vô đạo tâm niệm vừa động trực tiếp về tới cựu thiên lâu cựu thiên lâu đang thẩm vấn xem một phen khởi nguyên đạo chủng về sau lâm vô đạo liền đưa nó cất đặt tại đ ể bắt trọng nơi này là thuộc về hắn chuyên môn tri địa cũng không người nào dám tùy tiện vào tới làm xong đây hết thảy hắn đem cơ nguyên triệu h o à tới ra mắt công tử cơ trưởng quỹ trước đó ta đề cập với ngươi cần một kiện cấp cao nhất để binh lâm vô đạo lúc này lấy đại đạo chi nhãn quan sát tỉ mỉ một lát sau ánh mắt của hắn rơi vào một thanh cổ lao trên trường kiếm mặt tế đạo chi kiếm một vòng thần quang từ đáy mắt lướt qua chương sáu trăm chín mươi bảy hoàng đạo mười hai núi sơn lang giới lúc này tại thanh sơn thần miếu chủ đạo dưới lấy sơn lang giới làm trung tâm đại hoa mười hai vực thanh long cổ quốc ma thiên thần tộc sơn lăng giới thừa hành đại tế ti đồ sơn thương nguyện pháp trị chuẩn bị tế tự thanh sơn đại thần thu thập tín ngưỡng cùng hư hỏa hưu cũng hiện tại tế tự đại điện như hỏa như đồ chuẩn bị ở trong lúc một sợi thần quang xuyên thủng thế giới bích trướng lạng yên vô tức địa tiến vào sơn lăng giới kia rõ ràng là một chiếc cổ láo thần châu trên đó đứng sừng sững lấy hai nam một nữ ba đạo thân ảnh một cái khí tức thâm trầm như vực sâu tay cầm phất trần áo xanh đạo nhân một cái cổ linh tinh tiểu nữ hải còn có một cái khí chất siêu quần áo lam thanh niên lúc này ba người đều có chút hăng hái đánh giá sơn lang giới chung quanh cảnh tượng hoa、wow, thật xinh đẹp nha đây chính là thanh sơn thần quốc chỗ sơn lang giới còn có t ò a thần miếu kia quá hùng vĩ sư tôn cái này sơn lang giới so với chúng ta thái huyền sơn cũng không kém bao nhiêu a tiểu nữ hải ngạc nhiên cảm thẳng nói một đôi linh tuệ con người mang theo tò mò mãnh liệt càng không ngừng đánh giá một phía đồng thời nghe được nàng áo xanh đạo nhân cũng khẽ gật đầu một cái Cái này sư ơ tôn chúng ta làm gì không đi cửa chính phải vận dụng phá giới toa tiến vào cái này sơn lang giới đâu cái này đồ sơn thị t h ợ phụng thanh sơn chi thần tối đa cũng liền sánh vai cổ thánh thần chi mà thôi chúng ta cần phải như thế cẩn thận từng l i từng tí còn nữa lần này chúng ta tới thật có thể tìm tới ta thái huyền sơn đế tử sao chúng ta thái huyền sơn cái gọi là đế tử thế nhưng là đã chống đi thật nhiều vạn năm a mà lại hiện tại sơn môn ở trong đã có tám đại đế tử mỗi một cái đều có đại đế chi tư cho dù chúng ta tìm tới chỉ sợ cũng không kịp đi lúc này một bên áo lam thanh niên thấp giọng phàn nàn nói ngay vậy thanh tăng tử cũng k h ẽ thở dài một cái sự do người làm ta thái huyền sơn một mạch đế tử vị trí đã chống c h ố vài vạn năm vẫn luôn không có bất kỳ cái gì tin tức bây giờ đã có manh mối tự nhiên muốn đến xem nếu như có thể đón về đế tử vậy ta thái huyền sơn một mạch cũng có cơ hội xoay người vâng không từ đầu đến cuối bị người chế d ê u hữu danh vô thực còn có chính là ân bất phàm tính tình của ngươi hẳn là sửa đổi một chút không muốn ỉ vào mình là thái huyền muôn người liền mắt cao hơn đầu không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt thế giới này rất lớn cũng rất thâm trầm không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ngươi nếu là tiếp tục như vậy tự ngạo tự đại tương lai nhất định thiệt t h i lớn lần này chúng ta chủ yếu là đến tìm hiểu đế t ử manh mối chớ muốn phức tạp nhất là tại đồ sơn thị địa bàn bên trên cái này cổ lão thị tộc truyền thừa vô cùng lâu đời cho dù là đế tộc cũng không dám kinh thường nhớ lấy hoa từ miệm mà ra thanh tăng tử trầm giọng kiến trách nghe nói như thế ân bất p h ạ m mặc dù lên tiếng nhưng tựa hồ cũng không có làm sao để ở trong lòng gặp hắn từ đầu đến cuối bộ dáng này thanh tăng tử mặc dù lông mày cao chặt nhưng cũng không có tiếp tục khuyên nhủ có ít người chỉ có thua t h i ệ t qua mới có thể giải trí nhớ mà so với t i ê u căng ân bất p h ạ m một bên tiểu nữ hải lại là càng đến thanh tăng tử s n g ái sư tôn lần này chúng ta có thể tìm tới đế tử sao nô hẳn là có thể đi trước khi tới vi sư từng tìm tuyển cơ sơn chủ suy tính qua lần này sơn lăng giới chuyến đi sẽ có thanh tăng tử trầm đáp thế nhưng là sư tôn đế tử hắn tựa hồ là thanh sơn thần miếu người thanh sơn chi thần hội để chúng ta đem hắn mang đi sao còn có ta nghe nói hiện nay thanh sơn thần miếu đại thiên sư chính là ngày xưa thiên mệnh sơn thứ nhất c h â n t r u y ề n âm ti mệnh sư huynh lúc trước hắn bị trục xuất thiên mệnh sơn thời điểm thế nhưng là bị tuyển cơ sơn chủ lấy mệnh thuật chế tài bây giờ âm ti mệnh sư huynh quyền cao chức trọng nếu là hắn ghi hận ngày xưa ân đoán chúng ta nhìn thấy hắn chỉ sợ tiểu nữ hải có chút lo âu nói ai vừa nhắc tới âm ti mệnh cái tên này thanh tăng từ thần sắc cũng là hơi đổi đi một bước nhìn một bước đi ngay xưa sư tôn i m ta nghe i nói ngày xưa ầm ti mệnh sư huynh rời đi thiên mệnh sơn thời điểm đã từng nói mệnh thư vốn chính là hắn đây là sự thực sao mệnh thư không phải thiên mệnh sơn sao làm sao lại thành â m ti mệnh sư huynh đây này tiểu nữ hải một mặt khờ dại hỏi đối với cái này thanh tăng tử lắc đầu thanh tuyết không được nói vậy mệnh thư từ đầu đến cuối đều là thiên mệnh sơn âm ti mệnh làm trái lật xem xúc phạm cấm kỵ mệnh thư tồn tại bao nhiêu năm tháng âm ti mệnh lại mới nhiều ít tuổi làm sao có thể là hắn việc này nhớ lấy không được nói lung tung ừ nếu như không phải như vậy khi âm ti mệnh sư huynh bị trục xuất thiên mệnh sơn về sau khi mệnh thư tại sao lại vô duyên vô cơ biến mất đâu rất nhiều người đều nói mệnh thư ngay tại âm ti mệnh sư huynh trong tay tốt thanh tuyết đây là thiên mệnh sơn sự tỉnh cùng chúng ta thái huyền sơn không quan hệ chúng ta nghe nghe náo nhiệt liền tốt không cần thiết đi truy vấn mặn mờn nếu là truyền đến tuyển cơ sơn chủ trong hai chỉ sợ lại muốn phát cáu ừ tuyển cơ sơn chủ là không dám tới a hiện tại hắn khẳng định biết tâm ti mệnh sư huynh tại sơn lăng giới cũng không dám tự mình đến ta đoán khẳng định là hắn tính ra cái gì tiểu nữ hải không chút kiên kỵ nói đang khi nói chuyện bọn hắn đã không chế lấy thần châu bất chi bất giác đi tới thanh sơn thần miếu phía dưới dừng lại thần miếu trọng địa không được cho phép không được đến gần các ngươi mau mau rời đi bá coi như ba người đến thần miếu thời khắc đột nhiên ở giữa một cái hùng vũ hữu lực thần thị xuất hiện ở trước mặt quát lớn một đôi lăng lệ con người lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn thấy tình cảnh này thanh tăng tử bất động thanh sắc đánh giá một chút phát hiện hắn chỉ là nhất giai thần vương tu vi thỉnh cầu thông báo đại tế ti vô tận hải thái huyền sơn xích tiên phong thủ tọa thanh tăng tử cầu kiến chúng ta là đại thiên sư âm ti mệnh cố nhân hả đại thiên sư cố nhân lời này vừa ra lập tức đưa tới thần thị ánh mắt kinh ngạc đã là đại thiên sư cố nhân kia xin lợi dứt lời hắn lúc này khống chế lấy một vệ thần quang nhanh chân leo lên thanh sơn thần miếu sư tôn làm gì cùng hắn một cái thần vương nói nhảm y theo chúng ta thực lực v ọ t thẳng đi vào là được rồi tại sao phải sợ bọn hắn ngâm miệng ân bất phàm còn chưa nói xong lập tức bị thanh tăng tử nghiêm nghị gian dạy từ giờ trở đi không cho phép ngươi mở miệng nói chuyện nếu như còn dám nói nửa câu trực tiếp trục xuất thái huyền sơn a thanh tăng tử lời này rơi xuống chương sáu trăm chín mươi tám thanh tăng chuẩn đế cố nhân gặp nhau hoàng đạo m ộ ư ơ i hai núi nghe được cái tên này đồ sơn thương nguyệt lộ ra hỏi thăm thần sắc đại tế thi cái gọi là hoàng đạo m ư ơ i hai núi chính là thần hoang thế giới bên trong tại ò a cường đ sơn m cổ lao thần thoại kỷ nguyên thần hoang thế giới là từ nhân tộc chúa tể mà nhân tộc lại từ nhân hoàng thống trị kia là một cái vô cùng huy hoàng thời đại nhân tộc đại đế tranh phong cường giả vô số thiên kiêu xuất hiện lớp lớp đại đế chỉ là nhân hoàng thần tử bây giờ thần thoại kỷ nguyên thời kỳ nhân hoàng đạo thống đã không còn tồn tại biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong nhưng mà vì phục hồi nhân hoàng đạo thống tái hiện ngày xưa nhân hoàng vinh quang hoàng đạo m ộ ư ơ i hai núi bởi vậy theo thời thế mà sinh những người này vẫn luôn tại chăm chỉ không ngừng địa tìm kiếm chín vị có được nhân hoàng tín vật người ứng cử chọn lựa trong đó người mạnh nhất kế nhiệm nhân hoàng trước đó thời điểm ta đã từng là hoàng đạo m ộ ư ơ i hai núi một trong thiên mệnh sơn một phần tử là thiên mệnh sơn thứ nhất c h â n truyền chỉ bất quá về sau bởi vì ta muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình xúc phạm thiên mệnh sơn cấm kỵ từ đó bị khu trừ cùng trục xuất may mắn được gặp được đại thần ta mới lấy thoát khỏi trên người chế tài thay đổi nhân sinh cùng vật mệnh thái nguyên sơn cũng là hoàng đạo mười hai núi trong đó một ngọn sơn môn có được truyền thừa cổ xưa cùng cường đại nội tỉnh lần này ta đoán bọn hắn có phải là vì tìm kiếm vị thứ chín nhân hoàng người ứng cử mà tới Âm ti mệnh ngưng giải thích do nói nhân hoàng nghe nói như thế độ sơn thương nguyệt đ ấ y mắt lướt qua một tia ngạc nhiên cùng kinh ngạc nàng không nghĩ tới âm ti mệnh lại còn có như thế truyền kỳ thân phận cùng lai lịch người bị khu trục là bởi vì mệnh thư a phải mệnh thư chính là thiên mệnh sơn trí bảo cũng là cấm kỵ chi vật không cho phép bất luận kẻ nào đã qua chỉ bất quá thứ này vốn chính là ta ta chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình mà thôi âm tin mệnh trùng điệp thở dài hai đầu lông mày tràn đầy bất đắc dĩ đối với hắn t a o n g ộ đồ sơn thương n g u y ệ t cũng có chút đồng tình đã ngươi đã bị thiên mệnh sơn khu trục vậy liền cùng bọn hắn không có bất luận cái gì liên quan cho dù là nhân hoàng đạo thống lại như thế nào ngươi bây giờ là thanh sơn đại thần con dân ta thanh sơn thần miếu đại thiên sư ai cũng không thể đem ngươi thế nào một ngày kia thần miếu sẽ vì ngươi đòi lại cái công đạo này đồ sơn thương nguyện uy nghiêm nói đa tạ đại tế thi kỳ thật nói đến h Sơn mặc dù đây ông h n ti mệnh đáy mắt lộ ra một vòng thổn thức đối với thiên mệnh sơn nội tâm của hắn chỗ sâu có một cỗ cực kỳ tình cảm phức tạp có cựu hận có phẫn nộ có hoang khí cũng có thoải mái cùng tăng k h bất quá vật đuổi sao rời ngày xưa hết thảy hắn đều đã bung xuống hiện tại hắn chỉ là thanh sơn thần miếu đại thiên sư đúng rồi người mới vừa nói thái huyền sơn người đến ta sơn lăng giới là muốn tìm kiếm vị thứ chín nhân, nhân, nhân, nhân hoàng người ứng cử Lúc Lăng đi là núi trước có 8 vị đế tử, chỉ kém vị cuối cùng cử. ta thời tử, Thái tử. nhất định là vì vị thứ Thái tín rời người Giới, giờ, đi điểm, đi đạo đã đế đế định Hoàng hắn nhân hoàng người ứng cử. Mà thái sơn nhân hoàng kém Mà vào Nguyền Sơn bọn Sơn ứng Nguyền Sơn vị vị vì vị Bây Người nói chính ẩm ty r c đó mệnh Sơn hít n mắt c h h nói đ nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt nhữ mày việc này ngược lại là tới có chút đột nhiên đại tế ty không biết vị kia thanh sơn đại hộ pháp là người thế nào vì sao đại thần chưa hề cùng bọn hắn tiết lộ qua người này âm ti mệnh hiếu kỳ hỏi đối với cái này đồ sơn thương nguyện lắc đầu liên quan tới thanh sơn đại hộ pháp bản tọa cũng không hiểu rõ đã đại thần cũng không có hướng chúng ta lộ ra vậy dĩ nhiên có đại thần đạo lý chúng ta không cần quá nhiều hỏi thăm ngô quỷ ngươi đi đem thái huyền sơn người mang vào đi hai người bên cạnh là hắn tọa hạ đệ tử tô thanh tuyết cùng ân bất phảm trong đó tô thanh tuyết niên kỷ còn nhẹ chỉ có thập giai thần vương tu vi về phần ân bất phảm đã đạt đến bát giai cổ thánh tư chất cùng tiềm lực đều cực kỳ c h ắ c tuyệt âm ti mệnh bí mật truyền âm giới thiệu nói cùng lúc đó nhưng khi tiến vào đến thần miếu về sau thanh tăng tử ba người đầu tiên là bất động thanh s ắ c đánh giá một vòng tiếp lấy liền đem ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh trên thân quả nhiên là hắn xem ra trên người hắn mệnh thuật chế tài đã bị giải trừ thanh tăng tử tâm thần k ẽ chấn động đối với vị tia thần bí khó lường thanh sơn c h i thần hắn lại nhiều một phần c h ấ n kinh cùng hiếu kỳ vô tận hải thái huyền sơn xích thiên phong thanh tăng tử gặp qua đại tế ti có chút trầm mặc sau thanh tăng tử lên tiếng c h à o tiếp lấy hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía một bên âm ti mệnh đại thiên sư hồi lâu không thấy đúng vậy a âm ti mệnh nhàn nhạt gật đầu thanh tăng thủ tọa phong thái vẫn như cũ không có thay đổi gì đâu ha, ha hủ a h hủ thân thể tàn phế thôi đại thiên sư việc ngày xưa đã qua sự tỉnh cũng không cần nhắc lại hiện tại ta chỉ là thanh sơn đại thần quân dân cùng hoàng đạo m ư ơ i hai núi lại không bất kỳ quan hệ gì tốt h ra. nghe được cái này về chương sáu trăm chín mươi chín vị thứ hai tay t r ầ n đồ k i ự u ưu thái âm c h i thần chết rồi đông nhiên nghe được tin tức này vô luận là đồ sơn thương n g u y ệ t vẫn là âm ti mệnh hay là trong thần miếu những người khác đều lộ ra thần sắc kinh ngạc cái này quá đột nhiên trước mấy ngày thời điểm thái âm c h i thần còn rất tốt làm sao đột nhiên liền chết đâu vu hoàng cả kinh nói đúng vậy à trước đó thái âm c h i thần còn cùng thanh sơn đại hộ pháp từng có một hồi đại chiến kinh thiên hiện tại thế mà chết rồi đơn giản không thể tưởng tượng nổi một bên giải không lo phụ hò nói trong i ê n t i tiêu thái chi thần n chết? chốc n tiên cùng tò mò hỏi. mò đ lát một vệ thần quang s n g ra đánh vào giữa không t r ú n g hiện ra một bức rõ ràng hình tượng d i ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp hình tượng bên trong ghi chép thái âm c h i thần vẫn diệt quá trình tại một cỗ kinh khủng màu đen phong bạo ăn mòn ở dưới hắn thần thể không ngừng bị ô nhiễm thần quốc cũng đang điên cùng sụp đổ cuối cùng bởi vì không chống đỡ được tia thần bí vật chất ăn mòn cùng ô nhiễm thái âm tri thần thần chi đạo quả thần chi chân linh thần quốc các loại toàn bộ sụp đổ ma diện triệt để tan thành mây khói t nhìn xem cái này kinh khủng cảnh tượng đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi đó là vật gì lại có thể ô nhiễm thái âm c h i thần đạo quả cùng thần quốc thật là đáng sợ cái này thái âm c h i thần đến tội cùng t r e o chọc phải cái gì kinh khủng tồn tại cái chết như thế cũng quá bị khuất đám người càng không ngừng phát ra các loại c h ấ n kinh cùng cảm khái thái âm c h i thần bất thình lình chết đi để ở đây tất cả mọi người cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn đại tế ty mặc dù trước mắt không rõ ràng thái âm tri thần đến tội cùng gặp cái gì nhưng là có một chút có thể xác định hắn vừa chết thái âm chín mạch chín đại thần tộc tất nhiên sẽ đ ạ i loạn ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt âm ti mệnh trầm giọng nói ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t nhẹ gật đầu n g u q u ỷ có thuộc hạ lập tức lấy thanh sơn thần miếu danh nghĩa chuyển chỉ ma thiên c h i thần để hắn lập tức thống ngự ma thiên thần tộc tiến đánh gần nhất ly sơn thần tộc phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất đem ly sơn thần tộc đặt vào đến ta thanh sơn thần quốc thống trị phía dưới chuyển chỉ thanh long tri thần nao chân để hắn phối hợp ma thiên tri thần làm việc vũ hoàn mệnh ngươi cùng lý táng thiên cùng một chỗ lập tức tiến về còn lại bảy đại thần tộc tận khả năng thuyết phục bọn hắn cho phép ngươi tùy cơ ứng biến rõ ngu q u ỷ cùng vu hoàn cung kính xác nhận dứt lời bọn hắn không người cúi đầu sau đó bước nhanh đi ra thần miếu ly sơn thần tộc tao nội trước đó biến cố thực lực cùng nội t ì n h đều kém xa trước đây bằng vào ma thiên thần tộc thực lực muốn cầm xuống hẳn là mười phần chắc chín sự t ì n h bất quá cái khác bảy đại thần tộc chỉ sợ liền không có dễ dàng như vậy chín đại thần tộc mặc dù mặt ngoài thờ phụng thái âm tri thần nghe theo hắn ý chỉ nhưng sau lưng lại là đều có dị tâm thái âm tri thần khi còn sống còn có thể chấn áp và buộc ràng bọn hắn. thể áp và b âm y giờ thai â chi ti h chết ầ n r ồ nhưng cái kia thần tộc tất nhiên cái tộc kia tất mệnh u vua du thuyết, ố n ngảy dựng lên. hoàn dựa Chỉ chỉ h vào đi i sợ u quả k h ô g lớn. n Âm m ti ệ trầm giọng phân tích nói đối với cái này đồ sơn thương nguyện thần sắc hở h ữ g cho nên bản tọa để lý táng thiên đi theo hắn cùng đi ta nghĩ vu hoàn hẳn phải biết làm sao làm đại tế ti kia ngày mai tế thần đại điện như thường lệ cử hành ma thiên thần tộc tế tự trước n g n g một chút đại hoang mười hai vực thanh long cổ quốc sơn lăng giới dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành rõ âm ti mệnh nhẹ gật đầu lý hát thủy ngươi tiếp tục chú ý chín đại thần tộc đ ộ n g tĩnh có bất kỳ tình huống kịp thời b ằ n báo ngoài ra bây giờ thần vực không ngừng khuyết trương chỉ dựa vào một m ì n h ngươi cũng rất khó bận tâm toàn cục bản tọa dự định tại ngũ đại ti bên ngoài thiết kế thêm một u linh ti tổ kiến u linh sứ giả phụ trách dò xét thần vực bên ngoài tình báo nhân số tạm định vì ba ngàn ngươi nhưng tại thần vực bên trong tuyển chọn phù hợp người xung nhập đến u linh ti ở trong cần có hết thẻ tài nguyên tài nguyên ti toàn lực phối hợp cung cấp từ nay về sau vu h o à n chấp trưởng giám sát ti chủ nội người u linh ti chủ ngoại thứ ngươi kiêm nhiệm u linh ti lớn ti chủ chức vụ u linh ti đặt song song tại thần miếu ngũ đại t i từ đại thiên sư chấp trưởng lý h á c thủy ngươi phụ trách cụ thể sự vụ À, để cho ta tổ kiến ú linh thi nghe nói như thế lý h á c thủy lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc cùng đáy mắt bên trong còn có một vòng k i n h hỉ cùng hưng phấn từ khi thần miếu cải chế về sau hắn vẫn luôn treo tiên tri danh hiệu nhìn thân phận tôn sùng địa vị h i ể n hách nhưng là trong tay căn bản không có thực quyền bây giờ ngoại trừ thần miếu tiên tri bên ngoài hắn lại thêm một cái ú linh thi lớn ti chủ thần t r ư c mặc dù cùng ngũ đại t i đặt song song phụ thuộc vào đại thiên sư phía dưới thế nhưng là thật sự thực quyền sau này hắn tại trong thần miếu cuối cùng có thể thoát khỏi lúng túng linh vật thân phận đa tạ đại tế thi lý h á c thủy quỳ d i ả m xuống đất cung kính lê b á i được rồi làm việc đi thôi đồ sơn thương nguyện phất phất tay lý h á c thủy lúc này thối lui ra khỏi thần miếu tiếp tục chú ý chín đại thần tộc tình báo đi thanh tăng tử lạ h ư u các ngươi có thể tạm thời lưu tại ta sơn lăng giới nếu có liên quan tới đại h ộ pháp tin tức bản tọa tự sẽ thông chi đa tạ đại tế thi thanh tăng tử không người máy tạ sau đó hắn liền dẫn tô thanh tuyết cùng ân bất phàm quay người rời đi thanh sơn thần miếu tại hắn sau khi đi đồ sơn thương nguyệt lại tiếp tục cùng âm ti mệnh b ọ n người thương nghị lên trong thần vực rất nhiều sự vụ mà trong thần miếu phát sinh hết thảy cũng đều bị vừa mới trở về lâm vô đạo rõ ràng xem tại trong mắt thái âm c h i thần thế mà chết rồi tia thần bí tạ ác vật chất tựa như là táng tiên đồng quan phía trên xem ra thái âm c h i thần là bị ô nhiễm mà chết táng tiên đồng quan phía trên cấm kỵ thế nhưng là ngay cả tiêu thanh lan như thế chuẩn tiên đế đều gánh không được n g a y xưa chỉ là nhìn thoáng qua liền chạm đến cấm kỵ đánh rất tiên đế tri cảnh thái âm thần năng đủ kiên trì đến bây giờ mới chết cũng coi như khó được lâm vô đạo nhẹ nhàng cảm khái nói, thái âm c h i thần vẫn diệt đối với hắn mà nói tự nhiên là một cái cơ hội khó được thần vực bên trong sự tình có đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh b ọ n người hắn cũng không cần đi qua nhiều để ý tới dưới mắt thái nhất thần tộc mới là hắn hẳn là đối mặt vấn đề thần châu thiên sư phụ vạn tượng sinh b ọ n người tuyệt đối không đơn giản mặc dù thông qua lý hát thủy thấy được c ô kia để thi nhưng là vẫn như c ũ không thể không đề phòng xem ra ta còn phải làm nhiều một phần chuẩn bị mới được để tránh đến lúc đó lật thuyền trong ư ơ lâm vô đạo âm thầm chầm tư nghĩ tới đây hắn trầm mặc một lát sau đó đại thủ thăm dò vào hư không đem một vị đưa tang người dẫn tới trước mặt đồ cựu u bai kiến chủ nhân đông nương theo lấy sát khí ngọc trời một cái hùng vũ hữu lực tóc đỏ nam tử cung tính quỷ lâm vô đạo dưới chân đồ cựu u nhìn xem người trước mặt lâm vô đạo t r ư ơ n g bảy trăm l i y thiên thần quốc thiên nhất lâu lúc này tại một tòa tên là b i ể n cả các đ ỉ n h viện bên trong phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người chính ngồi xếp bằng trên đất bên trên tựa hồ là đang tĩnh tâm tu luyện phong đạo nhân tay cầm p h ấ t trần hai mắt hơi khép một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân phong phạm mà một bên tần đạo phu thì là xếp bằng ở một tòa cổ xưa tế đàn trước đó trong miệng nói lẩm bẩm ở trước mặt của hắn chất đống đông đảo thánh nhân vương thi thể một cố khí thế cường đại như n hồng ư h thủy mãnh liệt mà ra thời gian qua đi mấy ngày tu vi của bọn hắn cùng thực lực đều lấy được cực lớn tiến bộ phong đạo nhân đã tu tới thập giai thánh nạn nhân một chân bước vào thánh nhân vương cảnh giới mà tần đạo phu mấy ngày nay cũng siêu độ hơn một trăm cỗ thánh nhân vương thi thể tu vi thành công đột phá đến nhất giai thánh nhân vương khoảng cách nhị giai thánh nhân vương cũng đã không xa ba trăm cỗ nhất giai thánh nhân vương thi thể nếu là đem toàn bộ xử lý phong đạo nhân hẳn là có thể tu thành thánh nhân vương tần đạo phu chỉ ít cũng có thể đạt tới nhị giai thánh nhân vương nhìn xem hai người tiến độ cùng trạng thái lâm vô đạo âm thầm suy tư dứt lời hắn cũng không có quái dày hai người đang quan sát một phen về sau hắn liền rời đi thiên nhất lâu về tới thanh sơn thần miếu sau đó hắn muốn chuẩn bị nên đón thần vực tế thần đại đ i ệ n sau đó sung kích nhị giai hương hỏa đại thần đồng thời mở mình bản mệnh thần quốc cứ như vậy ba người riêng phần mình lâm vào bận rộn ở trong ngày thứ hai không có gì ngoài ma thiên thần tộc bên ngoài đại hoang mười hai vực thanh long cổ quốc sơn lăng giới đều đang chuẩn bị lấy thịnh đại tế tự hoạt động sơn lăng giới thần thành bên trong đã sớm dựng tốt một tòa trang nghiêm to lớn tế đàn các loại bảo vật được c u n g phụng đến thần đàn phía trên mà tại thần đàn phía dưới thì là hội tụ sơn lăng giới rất nhiều con dân giờ phút này bọn hắn từng cái chính té quỵ dưới đất đối ở giữa tòa thần thành thanh sơn tự thần quý bái mỗi người thân sắc đều vô cùng t h a n h kính đáy mắt bên trong còn rúng động mãnh liệt phân chấn cùng c h ầ m mong bởi vì thần miếu mỗi một lần cử hành thịnh đại tế tự hoạt động đều sẽ có đại thần ban thượng thân đến lúc đó bọn hắn thực lực sẽ đạt được to lớn tăng trưởng mỗi một lần tế thần đại điện đều là sơn lang giới con đàn dân vô cùng hướng tới vô cùng kích động thời khắc mà so với đại hoang cùng sơn lang giới long trọng tế tự ma thiên thần tộc cùng vô hoàn b ọ n người cũng đều tại tích cực hành động vì lâm vô đạo khai cương thái thổ tại tuyệt đối cường đại lực lượng phía dưới ly sơn thần tộc căn bản là không có cách ngăn cản ma thiên thần tộc thế công hiện nay hai đại thần tộc chiến tranh đã đến kết thúc công việc giai đoạn một bên khác không giống với ma thiên thần tộc quy mô chinh phạt vu hoàn thì là mang theo lý thắng thiên tiến về thái âm chín mạch từng cái lớn thần tộc trải qua hắn du thuyết đã có thiên vân thần tộc cùng xích tiêu thần tộc đồng ý gia nhập vào đồ sơn thị liên tục hai lần thành công để vu hoàn rất là phân chấn tuân theo nhất cổ tác khí tinh thần hắn đi tới bắt đầu thần tộc bắt đầu thần miếu vu hoàn đang cùng bắt đầu thần tộc đại tế ti mạnh tiên tinh ngồi đối diện nhau thân đan phía trên còn có bắt đầu chi thần thần chi chân thân tại hạo đ ạ m thần quang bên trong h i ể n hóa trang diện trang nghiêm lại trang nghiêm bắt đầu chi thần nên nói ta đều đã nói hiện nay thái âm chi thần đã vất diện mà ta thanh sơn thần quốc chính vào cường thịnh tương lai tại ta thanh sơn đại thần dẫn đầu dưới nhất định vạn thần triều bái thống ngự thần hoang đại thế giới dưới mắt chính là ngàn năm một thợ cơ hội tốt chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta thanh sơn thần quốc tất nhiên sẽ đạt được đại thần tin cậy trở thành cánh tay đắc lực chi thần không biết ý của ngươi như nào vu hoàn cực lực khuyên lúc này tại đáy mắt của hắn đã dần dần dâng lên một tia âm trầm hắn thuyết phục một đoạn thời gian rất dài nhưng bắt đầu chi rất giống h ổ không gây nên động hắn cũng không rõ ràng đến tội cùng là bắt đầu chi thần thấy không rõ thế cục vẫn là có cái khác yêu cầu mà đối mặt vu hoàn du thuyết bắt đầu chi thần lại là bất đắc di thờ dài thanh sơn thần sứ rất xin lỗi bản thần không thể đáp ứng ngươi gia nhập vào thanh sơn thần quốc bởi vì n g ư trong khoảng thời gian này hắn đối với thiên hoàng đại vực cùng toàn bộ nam thiên thần châu thế lực đều là một cái kỹ càng hiểu rõ theo hắn biết toàn bộ nam thiên thần châu đều bị một tôn cường đại hương hỏa thần tri thống trị dưới trướng con nông dân thành lập huyện thiên thần triều mà tại huyện thiên thần triều phía dưới cựu phương đại vực lại riêng phần mình có chín đại thượng vị thần nước bắt đầu c h i thần trong miệng ly thiên thần quốc chính là thống trị thiên hoàng đại vực cổ lao thần quốc trước đó thái âm chính mạch cũng đều là ly thiên thần quốc phụ thuộc thái âm c h i thần cũng đều một mực thờ phụng ly thiên đại thần lẫn nhau ở giữa không hề giống thái âm c h í n mạch là năm bẻ bảy mảng thái âm tri thần cùng ly thiên đại thần ở giữa hẳn là có thần hệ duy trì cũng chính vì vậy tại thái âm c h i thần vẫn diệt trong n g y mắt ly thiên thần quốc liền làm ra phản ứng bằng nhanh nhất tốc độ điều động thần sứ đến đây bắt đầu thần tộc nghĩ tới đây vu hoàn lông m à cao chặt một cô manh liệt n g h i ê trọng đột nhiên từ đáy lòng dâng lên nguyên lai bắt đầu đại thần đã đặt vào đến ly thiên thần quốc việc này vu mô đường đột đã đại thần có lựa chọn tốt hơn vậy ta sẽ không cái d ậ y ở đây mong ước đại thần thần đồ vô lượng vu hoàn đứng dậy thi lễ một cái nói dứt lời hắn liền muốn quay người rời đi thần miếu chỉ bất quá coi như hắn đứng dậy thời khắc lại là kinh hại phát hiện thân thể của mình bị một cố lực lượng thần bí cưỡng ép cầm giữ bắt đầu chi thần n g ư ờ i đây là ý gì vu hoàn sắc mặt âm trầm xuống không có gì thần sứ không cần kinh hoàng nghe nói hôm nay các ngươi thanh sơn thần quốc bên trong ngay tại cử hành một trận thịnh đại tế tự hoạt động bản thân đối với thanh sơn đại thần ngưỡng mộ đã lâu nhưng mà một mực vô duyên có thể gặp mặt lần này vừa vạn thần s ử đến đợi bản thần chuẩn bị một chút cùng thần sứ cùng nhau đi tới thanh sơn thần quốc tiếp nhà ngươi đại thần nhìn xem phải chăng có cơ hội cùng nhau hiệu mệnh tại ly thiên đại thần thanh â m uy nghiêm từ tượng thần bên trên văng lên n g h e xong lời này vu hoàn lập tức lạnh lùng cười n ạ o bắt đầu c h i thần chính ngươi đặt vào ly thiên thần quốc thì cũng thôi đi thế mà còn muốn chương bảy trăm linh một huyền thiên thần hệ lục gia đại thần ly thiên thần sứ triệu thanh hầu nhìn xem tia chắp hai tay sau lưng chậm rãi tổng thần miếu chỗ sâu đi ra nam tử bắt đầu c h i thần nhữ mày người này là ly thiên thần quốc phái tới thần c h i sứ giả trước mắt đã tu tới tam giai đại thánh nếu không phải hắn sớm một bước đi vào bắt đầu thần tộc có lẽ hắn liền đáp ứng vô hoàn triệu thần sứ tuy nói đây là ly thiên đại thần thần dụ nhưng trước mắt bản thần thực lực có hạn chỉ sợ khó mà hoàn thành đại thần giao phó nhiệm vụ a dù sao vị tia thanh sơn c h i thần thực lực thế nhưng là không yếu ngay cả hắn dưới chướng đại hộ pháp đều có thể chiến thắng thái âm tri thần hóa thân b ả tôn tuyệt đối có lục giai đại thần dưới mắt bản t h ầ n chỉ là tam gia i đại thần cứ như vậy đi đến thanh sơn thần quốc sợ là hưu tâm vô l ự c à. bắt đầu chi thần nói một cách đầy ý vị sâu xa nói bây giờ thái ông chi thần đột nhiên vất diệt thái ông chín mạch đã triệt để sụp đổ loạn thành một đống tại kiến thức vị kia thanh sơn đại hộ pháp thực lực về sau bắt đầu chi thần sớm đã trong lòng còn có kiên kỵ hắn vốn nhỏ tâm cẩn thận tuyệt không làm chuyện không có năm chắc dưới mắt để hắn cứ như vậy đi chịu chết hắn tự nhiên là không nhận ý hừ nghe được bắt đầu chi thần lời này triệu thanh hầu nhàn nhạt hừ một tiếng việc này đại thần đã có an bài đang khi nói chuyện hắn đưa tay một chỉ điểm ra một chương tản ra to lớn hương hỏa thần lực cổ lao q u y ề n t r ụ trong nháy mắt xuất hiện ở bắt đầu c h i thần trước mặt đại thần phổ vừa thấy được vật này bắt đầu c h i thần lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn đáy mắt bên trong cũng dâng lên một vòng khát vọng trước đó thời điểm hắn từng gặp lâm vô đạo dựa vào đại thần phổ đem ma thiên c h i thần đặt vào đến thần hệ trở thành thuộc thần vật như vậy cho dù là thái âm c h i thần đều không có bắt đầu c h i thần vật này chính là ly thiên đại thần chuyên môn đại thần phổ đưa ngươi thần chi chân linh đặt vào trong đó đi chỉ cần ngươi trở thành đại thần thuộc thần liền có thể hưởng thụ ta ly thiên thần quốc hương hỏa cung phụng trừ cái đó ra thái âm c h í n mạch thần chỉ cùng thần tộc cũng đều về ngươi thống ngự đến lúc đó ngươi tất nhiên có thể một bước lên trời trở thành thái âm c h i thần như thế lục giai đại thần có thực lực như vậy ngươi còn không dám đi thanh sơn thần quốc sao triệu thanh hầu thản như nói ngay vậy bắt đầu c h i thần rơi vào trầm mặc một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt đại thần phổ cũng không có lập tức làm ra trả lời chương này đại thần phổ tương đương với một chương khế ước một khi ký nó mặc dù có thể chia sẻ ly thiên thần quốc khổng lồ hương hòa nhưng lại đánh mất tự do từ nay về sau hắn cả một đời đều muốn biến thành ly thiên đại thần phụ thuộc không thể thoát khỏi hắn t r ư ờ n g khống mà nếu như không ký chờ đợi hắn tất nhiên là ly thiên thần quốc lôi đình đà kích đến lúc đó hắn cũng sẽ cùng thái âm chi như thần hoàn toàn hôi phi yên diệt mà lại coi như hắn không ký thần phụ thái âm chín mạch bên trong cũng sẽ có cái khác thần chi c a m nguyện quy thuận tại ly thiên chi thần xem ra ta là không có lựa chọn khác hắn ấy lòng n g ầ m thở dài hiu thoại âm rơi xuống hắn đem mình một đạo thần chi chân linh dung nhập vào đại thần phủ ở trong ầm ầm theo thần c h i chân linh du nhập g n bắt đầu c h i thần lập tức cảm nhận được một cố cường đại ý chí ra chỉ đến mình thần c h i đạo quả phía trên một máy mắt hắn trên thân nhiều hơn một loại thần b í công chế đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật hắn cảm giác chỉ cần m ì n h sinh lòng dồn bỏ chi niệm tất nhiên muốn bị ly thiên đại thần c h â n áp từ giờ trở đi hắn nhất cử nhất động cùng sinh tử vận mệnh đều tại ly thiên đại thần trường khống bên trong mà tại đánh mất thân tự do s á t na một cố bàng bạc hương hỏa cũng thuận đại thần phổ rót vào đến hắn đạo quả ở trong v anh v anh v anh tại bạc hương hỏa thần lực thôi t h u c giới b ắ thần thần trước sau không đến nửa cách giờ cái này chính là thần tri h đạo quá bên trong kiên hạo đã hương hỏa thần lực bắt đầu c h i thần nhãn ngọn nguồn lộ ra mãnh liệt rung động nếu không phải tự mình trải nghiệm hắn vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được thần hệ cường đại cùng mỹ lực một bước lên trời không ngoài như vậy đối với bắt đầu c h i thần chấn kinh cùng kích động triệu thanh hầu đều rõ ràng xem tại trong mắt thần s ắ c của hắn mười phần bình tĩnh tương tự loại chuyện này hắn sớm đã gặp qua nhiều lần bắt đầu c h i thần dưới mắt ngươi tấn thăng lục giai đại thần hẳn là có thể tiến về thanh sơn thần quốc đi Ừm. đại thần có mệnh tiểu thần muôn lần chết không chối tử bắt đầu c h i thần âm vang hữu lực đáp có lục giai đại thần thực lực cương đại hắn lập tức có tiến về thanh sơn thần quốc lực lượng cho dù thanh sơn tri thần là lục giai đại thần hắn cũng không sợ đối với hắn tỏ thái độ triệu thanh hầu hay là vô cùng hài lòng đã như vậy vậy ngươi bây giờ liền lên đường tiến về thanh sơn thần quốc đi yên tâm hiện ở sau lưng của ngươi đứng chính là ly thiên đại thần cùng huyền tiên h thần triều đại thần sẽ thời khắc chú ý tình huống của ngươi nếu là tao nổ nguy hiểm đại thần sẽ ra tay triệu thanh hầu trầm giọng c h ấ n an nói nghe nói như thế bắt đầu c h i thần sau cùng một tia cố kỵ cũng rốt cục bông u xuống hiu tại lên tiếng về sau hắn lúc này k h ô n g chế lấy một vệ thần quang trực tiếp rời đi bắt đầu thần tộc lần này hắn không có ngưng tụ hóa thân mà là lấy chân thân tiến về dù sao thần tri hóa thân lực lượng căn bản là không có cách phát huy ra hắn lục giai đại thần thực lực cường đại tuy nói làm như vậy có chút nguy hiểm nhưng phía sau có ly thiên đại thần chỗ dựa bắt đầu c h i thần lá gan cũng liền lớn hơn rất nhiều hắn đã sớm rất muốn thăm dò một chút thanh sơn c h i thần lai lịch bây giờ rốt c ụ c có thể đạt được c ớ c muốn đối với bắt đầu c h i thần tâm tư triệu thanh hầu cũng không rõ ràng Bạch! tại hắn rời đi về sau triệu thanh hầu dỗi bàn tay đem vu hoàn bắt được thần miếu ngươi là ly thiên thần quốc người t r ư ơ n g bảy trăm linh hai lấy ngàn vạn ước hưng ơ hỏa vì ngươi cầu phúc đại thần mắt thấy kia đột nhiên xuất hiện tại mình ý thức ở trong vĩ đại thân ảnh vu hoàn đấy lòng lập tức hiện lên lên mánh liệt kinh hỉ thuộc hạ vừa u hoàn, thần. Hắn dưới đáy lòng thành kính kiến lòng niệm. bái đại dưới đáy mặc rồi bản t h ầ n cảm ứng được cầu nguyện của ngươi phát giác được khả năng gặp nguy hiểm thế là liền đến nhìn xem hiện tại ngươi là chuyện gì xảy ra lâm vô đạo lên tiếng do hỏi hồi bẩm đại thần thái âm c h i thần đột nhiên vẫn diệt thuộc hạ phụng đại tế ti p h á p chỉ, tiến về du thuyết bảy đại thần tộc nguyên bản trải qua thuộc hạ hiểu lấy lợi hại đã thuyết phục thiên vân thần tộc cùng xích tiêu thần tộc gia nhập ta thanh sơn thần quốc nào biết được tại đi vào bắt đầu thần tộc về sau lại là phát hiện bắt đầu tri thần đã sớm đầu nhập vào ly thiên thần quốc ô、um、ấp hiện nay ly thiên thần quốc vu hoàn đem mình chỗ tao nộ sự tình cùng hiểu biết đến tình huống toàn bộ nói ra ly thiên thần quốc bắt đầu c h i thần xâm chiếm nghe vu hoàn tự thuật lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc hắn không nghĩ tới tại cái này mấu chốt bên trên bắt đầu c h i thần cũng dám tới khiêu chiến hắn uy nghiêm hừ thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới bản thần vừa mới mải xong đồ đao đang lo không có người tới thử đao nghĩ không ra ngươi bắt đầu c h i thần vậy mà tự động đưa tới cửa đã như vậy bản thần liền đưa ngươi quy tiên đi cùng thái âm tri thần làm bạn đi lâm vô đạo hử lạnh nói đại thần kia bắt đầu chi thần bởi vì ly thiên thần quốc thần hệ thưởng thụ đại lượng hưng hỏa hiện nay đã tấn thăng trở thành lục gia i đại thần mong rằng đại thần sớm làm chuẩn bị vu hoàng cung kính nói nghe vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu việc này bản t h ầ n đã biết ở trước mặt ngươi chính là ly thiên thần quốc thần sứ triệu thanh hầu là một tôn tam gia i đại thánh lấy ngươi trước mắt ngũ giai thần vương tu vi tự nhiên không cách nào cùng hắn đối kháng bất quá ngươi cũng không cần kinh hoàng sau đó bản thần sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại để ngươi có thể đối kháng triệu thanh hầu đa tạ đại thần chiều cố nghe nói như thế vô hoàn lập tức kích động không thôi tia nỗi lòng lo lắng rốt cục đung xuống cùng một thời gian tại trấn an xong vô hoàn về sau lâm vô đạo liền thu hồi ý thức của mình đáy mắt bắn ra trận trận sắc cơ bắt đầu chi thần bản thần chờ đợi ngươi đến trước đó không thể g i ế t thái âm chi thần hôm nay vừa vặn làm thịt ngươi vị này lục giai đại thần nói h ắ n trầm n g â m mấy phần mở ra bảng thuộc tính của mình thính danh lâm vô đạo thân phận thanh sơn đại ma thần thất đức tổ ba người đông vương bất bại nhân hoàng người ứng cử người thứ mười trí tôn trí tôn hậu bối tu vi thất dài thần vương thiên phú đại đạo chi nhãn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 sinh mệnh thần quyền tử vong thần quyền tạo hóa thần quyền con dân một tám nghìn năm trăm ba mươi sáu ức hương hỏa hai nghìn hai trăm chín mươi tám đoá hương hỏa chi hoa ghi t r ú một đoá hương hỏa chi hoa giống như là một ngàn tỷ hương hỏa có quan hệ với nhân g i a n thể cùng hương hỏa thần chi toàn bộ tin tức đều hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo không khỏi lộ ra thổn thức chi sắc những này đều là hắn đánh xuống giang sơn phấn đấu nhiều năm như vậy cho tới bây giờ rốt cục có một phần khổng lồ cơ nghiệp cùng một cái cường đại cơ sở đây hết thảy đều là hắn vất vả cố gắng kết quả đối với cái này nội tâm của hắn chốt sâu vẫn là cảm thấy phi thường kiêu ngạo cùng tự hào vu hoàn ở xa bắt đầu t h ầ n tộc dưới mắt ta lại thoát thân không ra để những người khác đi nghỉ cách cứu viện lại sẽ đánh cỏ kinh r á n nói không chừng sẽ hại chết hắn xem ra chỉ có thể b a n cho hắn lực lượng cường đại mình đi đối kháng triệu thanh h ậ u lâm vô đạo âm thầm tính toàn nói bây giờ tế thần đại đ i ể n đã bắt đầu tiến hành hắn ngay tại bắt đầu mở bản mệnh thần quốc đảng không xuất thủ nghĩ tới đây lâm vô đạo ánh mắt đảo qua thập đại thần quyền cuối cùng rơi vào cầu phúc thần quyền phía trên đạo này thần quyền hay là hắn từ hắc á m chi thần nơi đó c ư ớ p đ o ạ tới t đã hồi lâu chưa từng dùng qua hiện nay hắn đã tu thành đại thần cầu phúc thần quyền so với lúc trước cũng phát sinh một chút biến hóa thần quyền cầu phúc giới thiệu vắn tắt đối có được thành kính tín ngưỡng con dân gia trì này thần quyền đối phương đem tạm thời thu hoạch được lực lượng cường đại ghi chú một thông qua tiêu hao hương hỏa phương thức có thể đem cầu phúc thần quyền ngưng tụ trở thành một đạo thần chi ân ký gia trì đến con dân trên thân hai tiêu hao hương hỏa càng nhiều con dân lấy được lực lượng càng là cường đại đòi tiền a nhìn xem liên quan tới cầu phúc thần quyền giới thiệu lâm vô đạo bất đắc di thở g i i hương hỏa c ũ n g là k h í v ậ n mặc mấy phần lâm vô đạo cẩn thận hỏi nhất giai đại thánh một lần hai trăm vạn đ ứ hư hỏa nhị giai đại thánh một lần bốn trăm vạn đ ứ hư hỏa tam giai đại thánh một lần sáu trăm vạn đức hư hỏa thứ giai đại thánh một lần tám trăm vạn đức hư ơ n g hỏa ngũ giai đại thánh một lần một ngàn vạn đức hư ơ n g hỏa lục giai đại thánh chương bảy trăm linh ba bản mệnh tần quốc nhị giai đại thần hư hỏa thần chi bản mệnh tần quốc chính là lấy hư hỏa làm cơ sở cấu trúc một phương thần kỳ thiên địa cùng thế giới đồng thời nó cũng là một cái hóa hư làm thật quá trình khá dài từ ban sơ hư hào trạng thái thông qua không ngừng tích lũy hư ơ n g hỏa sau đó chậm dai chuyển biến trở thành hiện thực tại được chứng kiến tự linh chi thần thần quốc về sau lâm vô đạo đối với hư ơ n g hỏa thần chi bản mệnh thần quốc lại có càng nhiều nhận biết cùng giải hư ơ n g hỏa thần chi đến nhất định cấp độ chính là lấy kiến tạo tự thân thần quốc làm chủ thần quốc sẽ trở thành thần chi căn cơ thậm chí là cân nhắc một tôn hư hỏa thần chi phải t r n g cường đại tiêu chuẩn một trong đây là một cái dài đẳng đang quá trình cần vô tận hương hỏa đến trèo chống thần quốc kiến thiết làm cho hóa hư làm thật dưới mắt ta vừa mới tấn thăng đại thần bản mệnh thần quốc còn phải từng bước một đến mới được lâm vô đạo trong lòng âm thầm suy tư ngươi nhận được đồ sơn thương n g u y ệ t cung phụng tế phẩm thu hoạch được một trăm l ước hương hỏa ngươi nhận được âm ti mệnh cung phụng tế phẩm thu hoạch được tám tỷ hương hỏa ngươi nhận được đồ sơn như như cung phụng tế phẩm thu hoạch được năm mươi ước hương hỏa ngươi nhận được ngu linh nhi cung phụng tế phẩm thu hoạch được năm mươi ư c hương hỏa ngươi nhận được tiêu tự y v liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở từ trong đầu vang lên chỉ là thanh sơn thần miếu một đám nhân viên thần chức chỗ cung phụng tế phẩm liền vì lâm vô đạo mang đến hơn vạn ước hương hỏa hiện nay lâm vô đạo có được thần vực bao gồm đại hoang m ộ ư ơ i hai vực sơn lăng giới ma thiên thần tộc ly sơn thần tộc con dân ước vạn vạn lúc này từ long trọng tế tự điện lễ phía dưới thần vực bên trong tuyệt đại bộ phận con dân đều chuẩn bị tế phẩm sau đó ở các nơi đại tế tự dẫn đầu dưới đối với lâm vô đạo tự thần thành tính kinh bái trong chốc lát hương hỏa như dòng lũ tuân hướng thanh sơn thần miếu tự thần tiếp theo bị lâm vô đạo dẫn đạo tiến vào tượng thần không gian thanh sơn đại ma thần, thần chi đạo quả chính là tượng thần ầm ầm giờ này khắc này lâm vô đạo xếp bằng ở mênh mông vô ngẩn tượng thần không gian tại hắn dẫn đạo dưới vô lượng hương hỏa bắt đầu sen lẫn quấn quanh thời gian dần trôi qua ở trước mặt hắn hư không bên trên cấu trúc một cái màu xanh hỗn độn nguyên thai v ê n g v ê n g v ê n g tại hắn ý chí cùng thần lực dẫn dắt dưới hỗn độn nguyên thai bên trong tựa như khai thiên tích địa địa hỏa phong thủy điền của nghĩa lên ngay sau đó có các loại sự vật cùng sinh linh hư ảnh từ hỗn độn nguyên thai bên trong bảy biện ra tới bầu trời sao trời đại địa sơn phong dòng s ô n dị thú thiên tài địa b ả o vô cùng vô tận dị tượng tại hỗn độn nguyên thai bên trong diễn hóa mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát nhưng lại kinh lịch chưa từng có quá trình tại hỗn độn nguyên thai bên trong có thế gian vạn sự vạn vật đang diễn hóa cuối cùng tạo thành một cái hư hảo tiểu thế giới cứ việc đây đều là từ hương hỏa tạo thành hư hảo cảnh tượng nhưng cũng làm cho lâm vô đạo mở rộng tầm mắt khai thiên tích địa không ngoài như vậy hắn thất thần m ỉ non trước mặt màu xanh hỗn độn nguyên thai chính là hắn tập thần bục chúng sinh t h â lửa tạo dựng ra tới dưới mắt hỗn độn nguyên thai dài ước t r ư ờ n g vạn dặm b ề rộng t r ư ờ n g năm dặm lớp một mươi hai vạn dặm phảng phất một cái hình bầu dục trứng gà trong đó bộ chính là hắn tạo dựng bản m ệ n h thần quốc hình thức ban đầu tương lai theo hương hỏa không ngừng tràn vào hỗn độn nguyên thai lại không ngừng địa t r ư ờ n g thành cùng thăng cấp nội bộ không gian lại không ngừng quyết trương mãi cho đến diễn biến thành một phương chân chính thần quốc cùng thế giới mới thôi chỉ bất quá nghĩ đến thực hiện rất mộc kia còn cần vô cùng vô tận hương hỏa bây giờ thần vực con dân hương hỏa có thể làm cho hắn mở ra vạn dặm thần quốc đã phi thường khó được tiếp xuống chính là không ngừng kiến tạo thần quốc không ngừng quyết trương thần quốc cho đến trở thành thế giới chân chính nhìn xem trước mặt đã ổn định lại hỗn độn nguyên thai lâm vô đạo lộ ra nụ cười hài lòng、Bạch. tâm niệm vừa động thân thể của hắn xuyên qua hỗn độn nguyên thai xuất hiện ở nội bộ không gian như một tôn sáng thế thần minh nhìn xuống phương này hư hảo thế giới nhìn xem những cái kia hư hảo sự vật cùng sinh linh lâm vô đạo trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt phân chấn cùng chờ mong đây là hắn sáng tạo thế giới cứ việc trước mắt chỉ là hư hảo nhưng hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem p ư ơ n g này hư ả o thật quốc biến thành sự thật bên trong hết thể sự vật cùng sinh linh cũng đều sẽ thiết, thiết thực, thực mà hiện lên ở trước mặt hắn Cùng một thời gian, cũng gian, liền một lâm vô đạo đánh giá kiệt tác của mình thời tại vô đồng ạ ngoại giới tế tự hoạt o phong. đánh điểm, động, đẩy đỉnh đ giá tác mình không khí cũng dần dần đẩy hướng thời khí giới kiệt tế tự của bầu thời hắn không biết là giờ này khắc này có đại lượng người tu luyện đều tại đứng xem trận này kinh tế h bởi lễ long trọng bởi vì trực tiếp đạt nhân diệp h o n g ngư đi tới sơn lăng giới đây chính là đồ sơn thị chỗ sơn lăng giới a quả nhiên to lớn tri cực hùng vĩ tri cực còn có tòa kia thanh sơn thần miếu thật sự là quá rộng rãi quá đẹp thật không biết thần miếu nội bộ ra sao cảnh tượng thật muốn đi vào tận mắt chứng kiến một chút thân thanh trên đường phố diệp hồng ngư dơ cao lên trong tay nhân gian thần giám trong miệng không ngừng mà phát ra các loại tiếng t h a n thở đồ sơn thị cử hành long trọng tế thần đại điện sơn lăng giới tạm thời đối ngoại mở ra bởi vậy bọn hắn có thể tiến đến nguyên bản theo diệp hồng ngư cùng loại đại hoang b ự c này hoang vắng chi địa một phương thần cấp tiểu thế giới hẳn là không cái gì đáng xem nào biết được đương nàng tiến vào sơn lăng giới lúc cũng là bị nơi này cảnh tượng bố cục thần miếu các loại sự vật khiếp sợ đến sơn lăng giới so với đế tộc động thiên phúc đ i ệ cũng không kém bao nhiêu hôm nay chính là ta đồ sơn thị cung phụng thanh sơn đại thần thịnh lễ lớn Các n g ư ơ i xem như đến đối thời điểm ta sơn lăng giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới thần hoang gấp m ộ ư ơ i ở bên ngoài một ngày nơi này chính là m ộ ư ơ i ngày gấp một ư ơ i tốc độ thời gian trôi qua thật hay giả đương nhiên là thật ngày thường ta sơn lăng giới là không mở ra cho người ngoài hôm nay các ngươi có thể đến nơi đây đơn giản đụng đại vợ ta nghe nói tại thanh sơn thần miếu nội bộ còn có một phương hùng vi thế giới không biết là thật là giả ai thật muốn đi thanh sơn trong thần miếu nhìn xem a hàng trăm triệu tu sĩ đứng xem diệm hồng ngư trực tiếp ầm ầm cũng hiện tại bọn hắn tụ tinh hội thần quan sát tế thần đại điện thời điểm đột nhiên xa xôi bầu trời chuyển đến thật lớn thần uy ma thiên thần tộc mang theo ly sơn thần tộc đến đây hướng đại thần phục mệnh một đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng sơn l a m giới hưu nương theo lấy sáng chói thần quang s ẹ t qua hư không tại ước vạn con dân cùng tu sĩ nhìn chăm chú từng c h i ế c từng c h i ế c thần châu đột nhiên g á n g lâm sơn l a m giới cầm đầu rõ ràng là một cái dáng vẻ trang nghiêm huyền y nam tử quanh thân thần quang hạo đã ngàn vạn dặm khí thế n g ú t trời a đây không phải ma thiên tri thần a trước đó thời điểm ma thiên tri thần đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị dưới trở thành thanh sơn tri thần phụ thuộc tin tức mới nhất thống trị thái âm c h í n mạch thái âm c h i thần đã tại ngày trước vẫn diệt ma thiên thần tộc tại ma thiên c h i thần dẫn đầu dưới trấn áp thô bạo ly sơn thần tộc hiện nay ly sơn thần tộc cũng đã đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị phía dưới cái gì thái âm c h i thần chết rồi ai lại một phương lớn thần tộc bị đổ sơn thị chinh phục vô số người xem nghị luận â mỹ cùng lúc đó đang nghe ma thiên c h i thần về sau toàn bộ sơn lang giới đều trắng trận vui mừng lên ước vạn vạn con dân rất là phấn chấn khởi bẩm đại tế ti lên đồng không có nhục sứ mệnh thành công đem ly sơn thần tộc cầm xuống nhập vào đến ta thanh sơn thần quốc thống trị phía dưới Ma thiên chi thần đi vào thần đán trước đó đ ố i đồ sơn thương nguyệt cung kính b á i k i ế nói n tại hắn phía sau thình l i n h đứng đ ấ y l y sơn chi thần ngoài ra còn có l y sơn thần tộc đại t ế ti tộc t r ư ở n g tộc lao v v làm không tệ sau đó b ả n tọa tự sẽ vì n g ư ơ i cùng ma thiên thần tộc t h ỉ n h công đồ sơn thương nguyệt nhàn nhạt v ố t cảm nói dứt lời nàng thanh lãnh hở h ư ớ n g con n g ư ơ i liền rơi vào l y sơn chi thần chết t h â n tất thương n g ư ơ i là có h a y không chân tâm thật ý gia nhập ta thanh sơn tần quốc trở thành thanh sơn đại thần con dân do từ ngày này trở đi ra tác thương nguyện xuất nguyện Lúc n toàn bộ ly sơn thần tộc, đưa về thanh sơn thần quốc, thành kính thờ phụ thanh sơn đại thần. Đông.、Ly、sơn chi thần quỷ dưới đất, lê nói. h thờ phụ chi tộc, đất, bài bộ ly Ly lê l quốc, đưa đại dưới về quỵ ké này, Hắn mặc dù khôi phục bộ phận thần tính cùng t h â n lực nhưng ở tuyệt đối cường đại lực lượng phía dưới căn bản không có phản kháng chỗ trống không theo vậy cũng chỉ có chết vì sống sót vì bảo toàn ly sơn thần tộc hắn căn bản không có lựa chọn khác đối với Hắn tức h thời đồ sơn thương nguyện vẫn tương đối tán thưởng đã ngươi thành kính thờ phụng thanh sơn đại thần kia từ ngày này trở đi chính là đại thần con dân ta đổ sơn thị một phật tử ầm ầm theo thoại âm rơi xuống một cỗ bàng bạc lực lượng đ ỗ n g nhiên tràn vào đồ sơn thương nguyện thân thể chỉ là một lát tu vi của nàng liền đạt đến ngũ giai thánh nhân tắc thương hôm nay cử hành tế thần đại điện ngươi cũng tới kính bái đại thần dâng lên thành ý của mình đi rõ tại hít một hơi thật sâu về sau tắc thương đem một sợi thần chi chân linh xuất ra lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính t ư thái q u ỷ thần đàn phía dưới tắc thương b á i kiến đại thần ông theo hắn thành kính lễ bái trong tay thần chi chân linh trong nháy mắt biến mất trực tiếp dung nhập vào lâm vô đạo thần phổ ở trong Ly Sơn chúc mừng ươi ngươi ước vạn vạn con dân cử hành vô cùng thịnh đại tế tự hoạt động người hương hỏa đạt tới nhị giai đại thần điều kiện chúc mừng ươi thành công mở ra mình bản mệnh thần quốc chúc mừng n g ươi thấn thăng trở thành nhị giai đại thần Đột nhiên, từng đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà tại lâm vô đạo trong đầu vang lên ẩm ẩm tại đại lượng hương hòa thôi thúc giới hắn thần giai rốt cục đánh vỡ gông cùng xiềng xích thành công tấn thăng đến nhị giai đại thần trừ cái đó ra còn thu được ba trăm vạn đức khí vận giá trị t í n h danh lâm vô đạo thu vi thất giai thần vương thần giai nhị giai đại thần khí vận giá trị ba trăm tám mươi bảy vạn đức hương hòa hai mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi hai đoá hương hòa chi hoa không dễ dàng a nhìn xem bảng bên trên tin tức lâm vô đạo phát ra một tiếng nhẹ nhàng cảm khái cố gắng phấn đấu lâu như vậy hắn rốt cục có một phần thuộc về mình cơ nghiệp trọng yếu hơn nữa là trước đó hắn đối đồ sơn thị to lớn đầu tư bây giờ đã bắt đầu sinh ra í t lợi y theo dưới mắt con dân số lượng cùng thần vực phạm vi cử hành một lần toàn phương vị tế tự sống chí ít có thể vì ta mang đến vượt qua năm vạn đoá hương hỏa chi hoa những này đều là khí vận giá trị a lâm vô đạo trong lòng có chút phân chấn giai đoạn trước đầu nhập rốt cục n ê n đón hồi báo chương bảy trăm linh bốn ngươi không xứng để bản thần xuất thủ bắt đầu chi thần hắn vậy mà thật tới mà lại cái này thần giai là lục giai đại thần nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện thần thánh thân ảnh những người khác còn tại c h ấ n kinh cùng kinh ngạc bên trong nhưng là ma thiên c h i thần cùng ly sơn c h i thần lại là dẫn đầu phản ứng lại dù sao đều là người quen cũ nhất là ly sơn c h i thần cùng bắt đầu c h i thần còn có thâm c ử u đại hận càng là không có khả năng quên chỉ bất quá để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là bắt đầu c h i thần thần giai vậy mà đạt đến lục giai đại thần lúc này mới mấy ngày hắn vậy mà liền một bước lên trời trở thành lục giai đại thần xem ra hắn là kế thừa thái âm tri thần tài nguyên gia nhập vào ly thiên thần quốc thần hệ ở trong nói như vậy lần này bắt đầu c h i thần là tới làm mở đường tiên phong tại hắn phía sau là ly thiên thần quốc ly thiên c h i thần thậm chí có thể là huyền thiên thần triều huyền thiên đại thần ma thiên c h i thần hiếp mắt lại thông qua bắt đầu c h i thần trên người to lớn biến hóa hắn trong nháy mắt phân tích ra rất nhiều chuyện ly thiên thần quốc ly thiên c h i thần nghe nói chính là bát giai đại thần mà hắn phía sau huyền thiên đại thần càng là cựu giai đại thần hiện nay hắn nhóm rốt cục đem mục tiêu nhắm ngay đồ sơn thị không biết thanh sơn đại thần có thể hay không đ ư n g đối ma thiên tri thần đấy lòng âm thầm lo lắng ly thiên thần quốc cùng huyền thiên thần t r i ề u thực lực cường đại đến làm cho người giận sôi có thể nói là cường giả vô số dưới mắt hắn cũng không xác định thanh sơn thần năng không cùng ly thiên thần quốc cùng huyền thiên thần t r i ề u đối kháng kết quả của trận chiến này đem trực tiếp quan hệ đến hắn sinh tử cùng vận mệnh bởi vậy vô luận là ma thiên c h i thần vẫn là ly sơn c h i thần lúc này tâm tình đều vô cùng nặng nề mà so với bọn hắn thần đàn bên trên đồ sơn thương nguyện lại là một mặt đạm mạc và bình tĩnh đại tế ti đây là bắt đầu tri thần hắn đã đặt vào đến ly thiên thần quốc thống trị phía dưới trước mắt là lục g i đại thần đột nhiên bên hai vang lên â m ti mệnh k i ê n g ngưng trọng thanh âm lục giai đại thần đồ sơn thương nguyệt đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc căn cứ nàng giải thái âm chín mạch hương hỏa thần chi ngoại trừ thái âm chi thần bên ngoài cái khác đều chỉ là tam giai đại thần nhưng mà mấy ngày không thấy bắt đầu chi thần vậy mà một bước lên trời trở thành lục giai đại thần có thể có khổng lồ như vậy tiến bộ chỉ có thể là dựa vào ly thiên thần quốc thậm chí huyền thiên thần triệu thần hệ hương hỏa đại tế ti kẻ đến không t i ệ n a ẩm ti mệnh nhắc nhở ừng không có việc gì đã đi tới ta sơn lam giới t i ê sinh tử liền từ không được h ắ n Việc đại này, trên h phân tức. Nàng thản nhiên nói. Đại thần ầ n Nàng nói. tự tức. t có Đại ở về. vậy liền đều Nghe nói như thế, ti mệnh tinh thần trấn. thanh sơn đại thần tại, vậy hắn liền cái gì đều không cần gì thế, Có ti đại đại tại, âm cái sợ.、Trên、thực tế tại bác đầu chi thần còn chưa dáng lâm sơn lang giới thời điểm lâm vô đạo liền đã cảm giác được hắn tồn tại lục giai đại thần a không nghĩ tới thần giai tăng lên thật đúng là khá nhanh bất quá chuyện này chỉ có thể ra tốc ngươi d i ệ n vong thôi lâm vô đạo âm thầm cười nạo h lấy trước mắt hắn nội tình căn bản không có đem chỉ là một cái bắt đầu chi thần để ở trong mắt ông nghĩ tới đây nương theo lấy thật lớn thần quang tại vô số con dân nhìn chăm chú lâm vô đạo thần c h i hóa thân tại thần đàn phía trên hiển hóa ra ngoài t h ầ n uy bao phủ toàn bộ sơn lang giới bắt đầu c h i thần ngươi không có việc gì tới ta sơn lang giới làm cái gì muốn chết sao thái âm c h i thần chết rồi ngươi cũng muốn bước hắn theo gót bình thản thanh âm chậm rãi v ă n g lên lúc này lâm vô đạo kia uy nghiêm hùng vĩ thần c h i hóa thân đứng b ư n g giữa thiên địa đem hắn tôn lên dáng vẻ trang nghiêm thần thánh vô cùng vô luận l à khí thế vẫn là uy nghi đều vượt xa bắt đầu tri thần xôn xao hắn vừa xuất hiện liền dẫn tới sơn lang giới ước vạn con dân nao n h a o quỷ dạm xuống đất thành kính quỷ máy cùng một thời gian diệp hồng ngư trực tiếp trong phòng bầu không khí cũng đột nhiên nổ tung thanh sơn chi thần hàng lâm nhân gian đánh nhau đánh nhau các ngươi đ o á n xem đến tột cùng là bắt đầu chi thần lợi hại vẫn là thanh sơn chi thần càng thêm cường đại ta thanh sơn đại thần vô địch thế gian đương chấn hết thể địch trước đó thanh sơn thần miếu đại hộ pháp liền có thể cùng thái âm chi thần chém giết thanh sơn chi thần khẳng định càng thêm cường đại hừ nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài bắt đầu chi thần đã giam đến hắn phía sau khẳng định còn có ly tiên thần quốc nếu là hãn bại nói không chừng ly thiên đại thần sẽ còn xuất thủ cái này lại có trò hay nhìn phô thiên cái địa mưa đạn từ trực tiếp ở giữa hệ i n lên lúc này ước vạn con dân cùng người tu luyện n h a o nhao đem ánh mắt nhắm ngay trong hư không thanh sơn chi thần cùng bắt đầu chi thần trừ cái đó ra người vây xem còn có ở xa bắt đầu thần tộc triệu thanh hầu vô hoàn thậm chí tại ly thiên thần quốc thần miếu bên trong cũng có cường đại tồn tại nhóm nó trong bóng tối lấy đây hết thảy đại thần đồ sơn thị thanh sơn chi thần nghe nói có thông thiên triệt địa thủ đoạn cùng thực lực bắt đầu chi thần mặc dù là lục gia đại thần muốn chiến thắng hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng nếu là hắn bại kia ly thiên thần quốc một tòa cổ xưa rộng rãi trong thần miếu đại tế ti tư không nam nhìn giữa không trung biểu hiện màn sáng thần sắc có chút lo lắng hắn cảm thấy thanh sơn c h i thần cũng không đơn giản từ xưa tới nay đồ sơn thị cung phụng thần chi không có một cái là đơn giản cái này thị tộc có vô cùng lịch sử lâu đời cùng truyền thừa ai cũng không rõ ràng lai lịch của bọn hắn tại đại hoang loại kêu hoang vắng địa phương đồ sơn thị chi nhánh có thể phát triển có thể thấy được bất phàm trước hết để cho bắt đầu tri thần đi thử xem nước sau đó yên lặng theo dõi kỷ biến dưới mắt h u y ề n thiên thần triều cùng phù tăng thần triều đại chiến sắp đến ta ly thiên thần quốc cũng muốn tham chiến dĩ v ã n g hoang vắng chi địa cũng muốn đều đặt vào đến thần quốc thống trị phía dưới tận khả năng tăng cường thực lực nếu như bắt đầu chi thần không được b ả n thần tự sẽ xuất thủ uy nghiêm bình thản thanh â m từ tượng thần bên trong chuyển xuống rõ nghe nói như thế tư không nam trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc lại vẻ ngưng trọng h u y ề n thiên thần triều trưởng khống nam tiên h thần châu mà phù tăng thần triều trưởng khống đông tiên thần châu hai đại thần triều ân o á n kéo dài vài vạn năm mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ bởi vì tranh đoạt tài nguyên bộc phát lớn thần triều chiến trước n đó thời điểm thanh sơn đại hộ pháp từng lực chiến thái âm tri thần hóa thân bây giờ vậy mà lần nữa xuất chiến đại hộ pháp vũ đại hộ pháp lưu bức thanh sơn thần miếu đại hộ pháp làm sao chưa từng có nghe nói qua nhân vật này người này chẳng lẽ do、so、thanh sơn đại tế ti còn muốn lưu bức thanh sơn tri thần phái người này xuất chiến nghĩ đến thực lực không kém gì bắt đầu tri thần t r âm tin p t g phòng, người vạn có ước x trên trên e mệnh nghị l u một mặt kinh ngạc vị này đại hộ pháp đến tột cùng là lai、like、lịch gì tại sao không có nghe đại thần nhắc qua đại thần làm việc không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán có lẽ đây là đại thần bố trí một kiện vũ khí bí mật ngu t h ấ n tiên trầm giọng nói trước đó liền từng nghe nói đại hộ pháp lực chiến thái âm c h i thần hóa thân đồng thời đem trần h ớ n g d i ệ t bây giờ lại muốn đại chiến bắt đầu c h i thần sao thật chờ mong a đã đại thần sai phái ra chiến kia đại hộ pháp thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ bắt đầu c h i thần thua không nghi ngờ thân đan phía dưới đồ sơn mang bọn người nghị luận â m ý. đối với vị này đột nhiên xuất hiện thanh sơn đại hộ pháp trong lòng bọn họ cũng tràn đầy tò mò máy liệt muốn kiến thức một phen nó mạnh mẽ lực lượng mà so với bọn hắn càng thêm phân chấn cùng kích động còn muốn số thái huyền sơn thanh táng tử bọn người sư tôn thanh sơn đại hộ pháp xuất hiện ân bất phàm đây chính là ta thái huyền sơn đế tử sao quả nhiên đủ ly vũ quả nhiên đủ bà khí đánh chết bắt đầu chi thần tô thanh tuyết cơ nắm tay nhỏ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn so với bọn hắn thanh tăng tử bản nhân đáy mắt bên trong cũng lưu động lên mãnh liệt kinh hỷ hắn một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa thanh sơn đại hộ pháp cùng trong tay hắn cổ lão đại ấn tâm tình kích động lộ rõ trên mặt không sai đây chính là trong truyền thuyết nhân hòa ấn đã bao nhiêu năm ta thái huyền sơn rốt cục may mắn nhìn thấy này thanh vật nếu để cho những lao gia hỏa kia biết chỉ sợ hận không thể lập tức từ quan tài bên trong l thanh tăng t ử từ lẩm bẩm bọn hắn thái huyền một mạch vô số năm chờ đ ợ i rốt cục vào hôm nay nhìn thấy hy vọng giờ khắc này không ai có thể trải nghiệm thanh tăng tử tâm tình mà đối với ngoại giới kinh nghi cùng chấn động hóa thân thanh sơn đại hộ pháp lâm vô đạo trên mặt không có chút nào gần sóng lớn mật bắt đầu c h i thần giám phạm ta sơn làm giới hôm nay bản tọa phụng ta chủ thanh sơn đại thần c h i mệnh lấy tính mạng ngươi chịu chết đi b a n g lanh âm thanh vang dội chuyến khắp sơn làm giới h ơ n h đương thoại âm rơi xuống trong n h y mắt lâm vô đạo đột nhiên vừa nhấc trên lòng bàn tay nhân hoàng ấn đột nhiên bay ra lôi cuốn lấy to lớn vô biên thần uy cùng hùng vĩ chúng sinh ý chí khi thế hung hăng hướng phía bắt đầu c h i thần chấn áp quá khứ cùng lúc đó lâm vô đạo cũng thúc giục tam giai thống ngự thần quyền cùng bản mệnh thần thông chư thần hoàng hôn trong chốc lát một phương thần vực đem sơn lăng giới bao phủ cường đại ý chí cùng thần lực trực tiếp đem bắt đầu c h i thần thần giai chấn áp đến tứ giai đại thần ừng ta thần giai thế mà bị áp chế rồi cảm thụ được tự thần biến hóa bắt đầu c h i thần con ngươi bỗng nhiên co g ụ t lại ở sâu trong nội tâm hiện lên, lên một cô dự cảm không tốt giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch trước đó lâm vô đạo vì cái gì có thể chiến thắng thái âm c h i thần hóa thân nguyên lai、like, có thanh sơn c h i thần thần quyền giá trị. có thể áp chế thần giai thần quyền đơn giản chưa từng nghe thấy xem ra ta nhất định phải vạn phần cẩn thận mới là nếu không chỉ sợ sẽ lật thuyền trong m ương hắn âm thầm suy nghĩ thất tinh thần giới thoại âm rơi xuống một nháy mắt bắt đầu c h i thần cũng không dám lại có bất kỳ ẩn t à n g trực tiếp đem mình thần bực mở ra dầm dầm trong chốc lát một phương cổ lão thần bí tinh không bên trong có vô lượng tinh quang lấp lóe chiếu dọi bảy viên óng ánh nhất sao trời một cỗ hạo đáng tinh thần chi lực từ tinh không bên trong dọc theo người ra ngoài ra chỉ đến bắt đầu chi thần trên thân lúc này hắn phản g phất hoa thân trở thành một vị tuyên cổ bất hủ tinh thần lấy bắt đầu chi danh chấp trưởng một phương hạo h á n tinh k h ô n g chấn áp thế gian hết thể địch nhân vê a n g vê a n g vê a n g tại vô lượng tinh quang chiếu dọi xuống bắt đầu chi thần khí thế ngốc trời quanh thân chiến ý vô hạn nhất cử nhất động đều phóng thích sức mạnh to lớn ngọc trời kia cái gọi là thất tinh thần giới càng là có muốn áp đảo sơn lăng giới xu thế thấy tình cảnh này lâm vô đạo thần sắc hở hữu chỉ là điêu trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu quá mắt thợ nhìn ta c à n k h ô n một kích ẩm ẩm tâm niệm vừa động nhân hoàng ấn lập tức bay trở về trôi nổi tại trên đỉnh đầu một cỗ khổng lồ đến cực điểm chúng sinh ý chí đông nhiên ra chỉ ở nhục thân phía trên ngay sau đó lâm vô đạo không nhìn bắt đầu c h i thần công kích trực tiếp đưa tay hung hăng một quyền đánh qua đông một quyền này thế đại lực trầm phản p h ấ t có khai thiên tích địa hùng vĩ khí tượng lực quyền những nơi đi qua tinh quang n h o nhao bị ma diệt bắt đầu tri thần kiêng ngưng tụ g a hạo đ á n tinh hà trực tiếp bị lực quyền cắt đức sau đó ngạnh xinh xe rách chỉ là trong n h y mắt bắt đầu chi thần hết thể công kích liền bị lâm vô đạo thiết quyền cưỡng ép b ă n g diện liền ngay cả hắn phía sau kia hư hào thần quốc cũng bị một q u y ề n cưỡng ép đánh xuyên qua ừm hử đụng phải như thế cương mánh tuyệt luân công kích bắt đầu chi thần cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài thân thể bị đánh nát hơn phân nửa m ả n g lớn m ả n g lớn hương hỏa thần lực không ngừng mà tán luận ra chỉ là một kích liền chấn áp bắt đầu chi thần t nhìn xem cái này một m à n kinh khủng vô luận là trực tiếp ở giữa ước vạn người xem vẫn là sơn lăng giới con dân hoặc là đồ sơn mang chờ nhân viên thần trước đều nhao nhao hít vào một n g ù n khí lạnh một mặt kinh hãi đại h ộ pháp quá n g ư ỡ bức thật h u n g tàn thật mạnh bắt đầu chi thần thế nhưng là lục giai đại thần sánh vai nhân gian thập giai c ổ thánh thậm chí ngay cả đại h ộ pháp một quyền đều không chịu nổi một quyền này ít nhất phải hơn ngàn năm tu vi a ít chí ít trên v à n năm trong đám người có chấn tiên tiếng hoan hô chuyển ra hôm nay bọn hắn rốt c ụ c may mắn kiến thức thanh sơn đại h ộ pháp cái thế thần uy cho dù là mạnh như lục giai đại thần bắc chương bảy trăm linh sáu ly tiên tri thần hàn lâm ừ ai chết còn chưa nhất định mắt thấy triệu thanh hầu một lời không hợp liền thống hạ sát thủ vu hoàn tự nhiên cũng không quen lấy hắn mời đại thần giúp ta giết địch hắn dưới đáy lòng mặc niệm ầm ầm đương thanh â m vang lên sát na trong cơ thể hắn lạc ấn thần c h i ấn ký chủ nhật kia tách ra sáng trói thần quang ngay sau đó một cỗ b à n g bạc đến cực điểm vĩ lực đông nhiên từ ấn ký ở trong mánh liệt mà má ra chỉ là trong n y mắt liền đem hắn tu vi từ ngũ giai thần vương tăng lên tới ngũ giai đại thánh đại lực thần quyền cảm thụ được trong thân thể kia lực lượng cường đại vu hoàn tại kích động đồng thời trên tay cũng không có nhàn rỗi giống c o một tiếng phía dưới hắn đưa tay chính là hung hăng một quyền hướng phía đối diện triệu thanh hầu đánh tới trong chốc lát chỉ gặp một đạo cương manh tuyệt luân quyền cương s u n g ra lôi cuốn lấy ngập trời thần vi cùng khí thế ép hướng về phía triệu thanh hầu đây là ngũ giai đại thánh làm sao có thể mắt thấy vu hoàng kia bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng triệu thanh hầu con ngươi bỗng nhiên thích chặt trên mặt thần sắc càng là đại biến nguyên bản vu hoàng trong mắt hắn bất quá là một cái đưa tay có thể diện sâu kiến thôi nào biết được bây giờ cái này cái gọi là sâu kiến vậy mà có được so với hắn còn cường đại hơn lực lượng trong lúc nhất thời triệu thanh hầu nhận biết bị to lớn xung kích、Bành. cũng liền tại hắn cực độ kinh hãi thời khắc v u hoàn g lực quyền đã chấn giết hắn công kích h u n g h ă n g rơi vào trên thân ừ g hử nương theo lấy thống khổ kêu g ê n cùng đầy trời báo táp màu tươi triệu thanh hầu cả người như d i ợ u bị đứt dây bay ngược ra ngoài a thế mà không chết một quyền này v u hoàn g thế nhưng là dốc hết toàn bộ lực lượng ngũ giai đại thánh thực lực lại phối hợp đại lực thần quyền gia trì đủ để đem tam giai đại thánh chấn sát nhưng mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là triệu thanh hầu mặc dù bị nghiêm trọng đ ạ kích nhưng là cũng chưa chết tập trung nhìn vào chỉ gặp tại triệu thanh hầu trên thân nở rộ lên một cố hạo đáng tân quang xuyên tấu qua kia vỡ vụn và áo mơ hồ có thể gặp đến một kiện màu xanh nội g i á p nhân đạo đại thánh chi bảo vu hoàn đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang đông không có chút gì do dự hắn bỗng nhiên bước ra một bước lôi cuốn lấy ngập trời sắc cơ trong nháy mắt đi tới triệu thanh hầu trước mặt họ triệu vu gia ra, ra tiễn ngươi về tây tiên vê anh gầm thét ở giữa vu hoàn dốc hết toàn bộ lực lượng nhắm ngay triệu thanh hầu lồng l ự c hung hăng một cước đặt xuống huyền thiên na di đại pháp mắt thấy vu hoàn vô cùng hung tàn địa đánh tới triệu thanh hầu lập tức dọa đến hồn phi phép tán giang dắc t hưu ờ i k h nói g thì chậm khi đó thì nhanh coi như triệu thanh hầu rời đi s á t na trong tay của hắn xuất hiện một cây chín mâu nhắm ngay cái kia đạo thanh quang hung hăng ném mạch tới a đáng chết tập trung cuối cùng sẽ có một ngày bản tọa muốn lột ra của ngươi ra đưa ngươi nghiền sương thành cho trong hư không chuyến đến triệu thanh hầu giữ tợn gấm thét lạch c ạ n h Cùng lúc đó, đương thanh âm biến đó, mất âm vũ ề sau, giữa hoàn g hùng tận mắng thủ đoạn của hắn còn chưa đủ cường đại nếu là đổi lại đại thiên sư ấm t i mệnh hoặc là đại tế ti đ ổ sơn thương nguyện dù là triệu thanh hầu cường đại hơn một vạn lần nữa đều phải chết ai để triệu thanh hầu cái thằng này đó thoát ta hổ thẹn đại thần gia chỉ vĩ lực a vũ hoàn quỳ g i ả xuống đất h y náy lớn bài nói ngũ giai đại thánh lực lượng cường đại thế mà để một cái tam giai đại thánh triệu thanh hầu chạy trốn hắn cảm giác có lỗi với thanh sơn đại thần ban cho thần lực ừ chạy t h ầ n chi chạy không được miếu thừa dịp dưới mắt thần miếu không người t h ủ hộ ta phải t r ư ớ c vơ vét một đợt bảo vật tranh thủ trở về hướng đại thần c h ủ tội đột nhiên vu hoàn g trong lòng hiện ra một cái to gan ý nghĩ hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn phía trước mặt cổ lão trang nghiêm bắt đầu thần miếu nhất là tòa kia bắt đầu chi thần tự thần vô luận là chất liệu vẫn là hương hỏa khí t ứ c đều cực kỳ hùng vĩ khí lại không phàm ngoài ra tại thần miếu bên trong còn thờ phụng rất nhiều bảo vật thanh thanh mang theo c h u tội ý nghĩ vu hoàn đầu tiên là đem bắt đầu chi thần t ự ư thần chứa vào trong túi chữ vật sau đó liên bắt đầu điên cuồng vơ vét nơi hắn đi qua nhưng phàm là có chút điểm vật giá trị trên cơ bản toàn bộ dọn đi liếc nhìn lại như cá giết sang sông một bên khác theo vu hoàn kích phát thể nội thần chi ân ký ở xa sơn lang giới lâm vô đạo cũng cảm ứ n g được hắn tình huống triệu thanh hầu chạy trốn a vu hoàn g i a hòa này vậy mà tại vơ vét bắt đầu thần miếu hắn đây là từ nơi nào học được quen thuộc vì cái gì cùng thổ phỉ đồng dạng tinh tế cảm giác một phen cho dù đối với triệu thanh hầu chạy trốn hắn cảm thấy có chút tiếp hận nhưng càng nhiều vẫn hiện là đối vu hoàn hành vi kinh ngạc đây cũng không phải là hắn dạy dỗ khẳng định là cùng phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn học hắn nghiêm trang thầm nghĩ dứt lời hắn một lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay xa xa bắt đầu chi thần bá bước ra một bước lâm vô đạo trong nháy mắt xuất hiện ở bắt đầu chi thần trước mặt nặng nề mà đem hắn dẫm tại dưới chân lúc này tại gặp cái kia hung tàn bạo ngược một quyền về sau bắt đầu chi thần thần khu bị đánh nát mạng lớn mạng lớn hư hỏa đang không ngừng sụp đổ thậm chí liền ngay cả hắn thể nội thần chi đạo quả tại cái này to lớn trùng tiếp vào đều hiện đầy vết dạn dạ tựa người, tự người thổ thần đột nhiên chạy đến ta sơn lăng giới đến dương oai thậm chí mưu toan khiêu khích ta chủ thanh sơn đại thần vì nghiêm ta phụng đại thần chi mệnh đem hắn chu sát có gì không thể đừng quên nơi này cũng không phải người ly thiên thần quốc mà là ta chủ thanh sơn đại thần thần quốc người muốn diều võ dương oai chọn sai địa phương lâm vô đạo lấy thanh sơn đại hộ pháp thân phận mang theo khinh miệt cùng ánh mắt khinh thường cười nhạo nói ly thiên thần quốc t r ư ở nhưng g k t là nhân i n gian thập ầ n n Quốc u giai đại thánh i n căn bản dung chuyện không được hắn cho dù là cầm trong tay đại thánh pháp khí cũng vô pháp tới đối kháng ly thiên tri thần thực lực chỉ ít có thể so với vai chuẩn đế mà lại là tay cầm chuẩn đế pháp khí chuẩn đế trừ cái đó ra thông qua đại đạo chi nhãn lâm vô đạo còn từ hắn đạo này thần chi hư ảnh phía trên thấy được rất nhiều tin tức hữu dụng ly thiên c h i thần vô cùng cẩn thận trước mắt đạo này thần chi hư ảnh chính là hắn thông qua tự thân nắm giữ t h ầ n hệ kết hợp bắt đầu c h i thần hư ơ n g hỏa ngưng tụ ra trong đó chỉ là mang theo hắn một sợi thần chi ý chí thôi ngay cả một tơ một hào thần tính đều không có về phần thần chi chân linh càng là không thể nào bởi vậy có thể thấy được hắn cũng sợ hãi không dám lấy chân thân d á n g lâm sơn làm g i i thậm chí hắn cũng chưa từng chân chính đem bắt đầu tri thần coi như là mình t h u thần chỉ là đơn thuần địa muốn mượn nhờ bắt đầu chi thần đến sò xét hắn nội tình hiện nay bắt đầu chi thần cái này công cụ bị hắn phá hủy làm chính chủ nhân rốt cục vẫn là nhịn không được hiện thân bắt giai đại thần lâm vô đạo còn là lần đầu tiên gặp bất quá hắn cũng không đem để ở trong mắt ầm ầm tay náo huy động ly tiên h chi thần kêu phát ra cường đại thần uy trong n g á y mắt bị chấn áp tiêu tán vô tung ừng nhìn xem một màn này ly tiên h chi thần hơi kinh ngạc hắn một đôi mắt lạnh lẽo trên người lâm vô đạo đưa mắt nhìn hồi lâu nhưng cũng không nhìn ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng thanh sơn chi thần giới trướng đại hộ pháp quả thật bất phàm mà lại thế mà còn nắm giữ lấy một kiện cường đại chuẩn đế pháp khí bắt đầu chi thần chết trong tay ngươi không tính o a n l u ổ n g bất quá ngươi ra tay giết ta thuộc thần việc này dù sao cũng phải cho bản thần một cái công đạo a bàn giao nghe nói như thế lâm vô đ ạ o cười Ừ. Ly làm lo liệu hay đây thiên thần, tình trạng. trướng bắt thần, thần ta chi phải không không chi chí, khiêu khích chủ ngươi Ngươi giới ngươi ràng cùng đến có có đầu rõ dụ ý v ề phần muốn ta hướng ngươi bàn giao thử hỏi ngươi chỉ là một cái b á t giai đại thần có tư cách này à vâng đương thoại â m rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo đưa tay một cái càn k h ô n một kích đánh tới minh ngông tuyệt luân vĩ lực căn bản không dung ly thiên tri thần có bất kỳ cơ hội phản kháng trực tiếp một quyền đánh nát hắn thần c h i hư ảnh chỉ bất quá đạo này từ thần quan g diện hóa hư ảnh bên trong cũng không tồn tại bất kỳ thần tính cùng chân linh bởi vậy lâm vô đạo công kích mặc dù nhìn như hung manh cường đại nhưng cũng không đối ly thiên tri thần tạo thành chút nào tổn thương ông tại thần tri hư ảnh đánh nát sau sắt na một đạo mới hư ảnh tại hắn nghĩ đến lâm vô đạo vai trò vị này thanh sơn đại hộ pháp tối đa cũng liền nhân gian đại thành thực lực nào biết được sự thật vượt xa khỏi hắn mong muốn đối phương không chỉ có lây chuẩn đế cấp bậc pháp khí bản thân càng là có chuẩn đế cấp độ lực lượng cường đại nhi lầm một ngày mắt ly tiên h c h i thần nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa chỉ là cục diện dưới mắt đã là đâm lao phải theo lao hắn vốn định muốn ỉ vào mình cường đại thần giai cùng lực lượng h ả o h ả o chấn n h i ế p một chút lâm vô đạo thậm chí là kêu phía sau thanh sơn c h i thần không nghĩ tới mình bị mình hố hiện tại lâm vô đạo bày ra lực lượng để hắn đều cảm thấy kiên kỵ đi cũng không được ở lại cũng không xong tiến thối lương nan nghĩ tới đây ly tiên tri thần lương mày dần dần nhữ lại giờ phút này hắn trong lòng đã đang điên cùng tính toán tiếp xuống nên như thế nào thể d i ệ n b ấ c ra rời đi nhìn xem hắn phản ứng lâm vô đạo đại khái có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng một m g y mắt hắn đem ý thức hoán đổi đến thanh sơn đại ma thần thần c h i pháp thân phía trên sau đó nên đến phiên thanh sơn đại thần biểu diễn thời khắc ly thiên c h i thần ngươi ngay cả bản thần dưới trướng đại hộ pháp đều đánh không lại từ đâu tới l à gan dám đến ta sơn lang giới diệu võ dương a i ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào hôm nay ngươi đã tới vậy cũng trở đi lưu lại cùng bản thần luận đạo một phen đi đương nhiên bản thần cũng không phải là không thông tình đạt lý xem ở ngư ơ i đường xa mà đến phần bên trên chỉ cần ngươi đáp ứng bản t h ầ n ba điều kiện ngươi ta ở giữa ấn đ oán liền xóa bỏ như thế nào Thanh tại thần thần tác toàn thần thiên tri thần sắc mặt, trong mắt trực tiếp trên tiếu vinh nghiêm, chuyển khắp Nghe nháy chầm khác vang lang sau, giữa ra đau của vọng sơn càng cùng quyền dụng kiện. xong này, xuống. Đồng dạng, xem ức vạn vạn con dân, cùng trực tiếp ở giữa người xem, cũng nồi người khác dung.、Vị、này âm âm vây xem xem, Về vực. dưới. dưới, điều lời cười sắc lạc ly lộ ly đều uy ức bộ ở Vị Bắt đ lúc này chương bảy trăm linh tám thanh sơn tri thần điều kiện đại tế thi sự tình phát triển đến dưới mắt tình trạng này ly thiên c h i thần sợ là không tốt kết thúc ca ừ theo ta thấy trực tiếp xuất binh diện kia cái gọi là thanh sơn thần quốc chính là mặc dù ly thiên tri thần có lỗi nhưng cũng không phải bọn hắn có thể thẩm phán cùng chế tài đại tế ti ta nguyện vị tiên phong thống binh tiến đánh sơn làm giới chỉ cần cho ta thời gian một ngày nhất định có thể đem thanh sơn thần quốc câu diện truy nã thanh sơn tri thần lúc này kế vị kia áo xanh tế tự về sau lại một vị tính tình nóng nảy đỏ bào tế tự tức giận hết lớn n ô n ngữ phách lối thần sát tùy tiện rất có không đem thanh sơn thần quốc để ở trong mắt tư thế hắn là một vị chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả t u y ệ thế t chấp trưởng tam phương đại vực chân chính quyền cao chức trọng một câu liền có thể quyết định huyền thiên thần triều ư ớ c vạn vạn sinh linh sinh tử cùng vận mệnh theo cái kia tùy tiện thanh â m vang lên bên cạnh áo xanh tế tự lập tức nhũ mày những người khác cũng là đem ánh mắt nhìn sang đại tế ti vị kia thanh sơn chi thần xuất từ đồ sơn thị đây là một cái cực kỳ thần bí cực kỳ cổ lao thị tộc Từ xưa đ ế ngoài nay, n n h phàm là đồ sơn phụ thị thần chi, đều không có một cái nào là một đồ đều sơn cung n có cái l đơn g ả phải n Chúng còn thận ta, t ra ọ n g làm việc n n h tế tự dưới n lông n g mày Nói, nói đến đây, thanh đây, đế, mắt ta huyền thiên thần triều cùng phù tăng thần triều đại chiến sắp đến cũng không nên phức tạp thuộc hạ cảm thấy hẳn là trước yên lặng theo dõi k ỳ biến tạm thời trấn an thanh sơn tri thần sau đó chờ sau đại chiến mới quyết định áo xanh tế tự đề nghị nói hắn lời này vừa ra những người khác còn chưa mở lời đỏ bào tế tự lập tức không vui sắc mặt cũng bắt đầu âm châm xuống áo xanh ý của ngươi là ta huyền thiên thần triều còn không làm gì được chỉ là một cái g i ã thần sao ngươi không khỏi cũng quá dài người khác trí khí d i ệ t uy phong mình ngươi là xem thường chúng ta những người này vẫn là đang chất vấn đại thần ý chí cùng uy nghiêm áo bào đen tế tự lớn tiếng chất vấn ta không phải ý tứ này ừ vậy là ngươi có ý tứ gì rõ ràng chính là ngươi tham sống sợ chết không dám ứ n g chiến như ngươi loại này sợ đầu sợ đôi u chi đồ há có thể làm ta thần miếu tế tự đại tế thi xin ngài hạ lệnh đi chỉ cần ngài một câu ta nguyện lập tức thống binh tiến vệ diệt thanh sơn thần quốc đông đang khi nói chuyện áo bào đen tế tự trùng điệp ké quỵ trên đất lễ bái x i n chiến thất phu a nghe hắn áo xanh tế tự mặc dù vẫn như c ũ phong khinh vân đạm nhưng là nội tâm lại là khinh bị đến cực điểm bực này cái dũng của thất phu khó thành đại sự tới cộng sự quả thật ta xỉ nhục đ ụ áo xanh tế tự phất m ấ thầm nghĩ đối với áo bào đen tế tự chất vấn cùng trào phúng hắn cũng không có phản bác cùng đáp lại mà là lựa chọn không nhìn đại tế ti cầu ngươi hạ lệnh đi thuộc hạ nguyện Tốt. mắt thấy mình bị không nhìn áo bào đen tế tự lúc này liền muốn lần nữa x i n chiến nhưng là hắn còn chưa dứt lời dưới liền bị lao g i ả áo đen đánh gãy thương huyền làm huyền thiên thần miếu đại tế ti càng là huyền thiên c h i thần đ ư ợ c tắc ở nhân gian người phát ngôn hắn phát chỉ chính là huyền thiên tri thần c t h â n gian n g ư ờ h á t hắn h á t h ỉ n h u y ề n thiên t h ầ n triệu bên trong không dám không theo theo thanh âm hắn vang lên trong chốc lát vội vàng sao động không thôi áo bào đen tế tự lập tức trở nên yên tĩnh cùng trung thực xuống dưới cả đám đều cung kính đứng tại chỗ không dám có bất kỳ gì động thanh sơn thần quốc yên lặng theo dõi k ỳ biến thương huyền nhàn nhạt phun ra tám chữ liên tiếp theo đem ánh mắt thâm trầm rơi vào trước mặt màn sáng bên trên lúc này có thương huyền vị này đại tế ti mở miệng cho dù là nhảy nhất h o a n áo bào đen tế tự cũng không dám có bất kỳ n g ỗ nghịch lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại đem ánh mắt nhìn phía màn sáng lúc này trong lòng bọn họ đều phi thường tò mò vị tiết h ầ n bí khó lường thanh sơn tri thần đến tột cũng sẽ đưa ra điều kiện ra sao mà ly thiên tri thần lại sẽ như thế nào ứng đối cựu long sơn bên trên phát sinh hết thảy lâm vô đạo cũng không rõ ràng từ lâu đến cuối ánh mắt của hắn đều nhìn chằm chằm ly thiên tri thần khoe miệng ngậm lấy một vòng trêu tức tiêu dung mặc kệ kết quả như thế nào ly thiên tri thần mặt đều ném định sau này hắn đã không cách nào đối mặt con dân của mình càng không cách nào hướng huyền thiên tri bạn tri kỷ thay mặt lâm vô đạo cũng rất muốn nhìn xem đối mặt mình nói lên điều kiện ly thiên tri thần hội làm phản ứng gì trên thực tế ly thiên tri thần cũng hết sức rõ ràng tình cảnh trước mắt mình trong lòng càng là hối lận không thôi cái này sơn lam giới hắn không nên tới chỉ là hiện tại hối hận cũng vô dụng hết thảy đều đã chậm người muốn như thế nào cuối cùng tại một phen dãy rủa cùng trầm mặc về sau ly thiên c h i thần vẫn là lựa chọn thỏa hiệp chỉ cần là điều kiện không ngoại hạng hắn có thể thử nghiệm tạm thời đáp ứng trước xuống tới hắc mắc câu rồi theo ly thiên c h i thần mở miệng lâm vô đạo khỏe miệng t i ể u d u n g trong n g á y mắt nồng nặc một phần bản thần chỉ cần người đáp ứng ba điều kiện là đủ thứ nhất người g i i trướng thần sứ triệu thanh hầu trước đó cưỡng ép giam bản thần con dân vô hoàn căn bản không có đem bản thần để ở trong mắt bởi vậy bản thần yêu cầu là ngươi lập tức đem triệu thanh hầu triệu hoán đến sơn lăng d ư ớ i ngay trước bản t h ầ n trước mặt đem hắn xử tử chỉ có dạng này mới có thể an ổ i bản t h ầ n con dân vâng không nếu là tùy tiện một cái rác rời cùng sâu kiến cũng dám đến giam bản t h ầ n con dân bản t h ầ n uy nghiêm còn đâu từ nay về sau bản t h ầ n con dân như thế nào dám tiếp tục thờ phụ bản t h ầ n lâm vô đạo hờ hưng nói ách trước mặt mọi người giết chết triệu thanh hầu nghe được yêu cầu này ly thiên chi thần trên mặt tâm trầm trong nháy mắt nồng nặc một phần đây rõ ràng là đang đánh mặt của hắn cùng một thời gian sơn lăng giới con dân đang nghe lâm vô đạo lời này về sau từng cái lại là lòng tràn đầy p h â n chấn đại thần uy vũ đại thần bá khí s ử tử nhất định phải xử tử cái kia đáng chết triệu thanh hầu để hắn lấy cái chết tạ tội phạm ta thanh sơn thần quốc người sa đâu cũng g i ế t hừ chỉ là một cái ly thiên thần sứ dám giữ áp ta thần miếu người đơn giản gan to bằng trời t r ấ n thiên động địa thanh âm vang vọng sơn l a n g d ố i ngay vậy ly thiên c h i thần sắc mặt càng thêm âm trầm điều kiện thứ hai mười cái hoàng đạo phẩm chất trở lên đại thánh chi bảo đây đối với các người ly thiên thần quốc nội tỉnh mà nói hẳn là cũng không phải chương bảy trăm l i chín ly thiên tề kiếm bản t h ầ n cái gì đều không chọn đối mặt hùng hổ dọa người lâm vô đạo ly thiên c h i thần rốt cuộc kìm nén không được nội tâm ngập trời chi nộ ầm ầm khi hắn thoại âm rơi xuống một né mắt một sợi thuần chính hương hỏa thật tính đ ỗ n g nhiên ra chỉ đến thần c h i hóa thân phía trên trong chốc lát ly thiên c h i thần thần c h i hư ảnh lập tức trở nên n g ư n g thực cơ hồ biến thành thực chất một cô thật lớn thần uy như hồng hoang thiên hà hướng phía thập phương hư không trắng trợn quét sạch ra a đây là thẹn quá hóa giận chân linh g á n g lâm rồi sao bản thần chờ chính là ngươi nhìn xem ly thiên tri thần cái này động tinh khổng lồ lâm vô đạo không khỏi lạnh l không sợ ngươi cường đại liền sợ ngươi không đến lôi ngục hàng thế ẩm ẩm ly tiên tác phẩm của thần vì bắt giai đại thần hắn thực lực cường đại là không thể nghi ngờ đương hắn thần lực giáng lâm sát na lấy thần thành làm trung tâm toàn bộ sơn l ă n g giới đều bị d i ệ t thế lôi đ ỉ n h báo phủ vê a n g vê a n g vê a n g nương theo lấy thanh thế thật lớn lôi mình cùng kinh khủng hủy thiên diện địa khí tức vô số lôi đ ỉ n h từ hư không rơi xuống trong n h á y mắt đem sơn l ă n g giới diễn hóa trở thành một phương đáng sợ lôi hải tại kia diện thế lôi đình uy hiếp giới sơn lang giới bên trong l c vạn, vạn con dân lập tức dọa đến run lệ bảy từng cái cơ hồ ngạt thở này lớn mật mắt thấy ly thiên chi thần dám đối sơn lang giới con dân xuất thủ lâm vô đạo ánh mắt cũng lạnh leo xuống dưới ông hãn đại thủ đối hư không nhẹ nhàng huy động dưới chân thanh sơn thần miếu đông nhiên bạo phát ra một cỗ cổ, cổ lao mênh ngông khí tức phanh phanh phanh tại cỗ khí tức kia giáng lâm về sau ly thiên chi thần chỗ diện hóa lôi ngục trong nháy mắt hồi phi yên diệt không chỉ như vậy tại đem lôi ngục ma diệt về sau lâm vô đạo hai ngón tay khép lại sau đó đối hư không nhẹ nhàng huy động hưu trong chốc lát một đạo kinh khủng kiếm khí màu đen đ ô n nhiên từ đầu ngón tay bay ra càng biến càng lớn tại vô số người nhìn chăm chú hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm lấy bi thế hủy thiên diệt địa sẽ rách h ư không hung hăng chạm tại ly thiên tri thần t r ê n thân t đây là đương kiếm khí màu đen kia diện hóa cự kiếm lăng không xuất hiện thời điểm nhưng phàm là tại sơn lăng giới sinh linh đều là cảm nhận được ngập trời đại khủng bố không nói thực lực yếu đuối con dân liền liền thân vì chuẩn đế thanh tăng tử tại thời khắc này cũng là con người thích chặt bởi vì kiếm khí màu đen kia để lộ ra tới bi thế cùng khí tức chính là cực đạo đế binh tất cả cực đạo đế binh đại đế chuyên môn vũ khí b ư c này khoáng thế trí bảo chỉ có tại những cái kia cổ lao đế tộc cùng đ ạ xa xa、so、lúc này chỉ n g t h là nhìn thoáng qua thanh tăng tử liền cảm thấy khí tức tử vong thần hồn đều đang điên cồn run dày dạng như vậy tựa như lúc nào cũng muốn mất diện ta che trời thanh sơn chi thần thủ bên trong vậy mà nắm giữ lấy một kiện vô cùng cường đại cực đạo đế binh không phải nói là đại đế pháp khí hoặc là chủ thần khí chuyện này quá đáng sợ khó trách hắn dám không sợ ly thiên c h i thần nguyên lai là có bực này cường đại lực lượng thanh tăng tử tự lẩm bẩm đáy mắt của hắn bên trong bắn ra manh liệt h o à n g sợ cùng kính sợ bất luận là cực đạo đế binh vẫn là đại đế pháp khí hoặc là chủ thần khí thanh sơn c h i thần đều không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại cùng một thời gian thanh tăng tử bên cạnh nhân bất p h ẳ m cùng tô thanh tuyết tại nhìn thấy trôi này hát sắc cự kiếm về sau cũng là dọa đến tâm thần thất thủ sự tôn kia là cực đạo đế binh sao tô thanh tuyết khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thân thể càng không ngừng run dày ừng h à n là một kiện cực kỳ cường đại chủ thần khí thanh tăng tử nhẹ gật đầu sư tôn kia so với chúng ta hoàng đạo mười hai trong núi cực đạo đế binh cái nào càng thêm cường đại ân bất phàm áp chế nội tâm sợ hãi hiếu kỳ hỏi cái này đế binh mỗi người mỗi vẻ húng chi cực đạo đế binh cùng chủ thần khí hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau không thể cơ đũa cả nắm thanh tăng tử tổ chức một chút ngôn ngữ đắp từ n g mặc kệ đế binh cùng chủ thần khí cái nào mạnh hơn nhưng này ly thiên tri thần khẳng định phải tao ương hắn chỉ là bát giai đại thần đối mặt chủ thần khí công kích hẳn phải chết không nghi ngờ tô thanh tuyết cơ nắm tay nhỏ nói lúc này trong nội tâm nàng y nguyên đối tế đạo chi kiếm tràn đầy sợ hãi nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng kích động c ự đạo đế binh nàng gặp qua hoàng đạo mười hai trong núi liền có mấy kiện nhưng là chủ thần khí nhưng xưa nay chưa từng gặp qua chủ thần thế nhưng là đồng đẳng với nhân gian đại đế tồn tại thậm chí đại đế tại không có pháp khí tình hồn giới đều không làm gì được chủ thần một kiện chủ thần khí tô thanh tuyết chỉ là nghe nói qua tương quan truyền thuyết hôm nay còn là lần đầu tiên gặp bởi vậy nàng phá lệ hưng phấn trên thực tế không chỉ có là nàng liền ngay cả một bên ân bất phàm thậm chí là t h à n h tăng tử cũng đều cực lực gáp chế nội tâm sợ hãi g ắ t gao nhìn chăm chú lên trong hư không hát sắc c ử kiếm mà so với bọn hắn ly thiên c h i thần đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi đây là đại đế pháp khí vẫn là chủ thần hắn không cách nào xác định nhưng là mặc kệ là loại kia đều không phải là hắn có khả năng chống cự đi nhất định phải đi trễ hẳn phải chết không nghi ngờ hắn dọa đến hồn phi phát tán đang khi nói chuyện ly thiên tri thần dốt cuộc không lo được cái khác lúc này bỏ hết thảy dự định rời đi sơn làm giới chỉ bất quá lâm vô đạo há lại sẽ để hắn tùy tiện đạo tàu thanh sơn thần miếu cho ta chấn áp sơn lan giới g vê anh mênh mông vĩ lực bao phủ sơn lan giới g n ạ n h sinh sinh địa cầm giữ phương thế giới này là một kiện cường đại thượng thần chi khí dù chỉ là ước vạn vạn phần có một vi năng cùng vĩ lực cũng không phải ly thiên thần năng đủ đối kháng một máy mắt tại thanh sơn thần miếu chấn áp xuống ly thiên chi thần một sợi chân linh bị cưỡng ép giam cầm ngay tại chỗ hư cũng liền vào lúc này l u n kiếm khí màu đen kia xẹt qua hư không hung hăng chém xuống tới a nương theo lấy một đạo thống khổ kêu thảm tại vô số người nhìn t r o n chú ly thiên tri thần hóa thân bị kiếm khí trực tiếp chẳng diện cựu long sơn huyền thiên đại tế ti thương huyền cùng một đám thần m i ê u tế chương bảy trăm mười huyền thiên tri thần ba mươi sáu phương lớn thần tộc cùng nên đại t h ầ ngại c n nên đ thần. Thần. thần cảm n nên thần. g đại c nhận được thái cổ long bách chi bên trên tiêu truyền đến mênh mông thần uy cùng ý chí thương huyền bọn người nhao n h a u quỳ xuống đất l ư n bái ông theo bọn hắn lê bái tại thái cổ long bách đỉnh có một đạo uy nghiêm hư ảnh từ thần quang bên trong hiền hóa rõ ràng là huyền thiên tri thần được tắc lúc này đang thức tỉnh về sau hắn ánh mắt tựa hồ xuyên thủng hư không nhìn phía xa xôi sơn l a n giới đồ sơn thị hắn có chút thì thầm một tiếng cổ l a o huynh mông thanh âm ở trong thiên địa lượn lờ không thôi thương huyền ngươi lập tức chọn lựa mười cái tốt nhất chuẩn đế c h i bảo tiến về thiên hoang đại vực ư sơn l a n giới liền xem như bản thần đối đồ sơn thị một điểm tâm ý đồng thời chúc mừng thanh sơn c h i thần tấn thăng nhị giai đại thần uy nghiêm hùng vĩ thanh âm từ trong hư không chuyển xuống a mười cái tốt nhất chuẩn đế c h i bảo bỗng nhiên nghe được huyền thiên tri thần lời này ở đây một đám thần miễu tế tự đều là lộ ra trấn kinh tri sắc mặc dù huyền thiên triều vượt qua tam đại châu Quảng、Thúc、Cương vừa cước vạn vạn Thúc cước vừa bây ê nhiêu. n trong, nội tình cùng hùng、hầu. Nhưng là, cấp cao nhất chuẩn đế chi bảo, cũng là không cao bảo, bao chi hậu. vô cấp có là, là đế b giờ huyền thiên c h i thần vừa ra tay chính là mười cái thủ bút này cũng quá lớn bất quá làm huyền thiên thần t r i ề u thần linh trí cao huyền thiên c h i ý chí của thần chính là trời sấm không người nào dám làm trái c ầ n tuân thần dụ thương huyền lấy vô cùng cung kính tư thái đắp xin hỏi đại thần vừa rồi thanh sơn c h i thần phát ra luồng kiếm khí màu đen kia là trong truyền thuyết chủ thần khỉ a hãn cả gan cẩn thận hỏi thăm phải cũng không phải liên quan tới đồ xuất thị cùng vị kia thanh sơn chi thần bản thần tự có chủ trương các ngươi không thể tự tiện làm việc rõ đúng rồi đại thần sơn lăng giới sự t ì n h động tĩnh huyên náo to lớn như thế thuộc hạ lo lắng p h ụ tăng thần t r i ề u bên kia có lẽ sẽ có động tác nếu là bọn hắn tiến về sơn lăng giới kia đối ta huyền thiên thần t r i ề u mà nói sẽ hai mặt thủ địch đại thần chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem thanh sơn chi thần trói đến ta huyền thiên thần triều trên chiến xa cho dù không được cũng không thể để hắn cùng p h ụ tăng thần triều đứng tại một đầu trên chiến tuyến thương huyền cung kính đề nghị đối với hắn đề nghị huyền thiên chi thần khẽ vất cảm chính vì vậy bản thân mới khiến cho ngươi mang mười cái tốt nhất chuẩn đế chi bảo tiến về sơn l à n giới vì chính là kết một thiện duyên thế nhưng là vị tiêu thanh sơn chi thần khẩu vị tựa hồ có chút lớn nếu là hắn bản thân tự có chủ trương ngươi cứ việc mang theo chuẩn đế chi bảo tiến về chính là thanh âm vi nghiêm vang lên lần nữa xôn s a o đương thoại âm rơi xuống thời khắc chỉ gặp một cỗ sáng trói thần quang từ thái cổ long bách hạ xuống rơi vào thương huyền áo xanh tế tự áo bào đen tế tự ba người trên thân một máy mắt ba người bọn họ thân hình khuôn mặt khí chất các loại tất cả đều phát sinh biến hóa cực lớn cho dù là quen thuộc nhất người cũng vô pháp nhận ra thân phận của bọn hắn lần này tiến về sơn l a n giới g điệu thấp một chút tận khả năng đừng cho phụ tang thần triều người phát giác bản thân đã cải biến thân hình của các ngươi khí chất dung mạo cho dù là nhân gian đại đế đều không thể khám phá dứt lời một sợi vô hình thần c h i c h â n linh từ thái cổ long bách bên trong hạ xuống dung nhập vào thương huyền ý thức ở trong chuẩn bị một chút lập tức lên đường đi hắn ra lệnh rõ thương huyền cung kính bãi một cái sau đó liền tự mình tiến về thần miễu bạc khố chọn lựa mười cái tốt nhất chuẩn đế chi bảo ngay sau đó chính là mang theo áo xanh tế tự cùng áo bào đen tế tự hướng phía sơn lăng giới mà đi một bên khác tại đem ly thiên c h i thần thần chi hóa thân chạm d i ệ n về sau lâm vô đạo rỗi bàn tay đem bắt đầu chi thần đạo quả bắt được trong tay đây chính là đồ tốt không biết đem bắt đầu chi thần đạo quả l i ệ u có thể thu hoạch được đồ vật như thế nào hắn mắt lộ ra chờ mong dứt lời lâm vô đạo nhìn chằm chằm trong tay đều thần chi đạo quả khoe miệng nở rộ lên thần bí tiêu dung ly thiên tri thần bản thân biết ngươi có thể nghe được trước đó bản thần nói lên điều kiện ngươi cân nhắc thế nào nếu như ngươi không đáp ứng q u y ề n kia thần chỉ tốt phái người trực tiếp g i ế t tới ngươi ly thiên thần quốc đi ngươi dám thanh sơn c h i thần ngươi đừng khi người quá đáng ông nương theo lấy băng lanh gầm thét tại mọi người kia trong ánh mắt kinh ngạc ly thiên c h i thần thân ảnh lại một lần nữa vào hư không bên trong hiền hóa uy nghiêm trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn bản thân không có gì không dám nếu như ngươi không đáp ứng bản thân hiện tại cũng là m người ta g i ế t tới ly thiên thần quốc diện ngươi tín ngưỡng cùng con dân thanh sơn đại hộ pháp trận đã mắt thấy lâm vô đạo tự hồ thật dự định dết tới ly thiên thần quốc ly thiên tri thần lập tức luôn u ố n g bản thần đáp ứng ngươi không thể làm gì phía dưới ly thiên tri thần bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp tại kiến thức lâm vô đạo lực lượng kinh khủng kia về sau hắn cũng không dám lại đi khiêu khích một khi lâm vô đạo thật giết tới ly thiên thần quốc đến lúc đó không ai có thể ngăn cản hắn thần quốc cùng con dân hết thể muốn hồi phi yên diệt thậm chí huyền thiên thần triều khả năng cũng không ra mặt viện trợ dù sao lâm vô đạo n ắ m trong tay cường đại chủ thần khí cho dù là huyền thiên tri thần cũng muốn kiên kỵ ba phần hắn không có khả năng bởi vì chính mình cùng lâm vô đạo khai chiến h ú n chi dưới mắt huyền thiên thần triều sắp cùng phủ tăng thần triều khai chiến tại cái này trong lúc mấu chốt càng là không có khả năng đi phức tạp kể từ đó hắn nhất định phải biến thành vật hy sinh vì kế hoạch hôm nay ngoại trừ đáp ứng lâm vô đạo điều kiện hắn đã không có lựa chọn nào khác nghĩ tới đây ly thiên tri thần tâm niệm vừa động mở ra mình bản mệnh thần quốc h i u h i u g h ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i một thần vực lớn tăng lên ba mươi sáu cái lớn thần tộc k i a phải là bao lớn thần vực à cái này ly thiên thần quốc có thể nói là đại s u ấ t huyết cũng không nhiều chính là một phần ba thiên hoang đại vực mà thôi ly thiên tri thần thua thật lớn hiện tại hắn trong lòng chỉ sợ cửu hận tới cực điểm cũng hối hận tới cực điểm vốn là muốn trang b ê không nghĩ tới thế mà bị thanh sơn chi thần trang ly thiên chi thần c h ế t để biến thành thần hoang thế giới trò cười ly thiên chi thần phía sau không phải còn có huyền thiên thần triều a vì cái gì còn muốn hướng thanh sơn chi thần c u ố i đầu ta nghe nói gần nhất huyền thiên thần triều cùng phụ tăng thần triều ở giữa khả năng bộc u phát lớn chiến tranh song phương đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu d i ệ p hồng ngư trực tiếp ở giữa phô thiên cái địa mưa đạn giống như thủy triều hiện lên nguyên bản bọn hắn chỉ là vì xem náo nhiệt mà đến nào biết được trận này náo nhiệt so với trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc cũng càng thêm kích thích nếu là thu nạp 36 cái lớn thần tộc thanh sơn thần quốc không thông báo cường đại đến mức nào thanh sơn chi thần thần giai cũng sẽ tăng lên rất nhiều a kia là nhất định 36 cái lớn thần tộc đây chính là 36 vị lục giai đại thần thống ngựa a mỗi cái thần tộc cống hiến một nửa hướng hỏa đều đầy đủ để thanh sơn chi thần thần giai tăng lên mấy cái cấp độ ta đoán lần này thanh sơn thần quốc tiêu hóa xong 36 cái lớn thần tộc hướng hỏa thanh sơn chi thần thần giai chí ít có thể đạt tới lục giai đại thần thậm chí thất giai đại thần cũng có khả năng vô số người vây xem kịch liệt thảo luận mà ngoại trừ bọn hắn những n à y người xem náo nhiệt bên ngoài sơn lăng giới ước vạn vạn con dân từng cái thì là lộ ra vô cùng phấn chấn thần sắc đại thần Huy vũ đại thần bá khí ba mươi sáu cái lớn thần tộc toàn bộ đặt vào đến ta thanh sơn thần quốc thật là sẽ là cường đại cỡ nào à? cái này chúng ta đổ sơn thị muốn một bước lên trời ha ha ha chấn thiên động đ i ệ u tiếng hoan hô vang vọng sơn lăng giới giờ khắc này nhưng phàm là thanh sơn thần quốc con dân đều cảm thấy vô cùng vinh quang cùng tự hào mà so với bọn hắn phấn chấn cùng kích động ly thiên chi thần, thần sắc lại là âm trầm tới cực điểm cắt nhường ba mươi sáu cái lớn thần tộc hắn trái tim đều đang chảy máu ầm ầm cùng lúc đó tại đêm ba mươi sáu cái lớn thần tộc cắt nhường về sau theo đại lượng hương hỏa đánh mất hắn thần giai cũng đông nhiên rơi xuống bát giai đại thần trong khoảnh khắc biến thành thất giai đại thần ai sớm biết có hôm nay chi kết cục cái này sơn lăng giới ta liền không nên tới ly thiên chi thần bi thương thở dài lần này sơn lăng giới chuyến đi hắn không chỉ có mất hết mặt thần uy mất hết ngay cả thần quốc cũng bị phân đi một phần ba thần giai càng là rơi xuống thất giai đại thần muốn một lần nữa tu thành bát giai đại thần không biết muốn năm nào tháng nào hay là đời này cũng không thể c à n sau đó biến mất tại sơn l a n giới nhìn xem hắn rời đi thân ảnh lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười xán lạ lần này hắn kiếm lợi lớn ba mươi sau cái lớn thần tộc mỗi một cái lớn thần tộc đều đủ để sánh vai toàn bộ thái âm chính mạch nếu là đưa chúng nó toàn bộ thu nạp đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị bên trong không biết sẽ mang đến cho ta nhiều ít khí v ậ n ta thần dai lại sẽ tăng lên đến cái gì cấp độ lâm vô đạo trong lòng vô cùng chờ m o n g hắn có dự cảm một khi đem cái này ba mươi sáu cái lớn thần tộc toàn bộ đặt vào đến thống trị phía dưới hắn tất nhiên sẽ nên đón r ồ i dào nhất thời khắc cho dù là trước đó táng thần t r i địa hay là thần vương chiến trường đạt được í c lợi đều không thể so sánh với lần này thế giới này chính là mạnh được yếu thua nam đ ấ m lớn mới có thể ăn được càng nhiều thịt hắn âm thầm siết chặt nam đấm một nháy mắt lâm vô đạo ánh mắt xuyên thấu qua sơn lăng d ư ớ i nhìn phía càng thêm xa xôi huyền thiên thần triều nếu như đem toàn bộ huyền thiên thần triều thậm chí toàn bộ thần châu đại địa cũng đều đặt vào đến thống trị phía dưới thật là là bực nào cảnh tượng hắn đ ấy mắt hiện lên một tia ước mơ ngày đó mặc dù xa nhưng cuối cùng sẽ có một ngày lại biến thành hiện thực hắn có đầy đủ thời gian đến chờ đợi lần này có thể có như thế thu hoạch khổng lồ tế đạo chi kiếm không thể bỏ qua công lao chỉ bất quá thứ này tuy tốt cũng vô cùng cường đại nhưng lại không dễ dàng trừng khống không đến đại đế cảnh giới căn bản không phát huy ra tế đạo chi kiếm toàn bộ y năng b ă n g vào ta thực lực trước mắt nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nó hai thành nguy lực nhưng là dùng để đối phó đại thánh cũng là đủ rồi thái nhất thần tộc c ố kia đề thi xem ra còn không thể cứng r ắ n à còn phải nghĩ cái cái khác biện pháp mới được lâm vô đạo dưới đáy lòng âm thầm tính toán đề thi mặc dù chỉ là một cỗ thi thể nhưng dù sao cũng là đại đế thi thể lực lượng tự nhiên là cường đại tuyệt luân cho dù là hắn nắm giữ cấp cao nhất đế binh không cách nào toàn bộ phát huy vi năng cũng vô pháp cùng đại đế đối kháng đây là tu vi hồng câu không phải dựa vào ngoại vật liền có thể bổ túc bởi vậy muốn c h dạng này g thao tác còn phải nhìn tràng cảnh cùng thời cơ tóm lại hắn cũng không lo lắng thái nhất thần tộc cố kia sắp xuất hiện đề thi tiếp ta. xuống, nên khao con dân khao của đây a n nói chuyện, g khi l m đem ánh mắt Hôm vô vạn vạn đạo con ánh nhìn sơn lang dân. n phía a dưới ước bản thần thần bị tấn thăng, bị là ạ hoạch i chấn áp cường địch, thu hoạch 36 phương lớn thần tộc. thu phương thần lớn áp Đây l đại hưng hiện ra vì vậy bản t h ầ n xác lệnh phàm ta thanh sơn thần quốc con dân đều đem thu hoạch được thần ân cùng tạo hóa chân thần phía dưới con dân thu vi tăng lên một cái đại cảnh giới phạm là có xâm phạm người x a đâu cũng giết uy nghiêm hạo lớn thanh âm chuyến khắp thần vực một máy mắt bị vô số con dân biết đại thần muốn hạ xuống thần đất rồi đông đông đông ra vừa nghe đến tin tức này trong thần vực ước vạn con dân đều sinh lòng phấn chấn cùng kích động từng cái lúc này quỳ d ạ ả m xuống đất thành kính lễ bái t r ư ơ n g bảy trăm mười hai đạo thứ mười một thần quyền thanh sơn c h i thần thật mẹ nó như b ứ c ai ta cảm giác cái kia ly thiên c h i thần rõ ràng chính là một cái đưa tài động tử hắn đây là ghét bỏ thanh sơn thần quốc còn chưa đủ lượng、à. tự mình tìm được chết hoán được hay hhh mặc dù chỉ là một trận ngắn ngủi náo kịch nhưng thấy vô cùng đã nghiền cũng vô cùng kích thích sau đó nên đi nhìn thất đức tổ ba người náo nhiệt đi tiếp qua hai ngày liền nên đào thái nhất thần tộc mộ tổ rút lui rút lui ngồi đợi thái nhất thần tộc khai tiệc mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn trực tiếp ở giữa vây xem các tu sĩ nhao n h a u bắt đầu rút lui thấy tình cảnh này đang cùng đám người lên tiếng chào đồng thời thương định tiếp xuống đi hướng về sau diệp hồng ngư mới là đem trực tiếp l u l o bế ngư muội muội chúng ta hiện tại liền đi thái nhất thần tộc a khương mộ bạch lên tiếng hỏi thăm không đầu tiên chờ chúc đã khó được tới một lần sơn l a m g ư ớ i làm sao cũng phải ở chỗ này chơi đùa mới được bằng không mà nói sau này còn muốn tiến vào coi như khó đi ta nghe nói tại bên trong tòa thần thành có một tòa thiên nhất lâu chúng ta tới đó thử xem đi về phần thái nhất thần tộc náo nhiệt còn có hai ba ngày mới có thể bắt đầu không nóng n ả y nói không đợi khương mộ bạch chối từ cùng tự tuyệt diệp hồng ngư liền phối hợp tại bên trong tòa thần thành đi dạo thấy thế khương mộ bạch thở dài đành phải theo sát tại phía sau của nàng một bên khác đang chủ trì song tế tự đại điện về sau đồ sơn thương n g u y ệ t cũng chuẩn bị dẫn đầu một đám nhân viên thần chức tiến vào thần miếu sau đó bọn hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần thương nghị cùng chế định đừng nói cái khác chỉ là sắp gia nhập thần quốc thống trị ba mươi sáu phương lớn thần tộc liền cần tiêu hao đại lượng tinh lực trước đó bọn hắn muốn d ồ n định một cái quản lý kế hoạch đồng thời đối toàn bộ thần vực tiến hành mới quy hoạch những này đều cần đám người thương nghị để hoàn thành cùng c h ứ n g thực bởi vậy sau đó thanh sơn thần miếu nhiệm vụ cực kỳ nặng n ề đại tế ti xin dừng bước đang lúc đồ sơn thương nguyện chuẩn bị rời đi thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo thanh em vội vàng ở trong đám người v ă n g lên tập trung nhìn vào rõ ràng là thanh tăng tử vừa thấy được hắn đồ sơn thương nguyệt lập tức minh bạch hắn ý đồ đại tế ti ngài trước đó nói qua nếu là đại hộ pháp trở về liền đi theo ta sau đó bản tọa thay ngươi hướng đại thần dẫn tiến về phần kết quả như thế nào còn phải nhìn đại thần ý chí đồ sơn thương nguyệt thản nhiên nói ngay vậy thanh tăng tử lập tức đại hỷ đa tạ đại tế thi hắn k h ô n g người thi lễ một cái ngươi đ ư n g vội cao hứng đại h ữ pháp chính là ta thanh sơn thần miếu nhân viên thần t r ư c không phải là các ngươi thái huyền sơn đế tử cho dù là đại thần đồng ý các ngươi cũng nhất định phải cho ra xác định đáp án mới được theo bản tọa biết các ngươi hoàng đạo mười hai núi kéo dài chính là thần thoại kỷ nguyên nhân hoàng đạo thống nếu có một ngày các ngươi đón về đại hộ pháp sau đó đại hộ pháp lại trở thành nhân hoàng lúc kia các ngươi hoàng đạo mười hai núi đến tột cùng là tuân theo nhân hoàng pháp chỉ, vẫn là tuân theo ta chủ thanh sơn đại thần pháp chỉ. dù sao đại hộ pháp cuối cùng vẫn là đại thần con dân thanh sơn thần quốc mới là hắn dễ nếu như các ngươi không có một cái nào xác định lại thống nhất đáp án bản tọa tin tưởng đại thần là không thể nào đồng ý các ngươi muốn đón về đế tử cũng là si tâm vọng tưởng thanh lanh thanh âm đạo mạc chầm chầm vang lên á c h n g h e xong lời này thanh tăng tử trong lòng đ ỗ n g nhiên run lên l ô ngày m cũng chăm chú nhữ lại đây đúng là một cái vô cùng chuyện quan trọng đại tế ti thanh tăng đạo hữu bản tọa cảm thấy ngươi tốt nhất trở về cùng các ngươi thái huyền sơn cùng toàn bộ hoàng đạo mười hai núi người thương lượng một chút chờ có xác định đáp án về sau lại đến không muộn nếu không cho dù ngươi bây giờ gặp đại thần cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả dứt lời đồ sơn thương nguyện không để ý đến n h ữ n mày trầm tư thanh tăng tử bước ra một bước trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sư tôn chúng ta hoàng đạo m ộ ư ơ i hai núi từ xưa đến nay tựa hồ cũng không có t h ở phụng thần chi truyền thống chuyện này chỉ sợ các đại sân chủ sẽ không đáp ứng trầm mặc một lát ân bất phàm đánh vỡ trầm t ĩ n h bầu không khí mở miệng nói ra hoàng đạo m ộ ư ơ i hai núi tuân theo ngày xưa nhân hoàng đạo thống cắt trên ngọn núi lớn những cái kia láo cầu đồng một mực lấy nhân hoàng vi tôn muốn cải biến quan niệm của bọn hắn đơn giản so với lên trời còn khó hơn húng chi bây giờ cái này thế đạo người cùng thần chi ở giữa mâu thuẫn đ ư sâu thỉnh thoảng liền sẽ buộc phát nhân thần chi chiến muốn để hoàng đạo m ư ơ i hai núi đi thờ phụng hương hỏa thần chi căn bản không quá hiện thực bởi vậy theo ân bất phàm muốn đón về đế tử chỉ sợ vô cùng khó khăn chỉ là hoàng đạo m ộ ư ơ i hai núi một cửa hại kia bọn hắn liền không qua được trừ cái đó ra thanh sơn chi thần thái độ cũng không rõ ân bất phàm suy nghĩ trong lòng thanh tăng tử tự nhiên cũng là minh bạch nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ ta thái huyền sơn thiếu thôn đế tử đã lâu bây giờ thật vất vả có tin tức vô luận như thế nào đều muốn thử một chút sư tôn vậy chúng ta muốn về hoàng đạo m ộ ư ơ i hai núi a tô thanh tuyết trừng mắt nhìn hỏi tạm thời không cần chúng ta trước lưu tại nơi này đợi vi sư thông qua bí pháp cùng sơn chủ bọn hắn thương nghị qua đi mới quyết định thanh tăng tử trầm ngâm một lát đắp thốt u ta cái này ta có thể đi sơn lăng giới chơi nghe được không cần rời đi tô thanh tuyết lúc này cao hứng nhảy dựng lên tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sán g lạc đối với cái này thanh tăng tử cưng t r i ề u địa sờ lên đầu của nàng sau đó liền dẫn nàng cùng ân bất phàm đi đến tiên h nhất lâu đối với thanh tăng tử đám người phản ứng vô luận là đồ sơn thương n g u y ệ t vẫn là lâm vô đạo đều không để ý đến thần miếu không gian lâm vô đạo xếp bằng ở bên trên giường mây trước mặt hắn trưng bảy mười cái cường đại đại thánh chi bảo ngoài ra chỉ ò n viên tản nồng có một đậm ra ư ơ n g hòa h t ầ là dưới mắt sắp có ba mươi sáu phương lớn thần tộc đặt vào đến thống trị phía dưới đến lúc đó ta khí vận giá trị chắc chắn phóng đại bởi vậy tạm thời giữ đi chờ về sau cần thời điểm lại nói t r ầ m n g â m mấy phần hắn đem bắt đầu chi thần thần chi đạo quả bắt được trong tay chăm chú quan sát một lát sau hắn lấy g a tàng thiên đồng quan tương đạo quả ném vào đinh chương bảy trăm mười ba đại thần ở giữa đàm phán thương nguyện chờ sau đó sẽ có huyền thiên thần triều đại tế ti đến đây ngươi phái người đi thần miếu bên ngoài nên đón một chút thanh sơn thần miếu đồ sơn thương nguyệt đang cùng âm ti mệnh bọn người thương nghị trong thần vực các loại sự vụ cùng ba mươi sáu phương lớn thần tộc tiếp thu công việc đột nhiên lâm vô đạo k i a thanh â m uy nghiêm từ nàng thần hồn bên trong v a n g lên huyền thiên thần triều người đến nàng thanh lanh trong con người lướt qua một tia nhàn n h ạ t ngạc nhiên cùng kinh ngạc hiển nhiên đối với huyền thiên thần triều lúc này đến cảm thấy mười phần ngoài ý mớn mà lại nghe lâm vô đạo ngữ khí đối phương cũng không phải tới gây chuyện nghĩ tới đây trong nội tâm nàng lập tức có so đo ngu q u ỷ có thuộc hạ đợi chút nữa sẽ có quý khách d á n g lâm sơn lan g ư ớ i người đi bên ngoài nên đón một chút đem bọn hắn mang đến thần miếu rõ nghe được phân phó ngu q u ỷ cung kính nhẹ gật đầu sau đó quay người nhanh chân đi ra thần miếu quý khách cùng lúc đó nghe được đồ sơn thương nguyệt lời này ở đây những người còn lại cũng đều lộ ra thần sắc tò mò đại tế ti đến tột cùng là cái gì quý khách n h a vậy mà để ngu q u ỷ tự mình nên đón đồ sơn mang kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ lên tiếng hỏi đối với cái này đồ sơn thương nguyệt cũng không giải thích tiếp tục thương nghị trước đó chủ đề đông đông đông ước chừng qua nửa khắc đồng hồ tả hữu nương theo lấy một trận tiếng bước chân trầm ổ n chỉ gặp ngu quỷ mang theo ba cái trung niên nam tử tiến vào thần miếu huyền thiên thần triều người đại tế ti thương huyền hoàng đạo cực cảnh chuẩn đế c h i thân tế tự lục thanh s ư n núi chuẩn đế tầng mười tế tự t r ầ n khai thiên chuẩn đế cựu trọng tiên địa vị thật là không nhỏ a ngoài ra tại thương huyền ý thức bên trong còn có huyền thiên tri thần hắn lại là thần thoại kỷ nguyên một gốc thái cổ long bách có thể sống đến bây giờ quả nhiên là không thể tưởng tượng Ánh mắt từ sau người t đó hắn đem mình nhìn thấy tin tức lấy truyền âm phương thức âm thầm truyền lại cho đồ sơn thương nguyện bởi vì đã sớm chuẩn bị đồ sơn thương nguyện cũng không có quá nhiều kinh dị cùng một thời gian thương nguyện ba người khi tiến vào thanh sơn thần miếu về sau bất động thanh sắc đánh giá một phen đáy lỏng cũng là âm thầm chứng kinh đồ sơn thị quả nhiên hết sức thần bí không nghĩ tới tại tòa thần miếu này bên trong lại còn có dấu một phương lớn như thế thiên địa cho dù là chủ thần cũng không có loại thủ đoạn này đi thương huyền trong lòng có chút nghiêm nghị hiện tại hắn rốt c ụ c bản thân cảm nhận được đồ sơn thị thần bí cùng khó lường khó trách ngay cả ly thiên tri thần đều cắm té ngã nghĩ tới đây đáy lòng của hắn không khỏi đối đồ sơn thị nhiều hơn một phần thật sâu kiến kỵ ông cũng l i ề n tại thương huyền bọn người âm thầm trấn kinh thời khắc nguyên bản yên lặng tự thần bỗng nhiên nở rộ lên sáng trói thần quang ngay sau đó một đạo uy nghiêm hùng vĩ hư ảnh tại thần quang ở trong hiển hóa ra ngoài thanh sơn chi thần nhìn thấy cái bóng mờ kia thương huyền bọn người trong nháy mắt hiếp mắt lại đại tế ti cùng đại thiên sư lưu lại những người khác rời khỏi thần miếu đột nhiên một đạo hùng vĩ thanh âm từ trong thần miếu vang lên rõ cứ việc đối thương huyền đám người thân phận cùng lai lịch mười phần hiệu k ỷ nhưng là mọi người cũng không dám n ị c h lại thần dụ lập tức tại cung kính cúi đầu về sau đám người nhao nhao thối lui ra khỏi thần miếu lục thanh s ư n núi trần khai thiên hai người các ngươi không phải đã sớm muốn kiến thức một chút thanh sơn đại thần mở thần của ca hiện tại cũng ra ngoài cảm thụ một chút đại thần thủ đoạn thông thiên đi rõ theo thương huyền thanh n â m vang lên lục thanh s ư n núi cùng trần khai thiên hai người cũng quay người thối l u i ra khỏi thần miếu huyền t i ê n thần miếu thương huyền gặp qua đ ổ sơn đạo hữu tại tất cả mọi người sau khi đi thương huyền lúc này đối đ ổ sơn thương n g u y ệ t thi lễ một cái thanh sơn thần miếu đ ổ sơn thương n g u y ệ t gặp qua thương đạo hữu thanh sơn thần miếu âm tin mệnh gặp qua thương đạo hữu ba người lẫn nhau ở giữa lên tiếng trào sau đó thương huyền liền đem ánh mắt nhìn phía tượng thần phía trên lâm n ô đạo thanh sơn đại thần ở trên hôm nay thương huyền mạo nội đến tham sơn lăng giới chính là phụng ta chủ huyền thiên tri thần thần dụ đến đây chúc mừng chúc mừng đại thần thần vị tấn thăng trừ cái đó ra ly thiên tri thần tự tiện chủ t r ư ơ n g quấy nhiều đến đại thần mong rằng đại thần thứ tội ta chủ huyền thiên tri thần để tỏ lòng ấ y n ấ y đặc mệnh ta mang theo mười cái chuẩn đế tri bảo đến đây bồi tội mong rằng đại thần có thể rộng lượng ly thiên tri thần bất kính tri tội xôn xao đang khi nói chuyện thương huyền vung tay lên mười cái cực đoan cường đại chuẩn đế tri bảo trong nháy mắt hiện lên ở trước mặt cực đạo chuẩn đế tri bảo vạn năm thần thủy âm dương sinh tử hoa thái ất huyền kim chân long bảo thụ ánh mắt từ những cái tia chuẩn đế chi bảo phía trên bà qua âm ti mệnh đáy lòng không khỏi âm thầm trần kinh huyền thiên thần miếu thật sự là đại thủ bút vừa ra tay chính là mười cái cấp cao nhất chuẩn đế chi bảo chỉ là lễ mọn không thành tình ý mong rằng đại thần không muốn ghét bỏ mới tốt ha ha thương huyền vừa cười vừa nói đối với cái này tượng thần phía trên lâm vô đạo khe khé lắc đầu các hạ k h á c h khí kỳ thật trước đó hết thể đều là hiệu lầm bản thân đều chỉ là vì thần quốc c o dân bất đắc dĩ mới ra tay bất quá nếu là huyền thiên thần miếu một phen tâm ý bản thần cũng không thể chối tử bản thân liền nhận Hòa ông trong h i i x u t chốc lát một sợi thần quang từ thương huyền mi tâm nở rộ sau đó huyền thiên c h i thần thân ảnh liền xuất hiện ở thần miếu ở trong thần tri hoa thân chán phóng thật lớn thần uy huyền thiên tri thần được tắt từ thần thoại kỷ nguyên còn sống sót lao quái vật hắn trải qua nhiều như vậy lại tiếp vậy mà không có vẫn diện mà lại hắn còn không chỉ một lần tu thành thập giai đại thần ánh mắt chạm đến huyền thiên tri thần hóa thân âm ti mệnh trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh căn cứ hắn nhìn rõ huyền thiên tri thần được tắc lại là thần thoại kỷ nguyên thời kỳ cuối lao quái vật mặc dù lúc kia nhân hoàng lực lượng cùng ý chí đã cực độ suy yếu nhưng có thể tại thời đại kia bên trong sinh tồn có thể thấy được lồn đ ố m mẫu chốt là hắn còn một mực sống sót cho tới bây giờ cái này đơn giản chính là một cái kinh thế kỳ tích cái này cần sống nhiều ít vạn năm a âm ti mệnh chấn động trong lòng không thôi huyền thiên tri thần chỉ ít có chín lần đều tu thành thập giai đại thần nhưng là đều không có lựa chọn chứng đạo bây giờ đã là lần thứ、10. đến ố i v lúc đó ngũ vương lục địa thanh sơn thần quốc nhưng chiếm thứ nhất nếu là thanh sơn thần quốc có thể trợ giúp ta huyền thiên thần triều d i ệ t vong phụ tăng thần triều đến lúc đó bản thân vẫn có thể cắt n h ư ở n g toàn bộ thiên hoang đại vực không biết đạo hữu nghĩ như thế nào trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau huyền thiên tri thần tài là ngẩng đầu lên chậm giãi nói đối với cái này lâm vô đạo cũng suy tư thật lâu cuối cùng nhẹ gật đầu có thể huyền thiên thần triều cùng phù t a n g thần triều ở giữa chiến tranh ta thanh sơn thần quốc có thể tham chiến bất quá cụ thể ra bao nhiêu người bản thân định đoạt nhưng là đạo h ư u có thể yên tâm bản thần cam đoan huyền thiên thần triều lấy được chiến tranh thắng lợi cùng dốc sức trợ giúp huyền thiên thần triều nhất thống thần châu đại địa lâm vô đạo không vội không c h ậ m nói đối với đáp án này huyền thiên c h i thần khẽ vất cảm tựa hồ cũng tại trong phạm vi có thể tiếp nhận đã như vậy vậy chúng ta liền nói như vậy định lấy chân linh minh ước đi hôm nay ta huyền thiên tri thần được tắc nơi này hướng đạo minh nước cùng đồ sơn thị thanh sơn chi thần kết minh cùng chống chọi với phủ tăng thần triều nay t h ể cho đến nhất thống thần châu đại địa mới thôi nếu vì trái với thần tính chân linh đạo quả thần quốc hết thể vẫn diện trang trọng nghiêm nghị thanh âm tại trong thần miễu vang lên dứt lời huyền t i ê n c h i thần liền đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo thấy tình cảnh này lâm vô đạo trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc lại trịnh trọng thần sắc hôm nay ta đổ sơn thị thanh sơn chi thần lâm vô đạo nơi này hướng đạo m i n ư ớ c cùng huyền t i ê n tri thần được tắc kết minh cùng chống chọi với phủ tăng thần triều nay thề cho đến nhất thống thần châu đại địa mới thôi nếu vì trái với thần tính chân linh đạo quả thần quốc hết thể vẫn diện tại h u y ề n thiên tri thần nhìn chăm chú lâm vô đạo đồng dạng tiến hành trang trọng minh ước ẩm ẩm theo thanh âm của hắn rơi xuống thiên không phía trên lập tức có quần quận kinh lôi phun trào ngay sau đó hai đạo thần bí thần quang từ thiên không rơi xuống hóa thành hai cái thần bí ấ n ký dung nhập hắn nhóm thần tri đạo quả ở trong t r ờ i đạo ấ n ký nhìn xem dấu ấn kia tại đạo quả phía trên ấ n ký lâm vô đạo hơi kinh ngạc cái này đạo ân ký tương đương với một loại thần tri ở giữa khế ước có thể ư ớ thúc lẫn nhau hành vi tuân thủ lời thể cùng hứa hẹn chỉ có dạng này mới có thể yên tâm đối với cái này lâm vô đạo mặc dù cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt cùng để ý nếu như hắn thật muốn vi phạm l ờ i t h ề như thế nào chỉ là một đạo trời đạo ơn ký có thể ước thúc thanh sơn đạo hữu từ ngày này trở đi chúng ta chính là đồng minh sau này đương cộng đồng tiến thối đương nhiên lâm vô đạo gật đầu cười đúng rồi h u y ề n thiên thần triều cùng phụ tăng thần triều ở giữa chiến tranh còn bao lâu nữa mới có thể bộc phát nô、no, còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian mới được ngắn t h tháng lâu là một năm đi đợi cho hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau bản thần tự sẽ thông tự chi sẽ đại o hưu. thần ta a n sơn h h t quốc n h ấ ta định đỡ. hết h sức giúp đỡ. Dứt lời. i người lại là nói là cảm h nhau một chút những chuyện khác, huyền thiên tri thần liền dẫn thương huyền thần, u y ệ n liền dẫn bọn người, rời đi sơn lang với tri rời đi dối. Đại thần, ta một c giác vị này huyền thiên tri thần không đơn giản a hắn bản thể chính là một gốc thái cổ long bách s ư ơ n g tại thần thoại kỷ nguyên thời kỳ cuối liền đã tồn tại tổng thần nói kỷ nguyên thời kỳ cuối đến bây giờ thần hoang thế giới trải qua nhiều cái kỷ nguyên huyền thiên tri thần cũng một mực sống sót cho tới bây giờ hắn đ hiện tại mặc dù chỉ là thập giai đại thần thân giai nhưng thực lực cơ hồ có thể cùng nhân gian đại đế so sánh thậm chí đại đế tại không có đại đế pháp khí tình hồ giới cũng đều dung chuyển không được huyền thiên tri thần hắn liên tục chín lần đều không có chứng đạo chủ thần ở trong đó tất nhiên có chuyện thần ở bên trong có lẽ huyền thiên tri thần vụ trộm còn tại mưu đồ lấy cái gì thanh sơn thần miếu đương huyền thiên c h i thần rời đi về sau ấ n g ti mệnh mang theo ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc đem mình chỗ thấy rõ đến tình huống giảng thuận ra nghe được hắn lâm vô đạo cũng khẽ gật đầu một cái người nói không sai huyền thiên c h i thần hoàn toàn chính xác có cực kỳ rộng lớn như đồ mà lại có một chút ngươi nói sai huyền thiên c h i thần không chỉ là huyền thiên thần triệu thần c h i vẫn là cái khác rất nhiều thế lực thần c h i căn cứ bản thần quan sát huyền thiên c h i thần tại thần châu đại đ ị a bên ngoài chín tòa đại đ ị a bên trên cũng đều có tín đồ của mình đồng thời cũng đều tu thành thập giai đại thần các ngươi ngẫm lại hắn làm như vậy vì cái gì a thần châu đại đại bên ngoài còn có chín cái huyền thiên c h i thần đồ sơn thương nguyệt lộ ra một tia ngạc nhiên đại thần ý của ngài là nói huyền thiên c h i thần muốn tập hợp đại thần c h i c h i lực s u n g kích cao hơn chủ thần vị đột nhiên đồ sơn thương nguyệt giống như là nghĩ tới điều gì hơi kinh ngạc nói ngay vậy lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là dạng này y theo hắn hiện tại nội tình s u n g kích chủ thần mặc dù có cực lớn khả năng thành công nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bình thường nhất nhất dài chủ thần còn nếu là tập hợp đủ thập đại thần tri tri lực nhất cử chứng đạo chủ thần đạo quả như vậy sau khi thành công chí ít cũng có thể đạt tới ngũ giai chủ thần ngũ giai chủ thần đối ứng nhân gian đại đế tầng m ộ ư ơ i đã là thần hoang thế giới đỉnh phong nhất tồn tại lại hướng lên chính là thiên đế bất quá lấy thần hoang thế giới bây giờ thế giới vị cách là không thể nào đản sinh ra thiên đế bởi vậy một khi huyền thiên tri thần thành công như vậy hắn liền sẽ một bước lên trời trở thành thế giới này người mạnh nhất t ngũ giai chủ thần thật l à lớn quyết đoán nghe được lâm vô đạo phân tích đồ sơn thương nguyện cùng âm tin mệnh trong lòng đều âm thầm trấn kinh huyền thiên tri thần không hổ là toàn thần nói kỷ nguyên còn sống sót lão quái vật phần này quyết đoán cùng ý、chí. s ắ chương bảy t r â m phủ. một ệ n đ mươi năm g t thần thoại chuẩn đế trời xanh cực bãi kiến đại tế ti bãi kiến đại tế ti đi vào thần m i ế u về sau ông nguyên quân cùng bắt cung bản hai người lúc này lấy vô cùng cung kính tư thái quỳ xuống đất lớn b á i nguyên bản dạ ma thần tộc là phụ thuộc vào thanh long cổ quốc mà thái thương thần tộc thì là phụ thuộc vào ma thiên thần tộc hiện nay thanh long cổ quốc cùng ma thiên thần tộc đều đã đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị phía dưới bởi vậy dạ ma thần tộc cùng thái thương thần tộc cũng thuận lý thành trương trở thành thanh sơn thần quốc con dân hai người các ngươi cầu kiến bản tọa cần làm chuyện gì có chút đánh giá một phen đồ sơn thương nguyện nhàn nhạt, nhạt dò hỏi ngay vậy âu nguyên quân cùng bắc cung bàn liếp nhau một cái sau đó nhao nhao lấy ra một cái hộp gỗ đưa tới đồ sơn thương nguyện trước mặt chỉ gặp tại h ộ c gỗ ở trong đặt vào hai khối cổ lao phiên đá phía trên mơ hồ phát họa lấy thần bí đường vân cùng đồ án giống như là một bức tàn phá địa đồ đại tế ti đây là ta giả ma thần tộc tổ tông truyền thừa bảo vật nghe nói quan hệ đến một cái cái thế thần vương đại mộ nguyên bản khối này hoàn chỉnh phiên đá hết thể có bốn khối m ả n h vỡ trong đó một khối trước đó bị ta tiểu nữ ô thanh dư tìm tới bất quá bây giờ đã đã rơi vào thất đức tổ ba người trong tay còn lại ba khối một khối tồn tại ở ta giả ma thần tộc một khối tồn tại ở thái thương thần tộc còn có cuối cùng một khối tồn tại ở ly sơn thần quốc bên trong hiện nay hai chúng ta tộc đã không cách nào thủ hộ khối này phiên đá bởi vậy muốn kính hiến cho đại thần đồng thời hy vọng đại tế ti có thể ra mặt cân đối một chút hai chúng ta tộc cùng ly sơn thần tộc quan hệ dù sao lúc trước hai chúng ta tộc tiên tổ đã từng là ly sơn chi thần dưới trướng chỉ bất quá về sau nói đến đây âu nguyên quân bỗng nhiên ngừng lại trên mặt lộ ra sợ hãi cùng xấu hổ thần sắc lúc trước bọn hắn chín đại thần tộc làm ly sơn chi thần dưới trướng tại thời khắc mấu chốt chối bỏ tín ngưỡng khiến cho ly sơn chi thần đại bại cơ hồ liền muốn bất diện bây giờ lý sơn chi thần một lần nữa trở về nếu là đối bọn hắn khai đao lời nói bọn hắn chín đại thần tộc nhất định phải gặp thai hỏa ngập đầu cho nên vì bảo toàn c h ủ tộc âu nguyên quân cùng bắc cung bản thương lượng một chút muốn thông qua kính hiến khối này thần vương đại mộ đường lát đà tuyến cầu được thần miếu che chở chỉ cần thần miếu mở miệng cho dù là lý sơn chi thần một lần nữa trở về cũng không dám đối bọn hắn thần tộc ra tay đối với âu nguyên quân cùng bắc cung bản hai người tâm tư đồ sơn thương n g u y ệ t tự nhiên cũng hết sức rõ ràng bất quá nàng cũng không có quá mức để ý tới mặc kệ là dạ ma thần tộc vẫn là thái thương thần tộc bây giờ đ thần quốc bên trong không được nội đấu sau đó bản tọa sẽ lấy thần miếu danh nghĩa ban bố một đạo p h á p trị thông cao toàn bộ thần ngực bởi vậy các ngươi không cần phải lo lắng lọt vào ly sơn chi thần đã kích cùng trả thù hắn còn không có lá g ắ t kia đồ sơn thương n g u y ệ t thản như nói nghe xong lời này ấu nguyên quân cùng bắc cung bàn lập tức đại hỷ đa tạ đại tế thi đa tạ đại tế thi dưới sự kích động hai người lúc này đối đồ sơn thương n g u y ệ t trùng điệp lễ bái còn có chuyện khác ca không có ừng đã không có chuyện khác kia tạm thời liền lui ra đi đúng rồi ấu nguyên quân có quan hệ với con gái của ngươi Âu thanh dư sự t ì n h kỳ thật còn có thể cứu vãn một chút a đ ô n g nhiên nghe nói như thế âu nguyên quân lập tức l â y dại trong lúc nhất thời nghe không hiểu ý tứ trong đó đại tế t i thanh dư nàng đã chết ai nói cho ngươi nàng chết rồi a chẳng lẽ thanh dư nàng không chết sao âu nguyên quân không dám tin mở to hai mắt nhìn ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn kinh hỷ cùng chờ mong Âu thanh dư trước đó tại ly sơn thần quốc bên trong đúng là bị ly sơn thần tộc lạc tam sinh giết chết chị bất quá ô thanh dư nàng bản thân có được đại cơ duyên l ụ c thân sinh cơ mặc dù bị chẳng diệt nhưng là thần hồn của nàng vẫn còn ở đó nói đồ sơn thương nguyệt giang ngọc thủ r ố i ra một cái màu xanh bình ngọc lập tức xuất hiện ở âu nguyên quân trước mặt ô thanh dư là một người thông minh mà lại hiểu phân tắc tự thân tư chất cùng tiềm lực cũng không tệ bản tọa niệm tình nàng đáng thương không đành lòng thần hồn v ấ t diệt vì vậy để đại thiên sư đưa nàng thần hồn triệu hồi người sau khi trở về có thể đem thần hồn của nàng cung phụng tại thần tộc tổ từ bên trong lấy thần tộc khí vận l u ậ dưỡng đợi cho ba trăm sáu mươi ngày sau có thể đa e tại dẫn đại tế ti chiếu cố đa tại đại tế ti chiếu cố đa tại đại thiên sư xuất thủ cứu vang tiểu nữ ấu nguyên quân vô cùng cảm kích đại thiên sư ăn nước dạ ma thần tộc vinh thế không quên đông đông đông hắn mang theo vô hạn kích động cùng cảm kích điên cuồng địa lễ bái đối với cái này đồ sơn thương n g u y ệ t khẽ gật đầu một cái nếu không có chuyện khác các ngươi liền lui ra đi sau này đương ước t h u ố c tộc nhân thành kính phụng dưỡng đại thần đến lúc đó tự có các ngươi thần ân cùng tạo hóa cần tuân đại tế ti p h á p chỉ cần tuân đại tế ti p h á p chỉ đang khi nói chuyện hai người lại làm một trận lườn bái sau đó liền quay người rời đi thanh sơn thần miếu tại bọn hắn sau khi đi đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh lập tức đem trong hột gỗ phiến đá xuất ra tinh tế xét lại đại tế ti đây là một tòa thái cổ thần vương mộ mộ chủ nhân tên là trời xanh cực sinh tồn ở cực điểm huy hoàng thần thoại thời đại đồng thời lấy được thần h o a n g thế giới thiên đạo phong h ả o gọi là ngọc tiêu thần vương ngọc này tiêu thần vương trời xanh cực khi còn sống cũng không phải là thần vương mà là một tôn tu tới thiên đạo cực cảnh trần đế chiến lực danh xưng là đại đế phía dưới đệ nhất nhân trời xanh cực cả đời bên trong cực điểm huy hoàng cùng vinh quang cuối cùng tại cùng dị tộc đại chiến bên trong đôi chiến một tôn đại đế từ đó chế tử phân mộ của hắn bị nhân hoàng lấy cực cao quy cách mai táng ta nghĩ trong đó đồ tốt khẳng định không b ế t cùng loại dạng này phiên đá hết thể có bốn khối Cái khác đức cảm hai khối, đều tại thất đức tổ ba người trong tay. Đại tế ti, thất thấy ba tay. ta đều đ tổ trong tế âm y là ộ ti c á có cơ thể tốt. hội lợi dụng â mệnh ti m một bên giới thiệu phiến đá lai lịch cùng tin tức một bên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nghe được hắn đồ sơn thương nguyện cũng như có điều suy nghĩ ý của ngươi là đem cái này hai khối phiến đá giao cho thất đức tổ ba người không tệ chương bảy trăm mười sáu thất giai đại thần tứ đại vô chủ ngươi đem thai âm chín mạch phía dưới thiên vân thần tộc chờ bảy đại thần tộc đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị hạ ngươi thu được bảy trăm đoá khí vận tri hoa n g ư ơ i đem lôi thần tộc chờ ba mươi sáu phương lớn thần tộc đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị dưới thu được ba mươi sáu nghìn đoá khí vận chi hoa chúc mừng ngươi đặt đến tấn thăng điều kiện n g ư ơ i thần giai tấn thăng đến tam giai đại thần n g ư ơ i thần giai tấn thăng đến tứ giai đại thần n g ư ơ i thần giai tấn thăng đến ngũ giai đại thần từng đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp không ngừng mà tại lâm vô đạo trong đầu vang lên làm cho tinh thần hắn đại trấn lần này thu hoạch có thể nói là to lớn vâng v â n n g v â n n g cùng lúc đó một cỗ bảng bạc đến cực điểm hư hỏa như dòng lũ tràn vào hắn thần chi đạo quả bên trong hồi lâu sau đến lúc cuối cùng một sợi hương hỏa chăn vào lâm vô đạo thần giai đã đến thất giai đại thần đối ứng nhân gian ngũ giai đại thánh so với trước đó mà nói quả thực là một bước lên trời ngoại trừ hắn bên ngoài thanh sơn thần quốc thống trị hạ cái khác đại thần từng cái thần giai cũng đều được to lớn tăng lên thanh long chi thần ngao trần ly sơn chi thần trời cao chi thần lôi thần các loại thần giai đều tăng lên tới tứ giai đại thần mà ma, ma thiên chi thần lâm vô đạo thì là đối hắn tiến hành trọng điểm chiều cố để hắn thống ngự thái âm chính mạch bởi vậy hắn thần giai đã đến lục giai đại thần chứ hoa viết hoa có không đuông tù t à thần giai tăng lên a đây là thứ giai đại thần thanh sơn thần miếu cảm thụ được tự thân to lớn biến hóa thanh long c h i thần ly sơn c h i thần các loại thần chi trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ thần giai tăng lên làm cho trong lòng bọn họ đối với gia nhập thần hệ hoán niệm giảm đi hơn phân nửa đối với lâm vô đạo cũng nhiều mấy phần kính sợ cùng cảm kích nếu như chỉ dựa vào hắn nói mình cả đời này chỉ sợ đều không tu thành tứ giai đại thần nhưng là dựa vào lâm vô đạo lại là đạt đến trong cuộc đời đều không thể đạt tới thành cứu nhất là ma thiên tri thần so với những người khác tứ giai đại thần hắn lập tức tăng lên tới lục giai đại thần tương đương với trước đó thái âm c h i thần b ư ớ c này biến hoa cực lớn để hắn kích động đến cực điểm đa tạ đại thần chiều cố đa tạ đại thần chiều cố đa tạ đại thần chiều cố c h ữ họ viết hoa có c u n g đ ư ơ n g tù thanh long c h i thần ly sơn c h i thần ma thiên c h i thần lấy vô cùng cùng kính tư thái quỳ xuống đất thành kính lê bái nói giờ khắc này bọn hắn yên tâm bên trong khúc m ắ t cùng bất mãn đối lâm vô đạo từ đáy lòng tính sợ cùng cảm kích mà so với hắn nhóm phấn chấn cùng kinh hỉ bên cạnh vừa mới đặt vào thần hệ ba mươi sáu vị đại thần tửng cái lại là bách vị tạp trần hắn nhóm dùng mình hương hòa, thành toàn ngao chân bọn hắn cũng thành tựu lâm vô đạo ngoài ra hắn nhóm đối với tự thân vận mệnh cũng cảm thấy bất đắc d ì cùng thở dài trước m ộ t khắc hắn nhóm vẫn là ly thiên tri thần dưới trướng thổ thần nhưng là sau m ộ t khắc nhưng lại biến thành lâm vô đạo thổ thần hắn nhóm cảm giác nhóm người mình phán g phất tựa như là một kiện thương phẩm bị người tùy ý mua bán cùng giao dịch lần tiếp theo lại đem không biết bị lâm vô đạo bán cho ai nhìn xem chúng thần kia hiện lộ ra sợ hãi cùng lo nghĩ lâm vô đạo tự nhiên cũng rõ ràng hắn nhóm tâm tư các ngươi không cần phải lo lắng Đã g lâm vô đạo an ủi nói nghe nói như thế chúng thần mặc dù không có trả lời nhưng là trên mặt sợ hãi cùng lo nghị thân sắc lại là cắt giảm một phần đối với cái này lâm vô đạo cũng chưa tiếp tục can đủi thời gian tự sẽ chứng minh hết thảy ngao chân có thuộc hạ từ nay về sau người thanh long cổ quốc đặt vào đến thái âm chính m ạ n h uy về ma thiên tri thần quản lý lúc đầu thái âm chính mạch và hôm nay hủy bỏ đội tên là thái âm thần tộc dưới mắt ta thanh sơn thần quốc hết thể có ba mươi bảy phương lớn thần tộc tiếp xuống bản thần làm như sau an bài uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tại trong thần miễu vang lên ngay vậy vô luận là ở đây đông đảo đại thần vẫn là thần miễu một đám nhân viên thần trước nhao nhao ngưng thần lắng nghe ba mươi bảy phương lớn thần tộc tạm thời chia làm đông nam tây bắc tứ đại thần vực mỗi cái thần vực thiết chí một vị vợt chủ từ đại thần phụ trách thống ngự một phương ngoài ra tái thiết đưa một tòa thần miễu quản lý cùng phát triển tín đồ ma thiên tri thần vì đông phương thần v ự c vật chủ phụ trách t h ố n g ngự thần quốc đông phương mười cái lớn thần tộc thiên cương tri thần vì phương tây thần v ự c vật chủ phụ trách t h ố n g ngự thần quốc phương tây chín cái lớn thần tộc lôi thần vì phương nam thần v ự c vật chủ phụ trách t h ố n g ngự thần quốc phương nam chín cái lớn thần tộc huyền minh tri thần vì phương bắc thần v ự c vật chủ phụ trách t h ố n g ngự thần quốc phương bắt chín cái lớn thần tộc từng đạo thần dụ không ngừng ban bố thuộc hạ bãi tạ lạ thần thuộc hạ b á i tạ lạ thần thuộc hạ bãi tạ lạ thần chứ họ viết hoa có k h n g v ư tù ma thiên tri thần thiên cương tri thần lôi thần huyền minh tri thần chờ bốn vị lạ thần quỳ xuống đất l ê bài nói ma thiên c h i thần có khai cương thác thổ c h i công lâm vô đạo để hắn thống ngự một phương thần vực mà lại là lớn nhất Trừ hắn bên ngoài thiên cương c h i thần lôi thần huyền minh c h i thần đều là xuất từ ba mươi sáu phương lớn thần tộc thần c h i thiên cương c h i thần chấp trưởng thiên cương ba mươi sáu sao trời tộc đàn ở trong có hạo nhiên c h i khí tuân theo nhân gian chính nghĩa người đọc sách nhiều nhất bởi vậy thiên cương c h i thần cũng nhận thiên cương thần tộc ảnh hưởng một thân áo xanh m ặ t như q u a n ngọc khí chất nho nhã hiển nhiên một cái tiên sinh dạy học hình tượng mà so với hắn nho nhã chính khí lôi thần thì là một cái cao lớn và vỡ hắn có hai con mắt màu đỏ ngòm c ù n g tóc dưới da thịt có trận trận lôi quang lưu động cho người ta lôi đỉnh vạn quân cảm giác sợ hãi về phần sau cùng huyền minh c h i thần thì là một cái dung nhan tuyệt thế k h u y ê n thành khí chất thanh lanh nữ t ử áo đen nàng t h ầ n vị là thủy thần trên thân đã có nước yếu đuối cùng dịu dàng ngoan ngoãn cũng có được hàn b ă n g kiên nghị cùng lạnh lẽo nàng đã có thể là thủy thần cũng có thể là hàn b ă n g c h i thần tại chúng thần bên trong thiên cương c h i thần lôi thần huyền minh c h i thần chờ ba vị thần chi tiềm lực to lớn nhất thực lực cũng mạnh nhất bởi vậy lâm vô đạo chọn lựa hắn chương bảy trăm mười bảy lâm vô đạo nuôi nuốt vàng lớn thú bây giờ tại tiếp thu thái âm c h í n mạch cùng ba mươi sáu phương lớn thần tộc lãnh địa về sau thần vực đạt được chưa từng có khước chương nhờ vào đại thế giới c h i ấn thần kỳ cùng người tiên tại minh m ô n g thiên địa c h i lực quản t r ú đồ sơn thương nguyện tu vi đạt được to lớn tăng lên từ nguyên bản ngũ giai thánh nhân một bước lên trời biến thành nhất giai đại thánh về phần âm ti mệnh b ọ n người tu vi vẫn như cũ tương đương yếu đ ố i trải qua trước đó quán đỉnh đại pháp tăng lên âm ti mệnh tu vi đạt đến tam giai thánh nhân đồ sơn như như ngô linh nhi tiêu tử y h i ba vị này thần nữ cũng đều tu tới thánh nhân tri cảnh vậy ề phân vậy ngu n ư trấn thiên lục g i tu vi đạt đến thập giai thần vương mà ngu quỳ bởi vì thân phận đặc thủ lâu dài thủ vững tại thanh sơn thần miếu thường xuyên đạt được chỗ tốt cùng tạo hóa hiện nay tu vi của hắn đã đạt đến nhị giai thánh nhân so với đồ sơn như, như chờ ba vị thần nữ còn muốn càng thêm cường đại dù sao nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng còn nữa Đồ sơn như nếu các nàng mấy cái cũng thường xuyên các cái mấy liếc ư ờ b i n không luyện, xuống, g yêu tu luyện, tu vi bị rơi bị ũ n hiện tượng bình thường. g là Liết Bạch! mắt qua đối với tình huống của mọi người ở đây lâm vô đạo có một cái kỹ càng hiểu rõ dựa theo tu vi của bọn hắn cùng thực lực không xứng với bây giờ thân phận cũng ứng phó không được cục diện bây giờ cho nên còn phải đại lực tăng lên một chút mới được đang suy tư chỉ chốc lát lâm vô đạo liền có quyết định Vâng! hắn dựa vào cường đại thần quyền cùng ý chí cưỡng ép đem thanh sơn thần quốc khí vận tụ lại đến cùng một chỗ ẩm ẩm trong chốc lát lấy thanh sơn thần miếu làm trung tâm trong h khung i ê n phía t ê n p h vân quân ngược, từng đó thậm t t lớn vận khí i chí còn có chín đầu khí vận kim long bang ba khí vận như biển cả phun trào không thôi kim long ở trong đó dòng chơi b ự c này kinh tế h dị tượng lập tức hấp dẫn vô số con dân chú ý cả đám đều đem chấn kinh lại mê hoặc ánh mắt nhìn phía thanh sơn thần miếu sẽ không phải lại có cái gì đại động tắt đi có người kinh dị nói h ẳ là những này đều là khí vận à nếu là da chỉ đến trên người của ta chỉ sợ lập tức liền có thể lập địa thành thành a không biết đại thần sẽ đem những ngày khí vận phân chia như thế nào ước vạn vạn con dân trong bóng tối t r ờ mong đối với ngoại giới phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới lúc này hắn chính đem ánh mắt nhìn phía trước mặt hệ thống bảng chỉ gặp ở phía trên hiện ra đông đảo cần thăng cấp vật phẩm cùng phát m ô n cùng cần có khí vận giá trị một đại đạo thần ma kinh thánh vương quyển ba nghìn đoá khí vận chi hoa hai đại đạo thần ma kinh cổ thánh quyển bảy nghìn đoá khí vận chi hoa ba đại đạo thần ma kinh đại thánh quyển mười lăm nghìn đoá khí vận chi hoa bốn thần c h i tẩy lễ tăng lên đến thánh nhân pháp đồng thời tu tới đại viên mãn tri cảnh hai mươi đoá khí vận tri hoa năm thần c h i tẩy lễ tăng lên đến thánh vương pháp đồng thời tu tới đại viên mãn tri cảnh ba mươi đoá khí vận tri hoa sáu thần c h i tẩy lễ tăng lên đến cổ thánh pháp đồng thời tu tới đại viên mãn tri cảnh bốn mươi đoá khí vận tri hoa bảy chư thiên tỉnh thổ tăng lên to lớn viên mãn tri cảnh khí vận giá trị hai trăm l i n đoá khí vận tri hoa tám nguyên thần tri chủng trưởng thành đến thánh nhân tri bảo năm đoá khí vận tri hoa chín nguyên thần tri chủng trưởng thành đến thánh vương tri bảo một mươi đoá khí vận tri hoa trưởng thành đến cổ thánh chi bảo hai mươi đoá khí vận chi hoa một ư ơ i một thất s á t t h ă n g thiên thuật thôi diễn trở thành cổ thánh pháp một mươi đoá khí vận chi hoa một ư ơ i hai thái hư b ổ thiên thuật thôi diễn trở thành cổ thánh pháp tám đoá khí vận chi hoa một ư ơ i ba thần vũ bắt thức thôi diễn trở thành cổ thánh pháp ba mươi đoá khí vận chi hoa m ộ ư ơ i bốn hôn đ ộ n vô thượng pháp thôi diễn trở thành thánh vương pháp năm mươi đoá khí vận chi hoa t những n à y nuốt vàng lớn thú khẩu vị, càng, lúc càng lớn đều nhanh muốn nuôi không nổi nhìn xem bảng bên trên chỗ bậy biện ra tới giá cả cho dù là lâm vô đạo sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không nhịn được hít vào một ngụ khí lạnh hắn vừa mới nhập chướng ba mươi bảy bảy mươi ba đoá khí vận chi hoa tại những n à y nuốt vàng lớn thú trước mặt đơn giản không đáng giá n h ắ c tới ngay cả cho chúng nó nhét kẽ r ă n g đều không đủ hết lần này tới lần khác những n à y lại là hắn thường xuyên phải dùng đến không tăng lên đều không được nhất là t r ư thiên tịnh thổ tăng lên to lớn viên mãn càng là cần kinh khủng hai mươi vạn đoá khí vận chi hoa đây cũng quá dọn người lâm vô đạo đắng chát thở dài những n à y nuốt vàng lớn thú hắn căn bản nuôi không nổi hệ thống đem đại đạo thần ma kinh thôi diễn đến đại thánh quyển một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau lâm vô đạo bất đắc gì nói dưới mắt đại đạo thần ma kinh đã theo không kịp tiết ấu nhất định phải tiếp tục đi lên tăng lên mới được đinh người tiêu hao hai mươi năm đoá khí vận c h i hoa đem đại đạo thần ma kinh thôi diễn đến đại thánh quyển nhưng tu tới thập giai đại thánh ẩm ẩm nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở một cỗ minh mông tin tức như dòng lũ tràn vào lâm vô đạo thần bí phát môn tu luyện thấy thế, thế lâm vô đạo cũng không do dự lúc này thông qua thống ngự thần quyền đem đại đạo thần ma kinh thánh vương quyển cổ thánh quyển đại thánh quyển l ạ ấn tại mọi người tại đây thần hồn phía trên làm xong đây hết thảy hắn liền đem ánh mắt rơi vào âm ti mệnh trên thân làm thần quốc đại thiên sư sáu thi c h i chủ thân phận tôn sùng địa vị hiển hách thu vi của hắn thấp không thể được nghĩ tới đây lâm vô đạo bắt đầu khống chế thanh sơn thần quốc kia bàng bạc khí vận quan trú đến thân thể của hắn ở trong Hả? cả m người hắn lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất sau đó điên cùng địa vận chuyển đại đạo thần ma kinh cùng mệnh vận chân giải trắng trận du luyện cùng địa đầu tiên là thần miếu tam đại thần nữ làm thần miếu bề ngoài mặc dù đồ sơn như nếu các nàng mười cái ngày bình thường thích bốn phía chơi đ ù a cũng không yêu tu luyện nhưng là lâm vô đạo vẫn là đưa các nàng tu vi tăng lên tới thập giai thánh nhân về phần thanh sơn thần miếu thị vệ trưởng n g ũ q u ỷ làm thần miếu môn thần lại một mực trung thành cần cũ tận hết chức vụ lâm vô đạo đối với hắn ấn tượng cũng không t ệ lắm bởi vậy đem hắn tu vi tăng lên tới thập giai thánh nhân vương về phần ngô trần thiên đồ sơn mang lý hát thủy giải không lo vu hoàn mọi người hết thể tăng lên đến nhất giải thánh nhân vương trừ cái đó ra đối với thần quốc tận thế quân đoàn cùng thanh sơn quân đoàn lâm vô đạo cũng đều có chiều cố hiện nay tại bang bạc khí vận thôi thuốc giới hai đại quân đoàn chiến sĩ tu vi đều đạt đến thần vương c h i cảnh mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng ly thiên thần quốc dạng này cổ lao thần quốc so sánh nhưng so với trước đó lại là mạnh hơn nhiều lắm đối với dạng này một kết quả lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng đa tạ đại thần chiều cố đa tạ đại thần chiều cố đa tạ đại thần chiều cố khi lấy được đến từ lâm vô đạo thần ân cùng tạo hóa về sau mọi người đều lấy vô cùng cung kính tư thái quỳ xuống đất lê bai nói mỗi người đ á y mắt đều lộ ra mãnh liệt p h â n chấn cùng kích động lần này、cặp. bọn hắn xem như một bước lên trời đồ sơn như như ngu linh nhi tiêu tử ý ỉ ba người các ngươi được t r ờ i ưu hái lại có những người khác không cách nào so sánh tài nguyên sau này đương xiên năng tu luyện mới là sớm ngày vì đại tế ti phân ưu vì thần quốc xuất lực bản thân cho các ngươi năm mươi năm ở giữa mỗi người đều nhất định muốn tu luyện tới đại t h á n h cảnh giới bằng không hết thể cấm túc một trăm năm đột nhiên một đạo thanh n g h m i n nghiêm tại trong thần miễu vang lên a năm mươi năm tu thành đại thánh đông n i ê n nghe nói như thế đồ sơn như như ngu linh nhi tiêu tử y hề ba người sắc mặt lập tức sụt xuống đại thần năm mươi năm chỗ nào có thể tu thành đại thánh năm trăm năm còn tạm được đồ sơn như như dịu dàng nói hừ lấy các người ba người tư chất cùng ngồi xuống vùng tài nguyên năm mươi năm nội tu thành đại thánh rất khó sao bản thân nói năm mươi năm đó chính là năm mươi năm lâm vô đạo sụ mặt nói thật sao đồ sơn như như vẻ mặt đau khổ trả lời một câu chỉ bất quá nàng lập tức lại phảng phất nghĩ tới điều gì linh tuệ trong con người lập tức lướt qua một tia g i o h ạ t đại thần ta dự định cùng linh nhi cùng áo tím đem đến sơn lăng giới bên ngoài đi tu hành còn xin đại thần t h à n h t o à n hả đem đến sơn lăng giới bên ngoài đi đồ sơn như như lời này vừa ra mọi người ở đây đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền hiểu nàng tiểu tâm tư thật là một cái tiểu cơ linh quỷ con a âm t i mệnh cười không nói như như thật đúng là sẽ chui đ ạ i thần chỗ trống sơn lăng giới cùng thần hoang thế giới tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là không giống đi ngoại giới tu luyện đó chính là ngoại giới năm mươi năm nếu như đổi thành sơn lăng giới thời gian đó chính là năm trăm linh năm theo như như cái này đứa bé lanh lợi nàng chắc chắn sẽ không một mực ở tại bên ngoài cuối cùng vẫn là sẽ trở lại sơn l a m giới cứ như vậy nàng liền có năm trăm năm thời gian 500 năm trăm năm y theo tư chất của các nàng cùng thần miếu các loại tài nguyên đừng nói là đại thánh thậm chí đều có thể chứng đạo thành đế ngu c h ấ n thiên trong lòng âm thầm cảm khái bất quá nàng điểm ấy tiểu tâm tư khẳng định không thể gạt được đại thần ta đoán đại thần chắc chắn sẽ không cùng bản thân chuẩn a coi như ngu c h ấ n thiên tự cho là lâm vô đạo sẽ không đồng ý thời điểm bên hai lại là bỗng nhiên chuyển đến uy nghiêm thần thánh thanh âm cái này ai đại thần vẫn là quá sùng các nàng a giờ khác này mọi người ở đây trên thực tế hắn căn bản cũng liền không có trông cậy và qua các nàng ba cái có thể đàng hoàng tu luyện bây giờ thần vực lớn khuất trương các người đương mỗi người quản lý chức vụ của mình hiệp trợ đại tế ti quản lý tốt thần quốc nếu có lười biếng người hết thể nghiêm trị cần tuân thần dụ đám người quỳ lại đáp thấy thế lâm vô đạo lại là bàn giao một chút những chuyện khác sau đó liền thu liêm tần h uy ngay sau đó hắn đem ánh mắt nhìn phía thiên nhất lâu chỉ gặp lúc này phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều đã kết thúc tu luyện hai người ngay tại trong phòng uống rượu k h o á i hoạt phong đạo nhân đột phá thánh nhân vương tần đạo phu tu vi đạt đến nhị giai thánh nhân vương cái này cùng ta trước đó mong muốn không kém nhiều bạch đang khi nói chuyện lâm vô đạo cải biến trang dung cùng cách ăn mặc trong nháy mắt xuất hiện ở thiên nhất lâu a nhậm minh đệ tới nhậm minh đệ vừa thấy được lâm vô đạo phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lúc này đẩy ra mỹ nhân trong ngực vẻ mặt tươi cười đứng lên hai vị thật đúng là tiêu g i a o k h ó i hòa ta lâm vô đạo chế nhạo nói hh ắ c ắ c nam nhân mà liền yêu quyền thế tiền tài mỹ nữ theo đ u ổ i cũng đơn giản là danh lợi hai chữ hiện nay tên chúng ta có lợi chúng ta cũng có cho nên nên hưởng thụ thời điểm liền phải hảo hảo hưởng thụ một chút tần đạo phu cười lớn nói đi theo phong đạo nhân pha trộn hắn cũng học xấu nhầm h ư n h đệ ta cảm thấy tần đạo phu nói không sai chúng ta vất vả lâu như vậy còn không thể hưởng thụ một chút vâng không sinh hoạt ở trên đời này còn có cái gì tình không phải ta nói ngươi ngươi cũng nên sửa đổi một chút tính cách của ngươi trên đời này nào có nam nhân không thích bị nữ sẽ không phải là ngươi nói đến đây phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức nghiêm trang xem kỹ lên lâm vô đạo trên mặt thân sắc mười phần hèn mọn nhìn xem bọn hắn kia ánh mắt quái dị lâm vô đạo n h ế t miệng chương bảy trăm mười chín tần đạo phu hoa lệ thuế biến đây là phát điện t r â n mặt thật lâu phong đạo nhân khó khăn đem ánh mắt từ trước mắt hát trên sách dịch chuyển khỏi sau đó bất khả tư nghị nhìn phía lâm vô đạo đối với cái này lâm vô đạo gật đầu cười không tệ bản này hát sách chính là tuyên cổ lưu truyền âm phủ tam đại trí cao p h á p điện một trong hoàng t u y ể n p h á p điện thứ này là thuộc về hoàng t u y ể n tri thần trên đời này chỉ có ba người có thể đọc qua hỏa k h ô n g chế cùng sử dụng nó căn cứ quan sát của ta t â n đạo phu thân có hoàng t u y ể n tri thần mệnh cách tựa hồ cùng bản này hoàng t u y ể n p h á p điện vừa vặn phù hợp vừa lúc thứ này bị ta chiếm được cho nên liền đem nó mang theo trở về t â n đạo phu ngươi thử nhìn một chút có thể hay không đưa nó lật ra nói đến đây lâm vô đạo đáy mắt cũng lộ ra một vòng mong mọi mánh liệt t ông coi h như tần đạo phu bàn tay chạm tới hoàng tuyến p h á p điện sắt na nguyên bản yên lặng phát điện phản phát nhận lấy cái gì kích thích bắt đầu rung động nhẹ nhẹ ngay sau đó từng đợt quỷ dị hắc quang bắt đầu giống như thủy triều mãnh liệt mà ra đem tần đạo phu cả người bao phủ trong đó xôn xao không có bất kỳ cái gì trở ngại tần đạo phu dễ như t r ở bàn tay địa lật ra trong tay hoàng tuyến p h á p đ i ệ n hắn một đôi mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên trang sách cả người bị thần bí h ắ t quang bao vây lại thấy tình cảnh này lâm vô đạo trong lòng không khỏi chấn động con mắt trong nháy mắt hít lại quả nhiên có quan hệ đang khi nói chuyện ra hắn lúc này lấy đại đạo chi nhãn nghiêm túc chú ý tới tần đạo phu biến hóa trên người không chỉ có là hắn một bên phong đạo nhân cũng là như thế lúc này hai người bọn họ thân sắc đều lộ ra vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú cơ h ộ là không nháy mắt nhìn chăm chăm tần đạo phu mà tại hoàng tuyến pháp điện kia quái dị hát quang phía dưới giờ này khắc này tần đạo phu p h ả n phất là đang tiếp thụ lấy một loại nào đó thần bí truyền thừa hoặc là một loại nào đó thăng hoa cùng thời biến cứ như vậy thời gian bất chi bất giác qua nửa tháng ẩm ẩm nửa tháng sau kia bao phủ tại tần đạo phu t r u n g quanh q u ỷ dị hát quang bắt đầu chậm rãi tiêu tán ngay sau đó tần đạo phu thân ảnh lại một lần nữa hiện ra tại lâm vô đạo cùng phong đạo nhân trước mắt trải qua nửa tháng hắn đạt được trước nay chưa từng có lộ sắc to lớn ách ngươi là tần đạo phu nhìn xem trước mặt kia đại biến dạng nam tử vô luận là lâm vô đạo vẫn là phong đạo nhân đều lộ ra thần sắc bất khả t ư n g h ị giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn tần đạo phu hoàn toàn thoát ly trước đó khôi nô g cao lớn giống như man hoang bạo l o n g hình tượng hắn hiện tại thân cao tam thước thân thể cao khuôn mặt cũng không giống trước đó thô kệ chất phát mà là trở nên góc cảnh rõ ràng một đầu như mực tóc đen tùy ý địa đâm vào sau đầu mặt như con ngọc thâm trầm nội liễm liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng không có trước đó đờ đẫn cùng ngóc trệ mà là trở nên sáng ngời có thần như lưới đao băng lanh cùng sắp bén trừ cái đó ra tại tần đạo phu trên thân còn rõ ràng nhiều hơn một cỗ tôn quý cùng uy nghiêm khí độ không giống p h à m trần bên trong người đây là đ ế t ử mệnh cách cùng linh hồn cao quý thấy tình cảnh này lâm vô đạo hung hăng hít một hơi thật sâu sau đó liền nghiêm túc xét lại hắn có loại cảm giác tần đạo phu tuyệt đối không chỉ hắn đoán đơn giản như vậy thính danh tần đạo phu thân phận hoàng tuyền kẻ hủy diệt đại la thánh địa thiếu chủ thu vi nhị giai thánh nhân vương mệnh cách không biết thiên phú tử vong ngưng thị âm phủ trí nhãn thể chất hoàng tuyền trí tôn thể dị tượng một thập bắt trọng địa ngục mở ra nhất trọng địa ngục thu hoạch được hoàng tuyền bản nguyên gia trì chiến lực tăng lên gấp một và lần dị tượng hai hoàng tuyền c h i môn mở ra về sau có thể dẫn động hoàng tuyền bản nguyên lực lượng cưỡng ép đem sinh linh thần hồn kéo vào đến hoàng tuyền ở trong dị tượng ba hoàng tuyền c h i chủ hoàng tuyền bên trong vô thượng chúa tể mở ra về sau nhưng d i ệ n hóa một phương hoàng tuyền thế giới lâm vào trong đó sinh linh mỗi cái hô hấp gặp một lần hoàng tuyền thế giới ô nhiễm cùng ăn mòn mỗi tiếp nhận một lần ô nhiễm cùng ăn mòn tu vi giảm xuống một cái tiểu cảnh giới tuổi thọ giảm b ớ t ngàn năm thần hồn chém dụng một thành công pháp hoàng tuyền trí tôn kinh kỹ năng hoàng tuyền vô thượng pháp h á cám chi giới rộng lượng người thuật đại la trường ấn bí thuật vong linh triệu h á n thần thuật di sơn đạo h cấm thuật thần hồn phong bạo cấm pháp hoàng tuyển hàng thế vật phẩm chư thiên hoàng tuyển đại trận hoàng tuyển chi tháp hoàng tuyển độ quyển vong linh tế đ à n vong linh c à n lệnh vong linh chiến xa tuổi thọ ba trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi lăm ghi chú một mệnh cách không biết hoàng tuyển bên trong chúa tể hai thể chất thăng hoa vì hoàng tuyển trí tôn thể hoàng tuyển bất diệt thần thể bất tử ba nhưng siêu độ người chết từ đó để cao tu vi của bản thân bốn siêu độ người chết càng nhiều siêu độ người chết càng cường đại tu vi chướng đến càng nhanh năm cuộc đời yêu thích nhất cho người chết siêu độ cho người chết xử lý tăng sự cho người chết đưa tang sáu h á cám chi giới mở ra về sau nhưng che đậy đại thánh cảm giác cùng hoàng tuyển chi chủ dị tượng phối hợp đại thánh phía dưới sinh linh hạn phải chết bảy chư thiên hoàng tuyển đại trận âm phủ tam đại trí bảo một trong từ ba mươi sau khối hoàng tuyển tấm b i a to tạo thành dùng cho công kích tại thánh cảnh bên trong thánh nhân vương nhưng cùng đại thánh tranh phong dùng cho phòng thủ đại đế phía dưới không thể phá phòng đại đạo chi nhãn đ ả o qua có quan hệ với tần đạo phu tin tức toàn bộ hiện ra ra mà mẹ nó đây là tần đạo phu không khỏi cũng quá hoa lệ a cứ việc lâm vô đạo đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy tần đạo phu thuế biến sau tin tức lúc vẫn là không nhịn là được cảm trước h ấ y u Quá Quá n động. g hoa lệ. vô đó hắn rõ ràng địa nhớ kỹ tần đạo phu mệnh cách là hoàng tuyển tri thần nhưng mà trải qua hoàng tuyển pháp điện thăng hoa cùng thuế biến về sau mệnh của hắn cách vậy mà biến thành không biết bởi vậy có thể thấy được tần đạo phu mệnh cách tuyệt đối là cao hơn hoàng tuyển tri thần hắn đến tốt cùng chương bảy trăm hai mươi âm phủ tam bảo chư thiên hoàng tuyển đại trận chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện khí thế cường đại trong nháy mắt chấn động sơn l a m giới v ù v ù trong chốc lát có đại lượng con dân không hẹn mà cùng đem chấn kinh cùng tò mò ánh mắt nhìn phía nơi xảy ra chuyện cùng lúc đó thanh sơn trong thần miếu chính đang thương nghị thần quốc sự vụ mưu chấn thiên mọi người cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên khi tức thật là mạnh đây là thánh nhân vương ngu trấn tiên kinh nghi nói chẳng lẽ lại là cái nào mắt không mở dám đến ta sơn lang giới khiêu khích đồ sơn mang mắt lộ h ô g quang một bộ kích động thần sắc hắn vừa mới được đ ề thăng đến thánh nhân vương rất muốn biểu hiện một chút mà so với đám người kinh ngạc cùng nghĩ hoặc xếp bằng ở thần đàn phía dưới đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh lại là thần sắc quái gì? đại thiên sư người kia là t ầ n đạo phu đồ sơn thương n g u y ệ t hơi nghi hoặc một chút mà đối với âm ti mệnh hỏi nghe vậy hắn nhẹ gật đầu phải người kia đúng là thất đức tổ ba người bên trong tần đạo phu chỉ b ấ t quá bây giờ hắn đã đại biến dạng mà lại xem ra thực lực so với trước đó còn muốn càng thêm cường đại rất nhiều ngoài ra ta ở trên người hắn còn cảm ứ n g được thuộc về trí cao pháp điện khí tức âm ti mệnh ngưng lông mày đáp trí cao pháp điện n g h e xong lời này độ sơn thương nguyệt như có điều suy nghĩ là cùng đại thần ban c h o như như p h á p điện cùng loại sao không sai biệt lắm như như trong tay tự nhiên p h á p điện chính là đạo thư d i ệ n hóa chín đại trí cao pháp điện một trong mà tần đạo phu trong tay phát điện thì là nguồn gốc từ tại mặt khác một bản thiên thư mặc dù đều là phát điện nhưng cũng có bản chất khác nhau mà lại căn cứ ta nhìn rõ tần đạo phu trong tay bản này phát điện cùng hoàng tuyển có quan hệ so với như như trong tay tự nhiên phát điện cũng muốn càng thêm hoàn chỉnh mặc dù không rõ ràng tần đạo phu trong tay phát điện là từ đâu mà đến nhưng là hắn khẳng định là bởi vì bản này phát điện tự thân đạt được thăng hoa cùng thuế biến nhìn điệu bộ này hắn hẳn là chuẩn bị cùng nhậm ngã hành đến một trận đại chiến Âm thi mệnh nhìn qua thần miếu bên ngoài phương hướng chậm rãi nói thất đức tổ ba người nội chiến sao ngay xong lời này trong thần miếu đám người đều lộ ra tò mò máy liệt lập tức bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi theo đồ sơn thương n g u y ệ t đi ra thần miếu d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp ở phía xa trong hư không đang đứng hai đạo lãnh khốc lại cường đại thân ảnh một người trong đó là bọn hắn quen thuộc nhậm ngã h ảnh về phần một người khác đám người nhưng chưa từng thấy qua bất quá căn cứ trước đó đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh đối thoại bọn hắn cũng đoán được thân phận của người này rõ ràng là thất đức tổ ba người tần đạo phu người này là tần đạo phu hắn làm sao biến thành bộ dáng này rồi không biết toa đại biến người sống a đây là trực tiếp đổi một người a tần đạo phu thế mà tu thành nhị giai thánh nhân v ư ơ n g rồi hắn đây là chuẩn bị cùng nhậm ngã hành chém giết sao thất đ ứ c tổ ba người quan hệ vô cùng tốt bọn hắn hẳn là chuẩn bị luật bàn đám người nghị luận ở mỹ đối với chung quanh đám người vây xem lâm vô đạo cũng không có để ý tới lúc này hắn một phương diện đang nổi lên khí thế một phương diện khác cũng dưới đáy lòng tính toán nên dùng phương pháp gì đến đối kháng tần đạo phu tần đạo phu hiện tại là nhị giai thánh nhân vương ta dựa vào khởi nguyên tri thạch có thể đạt tới thất giai thánh nhân nếu như tái sử dụng chư thiên tỉnh thổ tần đạo phu tu vi sẽ bị áp chế đến nhị giai thánh nhân bất quá hắn có t h ậ p bắt trọng địa ngục cường đại dị tượng có thể cực lớn trình độ mà tăng lên chiến l ự c ngoài ra tần đạo phu còn có được chư thiên hoàng tuyền đại trận thánh nhân vương có thể chiến đại thánh như vậy thánh nhân liền có thể chiến cổ thánh mà ta thì có càn không một ích liền vay mặt chiến lược tới nói hẳn là có thể vượt trên hắn nhưng là luận đến cái khác bí pháp cùng thủ đoạn tần đạo phu lại muốn thắng qua ta như thế xem ra ta cùng hắn chênh lệch cũng không lớn a lâm vô đạo đ ấ y lòng âm thầm suy nghĩ một bên khác ba người cùng một chỗ tiếp xúc lâu như vậy đối với lâm vô đạo một chút thủ đoạn tần đạo phu tự nhiên cũng là khá hiểu đông Tại、trải ạ i t qua một phen ấp ủ ụ về sau tần đạo phu dẫn đầu phát động công kích chỉ gặp hắn bước ra một bước cả người trong nháy mắt xuất hiện ở lâm vô đạo trước mặt đưa tay chính là một cái đại la trưởng ấn hung hăng chấn áp tới ầm ầm một trường đ ẻ xuống kinh khủng đến cực điểm lực lượng đ ỗ n g nhiên hóa thành một bàn tay lớn che trời hướng phía lâm vô đạo vào đầu rơi xuống không chỉ có như thế tại đại la trưởng ấn đ ẻ xuống đồng thời tần đạo phu đưa tay một chỉ điểm ra trong chốc lát quần quần hắc quang bỗng nhiên v à hư không hiện lên hóa thành một phương kinh khủng thế giới màu đen rõ ràng là hắc á m chi giới đệ tam trọng trạng thái dầm dầm. quân quân hắc cám mục nát khí tức như như hồng thủy c u ộ n trào mãnh liệt không thôi nó chỗ d i ệ n hóa hắc cám chi giới trong nháy mắt đem lâm vô đạo n u ố t hết đồng thời che giấu cảm giác của hắn trong chấp nấm h này nhận hắc cám chi giới ảnh hưởng cùng suy yếu tên lâm vô đạo cảm giác ý thức của mình thính lực k h i ế u g i á c các loại đều bị lực lượng nào đó cưỡng ép che giấu bất quá cũng may hắn còn có đại đạo chi nhãn đại đạo chi nhãn cũng không nhận được cái k i a q u ỷ dị vật chất t a n mòn cùng ô nhiễm vẫn như cũ có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy cái này hắc á m chi giới để tam trọng t r ạ thái thậm chí ngay cả ta đại đạo trí tôn tần đạo phu dẫn động lực lượng căn bản không phải thần hoàng thế giới có a cái này nếu là những người khác tiến vào hát cám chi giới sợ là muốn bị trực tiếp xóa bỏ không thể lâm vô đạo trong lòng tán thưởng thăng hoa thuế biến về sau tần đạo phu thủ đoạn s á t thực phi thường khủng bố bất quá hắn cũng không phải dễ chơi khởi nguyên chi thạch chư thiên tịnh thổ thần vũ bắt thức ầm ầm vừa ra tay chính là tam đại g i ế t tại khởi nguyên chi thạch cùng chư thiên tịnh thổ vĩ lực dưới tần đạo phu tu vi bị cưỡng ép á t chế đến nhị giai thánh nhân mà lâm vô đạo thì một nháy mắt tăng lên tới thất giai thánh nhân đồng thời dựa vào thần vũ bắt thức cùng đại đạo trí tôn thể vạn lần tăng phúc lâm vô đạo một quyển trực tiếp đánh nát hắc ám chi giới sau đó đưa tay chính là một cái càng k h ô n một kích hung hăng hướng phía tần đạo phu đánh tới đến hay lắm đối mặt lâm vô đạo kia hung hãn tuyệt luân công kích tần đạo phu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này thật bắt trọng địa ngục xôn xao nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ phía sau đột nhiên có vô lượng màu đen thần quang nở rộ thật bắt trọng kinh khủng địa ngục dị tượng trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài một máy mắt tần đạo phu lực lượng bị đẩy lên tới thánh nhân cực hạ ẩn ẩn có đánh vỡ gông cùng xiềng xích bước vào thánh nhân vương xu thế không chỉ như vậy tại đối mặt lâm vô đạo kia oanh kích tới càn không một kích tần đạo phu căn bản không có bất luận cái gì e ngại mà là tùy ý chương bảy trăm hai mươi một hỗn độn vừa ra vạn pháp đều d i ệ t dị tượng hoàng tuyển chi chủ nhìn xem trước mặt trong nháy mắt kia biến hóa ra hắc á m thế giới lâm vô đạo trong lòng cũng là bỗng nhiên r u lên h ắ n nhưng là tương đối rõ ràng cái này hoàng tuyển chi chủ đáng sợ đến cỡ nào trộ biến hóa ra hoàng tuyển chi giới ẩn chứa kinh thế đại khủng bố mỗi bị ô nhiễm một lần tu vi giảm xuống một cái tiểu cảnh giới tuổi t h ọ hao tổn ngàn năm thần hồn chém hắn hiện tại đại đạo trí t ô n thể chỉ là thấp nhất nhất dai đối mặt hoàng tuyển c h i lực ăn mòn căn bản là không có cách ngăn cản lúc trước h ắ cám chi giới cũng đã đem hắn lục thức che giấu nếu là thật sự xa vào đến hoàng tuyển c h i giới bên trong nhất định tu vi lớn lui thân hôn bị chém đây cũng không phải là kết quả hắn muốn nghĩ tới đây lâm vô đạo nơi nào còn dám có bất kỳ chần chờ coi như tần đạo phu mở ra hoàng tuyển c h i chủ dị tượng diễn hóa hoàng tuyển thế giới thời điểm hắn trước tiên thi t r i ể n ra hỗn độn vô t h ư ợ pháp xôn xao một cỗ vô hình vĩ lựa quét sạch thập phương trong nháy mắt tại xung q u n không gian bên trong tạo thành một phương thần bí hỗn độn cấm khu t h ậ n ở tại phương này cấm khu bên trong thi triển hết thệ thần t h ô n g bí pháp hết thệ vô hiệu、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy trầm thấp văn minh tại hỗn độn cấm khu trùng k í c h vào t ầ n đạo phu biến hóa ra hoàng tuyển thế giới đ ỗ n g nhiên sụp đổ sau đó tại cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong vừa mới biến hóa ra hoàng tuyển thế giới trong nháy mắt trừ khử chống không Không chỉ có như thế tần đạo phu còn kinh h ã i phát hiện mình thi triển hết thệ p h á p m ô n tất cả cũng không có hiệu quả gì đây là phương pháp gì hắn đầy mắt ngạc nhiên cùng kinh ngạc ẩm cũng liền tại hắn kinh nghi thời khắc một đầu thông tin h ê đại thủ đ ố n g nhiên ngang qua hư không trùng điệp đánh vào trên người hắn cường đại vô song lực lượng trực tiếp đem thân thể đánh bay ra ngoài lâm vô đạo cái này một cái c ả n k h ô n một kích mặc dù bá đạo tuyệt luân có dung chuyển một phương thế giới chi uy nhưng tần đạo phu có chư thiên hoàng tuyển đại trận thủ hộ cũng không nhận bất kỳ tổn thương chỉ là trước mắt hắn liền vỗ vô bụi đất trên người hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên t nhìn xem hai người giao chiến xung quanh vây xem con dân cùng trên tòa thần miếu âm ti mệnh mọi người đều âm thầm chấm kinh đây chính là thất đức tổ ba người thực、lực. không h ỏ i cũng quá cường đại một chúng a đồ sơn mang không dám tin hoảng sợ nói một đôi mắt mở thật lớn nguyên bản hắn vừa mới tu thành thánh nhân vương còn chuẩn bị trước mặt người khác biểu hiện tốt một chút một chút nhưng là bây giờ nhìn lâm vô đạo cùng tần đạo phu chiến đấu hắn là triệt để hành quân lặng lẽ người so với người t ứ t chết người lâm vô đạo cùng tần đạo phu t r i ể n hiện ra chiến l ự c đơn giản nghe rợn cả người hắn cảm giác mình nếu là đi lên chỉ sợ ngay cả bọn hắn một quyền đều không tiếp nổi thảo đây là người sao hắn càng không ngừng hùng hùng hồ hồ thân xác vô cùng phiền muộn không chỉ có là đồ sơn mang chung q u n h những người khác cũng là rất là khiếp sợ nhìn qua lâm vô đạo cùng tần đạo phu nhậm ngã hành chiến l ư ợ c cường đại đến làm cho người giận sôi chỉ sợ đều có thể sánh vai cổ thánh còn có cái kia tần đạo phu cũng mẹ nó là cái quái vật lâm vô đạo kia hung tàn bạo ngược m ộ t kích ngay cả sơn lang giới đều dung chuyển đánh ở trên người hắn thế mà không có việc gì l ụ c thể của hắn đến tột cùng đã cường đại đến mức nào ai thất đức tổ ba người không thể dùng lẽ thường mà nói những người này đều là yêu nghiệt ta cảm giác tần đạo phu chiến lực tựa hồ không thể so với nhậm ngã hành đấu a ừng hai người bọn họ mỗi người mỗi vẻ đ á n người không ngừng nghị luận lúc này bọn hắn đối với thất đức tổ ba người lại có một phen nhận thức mới mà đối với ngoại giới chấn kinh cùng phản ứng lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người lại là cũng không để ý tới nhậm huynh đệ vẫn là n g ư ờ i cao hơn một bậc ca n g ư ờ i sau cùng một cách kia đơn giản chính là khó giải trừ phi có đầy đủ thân thể mạnh mẽ bằng không mà nói hạn phải chết không nghi ngờ đây quả thực là vô địch pháp môn a tần đạo phu đi vào trước mặt sợ hãi t h a n nói may mắn hắn từ hoàng tuyển pháp điện bên trong giải t ỏ a chư thiên hoàng tuyển đại trận bằng không thật đúng là không cách nào kháng trụ hỗn độn vô thượng pháp công kích ha ha ta cũng liền điểm này đem ra được thủ đoạn luận đến dị tượng bí pháp n h ữ này g n ngươi muốn vượt xa ta ngươi hoàng tuyển thế giới cùng hắc cám chi giới phối hợp ta cũng gánh không được tóm lại chúng ta xem như tám lạng nửa cân đi lâm vô đạo cười n h ạ t đáp bọn hắn chỉ là phổ thông luận bàn thôi không cần thiết đem tất cả thủ đoạn cùng át chủ bài toàn bộ đều bày ra trên thực tế tần đạo phu cũng còn có rất nhiều thủ đoạn một mực tại ẩn giấu đi nếu như là sinh tử tương bác vậy liền lại là một phen k h á c c h ẳ n g cảnh tần đạo phu không nghĩ tới ngươi cái thằng này được một bản hoàng tuyển pháp điện về sau vậy mà một bước lên trời ai xem ra chúng ta ba người bên trong là thuộc lao đạo thực lực của ta yếu nhất không được ta cũng phải tìm một cơ hội hảo hảo tăng lên một chút mình không thể để cho t i ể u tử ngươi cho so không bằng lúc này phong đạo nhân đi tới trước mặt hai người nghiêm trang nói một bản hoàng tuyển p h á p điện liền để tần đạo phu thuế biến to lớn như thế tay hắn nắm thiên thư không có đạo lý thất bại bởi vậy phong đạo nhân đã âm thầm hạ quyết tâm chờ đến đào thái nhất thần tộc mộ tổ về sau tìm cái địa phương bế quan mình cũng tới một cái triệt để thăng hoa cùng thuế biến nghe được hắn lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người đều nhìn nhau cười một tiếng phong đạo nhân vậy ngươi cần phải tăng thêm tốc độ bằng không coi như đổi không kịp tần đạo phu h ừ hắn chỉ là tạm thời mạnh hơn ta thôi chờ lao đạo đi tìm mấy cái cường đại phân mộ đạo đến lúc đó nhất định có thể vượt qua hắn phong đạo nhân hầm hừ nói h ừ cũng liền tại ba người bọn họ tương hố t r e o chọc thời khắc đột nhiên ở giữa có một vệ thần quang từ thần miếu hạ xuống ngay sau đó lâm vô đạo liền gặp được thị vệ trưởng n g ũ quỳ đi tới trước mặt ba vị đại tế ti cho mời hạ đ ô n g nhiên nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu sắc mặt đều trở nên trầm ngưng đồ sơn thương nguyện tìm bọn hắn khẳng định không có chuyện tốt trên cơ bản mỗi một lần đều muốn cắt thịt của bọn hắn n g u quỷ đạo hữu không biết đại tế thi Tì tìm chúng ta cần làm chuyện gì a phong đạo nhân thăm dò tính mà hỏi thăm cái này sao ta làm sao biết đại tế thi nói có một c ọ c cơ duyên to lớn cùng tạo hóa muốn đưa tặng cho các ngươi nghe nói t h ư ợ n h ư là một tòa kinh tế h đại mộ căn cứ đại thiên sư lời nói tòa kia đại mộ ít nhất là một vị chuẩn t ầ n g thứ mười cường giá tất cả mà lại là thần thoại kỷ nguyên thời kỳ cái gì thần thoại kỷ nguyên chuẩn đế đại mộ chương bảy trăm hai mươi hai vạn chúng trú m ụ bắt đầu đả mộ ngọc tiêu thần vương trời xanh cực đại đế phía dưới đệ nhất nhân nghe được đồ sơn thương nguyệt lời này lại là nhìn xem nàng lấy ra phiên đá phong đạo nhân mặc dù cực kỳ đạt được n ó n g mắt nhưng càng nhiều vẫn là cảnh giác tại trong ấn tượng của hắn đồ sơn thương nguyệt cũng không phải tốt như vậy sống chung xưa nay sẽ không làm thua thiệt mua bán lần này khẳng định cũng không ngoại lệ chỉ cần sơ ý một chút tuyệt đối phải bị hố đại tế t i chúng ta đều là bạn cũ liền trực tiếp nói trắng ra đi ngươi muốn chúng ta làm cái gì chấm mặc mấy phần phong đạo nhân dẫn đầu đánh lớn phá bình tĩnh mở miệng hỏi ngay vậy đồ sơn thương thần sắc như thường kỳ thật cũng không có gì bản tọa yêu cầu rất đơn giản chỉ cần các ngươi thất đức tổ ba người một cái hứa hẹn mà thôi một cái hứa hẹn nghe nói như thế phong đạo nhân càng thêm cảnh giác không biết đại tế t i muốn chúng ta dạng gì hứa hẹn nếu như là rất khó khăn chúng ta cũng hưu tâm vô l ự c ca yên tâm tuyệt đối là các ngươi đủ khả năng sự t ỉ n h bản tọa lấy cái này hai khối phiến đá đổi lấy các ngươi vì ta thanh sơn tần quốc làm một việc chuyện cụ thể bản tọa tạm thời còn chưa nghĩ kỹ chờ nghĩ kỹ thời điểm sẽ nói cho các ngươi biết nếu như các ngươi cảm thấy nếu có thể vậy vật này chính là các ngươi đồ sơn thương nguyện thản như nói đối với cái này phong đạo nhân nhữ mày dùng kinh nghi ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên n à n g nhưng mà cũng không nhìn ra manh mối gì đại tế ti nói thật cái này hai khối phiến đá s ắ c thực đối với chúng ta có tác dụng lớn bất quá thực lực chúng ta có hạn chỉ sợ không làm được chuyện quá khó khăn bởi vậy nhất định phải hạn chế tại đại đế phía dưới nếu như muốn làm sự t ì n h vượt qua chuẩn đế cấp độ chúng ta có quyền cự tuyệt không làm dù sao chỉ là một tòa chuẩn đế đại mộ mà thôi ba người âm thầm trao đổi một chút ý kiến phong đạo nhân mở miệng nói ra có thể ta thanh sơn thần quốc yêu cầu sự tỉnh tối đa cũng liền chuẩn đế cấp độ sẽ không lên lên tới đại đế thành、giao. Trải qua một phen thương phen lượng giao. qua sau, về bởi ọ bọn n hắn thống ứng này. hắn nội tình cùng thực lực, chỉ cần không phải đại đế cấp độ sự tình, trên cơ bản đều có thể bãi bình. khóe theo thực chỉ phải thể gì giờ mà đáp đại đế độ đều cấp yêu bây cầu lực, cơ có bãi b sự vậy đối với giao dịch này phong đạo nhân cùng tần đạo phu vẫn cảm thấy có thể làm mà đạt được xác định của bọn họ trả lời đồ sơn thương n g u y ệ t cũng đem trong tay hai khối phiến đá đưa cho phong đạo nhân tiếp lấy ba người liền rời đi thần miếu về tới thiên nhất lâu biển cả biệt viện phong đạo nhân đem trong tay bốn khối phiến đá toàn bộ xuất ra sau đó dựa theo đứt gãy đường vân ghép lại ở cùng nhau trong chốc lát một bức cổ lão địa đồ tại phiến đá bên trên biểu hiện ra phong đạo nhân tần đạo phu các người đều tương đối quen thuộc thần hoang thế giới tình huống có thể nhìn ra này tấm địa đồ đánh dấu chính là chỗ nào sao đánh giá vài lần lâm vô đạo đối hai người hỏi ngay vậy phong đạo nhân cùng tần câu đạo phu đều tiến tới phiến đá trước đó bắt đầu nghiêm túc xem k ỹ lấy qua nửa n g à y tần đạo phu dẫn đầu ngẩng đầu lên ta cảm giác nơi này có điểm giống trung ương thần châu thần thiên cấm khu lao phong tử người cho là thế nào nô ta cũng cảm thấy có chút giống thần thiên cấm khu địa lý cấu tạo mặc dù trải qua lâu dài tuế y nguyệt nhưng là rất nhiều nơi còn có thể phân biệt ra được tần đạo phu ngươi nhìn nơi này giống hay không là ma thiên lĩnh phong đạo nhân chỉ vào trên bản đồ một tòa cái thế thần sơn nói đối với cái này tần đạo phu tán đồng nhẹ gật đầu sắc thực phi thường giống không có gì bất ngờ xảy ra tòa này thần thoại chuẩn đế đại mộ liền trong thần thiên cấm khu bất quá cái chỗ kia nghe nói vô cùng kinh khủng cho dù là đại đế tiến vào đều không thể bảo đảm bình yên trở ra ngoài ra trong thần thiên cấm khu vẫn tồn tại rất nhiều cổ lão chủng tộc thậm chí ngay cả đại đế đều có chúng ta muốn đi đến thần thiên cấm khu đem trời xanh cực phân mộ đảo chỉ sợ không dễ d à n g à. tần đạo phu cao mày nói nghe bọn hắn lâm vô đạo trong đáy lỏng đối với kia thần bí thần thiên cấm khu cũng sinh ra một tia nồng đậm hiệu kỳ kẻ t r ộ n mộ liên minh triệu g i a giống như ngay tại thần thiên cấm khu phải thần thiên cấm khu chính là trung ương thần châu kinh khủng nhất địa phương cũng là thần châu đại địa lớn nhất cấm khu chúng ta muốn đảo trời xanh cực phân mộ còn phải hào hào kế hoạch một chút mới được chí cũng phải đương tu vi đạt tới chuẩn đế cấp độ mới có thể đi làm tòa kia đại mộ và không mà nói chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm tần đạo phu ngưng tiềm nói đã như vậy vậy chúng ta liền tạm thời đem trời xanh cực mộ để qua một bên đi trước đ ả o thái nhất thần tộc mộ tổ tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều chắc hẳn những người kia đều đã sốt ruột trở đi lâm vô đạo hiếp mắt lại n g h e xong lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu thần sắc cũng biến thành nghiêm túc cùng trịnh trọng thái nhất thần tộc mộ tổ liên quan đến chúng ta thất đức tổ ba người vì danh cùng mặt mũi lần này vô luận như thế nào cũng không thể thua nhất định phải cầm xuống bằng không mà nói chúng ta coi như thành toàn bộ thần hoàng thế giới trò cười phong đạo nhân trầm giọng nói đối với thanh danh cùng mặt mũi hắn vẫn là thấy vô cùng trọng yếu đồng dạng tần đạo phu cũng là như thế chúng ta muốn kế hoạch một c h ú t không không cần lần này toàn bộ thần châu đại địa đều biết chúng ta muốn đi đảo thái nhất thần tộc mộ tổ không cần thiết cái này che che lấp lấp trực tiếp giết đến tận cửa đi là được lâm vô đạo hừ nói nghe nói như thế phong đạo nhân cũng tán đồng nhẹ gật đầu nhậm huynh đệ ta cảm thấy chúng ta hẳn là chia hai nhóm một người đi đối phó người bên ngoài còn lại hai cái đi đảo mộ tổ bây giờ thực lực của ta yếu nhất liền không tham dự phía ngoài đội kháng ngươi nhìn ngươi cùng tần đạo phu ai đi thủ vương bên ngoài hắn đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo cùng tần đạo phu Ta thủi đến bởi ê thiên n ngoài、đi. Phong đạo nhân ngươi cùng tần thần những người kia, khẳng định cũng những này. đạo đạo vào đảo đi. đi kia, liệu được phu, phủ thấy, châu thứ sư cảm tổ. Ta mộ sẽ dự b vậy vô luận là bên ngoài vẫn là trong phân mộ bọn hắn đều có thể làm xong mai phục cùng chuẩn bị bất kể thế nào tuyển đều khẳng định phải trải qua một trận đại chiến lâm vô đạo phân tích nói vậy thì tốt liền theo nhậm huynh đệ ngươi nói xử lý việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này lên đường thôi t ố t không có vấn đề h u đang khi nói chuyện ba người lúc này khống chế lấy một chiếc thần châu khi t h ấ hung hăng sông g i sơn làm giới đại tế ti thất đức tổ ba người rời đi chắc là tiến về đào thái nhất thần tộc mộ tổ thanh sơn thần miếu ngu quỷ cung kính bẩm bạo nói ngay vậy đồ sơn thương nguyện thanh lãnh trong con người lướt qua một vòng nhàn nhạt chờ mong bá ngọc thủ lật một cái xuất r a nhân gian thần giám thuần thục tiến vào diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa quan sát đồng dạng làm như vậy còn có âm ti mệnh b ọ n người lúc này bọn hắn đều đang mong đợi thất đức tổ ba người đào mộ đại chiến thái nhất thần sơn thái nhất thần tộc tổ đ i ệ giờ phút này lấy thái nhất thần sơn làm trung tâm thập phương thiên địa bên trong tụ tập đại lượng người tu luyện thân ảnh thấp nhất đều tại chân thần cảnh giới trong đó thậm chí không thiếu thánh nhân cấp bậc tồn tại ánh mắt mọi người đều chăm chú địa nhìn chăm chú lên xa xa thái nhất thần sơn ánh mắt bên trong tràn ngập mong mọi máy liệt tại đám người phía trước nhất chính là diệp hồng ngư cùng khương mộ bạch hai người chương bảy trăm hai mươi ba linh hồn t r u n g t ă n g thánh hoàng phát tướng đánh nhau đánh nhau đợi một tháng thất đức tổ ba người rốt cuộc đã đến lần này ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng hiệu chết vào tay a y ta nghe nói thái nhất thần tộc đã mời tới thần châu thiên sư phủ cường giả không biết hai có thể cao hơn một bậc cường cường quyết đ ấ u a một bên đ à o mộ một bên chém giết thật mẹ nó kích thích lúc này d i ệ p hồng ngư trực tiếp trong phòng quần tình tăng vọt hàng trăm triệu người tu luyện nhao nhao mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn trong tay nhân gian thần giám chờ đợi lấy đại chiến mở ra thần châu tiên h sư phủ cùng thất đức tổ ba người ở giữa quyết đấu hấp dẫn vô số tu sĩ cùng rất nhiều thế lực lớn chú ý cùng một thời gian tại đến thái nhất thần tộc về sau lâm vô đạo ba người đơn giản dò xét một vòng liền đem ánh mắt nhìn phía xa xa thái nhất thần sơn từng đôi con ngươi rơi vào kia người khoác chiến giáp nắm đứng mâu mà đứng chân, chân t gia tử r ê tôn có một loại phi thường đặc thù huyết mạch cùng thiên phú có thể có thể thông qua quan tưởng đại đế sau đó trong cõi u minh gia chỉ bọn hàn khí vận người có đại khí vận thậm chí có thể thu hoạch được đại đế truyền thừa c ù n g c â u thông đại đế một tia lực lượng chân gia nương tựa theo chương này đại đế đô lục đã từng một lần hùng ngồi thần hoang thế giới đứng hàng đứng đầu nhất thế lực một trong cái này chân tiên tiêu làm chân gia t h ầ n tử tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới b á t giai đại thánh hiển nhiên cực kỳ bất p h ẳ m nhẫm huynh đệ nhất thiết phải cẩn thận một chút đừng lật thuyền trong mương đang lúc lâm vô đạo dọ xét lúc đột nhiên ở giữa bên hai truyền đến tần đạo phu thanh âm quan tưởng đại đế nghe nói như thế hắn ấy mắt dâng lên một vòng hứng thú nâng hậu yên tâm đi ta sẽ chú ý chỉ là một cái chân thiên tiêu còn không cách nào đối ta cấu thành uy hiếp ta có thể liên tục giết hắn ba cái huynh đệ hôm nay cũng có thể làm t h ị t hắn lâm vô đạo cười đáp vê anh cũng liền tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt ở xa thái nhất thần sơn phía trên chân thiên tiêu tựa hồ cảm nhận được khiêu khích của hắn chỉ gặp hắn bước ra một bước lôi cuốn lấy khí thế ngập trời trắng trận trùng sát đi qua cầu tặc giết huynh đệ của ta hôm nay ta tất báo thủ này cho ta để mạng lại đi giống giận dung trời vang vọng tập phương đông theo thanh em rơi xuống chân thiên tiêu đem tự thân bắt g a i đại thánh tu vi đều nở rộ đưa tay liền hung hăng một trường lăng không chấn áp tới thấy tình cảnh này lâm vô đạo nghiêm nghị không sợ phong đạo nhân tần đạo phu các người đi thái nhất thần đạo mộ tổ nơi này để ta tới ứng phó Tốt. hai người nhẹ gật đầu bước ra một bước thân hình của bọn hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là đi tới thái nhất thần sơn phía trên ẩm ẩm tần đạo phu đấm ra một q u y ề n cường đại vô s o n g lực lượng trực tiếp đem vân tắc mộ bia đánh nát sau đó cùng phong đạo nhân cùng một chỗ nhanh chân bước vào trong đó cùng một thời gian chữ họ viết hoa có công đô âm tù chân thiên kia che khuất bầu trời đại thủ cũng lôi cuốn lấy thật lớn n h thế thẳng đến lâm vô đạo mà tới đối với cái này lâm vô đạo không chút hoang mang điệu đấm ra một quyền càng k h ô n một kích biến thành quyền cường trực tiếp dung chuyển thái nhất thần sơn chung quanh hư không sau đó tại vô số người nhìn chăm chú một quyền đem chân thiên kiêu đại thủ trấn diện hiện nay h ã n khởi nguyên tri thạch đã thăng cấp đến t r â n tiên h cấp độ nhục thân tại thần hoang thế giới bên trong đơn giản chính là vô địch tồn tại đ ầ y đủ chịu đựng lấy càng k h ô n một kích phản vệ lực bằng này vô địch pháp có thể chiến chuẩn đế chỉ là bắt giai đại thánh chân thiên kiêu lâm vô đạo cũng không có để ở trong lòng nhưng mà đối với lâm vô đạo thủ đoạn cung át chủ bài chân thiên kiêu cũng không rõ ràng coi như lâm vô đạo một quyền đánh nát đầu kia che trời đại thủ thời khắc hắn một cái lắc mình xuất hiện ở phía sau ngay sau đó đem trong tay hoàng kim chiến mâu hung hăng đâm hướng lâm vô đạo phía sau lưng chân thiên tiêu tốc độ thật nhanh chém giết kinh nghiệm cũng là vô cùng phong phú hơn nữa còn là nén giận m à phát một cách này dốc hết hắn toàn bộ lực lượng c h ỉ bất quá hắn căn bản không biết lâm vô đạo đ ụ c thân kinh khủng đến cỡ nào hừ hừ lần này xem ngươi còn không chết đương hoàng kim chiến mâu rơi trên người lâm vô đạo lúc chân thiên tiêu đáy mắt trong nháy mắt lóe lên một tia nhàn nhạt n g ừ n thầm giờ phút này hắn ngay tại vì mình một k í c h thành công mà cảm thấy cao hứng trong lòng thậm chí cho rằng lâm vô đạo cũng bất quá như thế chỉ là hắn cao hứng quá sớm đinh hoàng kim chiến mâu cùng lâm vô đạo thân thể tiếp xúc về sau lập tức phát ra kim thiết giao kích bén nhọn tiếng va đập mặc cho chân thiên tiêu như thế nào dùng sức trong tay hoàng kim chiến mâu đều không thể tiến thêm mảy may cái này đáng chết thân thể thật mạnh mẽ mắt thấy lâm vô đạo nhục thân lại có thể chống cự mình cực đạo đại thánh trí bảo chân thiên tiêu cũng là trần kinh phi thường bất quá hắn dù sao cũng là trải qua chém giết thiên tiêu tại phát hiện không hợp lý về sau trong nháy mắt liền phản ứng lại Linh đồng thời thanh âm kia còn ẩn chứa một cỗ kinh khủng ma lực đang nghe một máy mắt lâm vô đạo thần hồn lập tức rung động kịch liệt giảm như vậy tựa hồ muốn thần hồn của hắn ngạnh sinh sinh địa trấn át rầm rầm thời khắc mấu chốt một gốc cổ lão hoàng kim bảo thụ đống nhiên tại ý thức chỗ sâu hiện hóa ra ngoài đem hắn thần hồn một mực bao lại công kích linh hồn cảm nhận được đến từ thần hồn to lớn biến cố dừng không chương bảy t r ư ơ i bốn phục tiên h ba thức thái dương thánh hoàng phục tiên h thánh hoàng đại đạo chi nhãn đ ả o qua có quan hệ với chân thiên tiêu phía sau kia hai tôn hư ảnh thân phận cùng lai lịch trong nháy mắt bị lầm vô đạo biết được căn cứ hắn giải thái dương thánh hoàng chính là thần hoàng thế giới thái cổ thời đại nhân tộc người thứ hai mươi hai đại đế tiên tiên h đại nhật đạo thể trong cuộc đời cực điểm huy hoàng đã từng chấn áp thần hoàng thế giới một vạn tám lần năm khi tọa hóa về sau có thái dương chân kinh truyền thế về phần phục tiên thánh hoàng thì là một tôn so với thái dương thánh hoàng. còn muốn càng muốn tại h ê m cổ đáo, càng cường lão, đ hắn ơ n tồn tại. h sau i n h t khi chính tọa hóa u có nằm thiên đế kinh truyền thế từ thái thủy thánh địa truyền thừa đảo thống về sau chân gia tiết tổ t ừ ẩm ẩm lúc h tại ê n Thánh h o à n g chân g thiên địa, cơ u y tiêu phía sau thần quang hạo đảng uy thế ngút trời tại hai tôn thánh hoàng pháp tướng chiếu dọi phía dưới khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt tướng nguyên bản bắt giai đại thánh một lần đã tăng tới thập giai đại thánh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a có người xưng tàn nói cái này hai tôn thánh hoàng p h á p tướng tựa như là thái cổ thời kỳ thái dương thánh hoàng cùng thần thoại kỷ nguyên thời kỳ phục thiên thánh hoàng chân tiên kêu một người thế mà tìm hiểu hai vị thánh hoàng p h á p tướng không hổ là chân gia thân tử、ừ. lệ người thôi coi như hắn hiện hóa ra hai đại thánh hoàng p h á p tướng chỉ sợ cũng chưa chắc là nhậm ngã hành đối thủ đúng vậy a dựa theo tình huống vừa rồi căn bản không phá được p h ò n g a trừ phi có chân g i a chuẩn đế xuất thủ bằng không mà nói ta nhìn chân thiên tiêu là không thể nào lật trời không thể không nói ra chỉ hai tôn thánh hoàng p h á p tướng sánh vai thập giai đại thánh chi lực chân thiên tiêu đúng là bất thế thiên tài trực tiếp ở giữa bên trong có kiến thức rộng rãi người nhao n h a u nghị luận lúc này cứ việc chân thiên tiêu cho thấy cường đại thánh hoàng phát tướng nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không coi trọng trên thực tế cũng xác thực như thế tại biết được kia hai tôn thánh hoàng pháp tướng thân phận cùng lai lịch về sau lâm vô đạo liền đối chân tiên tiêu đã mất đi hưng thú mới vừa rồi không có đánh chết ngươi chính là muốn nhìn một chút các ngươi chân ra đại đế đổ l ụ bây giờ như là đã thấy được vậy ngươi liền nhìn có thể lên đường băng lanh thanh âm t h ứ lâm vô đạo trong miệng chuyển ra ngay vậy chân tiên tiêu giận dữ nhấm ngã hành ngươi quá cuồn vọng nhìn ta phục thiên ba thức hắn giữ tợn giống to bá tại thoại âm rơi xuống về sau chân tiên tiêu đông nhiên bước ra một bước trong nháy mắt đi tới lâm vô đạo trước mặt đưa tay liền hung hăng một quyền đánh tới ẩm ẩm giờ này khắc này, sau lưng của hắn có mười vòng đại nhật lấp lánh quang mang vạn chiếu dọi một phương tiên đ i ệ m kia là thái dương thánh hoàng pháp tướng lực lượng trừ cái đó ra phục thiên thánh hoàng pháp tướng hư ảnh cũng biến thành c a o lớn thức thứ nhất thăng tiên đông phục tiên h ba thức chính là chân r a t i ê n tổ ngày xưa tại phục thiên thánh hoàng truyền thưởng mà đến cái thế p h á p m ô n mỗi một thức đều có vô thượng uy năng cũng là ngày xưa phục tiên h thánh hoàng tuyệt kỳ thành danh chứng đạo chi pháp đương chân thiên kêu đem t h ứ thứ nhất thăng tiên thì c h u ể n đi ra về sau quanh người hắn khí thế lần nữa kéo lên chiến lược so trước đó cường đại không chỉ gấp m ư ơ i lần không chỉ như vậy liền ngay cả nhục thể của hắn cùng linh lực tựa hồ cũng đều trở nên càng thêm cường đại có chút ý tứ nhìn xem chân thiên tiêu cái này thi t r i ể n ra phát môn lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một t i a nhàn nhạt, nhạt ngạc nhiên phục thiên thánh hoàng khai sáng ra ba thức chứng đạo chi pháp s ắ c thực vô cùng cường đại căn cứ lâm vô đạo quan sát cái này thức thứ nhất thăng thiên chủ yếu nhất là kích phát sinh linh tự thân tiềm năng dùng cái này đến để thăng lực lượng của mình tự thân tiềm lực càng là hùng hậu như vậy chỗ bạo phát đi ra uy thế cùng lực lượng cũng liền càng là cường đại chân thiên tiêu làm chân gia thân tử tuổi còn trẻ liền tu tới bắt giai đại thánh thiên tư cùng tiềm lực tự nhiên không k cái này thức thứ nhất thang thiên ở trong tay của hắn cũng cho thấy uy lực cường đại hắn lúc này gánh vác hai tôn thánh hoàng p h á p tướng cùng thái dương thánh hoàng dị tượng phục thiên thánh hoàng p h á p môn chiến l ự c cường đại t u y ệ t luân cho dù là tại thập giai đại thánh cấp độ này bên trong cũng thuộc tại đ ỉ n h phong tồn tại chỉ bất quá chân thiên kiêu vận khí không tốt gặp phải là lâm vô đạo coi như hắn hung hăng một quyền oanh kích tới thời điểm lâm vô đạo không có bất kỳ cái gì t r á n h né cùng lui lại đồng dạng một quyền đánh tới lấy thái nhất thần sơn làm trung tâm xung quanh thần sơn bị phát ra lực lượng cưỡng ép đánh nát từng tòa thái nhất thần tộc mộ tổ bị san thành bình điện nhìn xem một mặt này nơi xa vây xem một đám thái nhất thần tộc người thấy muốn rách cả mỹ mắt từng cái trên mặt hiện đầy sợ hãi cùng bị thương bọn hắn tổ đ ị a đã biến thành cường giả chém giết ra chiến trường nhưng mà làm thần tộc gióng dõi bọn hắn lại không cách nào ngăn cản ai trời vong ta thái nhất thần tộc ca nơi xa thái nhất thần tộc tộc trưởng vần tung h o n h ngửa mặt lên trời bí thiết trận đại chiến này kết thúc bọn hắn mộ tổ cho dù không bị thất đức tổ ba người đạo cũng muốn triệt để、hủy. hy vọng thiên sư bọn hắn có thể đem thất đức tổ ba người chấn sát đi bằng không ta thần tộc mộ tổ cùng tổ tông coi như bạch bạch hủy diệt ta lao tổ trời cao cấp bách cũng nắm chặt nắm đấm đôi mắt bên trong chứa bi phân chi sắc giờ phút này bọn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng thất đức tổ ba người chết không có chỗ trôn chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ phẫn nộ cùng i ự u hận đồng dạng muốn giết chết thất đức tổ ba người làm sao dừng thái nhất thần tộc chân thiên tiêu cũng là vô cùng cựu hận Thức thứ hai, lên trời. Thức thứ ba, Mắt thấy h p ụ chân t i t bảy trăm hai thứ mươi lăm thứ chân gia truyền đế đế thi hiện ẩm ẩm đang lúc lâm vô đạo kinh nghi thời khắc tòa kia cổ lão màu đen bạo tháp đã lôi cuốn lấy cái thế chi uy đánh tới hắn chiến thân ừm hử nương theo lấy một đạo kêu trên tại vô số người nhìn chăm chú lâm vô đạo cả người bị đụng bay ra ngoài cương đại đến cực điểm lực trung kích đem hắn thân thể ngạnh xinh xinh đánh vào xa xa thần sơn ở trong đây là chuẩn đ ế binh nhìn xem tia giáng lâm thái nhất thần sơn màu đen bảo tháp khương mộ bạch lập tức phát ra khiếp sợ thanh âm trên mặt t h ầ n sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng lên xôn xao đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn bấm pháp quyết một tòa cổ xưa thanh đồng bạo điện đông nhiên từ đỉnh đầu hư không hiển hóa tách ra thật lớn thần quang cùng ngút trời khí thế so với kia đánh vỡ hư không mà đến màu đen bảo tháp còn muốn càng thêm cường đại này thanh đồng bảo điện thình lình một kiện hoàng đạo chuẩn đế binh ngư m u ộ i muội chúng ta nhanh lên đi nhìn điệu bộ này là có chuẩn đế cấp bậc cường giả tuyệt thế gián g lâm chúng ta phải vạn phần cẩn thận bằng không mà nói sợ rằng sẽ lọt vào tác động đến khương mộ bạch vội và nói g n ngay vậy diệp hồng ngư cũng nhìn ra thế cục hơi không k h ô n g chế được nàng lên tiếng lúc này cùng khương mộ bạch cùng một chỗ đi đến thanh đồng bảo điện phía trên có cái này hoàng đạo chuẩn đế binh cho dù là chuẩn đế cái thế bi năng cũng có thể ngăn cản cùng lúc đó nhìn thấy khương mộ bạch xuất ra chuẩn đế binh tránh né về sau thái nhất thần sơn xung quanh vây xem cái khác người tu luyện cũng lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rút lui nơi này nói đùa đây chính là chuẩn đế binh đã đối phương xuất động chuẩn đế binh vậy khẳng định là có chuẩn đế cấp bậc cường giả giáng lâm kia bạo phát đi ra h uy năng cùng lực lượng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận cho dù là đại thánh đều phải chết bởi vậy thừa dịp hiện tại bọn hắn có bao xa lăn bao xa một khi đánh nhau đến lúc đó muốn lại rút lui coi như không còn kịp rồi trên thực tế cũng xác thực như thế、Hiu. chân o i n ư tòa kia màu đen tháp, nhất kêu màu đem đen bảo cử l m vô đạo đ á h bay ra n gia o à về s u chỉ gặp nương truyền h e o t đế một chân y nam đình thiên, thiên, thiên không nghĩ tới à một trận chiến này thế mà đưa tới chân tam gia vị này chính là cái nhân vật hung hạ ca ta nghe nói chân tam gia trước đó không lâu vừa mới phá quan đồng thời đột phá tự thân g ô n g cùng xiêm xích đạt đến chuẩn đế ngũ trọng t i ê n đó là cái ngoan nhân a đánh nhau không muốn mạng tiên điên nguyên lai là chân gia tên điên giáng lâm cái này có trò hay để nhìn cũng không biết tiêu nhậm ngã hành chết chưa phô thiên cái địa mưa đạn không ngừng từ trực tiếp ở giữa hiện lên giờ k h ắ c này ánh mắt mọi người đều chăm chú địa tụ tập tại cầu chân đỉnh thiên trên thân đồng thời đối với lâm vô đạo sinh tử bọn hắn cũng đều cực kỳ quan tâm trên thực tế chú ý lâm vô đạo cũng không chỉ vây xem người tu luyện liền ngay cả chân đỉnh thiên bản nhân lạnh lùng con người cũng là nhìn phía nơi xa vỡ nát thần sơn ẩm ẩm không có chút do dự nào chỉ gặp hắn đại thủ đ ố n g nhiên vừa nhất trên bàn tay màu đen b ả o tháp lập tức lôi cuốn lấy cái thế chi uy hung hăng đánh tới hướng xa xa phế tích kinh khủng chuẩn đế u i thế b ộ c phát ra trực tiếp đem xa xa dây núi n g ạ n h sinh sinh cắt đứt sau đó san thành bình đ ị a rất hiển nhiên chân đỉnh tiên đã đã nhìn ra lâm vô đạo cũng chưa chết oanh oanh oanh đồng thời hắn còn một lần lại một lần càng không ngừng oanh kích lấy xa xa thần sơn phế tích giảm như vậy t ự đông đang lúc đang thao túng màu đen bảo tháp tiến hành lần thứ một mươi hành kích thời khắc xa xôi thần sơn phế tích bên trong chuyển ra một đạo băng lánh hử lạnh chân ra truyền đế cũng bất quá như thế thoại âm rơi xuống chỉ gặp một con thông thiên đại thủ đột nhiên từ thần sơn phế tích bên trong sông ra hung hăng một quyển đánh vào màu đen bảo tháp phía trên kinh khủng đến cực điểm vĩ lực trực tiếp đem chân đình thiên bảo tháp đánh bay liên đối lấy bản thân hắn cũng không khỏi lui về sau nửa bước hả cảm thụ được k i a sông lên trời không cái thế vi năng chân đỉnh thiên lạnh lùng trong con người cũng lướt qua một tia kinh nghi cùng ngưng trọng người này cũng là một tôn trưởng đế ánh mắt của hắn trầm ngưng đông nghĩ tới đây hắn đại thủ đem màu đen bảo tháp triệu hồi sau đó bước ra một bước đi tới thần sơn phế tích chỉ gặp một đạo hung manh t u y ệ t luân thân ảnh đột nhiên đi tới trước mặt căn bản không có bất kỳ nói nhảm nâng lên nắm tay liền hung hăng đánh tới tập trung nhìn vào rõ ràng là trước đó bị hắn đập bay đi ra lâm vô đạo mặc dù liên tiếp đụng phải cái k i a kinh khủng công kích nhưng là lâm vô đạo trên thân cũng không nhận được một tơ một hào tổn thương mà lại lâm vô đạo cả người thả ra khí thế cùng lực lượng không kém chút nào hắn thậm chí tại đối mặt lâm vô đạo thời điểm chân đ ỉ n h thiên còn cảm nhận được một tia không hiểu uy hiếp chẳng lẽ kẻ này thực lực còn không chỉ chuẩn đế ngũ trọng trong lòng của hắn kinh nghi đối với chân đ ỉ n h thiên tâm tư lâm vô đạo cũng không để ý tới chuẩn đế lại như thế nào bằng vào cái k i a vô địch lục thân phối hợp càn khôn một kích vô địch phát môn cho dù là chuẩn đế như thường có thể đánh chết chân đình thiên ba quyền đánh không chết người Coi như ta thua. ta đột nhiên một đạo cực độ thanh âm phách lối chuyển khắp thập phương không gian cái gì ba quyền đánh chết chân đình thiên nghe nói như thế vô luận là ngay tại trực tiếp diệp hồng ngư cùng khương mộ bạch vẫn là trực tiếp ở giữa bên trong vây xem ứ ớ c vạn người xem đều lộ ra chấn kinh c h i s á c chân đình thiên đây chính là chuẩn đế ngũ trọng thiên cường g i ả muốn ba quyền đánh chết hắn ít nhất phải chuẩn đế lục trọng trở lên lâm vô đạo có như thế thực lực cường đại đáng người có chút không dám tin đồng dạng đang nghe lâm vô đạo kia thanh âm phách lối về sau chân đình thiên bản nhân cũng lạnh lùng hừ một tiếng thằng ngãi danh cùng vọng hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì ba quyền đánh chết ta ầm ầm theo chân đỉnh thiên thoại âm rơi xuống chỉ gặp hắn phía sau thần quang hạ o đảng một tôn đỉnh thiên lập địa vạn trượng hư ảnh và o hư không bên trong hiển hóa ra ngoài thánh hoàng p h á p tướng chân đỉnh thiên q u a n tưởng cũng là giống như chân thiên tiêu phục thiên thánh hoàng p h á p tướng t không hổ là chuẩn đế đồng dạng thánh hoàng p h á p tướng tại chân tam gia trong tay cường đại không biết gấp bao nhiêu lần cái này nhậm ngã hành muốn ba quyền đánh chết chân đỉnh thiên sợ là có chút khó khăn a ta ngược lại muốn xem xem hắn kết cuộc như thế nào đám người nhìn có chút hạ hê nghị、luận. đối với trực tiếp ở giữa ước vạn tu sĩ vây xem chân đỉnh thiên không rõ ràng cũng không có khả năng đi để ý tới bởi vì lúc này lâm vô đạo khí thế k i a n g ậ p trời nằm đấm đã hung hăng đập xuống thấy tình cảnh này chân đỉnh thiên đáy mắt hung quang hạ o đảng phục t i ê n thức thứ nhất thang thiên hắn không chút do dự thi triển ra phục t i ê n ba thức một máy mắt tự thân tiềm lực bị đào móc đến cực hạn nguyên bản chỉ có chuẩn đế ngũ trọng thiên chiến lực lúc này tại phục t i ê n thức thứ nhất kích phát phía dưới đã vô hạn tới gần chuẩn t ầ n thứ sáu có được chiến l ư c mạnh mẽ chân đỉnh thiên thôi động trong tay nhân vương tháp một kích phía dưới trực tiếp phá vỡ